Đây lượng đạo linh quang ẩn chứa rồi giàu chiến lực, đủ năm vạn đạo linh áp chế ở trong đó nổi lên, mãnh liệt một bạo phát, liền đem đại lượng nước biển trong nháy mắt đâm chúng bước lên đi ra ngoài, phiên giang đảo hải giống nhau. Đồng thời, vô số hải thú, mặc kệ tầm vóc thật lớn, vẫn còn tầm vóc tiểu như nòng nọc hải thú, đều ở đây tinh không toa mãnh liệt bạo dưới tóc, đều bị phá khai, hải thú không ngừng tử vong, tinh không toa một đường bạo tẩu, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không có bất kỳ một đầu hải thú có thể ngăn cản được tinh không toa mạnh mẽ đích vi năng tinh không toa cực nhanh ở biển sâu bên trong mạc hành chi ninh hiên đoàn người không ngừng quan sát đến trong hải vực bộ khúc mắc cấu ninh hiên phát hiện biển sâu nội hải thú đều là thành quần kết đội du động cùng một chỗ tựa hồ huấn luyện thành quân đội giống nhau biển sâu nội cũng có khá nhiều lớn nhỏ không đều thủ phao cái phao từ nơi này những thủ phao cái phao ở bên trong bình thường tản mát ra từng đợt khí tức cường đại đi ra hiện nhiên là có cường đại tồn tại ở bên trong tòa chấn Tinh không toa ghẻ qua đường đi, đều là tận lực tách ra này thủ phao, cái phao, Ninh Hiên đã sớm nhận thấy được, thủ phao, cái phao, trong có thánh thu cấp bậc chính là tồn tại, đây chính là tương đương với đạo tông cao thủ, mặc dù là hắn thực lực bây giờ tăng vọt, cũng khó khăn lấy ngăn cản được đạo tông lực lượng. Thậm chí Ninh Hiên bọn họ ở biển sâu nội, hơn thấy dài đến 10 vạn trượng to lớn long kính. Vô cùng đồ sộ, so với tầm vóc phổ biến khổng lồ long tộc, càng có thị giác lực đánh vào. Đầu kia dài đến là vạn trượng to lớn long kính. Tuyệt đối là trong biển bá chủ, vương giả cấp bậc chính là tồn tại. Ninh hiên tin tưởng, cho dù là chu tiên long tước, sợ rằng cũng khó khăn lấy thay vào đó đầu cự kình. Ở lẫn vào loạn tinh hải nội, có hải thú, không biết sinh tồn bao nhiêu năm, tựa như này đầu to lớn long kình. Nó không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, là độc lập tồn tại. Mặc dù là lẫn vào loạn tinh hải hải hoàng, cũng không có tùy tiện sinh ra thu phục to lớn long kình ý niệm trong đầu. Tốt khổng lồ long kình, thật là khiến người khó có thể tin. Chỉ sợ sẽ là một tòa thành trì, nó đều có thể đạt được một ngụm nuốt vào. Xích Lam Nhi nhìn thấy kinh người như thế long kình từ tinh không toa bên cạnh ma sát qua, hai mắt sáng lên, lập tức hô to gọi nhỏ. Ân, Các ngươi nhìn, phía sau lại có khá nhiều cự kình. Triết úc đột nhiên chỉ một ngón tay, quát khẽ. Mọi người đều ánh mắt nhìn qua tới, đã nhìn thấy tất cả tầm vóc có thể so với thành trì to lớn long kình theo đầu kia tầm vóc khổng lồ nhất long kình hướng phía đồng nhất hướng bơi đi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao những cử kinh này đều hướng cùng một chỗ chạy, đồng thời đồng thời tụ tập cùng một chỗ? Nghiếp Sơn Hà nghi vấn nói. Chúng nó là nhận thấy được đại kiếp nạn đã tới, làm ra chính xác phán đoán. Linh hiên trong lòng một đạo linh quang lóe ra, trí tuệ chi quang bắt đầu vận chuyển. Hán Trầm Tinh nói, những cử kinh này, không biết ở cái hải vực này chúng sống bao nhiêu năm, chúng nó lần này tập thể di chuyển nơi này, là từ bên trong tối tâm, nhận biết đến nguy hiểm phụ xuống, mới có thể tập thể chạy. Chiến tranh lập tức sẽ đã tới. Ninh hiên chiến tranh ý chí, rồi đột nhiên lại rung động, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được, chiến tranh khói thuốc súng, sẽ triệt để tràn ngập trí toàn bộ lẫn vào loạn tinh hải. Đã tới. Chiết Úc con người co rụt lại, thanh âm trầm thấp. Một tiếng ầm vang, ở trên mặt biển, phát ra đạo đạo to rõ tiếng vang, vô cùng vô tận hạt khí, đột nhiên phủ xuống lại. Cũng tại lúc này, một đạo phô thiên cái địa hàn băng ánh sáng, dài đến 10 vạn trượng, thiếp hướng mặt nước, cư nhiên đem nước biển lấy một loại tốc độ cực nhanh tiến hành băng phong. Đại lượng nước biển, kết thành hàn băng, cực nhanh xuống phía dưới lan tràn. Thân ở tinh không toa nội ninh hiên đoàn người, lập tức chính là cảm thụ được, một cầu ngập trời hàn khí, trực bước lại, đồng thời ở trong tầm mắt của bọn hắn thấy nước biển không ngừng đóng băng, kết thành khối băng, cái loại này khối băng, cứng, cỏi e rằng vô pháp tưởng tượng, cũng không phải vô cùng đơn giản liền có thể vánh phá. Nếu như nói, cả tòa tinh hải thực sự triệt để băng phong, như vậy ở đây, sẽ hoàn toàn hình thành sông băng thế kỷ. Khối băng cứng cỏi làm cho người khác khó có thể tin. Nhanh chóng, xông lên. Nghiếp Sơn Hà thấy một màn này, lập tức giống giận. Nhưng ở nơi này kinh hiện vạn phần phút chốc, Ninh Hiên cư nhiên thấy một pho tượng làm hắn quen thuộc lại xa lạ cử thú xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lam Linh Kình Ninh Hiên dưới đáy lòng giật mình kêu lên, hắn không chỉ là giật mình Lam Linh Kình cư nhiên ở thời khắc này xuất hiện, hắn hơn phát hiện, nguyên lai Lam Linh Kình vẫn luôn giấu ở kia dài đến 10 vạn trượng to lớn long kình trong miệng. Vô số hàn băng băng phong lại, lập tức tầm vóc khổng lồ nhất Long Kình chính là bị nhất thương tổn nghiêm trọng. Trong ngay mắt, 10 vạn trượng to lớn Long Kình thì có vượt qua một phần mười thân thể bị băng phong, mà đầu kia Lam Linh Kình chính là ở phía sau từ Long Kình trong miệng cực nhanh du động đi ra. Nguyên lai Lam Linh Kình tránh né ở Long Kình trong miệng mới không có bị Hải Tộc thế lực đem phát hiện. Linh Hiên, ngươi làm sao vậy? Đi mau a! Không cần nói, chúng ta đều sẽ bị băng phong ở sâu dưới biển trở thành vạn năm tượng đá. Tô Dung lúc này, hướng về phía Ninh Hiên lo lắng nói. Ninh Hiên lúc này khẩn trương cắn chặt hàm răng, hắn phát hiện từ trên mặt biển phát ra băng phong ánh sáng, vừa vặn băng phong ở kia hơn 10 đầu cự kình cái kia nhất phương thủy vực, mà đang từ lòng kình trong miệng chạy trốn ra tới Lam Linh kình, lúc này cũng gặp phải băng phong tai nạn. Trên mặt biển, không ngừng có băng xương cự long liên thủ phát ra từng đợt cực kỳ khủng bố băng phong ánh sáng, hướng phía trên mặt biển oành kích lại, đồng thời Ninh Hiên lại còn cảm nhận được băng phong tinh hạch khí tức, rất hiển nhiên Băng tuyết hoàng triều cư nhiên tế ra băng phong tinh hoạch, là quyết tâm muốn đem lẫn vào loạn tinh hải toàn diện băng phong. Nhìn kinh khủng băng phong ánh sáng, thâm nhập độ sâu hải, sắp bao trùm ở lam linh cảnh tình thế, linh hiên làm ra một cái to gan quyết định, hắn trực tiếp một thân một mình chui ra khỏi tinh không toa, hướng về phía rực long vương binh linh lấy một loại tuyệt đối tính ngự khí ra lệnh, dẫn bọn hắn đi ra ngoài, nhanh chóng. Linh hiên, ngươi muốn làm gì? Triết úc lúc này đột nhiên la hoàng lên, bất chấp tất cả từ tinh không toa nội thoát ra đến nhưng bị Ninh Hiên trực tiếp lấy lực lượng kinh khủng, cứng rắn nắm chặt tinh không toa nội, ta chỉ đúng muốn hối hận của mình mà thôi. Ninh Hiên lăng đứng ở trong nước biển, hướng về phía Dực Long Vương lần thứ hai quát, đi mau. giống Dực Long Vương không nói gì, chỉ là phát ra một đạo áp lực giống âm, liền mang theo mọi người, toàn lực hướng phía trên mặt biển trùng kích đi tới, trong ngay mắt, rồi rời đi biển sâu nội, đến trên mặt biển. Cùng lúc đó, cả tòa lẫn vào loạn tinh hải, điên cuồng bạo động, từng ngọn khổng lồ thủ phao, cái phao cực nhanh từ biển sâu trôi ra, đại lượng hải thú phát ra giống giận dứt đạo, hướng phía trên bầu trời, hơn vạn đầu băng xương cự long công kích qua. Linh Hiên lúc này không có đem tâm tư đặt ở trên mặt biển, hắn một long nhìn thẳng kia Lam Linh Cảnh, hắn biết Đường Phù đang ở bên trong, đây là một loại nói không rõ, đạo bất minh tâm linh cảm ứng với, hắn không dám đánh cuộc ngọc hoàng có hay không thực sự trở về, lúc này chỉ có thể dựa vào năng lực của mình, đi đi Đường Phù cấp cứu lại. Linh Hiên đem tay khép vẫy, thế ra thủy hoàng châu. Vui năng tăng vọt thủy hoàng châu, tuy rằng tốc độ không có tinh không toa nhanh chóng, nhưng trong nước tốc độ không thể so với tinh không toa muốn mạn thượng bao nhiêu. Trong nước thủy hoàng châu chính là bá chủ. Một cái lát mình, linh hiên tiến nhập thủy hoàng châu nội, hắn hung hàn hướng phía kia ra sức chống đối băng phong ánh sáng lam linh kình vọt tới. Giang giác, đại lượng nước biển không ngừng bị băng phong độ dày cực kỳ kinh người hàn băng, so với thiên tinh không biết muốn cứng cỏi bao nhiêu, phát ra từng đợt thanh thú thanh âm trên mặt biển. Không ngừng có băng xương cự long bay vút lên qua đây, che khuất bầu trời, tản mát ra từng đợt cuộn cuộn thiên hà khí, cuộn sạch toàn bộ lẫn vào loạn tinh hải. Đột nhiên, lẫn vào loạn tinh hải rồi đột nhiên xuất hiện nguyên một đám mặc băng khải chiến sĩ, những thứ này băng khải chiến sĩ, toàn thân tản mát ra khí đông, ý chí đều cực kỳ băng lãnh, bất ngờ toàn bộ đều là băng tuyết hoàng triều chiến sĩ. Vượt qua 10 vạn băng khải chiến sĩ, thật chỉnh tề sắp hàng cùng một chỗ, 10 vạn băng khải chiến sĩ, cấu thành trận hình, không ngừng bộc phát ra băng phong ánh sáng. Bọn họ nơi đi qua, nước biển một tí băng phong, cực nhanh hướng sâu dưới biển lan tràn Lẫn vào loạn tinh hải nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hàn lạnh đến làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, đại lượng hàn băng, như ôn dịch loại truyền ra. Ngay băng tuyết hoàng chiêu cùng 10 vạn băng khải chiến sĩ xuất hiện tình thế, lẫn vào loạn tinh hải ở bên trong, 10 tên hải vương, chỉ huy vượt qua 300 ca cường đại hải thú, một tí từ sâu dưới biển, phá băng ra, từng cái khổng lồ sóng chiều, cuốn động bắt đầu. Điên cuồng hướng phía kia vô số hàn băng ánh sáng quanh đánh qua. Đây 300 trăm ca hải thú, cư nhiên rất có tỷ lệ đồng thời phát ra thiết cắt chi quang, đã nhìn thấy mấy chục vạn thiết cắt chi quang hội tụ hướng phía trên mặt biển hàn băng, không ngừng cắt kim loại đầy mạnh. Bất quá băng tuyết hoàng triều có băng xương long tộc tương trợ, còn có thất viên băng phong tinh hạch tán phát ra băng phong ánh sáng càng thêm mạnh mẽ, vốn có đây lẫn vào loạn tinh hải khí hậu chính là ẩm ướt không ướt, một đã bị đại lượng băng phong ánh sáng lễ rửa tội, cư nhiên dẫn động thiên địa dị tượng. Bầu trời đều hạ mưa đá, không ngừng rơi vào trong biển. Cơ nắm tay mưa đá, không ngừng hướng phía ngoài khơi rơi xuống. Thân ở sâu dưới biển linh hiên cũng cảm thụ được thiên địa dị tượng, nhưng hắn lúc này đã bất chấp này, mà là khống chế thủy hoàng châu, toàn lực hướng phía lam linh kình vọt tới. Thật lớn vô cùng lam linh kình, không ngừng buộc phát ra nồng đậm nước linh khí. Này nước linh khí áp súc trở nên mãnh liệt linh áp, ngăn cản mặt trên băng phong ánh sáng an mọn. Lam linh kình nội hơn một nghìn danh ngọc hoàng môn đệ tử ở trong đó đều tế ra linh quang. Tổ hợp trở nên từng đạo linh thuật, hướng phía trên mặt biển đánh kích, trong đó, bất ngờ thì có thiên địa nhân tam quan quan chủ, nhân quan quan chủ nguyên hạo ngọc, địa quan quan chủ trần thiên cương, thiên quan quan tâm mạc tử nhi, đây tam đại quan chủ đạo tông, lúc này đều tụ tập cùng một chỗ, trong tay tế ra thần quang thanh thế minh ngông, phía trên hướng kia bức bách xuống băng phong ánh sáng, cũng là một thời gian khó có thể băng phong lại, ghe tượng không nghĩ tới băng tuyết hoàng chiêu như vậy hung ác độc địa, cư nhiên thực sự muốn nhất cử phong ấn lẫn vào loạn tinh hải. Không biết chúng ta có thể không chống đỡ đến Ngọc Hoàng trở về, Ngọc Hoàng môn hiện tại đã tiến nhập Ly Châu thần bí nhất một chỗ Hải Nhãn, chuẩn bị lấy sở đại pháp lực, thu lấy tinh hải bên trong đích chủ tinh hoạch, sau đó đem Ngọc Hoàng đỉnh cái này cường đại địa cấp tuyệt phẩm thần binh, dung nhập chủ tinh hoạch, như vậy đến lúc đó, Ngọc Hoàng đỉnh chính là sẽ trở thành thiên cấp thần binh. Dung hợp chủ tinh hoạch Ngọc Hoàng đỉnh, toàn bộ tinh hải cũng sẽ bị Ngọc Hoàng đỉnh thay thế được, chúng ta Ngọc Hoàng môn sẽ nhất cử thành lập ra sử thượng cường đại nhất đạo thống, quét ngang thiên hà. Trần Thiên Cương hưng phấn nở. "Í, hắn một bên cổ vũ một chúng đệ tử, một bên toàn lực vận chuyển thủ đoạn, chống đối băng phong ánh sáng bao phủ. Không sai, một khi Ngọc Hoàng môn thu lấy đủ để khống chế lẫn vào loạn tinh hải chủ tinh hạch, đem Ngọc Hoàng đỉnh dung nhập trong đó, mặc kệ là băng tuyết hoàng triều, vẫn còn hải tộc, đều phải bị chúng ta hết thể một lưới bắt hết, bởi vì Ngọc Hoàng đỉnh trở thành thiên cấp thần binh, đúng là sở hướng vô địch, bất kỳ đạo tông đều không phải là kia đối thủ, hơn nữa Ngọc Hoàng trưởng giáo tọa trấn." mặc dù là thái tuế đạo trưởng giáo đích thân tới đến là có đến mà không có về nguyên hạo ngọc tinh tao nói lần này là chúng ta ngọc hoàng môn chân chính quật khởi điều kiện tốt nhất thời khắc một khi thành công như vậy chính dễ dàng đem băng tuyết hoàng triều quân đội toàn bộ ở tại chỗ này toàn bộ nhét vào trong ngọc hoàng môn đến lúc đó sẽ nhất cử trở thành cựu châu thần quốc đệ nhất cường lớn đạo thống sau đó đi bước một đem toàn bộ đạo thống toàn bộ phá hủy hủy diệt thành lập ra một cái tiên đạo chi thống thiên quan chi chủ Mạc Tử Nhi nhẹ nói nói: "Chương 266, cứu rút. Không, một khi lần này kế hoạch thành công, chúng ta Ngọc Hoàng môn người thứ nhất chính là muốn hủy diệt Thiên Long Hoàng triều, các ngươi lẽ nào quên mất, lúc trước Long đỉnh xuất binh thanh tiếu Ngọc Hoàng môn, nếu không Hoàng Thu Du trưởng giáo liều mạng chống đối, cuối cùng ở sắp chết thời khắc, tiến hành binh giải, trực tiếp đem mình hóa thành binh linh, tan ra tiến vào Ngọc Hoàng đỉnh ở bên trong, khiến cho Ngọc Hoàng đỉnh nhất cử tấn thăng đến tuyệt phẩm địa binh, mới khiến cho chúng." Ta đảo đầu. Hoàng Thu Du trưởng giáo thủ nhất định phải báo. Trần Thiên Cương ác hung hắn nói. Còn có kia vô Gian Đạo Long Đỉnh phái binh thanh tiêu chúng ta ngọc hòa môn có rất lớn nguyên nhân là bị vô Gian Đạo gây xích mích, vô Gian Đạo cũng nhất định phải hủy diệt đi. Nguyên Hạo Ngọc nghĩ đến đây trong lòng liền nghĩ đến trước đó không lâu trở về một chúng đệ tử, hắn tử những đệ tử kia trong miệng biết được vô Gian Đạo đem bọn họ bắt hết, coi như nô lệ loại nuôi dưỡng, nếu không phải Ninh Hiên đúng dịp gặp phải đem bọn họ toàn bộ cứu đi ra những đệ tử này rất có thể đã chết. Nguyên Hạo Ngọc cũng biết, Linh Hiên gia nhập Long đỉnh, đối với kết quả này, hắn vừa bất đắc dĩ, lại tiếc hận, bất đắc dĩ chính là, Long đỉnh cùng Ngọc Hoàng môn đã là không chết không dứt cục diện, tiếc hận là đáng tiếc Linh Hiên cái này kinh khủng đại thiên tài. Mọi người trước không muốn nghị luận, trước vượt qua lần này nguy cơ mới là trọng yếu nhất, không cần nói, tất cả đều là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Từ sắc tóc dài Mạc Tử Nhi, đột nhiên lạnh giọng nói. Ngay Mạc Tử Nhi trong lúc nói chuyện Trên mặt biển truyền lại lại tăng thêm sự kinh khủng băng phong ánh sáng, từng đoàn từng đoàn băng phong ánh sáng, trong đó hiện ra cuối thời sông băng cảnh tượng, khắp nơi đều là băng sơn băng dương. Điều này hiển nhiên là đạo tông cao thủ có thể phát ra thần quang, thần quang ở bên trong hiện ra lực lượng chân lý đã nhìn thấy rất nhiều thần quang trong phủ xuống tiếp theo đại lượng băng sơn trực tiếp vắt ngang ở trên mặt biển, xuyên thấu tiến vào sâu dưới biển nhất thời kia hạ phẩm địa binh lam linh kình gặp phải hủy diệt tính đả kích từ ngọn băng sơn hóa thành băng truy đột thứ lại cư nhiên cứng rắn đem lam linh tinh khổng lồ cứng cỏi thân thể đem đâm thủng trong đó rất nhiều ngọc hoàng môn đệ tử cũng nhận được làn đến thần quang trung hiển hiện ra đích chân lý lực lượng tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cũng khó khăn lấy chống đối ngọc hoàng môn rất nhiều đệ tử mới thần dưới ánh sáng trong nháy mắt chính là bị hủy diệt tính đả kích bất hảo mặt trên đã xuất động đạo tông cương giả bọn họ phát ra thần quang môn hạ đệ tử căn bản không thể chống đối hiện tại trồi lên mặt nước là tuyệt đối không thể chỉ có thể chìm vào biển sâu dưới đáy chỉ cần kiên trì đến ngọc hoàng trí tôn thu lấy chủ tinh hạch là tốt rồi Trần thiên cương hét lớn một tiếng hai tay không ngừng huy vũ ra dày đặc thần quang hắn tế ra tới phòng ngự chi quang hiện ra chân lý lực lượng thần quang trong là từng ngọn thành tượng song song cùng một chỗ ngăn cản kia vô số băng sơn băng truy hoành kích nhưng cục diện nguy hiểm nhất còn không chỉ như vậy lẫn vào loạn tinh hải lúc này bị băng phong tốc độ cư nhiên ở chậm rãi ra tốc cho dù là ngàn thước ở dưới biển sâu đều ở đây băng phong, đại lượng hải thú, bị băng phong ở Hàn băng trong, biến thành tượng đá. Nhanh chóng, hiện tại Lam Linh Kình bị bị thương nặng, chúng ta tiên tiến nhập này to lớn trong bụng rồi hay nói, may là Ngọc Hoàng chí Tôn xuyên thủng tiên cơ, trước đó thu phục 15 đầu cự kình, tối cho chúng ta hiểm hộ, mới không có bị hải tộc phát hiện, hiện tại cũng chính là phát huy chúng nó tác dụng thời điểm. Nguyên hạo Ngọc lập tức nói, Lam Linh Kình là của hắn thần binh, hắn đối với Lam Linh Kình nhưng là phi thường coi trọng, là tuyệt đối không muốn để cho Lam Linh Kình hủy diệt ở chỗ này. Tốt, chúng ta tiến nhập cự kình trong cơ thể, này cự kình, thấp nhất đều là tam điệu thánh thú kinh khủng tồn tại, chống đối mặt trên thế tiến công, mới có thể có thể kiên trì một đoạn thời gian. Mạc Tử Nhi đồng ý lại. Ngay nguyên Hạo Ngọc khống chế Lam Linh Kình, chính muốn đi vào cự kình trong miệng thời điểm, một viên cực kỳ không làm người khác chú ý bọn nước, hôn tạm trong biển vô số thủ phao, cai phao, lặng lẽ chạy trốn vào Lam Linh Kình bên trong. Viên này bọn nước Tự nhiên là thủy hoàng châu. Linh Hiên tiến nhập Lam Linh Kính nội, lập tức vận chuyển ẩn dấu ánh sáng, đem mình hoàn mỹ che giấu, sau đó tiến vào Lam Linh Kính trong miệng. Hắn đã từng tiến nhập qua Lam Linh Kính, đối với bên trong tất cả cũng là rất quen thuộc, khinh sa thuộc lộ liền tiến vào Lam Linh Kính trong bụng. Lúc này, thiên địa nhân tam quan chi chủ đều toàn lực chống cự lại băng phong ánh sáng, không có chú ý tới có người lén vào tiến đến, mà Lam Linh Kính bởi vì bị trọng thương, bề ngoài không phân trần, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối. Ở Lam Linh Kinh nội, ngoại trừ quan chủ, chính là không có bất kỳ đạo tông, có thể nói, không có người nào là Ninh Hiên đối thủ. Ninh Hiên hiện tại thầm nghĩ tìm được đường phụ, hắn không ngừng bắn phá ra cha xét ánh sáng, trong ngáy mắt, chính là bao phủ ở toàn bộ Lam Linh Cảnh Ở cha xét ánh sáng bao phủ ở bên trong, hắn nhất thời chính là thấy ngày xưa Khánh Tùng trưởng lão Phương Tiểu Hàm, Chắc Phi, còn có rất nhiều đệ tử. Ninh Hiên đột nhiên ánh mắt trật lóe liền phát hiện rất tinh tường một đạo thân ảnh. Kia là một cái hai chân vón dài, tướng mạo linh động nữ tử, chính là Đường phu. Đường phu lúc này, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì sự tình như nhau. Đường phu sư tỷ quả nhiên ở chỗ này, tốt. Lần này nhất định phải đem nàng cứu ra, không thể để cho nàng cuộn sạch tiến vào trận chiến tranh này trong. Linh Nhiên trong lòng vui vẻ, không còn kịp suy tư nữa cái khác, hiện tại biển sâu bên trong, khắp nơi đều bị bệnh ra băng phong cảnh tượng, một khi chậm, Lam Linh Kình đều sẽ bị trực tiếp băng phong. Hóa thành tượng đá, lấy đường phù hiện tại miễn cưỡng tiến nhập nhất phẩm luyện tinh tiểu linh tông tu vi, là không thể nào tại đây băng phong trong còn sống sót. Đương nhiên, nếu như hắn có thể cứu Ngọc Hoàng môn càng nhiều đệ tử, Ninh Hiên sẽ không để ý mạo hiểm một lần, nhưng trong lòng hắn minh bạch, Ngọc Hoàng môn này trưởng lão quan chủ, khẳng định có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần hắn một bại lộ ở Ngọc Hoàng môn cao tầng trước mặt trước, vô cùng có khả năng sẽ bộc phát ra chiến đấu, dù sao Ninh Hiên bây giờ là long đỉnh ở bên trong, tuy rằng hắn không thua thiệt Ngọc Hoàng môn gì đó nhưng Long đỉnh cuối cùng hủy diệt Quang ngọc hoàng môn như vậy cứu hận đã không có khả năng tiêu trừ ngay Ninh Hiên chuẩn bị lập tức xuất phát đem đường phù cứu ra sát na, đột nhiên một cổ cực kỳ khủng bố cảm giác lan tràn ở trong tâm linh của hắn bất hảo Ninh Hiên tâm huyết dâng trào nhận thấy được khổng lồ nguy hiểm phủ xuống không chút nghĩ ngợi điên cuồng hướng phía đường phù vị trí vị trí vọt tới cũng tại lúc này một tòa vượt qua vạn trượng khổng lồ truy hình băng sơn mãnh liệt xuống phía dưới rơi xuống thanh thế cực kỳ kinh người Băng sơn nơi đi qua nước biển đều bị trong đó sông băng thế kỷ loại đích chân lý lực lượng đem băng phong lại mà kia truy hình băng sơn cư nhiên cực kỳ tình chuẩn miểu chuẩn đề tình khổng lồ lam linh kình châm cứu lại xì si. lam linh kình tại như vậy hủy diệt tính đả kích tiếp tục toàn bộ thân thể cư nhiên một phân thành hai hạ phẩm địa binh lam linh kình cư nhiên cứ như vậy bị hủy diệt đi này tòa truy hình băng sơn hiện nhiên là một pho tượng mạnh mẽ đạo tông xuyên thủng lam linh kình chỗ mạnh liệt kích sát lại của ta lam linh kình. Nhân quan chi chủ Nguyên Hạo ngọc phát ra một đạo khàn cả giọng gầm rú, tận mắt nhìn thấy quý giá của mình hạ phẩm địa binh bị hủy diệt, hắn quả thực sắp phát cuồng, đối với này chết ngọc hoàng môn đệ tử, trái lại trái lại là không quản không hỏi. Bất hảo, mau nhanh tiến nhập cự kình trong bụng, tìm kiếm che chở. Mạc Tử Nhi kiểm sắc nghiêm trọng, thân thể trực tiếp nhảy đi ra ngoài, hướng phía cự kình trương khai ngụm lớn xông vào, cùng lúc đó, rất nhiều người đều không cần mạng ra bên ngoài sông, muốn đi vào cự kình trong bụng. Lam Linh Kình vừa chết, Cục diện chính là rơi vào khổng lồ trong hỗn loạn, mỗi người đều bất chấp tất cả đòm bệnh, không chút nào chú ý người khác. Ninh Hiên đã nhìn thấy, cùng đường phù cùng nhau chát phi đám người đệ tử, đều ở kinh khủng kia công kích đến, bị đánh chết, mà đường phù cũng nhận được khổng lồ bị thương. Nàng một thân một mình, miễn cưỡng đứng lên, cơ khổ không chỗ nương tựa, lúc này, sẽ không ai quan tâm nàng một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại, ở thời khắc này, lại biểu hiện ra nhân tính trung xích lỏa lỏa một mặt. Ninh Hiên đau lòng nhìn không giúp đường ph bộc phát ra tốc độ cực hạn, hướng phía đường phủ vào tới. băng phong tốc độ nhanh nhanh chóng lan tràn, linh hiên từng quyền từng quyền hoành kích đi ra ngoài, cùng bạo lực lượng, trực tiếp đem hàn băng hoành phải nát bể. hắn bây giờ lực lượng không biết có hung mãnh cỡ nào, tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cũng khó khăn lấy tiếp nhận được hắn một quyền. mắt thấy sẽ tiếp cận đường phủ, thế nhưng lại một đạo cự đại băng truy, dắt cùng bạo vô cùng đích chân lý lực lượng, băng phong lại trực tiếp bao phủ ở đường phủ một ít phương khu vực. trong ngay mắt này, đường phủ vẻ mặt cho nguội tuyệt vọng không nỡ, chỉ có thể ngồi chờ chết, riêng là biển sâu nội hàn khí, lấy tu vi hiện tại của nàng cũng khó khăn tiếp nhận, ở sâu dưới biển, nàng ngay cả di động đều là một cực kỳ xa xỉ chuyện tình. cho ta vỡ, linh hiên toàn thân huyết nhục tinh thể lực mạnh cổ động, hồng long vương binh linh tản mát ra từng đợt thần kỳ lực lượng, nhất thời thân thể hắn thi triển vô tận phong mang, một quyền đánh ra, cư nhiên đem kia tòa khổng lồ băng truy đem một tức tức phấn vỡ đi ra, một tí nổ tung. sư tỷ, theo ta đi. Linh Hiên bước một bước, bộ bộ sinh liên, trong nấy mắt xuất hiện ở Đường Phù trước mặt trước, hướng về phía nàng nói. Đường Phù thấy kinh khủng kia băng truy bị một tí nổ nát, trong lòng cả kinh, tiếp theo vui vẻ, ánh mắt nhìn từ trước đến nay người, trong ánh mắt đột nhiên chính là phát ra lộng lây thần thái. Linh Hiên, ngươi thật là ngươi sao? Đường Phù trong miệng phát ra run thanh âm, tựa hồ không dám tin tưởng Linh Hiên sẽ xuất hiện tại nơi này, quả thực chính là trời hạ xuống kỵ binh, đem nàng viên kia yên tâm. Đâm chúng không thể chính mình. Thật là ta Ninh Hiên, ngươi không có nhìn lầm, hiện ở chỗ này phi thường nguy hiểm, không cần nói nhiều, mau nhanh theo ta đi. Ninh Hiên không kịp giải thích gì đó, trực tiếp ôm Đường Phụ thắt lưng, Đường Phụ kêu khẽ một tiếng, tâm khẽ run lên, trên mặt hiện ra đỏ hồng, nhưng không có tác ra cái gì dãy rủa, trong miệng nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ninh Hiên ôm lấy Đường Phụ, chính là toàn lực vận chuyển thủy Hoàng Châu, đem các nàng hai người bao vây vào, ngay sau đó, thủy Hoàng Châu bộc phát ra một cột tốc độ kinh người cực nhanh hướng trên mặt biển chạy trốn. Hỏa Diễm tinh hạch, Hỏa Long truy nhật. Linh hiên đột nhiên tế ra trong cơ thể Hỏa Diễm tinh hạch, một đoàn có thể so với thiên giới mặt trời hỏa diễm chi quang, xoay tròn đi ra, đây hỏa diễm chi quang, bày biện ra cự hỏa viêm long tư thái, thanh thế cực kỳ khủng bố, nhất chiêu Hỏa Long truy nhật mãnh liệt ngưng tụ ra đến, đây vốn là nhất chiêu đạo thuật, bị hắn phục chế lại, hình thành linh thuật, tuy rằng uy lực xa xa so ra kém đạo thuật, nhưng uy năng kia, như trước kinh khủng vô song. Dù nói thế nào, Đây hỏa diễm chi quang, thế nhưng dung hợp một viên sơ cấp tinh hạch, đủ để khiến cho hỏa diễm chi quang uy lực, thẳng đuổi theo thần quang uy năng. Một cái cự hỏa viêm long, ngưng tụ ra đến, không ngừng hòa tan mặt trên hàn băng, là linh hiên mở ra một con đường sống. Ùng ùng. Từng đạo đập đến có tiếng, vang vọng không dứt, linh hiên một đường bạo tẩu, thi triển tuyệt cường lực lượng, nồng đậm hỏa diễm cùng hàn khí đan vào cùng một chỗ, bộc phát ra từng đợt băng hỏa lưỡng trọng thiên cảnh tượng. Tam giới huyền linh thảo, cho ta toàn bộ huyễn mộng. Ninh Hiên một đôi lôi hoàng tí chấn động, trong tay 50 đạo linh quang cực nhanh xoay tròn, tổ hợp đóng lại, hóa thành một đạo to lớn lang hình quang tháo, thực lực bạo tăng Ninh Hiên, phát ra tam giới huyền linh pháo chí ít đều so với mạnh hơn 10 lần trở lên, mỗi đạo linh quang đều ẩn chứa 5 vạn đạo lôi điện linh áp, đây là bực nào làm lòng người quý lực lượng. Hơn nữa Ninh Hiên lĩnh ngộ chiến tranh chân lý, nương tụ ra chiến tranh ý chí, chiến ý vô hạn kéo lên, cường hạn chiến lược, gia tăng ở tam giới huyền linh pháo mặt trên, khiến cho đạo này kinh khủng linh thuật. Thi triển có thể so với đạo thuật uy lực. Mên Ngông chiến ý, trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, đem đại lượng băng cứng, trong nháy mắt nổ nát, nhưng đủ hơn 1000 thước độ dày băng cứng, trình độ bên bị, cực kỳ chi kinh khủng. Linh Huyên toàn lực bắn chết ra tới tam giới huyền linh pháo cư nhiên chỉ là đánh nát trăm thước băng cứng mà thôi. Có thể tưởng tượng, nếu là lẫn vào loạn tinh hải, thực sự bị toàn diện băng phong, kia sâu tới trăm vạn trượng tinh hải, cũng là trăm vạn trượng băng cứng, chỉ sợ sẽ là tiên thuật, đều không thể nổ nát. Ninh Hiên hiện đang toàn lực nắm chặt thời gian, một khi duy trì liên tục băng phong tiếp tục, như vậy hắn căn bản là vô pháp lợi hại biển sâu, cuối cùng chỉ có thể vĩnh viễn bị băng phong ở bên trong. Chương 267, Toái Tinh Tăng Kích Đại lượng băng phong chi quang, như trước như mưa rơi nghiêng tiến vào trong biển, khiến cho biển sâu tiếp theo rất nhanh băng phong. Ninh Hiên mang theo đường phụ, cơ hội là không hữu gian nghỉ bột phát ra các loại cường lực thủ đoạn thế muốn đánh mở một con đường sống. Bị Ninh Hiên ôm vào trong ngực đường phụ. Thấy Ninh Hiên thực lực trưởng thành đến trình độ như vậy, trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, nàng có thể cảm giác được, Ninh Hiên lực lượng trong cơ thể, là cỡ nào hùng hồn, quả thực vô cùng vô tận, mạnh mẽ chiến ý, khiến cho hắn trở thành một pho tượng vĩnh không nói bại chiến thần, vĩnh viễn sừng sững đứng không ngã. Hắn quả nhiên không phải tầm thường người, không nghĩ tới ở ngắn ngủi thời gian nội, trưởng thành tới mức này. Đường phù thật sâu rừng ở Ninh Hiên gò má, giống như từng đã là thường nguyện không loại, nghĩ gò má của hắn, phi thường tốt nhìn tựa hồ vĩnh viễn đều xem không có thể. ở thời khắc này, đường phù quên mất hết thảy, quên mất nguy hiểm, trong mắt chỉ có một ít trường kiên nghị gò má. ninh hiên lúc này không ngừng bắn nhanh ra tam giới huyền linh pháo thậm chí ngay cả lôi hoàng pháo đều thanh toán đi ra, hai cái lôi hoàng pháo không ngừng tăng lớn, khổng lồ pháo khẩu hướng về phía kia trong suốt lộng lây hàn băng, chính là một trận cuồng bạo loạn sạ. tử vong chi quang, ninh hiên sát chiêu liên tục bạo phát, ngay cả cường đại nhất tử vong chi quang đều toàn lực vận chuyển lại. Bây giờ Tử Vong Chi Quang đã dung hợp ba viên tinh hạch, đồng thời hấp thu vô cùng vô tận tử vong khí, là Ninh hiên ngoại trừ thần bí hy vọng chi quang, cường đại nhất linh quang. Tử Vong Chi Quang còn có một loại kinh khủng đặc tính, đó chính là mỗi giết một cái cường đại tồn tại, Tử Vong Chi Quang sẽ cường thịnh một kia, đại biểu là Tử Vong Chi chân lý. Tử Vong Chi Quang một bộ phát ra, tử thần hư ảnh, minh vương hư ảnh, ác ma hư ảnh, toàn bộ hiển hóa đi ra, bừng bừng phấn chấn ra cực kỳ lực lượng thần bí, phân biệt tế ra ba đạo mạnh mẽ sát chiêu. Tử thân đích thán tức, minh vương đích một ngẫu, ác ma đích giao hoán. Đây ba đạo huy manh vô cùng linh thuật, chính là tử vong cựu biến ở bên trong, mỗi một thay đổi cường đại nhất sát chiêu. Một tiếng thở dài dưới, giống như vạn giới quỷ hồn phát ra hóa thành, tụ tập cùng một chỗ, hội tụ thành thở dài. Cư nhiên trong nháy mắt chính là phá khai rồi dậy đến trăm thước băng cứng. Ngay sau đó, ngồi ngay ngắn ở trên vương toạ mặt một pho tượng minh vương hư ảnh, quả đấm chống cằm, tay kia tùy chỉ một ngón tay, bộc phát ra minh vương đích một ngẫu trong nước biển. Vô số xem không trước sợi tơ, thâm nhập tiến vào băng cứng trong, kéo năm trăm thước, rứt khoát hạ xuống, vô số sợi tơ, chậm một tí co rút lại, một tí liền đem năm trăm thước băng cứng đem co rút lại nát bấy hết. Cuối cùng, khổng lồ ác ma hư ảnh, khạc khà ít ít ít ít thí cười quái dị vài tiếng. Một cổ tối tăm bên trong đích phát tác, từ trên người của nó hiện hiện ra kia đại lượng băng cứng, bị nó đem trao đổi đến trong cơ thể của mình. Trong ngay mắt, linh hiên đây nhất phương bên trong không gian hết thể băng cứng toàn bộ phá vỡ, mở ra ra một con đường sống, mà kia ba pho tượng cường đại hư ảnh cũng một tí tan biến, tựa hồ là tiêu hao tất cả lực lượng, từ từ tiêu tán. Tử vong kiểu biến vốn là đạo thuật, bị Ninh Hiên mạnh mẽ thi triển ra, uy lực muốn giảm mạnh không ít, nhưng dung hợp ba viên tinh hoa, cũng đủ để bù đắp cái này chỗ thiếu hụt, tự thành một bộ liên hoàn đạo thuật, đúng thật là hung mạnh vô cùng. Ninh Hiên cũng nhận thức đến, liên hoàn thuật pháp uy lực. Ninh Hiên thấy rốt cục mở một đạo lối ra, lập tức một bước bước ra ở một phần vạn cái sát na bay vọt đi ra ngoài, lần này quả nhiên là trời cao mặc chi bay. Nhưng ngoài Ninh Hiên thật không ngờ chính là hắn vừa xuất hiện ở trên mặt biển đã bị băng tuyết hoàng chiêu ở bên trong đại lượng băng khải chiến sĩ đem nhìn chằm chằm vào, trong đó một pho tượng binh hầu chỉ huy ba vạn băng khải chiến sĩ thấy có người đột nhiên từ đáy biển nội trốn thoát, lập tức chỉ vào Ninh Hiên lạnh giọng ra lệnh giết hắn. Nhất thời đại lượng băng khải chiến sĩ khóa chặt lại Ninh Hiên cũng là từng đạo băng phong chi quang kết nối thành một phiến hướng phía hắn cuộn sạch qua đây muốn đem hắn trong nháy mắt băng phòng, hóa thành tượng đá linh hiên sắc mặt không thay đổi chút nào hắn đã sớm ở sông ra mặt biển trong nháy mắt dựa vào tâm linh liên hệ liên lạc với rực long vương binh linh mệnh lệnh hắn nhanh chóng tới đây lấy tinh không toa kinh khủng tốc độ muốn chạy khỏi nơi này trên cơ bản không phải là cái gì vấn đề nhưng đường phù cũng không có Ninh hiên như vậy tinh táo trong lòng nàng nghĩ vừa thoát đi hang hổ lại tiến vào ổ sói yên tâm không có chuyện gì Những người này còn không làm gì được ta." Linh Hiên tối đầu, đối với Đường Phù an ủi, đối mặt ba vạn đại quân, hắn vẫn như cũ chiến ý dật dảo, trong đầu chiến tranh ý chí, đan vào sử thi một loại chấn động hình ảnh. Đường Phù ừ nhẹ một tiếng, an tĩnh lại. Linh Hiên thân thể liên tục phi độn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt ngàn trượng, hắn đột nhiên tế ra tuyệt phẩm huyền binh liệt dương song phủ, vãi liệt kiền khôn cùng thiên băng toái sát hai chiêu liên hoàn binh pháp đánh ra, tại chỗ liền đem tảng lớn tảng lớn băng phong chi quang đánh nát. Sau đó hắn cầm liệt dương song phủ, lần thứ hai đánh ra huyền ảo kỹ càng phủ pháp. Toái tinh tăng kích. ba một tiếng, Ninh Hiền cư nhiên lần thứ hai sáng tạo ra kế thiên băng toái sát sau khi, lại một cường lực liên hoàn bình pháp sát chiêu, Đây toái tinh tăng kích là hắn căn cứ thái tuế đạo đệ tử chân truyền hoa chi thu bảy ra toái tinh kích cùng ma la sa hầu cấm thuật sa chi tam trọng tấu diễn sinh dung hợp ra tới, uy lực minh ngông, có nát bấy tất cả, trôn vùi vạn vật đích uy năng. Liệt Dương song phủ như giống như lưu tình trong nháy mắt thiểm ra, sao băng đại địa, một chiêu này toái tinh táng kích đánh ra, uy lực so với trước hai chiêu binh pháp trồng uy lực, còn muốn to lớn to vài phần, hoàn toàn chính là một chút đánh mặt, đã nhìn thấy Liệt Dương song phủ trực tiếp một chút dết tiến vào không gian, sau đó một chút đánh mặt, một mảng lớn không gian, cư nhiên toàn bộ nát bấy, mà ở nát bấy bên trong không gian tất cả tồn tại, toàn bộ đều bị trôn vùi trong đó. Đại lượng băng phong chi quang Đồng thời còn kể cả trên trăm tên thực lực đến lục phẩm đại linh tông băng khải chiến sĩ Đều một tí theo không gian phá tóe mà trôn vùi hết Một chiêu này, thật sự là quá mức hung hãn Người vốn chính là sinh tồn ở trong không gian, không gian phá tóe giữa Bên trong tất cả tồn tại, cư nhiên đều đã phá thành mảnh nhỏ Sau đó tiến hành trôn vùi, thật là kinh khủng vô song, huyền ảo vô cùng Một chiêu này binh pháp, lần thứ hai khiến cho ninh hiên chiến lược tăng lên không ít Hắn một kích có hiệu quả, lập tức bỏ chạy Đối phương nhiều như vậy bằng khải đại quân, hắn chỉ có một người, căn bản khó có thể chống lại, chỉ có thể đánh chiến thuật du kích mà thôi, đối phương chỉ cần xuất động một pho tượng đạo tông cao thủ, vậy hắn cũng liền chỉ có đào mệnh một con đường, có lẽ lấy hắn hùng hồn vô cùng tích lũy, đến tuyệt phẩm tiên thiên linh tông, tinh thần ý chí cô động đến cực hạn, khả. Năng cùng nhất địa đạo tông tiến hành chống lại. Hắn là thiên long hoàng chiêu hôm nay cực mạnh tân nhân vương, nhất định phải bắt giết hắn, bóp chết từ trong trứng nước. Kia thống linh ba vạn băng khải đại quân băng hầu, cư nhiên biết Ninh Hiên thân phận của, xem ra Ninh Hiên danh tiếng, đã dần dần truyền ra, đồng thời cũng hiển lộ ra băng tuyết hoàng triều tổ chức tình báo cường đại dị thường nhắn ngủi. Để cho ta ra tay đi, tên kia thực lực, nhìn dạng là đạt tới thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, bất quá ta là tuyệt phẩm tiên tiên linh tông, tất nhiên có thể đem bắt giết lại. Lúc này, ở băng hầu bên cạnh, đi ra một gã thực lực bất phàm băng khải chiến sĩ, đây băng khải chiến sĩ An mặc một bộ lấy hàn thiết chế tạo mà thành thần binh mở ra, bóng ánh trong suốt, quang hoa long lánh, hiển lộ ra cường đại phòng ngự hiệu quả. Cũng tốt, Chu Tân, ngươi chính là đi thử một chút thực lực của hắn như vậy. Chúng ta băng tuyết hoàng chiêu luôn luôn bị thiên long hoàng chiêu đè nặng, ta trái lại muốn biết một chút về. Được xưng long đỉnh cực mạnh tân nhân vương tên, rốt cuộc có gì chỗ lợi hại? Băng hầu cười lạnh một tiếng, cũng không chuẩn bị lấy lớn hiếp nhỏ, hướng về phía bên cạnh băng khải chiến sĩ hạ lệnh. Vâng, đại nhân. Gọi là Chu Tân băng khải chiến sĩ, sắc mặt băng lãnh, bước một bước, liền từ trong đại quân bay vút lên đi ra, kia ba vạn băng khải đại quân, cũng không nữa đối với Ninh Hiên tiến hành bao trùm thức công kích, mà là tế ra băng phong chi quang, tiếp tục băng phong lẫn vào loạn tinh hải. Còn muốn chạy? Đứng lại cho ta. Rất nhanh phi hành Chu Tân, thấy đối phương cư nhiên ti không chút nào để ý, chỉ là hướng phía xa xa bay đi, lập tức hét lớn một tiếng, nắm nắm tay, khe hở giữa, tỏa sáng ra um tùm hàn khí, hắn một quyền đánh ra. Linh quang bay lượn, tổ hợp thành một đạo huy mãnh linh thuật, chặn lại hướng Linh Hiên. Bang phách hấp thủy quyền. Chu Tân song quyền một dập, trong tay 40 đạo linh quang đan vào hội tụ, hóa thành một đạo lộng lẫy linh thuật quyền pháp. Trong nháy mắt, quyền pháp như thủy ngân loại nghiêng đi ra, liên miên không dứt, mỗi một quyền đều ẩn chứa hàn băng kinh khí. Mặc dù là một toàn núi lớn, vừa tiếp xúc với hắn phát ra băng phách hàn khí, trong nháy mắt sẽ hóa thành một pho tượng băng sơn. Nhưng loại này linh thuật đối với Linh Hiên mà nói, quả thực chính là tiểu nhi khoa hắn một bên phi đột, một bên cách xa nhau vạn trượng chi khoảng cách, điều khiển từ xa một quyền, sử thi loại chấn động chiến tranh ý chí, áp xúc ở một quyền này ở bên trong, nhất thời kia tinh cầu bạo tạc, băng xuyên đảo thác, thần quốc mặt nhật, chư thần hoàng hôn vân vân rất nhiều chấn động chư thiên chiến tranh hùng lưu tán phát ra, ở kinh khủng như vậy chiến tranh ý chí dưới, cho dù là sắt thép đều phải bị trùng kích trở nên nhiễu chỉ nhu, linh hiên một quyền đối với quyền, cách xa nhau vạn trượng đối với chu tân tiến hành đuổi giết. Có thể nói muốn hung hãn tới cực điểm, kia Chu Tân phát ra linh thuật, bất quá cũng chỉ là muốn ở nhờ băng phong trì hoãn hiệu quả, chặn lại Ninh Hiên. Đây chiến ý vô song một quyền, trực chỉ nhân tâm linh, chiến tranh chúng tên giống nhau, một quyền liền giữa, liền đem Chu Tân phát ra băng phách hát thủy quyền trong nháy mắt nát bấy hết, ngay sau đó, Ninh Hiên quyền ý dư thế không giảm, kia Tinh cầu hạch bạo phát chiến tranh hình ảnh, mãnh liệt loại ra, đem Chu Tân tinh thần ý chí cư nhiên đâm chúng phá thành mảnh nhỏ, giống như tinh thần của hắn ý chí. Trải qua chiến tranh chi chúng tên bị dẫm đạp phải phá thành mảnh nhỏ ba hạ xuống Chu Tân cả người cư nhiên một tí bể ra đó là Ninh Hiên quyền áp chế quá mức mạnh mẽ cách xa nhau và trượng đối với tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông tiến hành toàn diện đuổi giết hơn nữa còn là một kích tất chúng phải giết bậc này uy năng quả thực kinh hãi mọi người Chu Tân ngay cả kêu thảm thiết thanh âm cũng không có phát ra đã bị tại chỗ đuổi giết tinh thần ý chí nghiền thành bụi mịn như vậy tính áp đảo thắng lợi nhất cử điện định Ninh Hiên cực mạnh Tân Nhân Vương quyền uy. Ngay lúc này, tất cả mọi người không dám khinh thị người thiếu niên kia, hoàn toàn đem lúc hắn tác sát thần đến đối đãi Thật mạnh! Thiên Long chiêu không nghĩ tới xảy ra một nhân vật như vậy, lớn như vậy thiên tài, không có vì ta băng tuyết Hoàng Triều, thật sự là đáng tiếc, nếu không thể cho chúng ta hiệu lực, vậy cũng chỉ có chém giết trong trứng nước. Băng hầu trong miệng sát ý nghiêm nghị, một bước bước ra, cư nhiên lấy đạo tông chi cảnh, bỏ danh phận, sẽ đối ninh hiên xuất thủ. Trưng 268 tạm quân băng tước, Ninh Hiên một quyền đuổi giết hết một gã cửu phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, thực lực như vậy, quả thực là kinh hãi thế tục. Thẳng đuổi theo thái tuế đạo trưởng giáo năm đó cường hãn bản sắc rồi. Ninh Hiên bây giờ lực lượng, không biết có bao nhiêu hùng hồn. Đơn thuần lấy lực lượng thân thể mà nói, hắn so với nhất địa đạo tông đều muốn cường hành. Đuổi giết hết một gã tích lũy cũng không thâm hậu cửu phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, không phải là cái gì về khó. Nhưng mà kia thống soái ba vạn băng khải chiến sĩ băng hầu nhưng lại không được phép Thiên Long Chiêu xuất hiện như vậy một pho tượng nhân vật thiên tài chứa tâm muốn nổ hết Linh Hiên bóp chết từ trong trứng nước với hắn mà nói đạo tông trở xuống đích tồn tại đều là con kiến hôi cái vị này băng hầu một bước bước ra bước ở trên hư không liên tục đập động hướng phía Ninh Hiên cực nhanh bước bách qua Ninh Hiên trong nháy mắt liền phát hiện băng hầu đối với hắn sinh ra sát khí không chút nghĩ ngợi bộc phát ra toàn bộ tốc độ hướng phía tinh không toa vị trí bỏ chạy muốn chạy không dễ dàng như vậy băng hầu cười lạnh một tiếng. Di động ánh sáng lóe ra đến, tốc độ bay chướng, ở đó đoàn thần quang trong, hiện ra tốc độ đích chân lý, là một bộ hỏa lòng truy nhật cảnh tượng, giống như cái kia hỏa lòng, muốn lấy đại thiên giới mặt trời, muốn làm cho cả thần quốc quay chung quanh nó xoay tròn, đây là tốc độ đích chân lý, đến bất kỳ một chút, chỉ cần chuyển động toàn bộ thần quốc liền có thể, có xoay càn khôn, điên đảo nhật nguyệt đích uy năng. Trong ngay mắt, vượt qua vạn dặm hư không, đều bị tốc độ ánh sáng bao phủ, ở cái này bên trong không gian. Toàn bộ đều là lấy binh hầu làm trung tâm, đang kịch liệt xoay tròn, mặc kệ Ninh Hiên thế nào phi đột, giống như ở quay chung quanh một vòng tròn giống nhau, thế nào cũng vô pháp hướng phía phía trước phi hành. Hừ, phá cho ta. Ninh Hiên hừ lạnh một tiếng, phong Hoàng Châu thế ra, lập tức xé ra không gian, chạy trốn tiến vào thời không ở chỗ sâu trong, tiến hành trên phạm vi lớn Nazi, một tí chính là thoát khỏi phương này không gian. Hảo tiểu tử, thủ đoạn cũng không ít, thế nhưng ở đạo tông trước mặt trước. Ngươi bất quá cũng chỉ là con kiến hôi loại tồn tại." Bang Hầu giữ tận một tiếng, tựa hồ là gặp thú vị con ngồi, dưới chân hắn liên tục hiển hóa ra hỏa long truy nhật đích chân lý ý cảnh, tốc độ không ngừng tăng vọt, chính rất nhanh tiếp cận Linh Hiên. Nhưng vào lúc này, tinh không toa rồi đột nhiên phủ xuống lại, phát ra từng đợt nổ vàng có tiếng, xuất hiện ở Linh Hiên trước mặt trước. "Linh Hiên, mau vào." Triết Úc lập tức đã nhìn thấy Linh Hiên, nàng lúc này con mắt hững hồng, sắc mặt hiện đầy lo lắng, thấy Linh Hiên bình yên vô sự, mới thật to thở dài một hơi, lập tức hướng về phía hắn nói. linh hiên ôm đường phù gật đầu, thân thể khẽ động, lôi ra điều điều hư ảnh, tiến nhập tinh không toa, vừa tiến vào bên trong, hắn đem đường phù để xuống, nói với nàng, hiện tại cần phải an toàn, Ngọc Hoàng Môn hiện tại nằm ở phi thường thời khắc ngươi cũng không cần trở về nữa rồi, ta không hy vọng ngươi cuốn vào trận này đấu tranh trong. Tinh không toa nhanh chóng phi hành thuận phía sau băng hầu, chính một chút bị bỏ qua, có thể thấy được đây tinh không toa tốc độ, là như thế nào hùng mánh cái thế ngay cả danh nhất địa đạo tông đều không thể truy kích bắt đầu. Linh Hiên thấy thoát khỏi nguy hiểm, liền đối với Đường Phù quan tâm nói, hắn cũng không có nói sư tỷ hai chữ này, bởi vì hắn nghĩ đến mình đã không phải Ngọc Hoàng Môn Trung. Ta sinh liên tục sống ở Ngọc Hoàng Môn ở bên trong, từ nhỏ bị bọn họ nuôi nấng lớn lên, công ơn nuôi dưỡng không thể không báo. Hiện tại Ngọc Hoàng Môn xuất hiện kịch liệt dung chuyển, ta tuy rằng năng lực bạc nhược, nhưng là muốn vì Ngọc Hoàng Môn ra một phần lực. Đường Phù có điều kiên trì nói, nhưng ngữ khí có vài phần dao động. Nàng rốt cuộc còn là một cái đơn thuần thiện lương nữ hải. linh Hiên thở dài một hơi, suy nghĩ một chút, nói, ta hiện tại chắc chắn sẽ không cho ngươi sẽ Ngọc Hoàng Môn. Như vậy, chờ Ngọc Hoàng Môn bình định lại, ta sẽ cho ngươi trở lại. Ngươi là một cái người thiện lương, tại đây chẳng đấu tranh trong, rất khó bảo toàn tự thân. Ta chỉ cần hy vọng ngươi thường thường an an sống được là tốt rồi. Đường phu cúi đầu, không biết nên nói cái gì, nàng biết linh Hiên là vì tốt cho mình, nói xong cũng có đạo lý. Tại đây chàng lớn đấu võ ở bên trong, nàng thật sự là bé nhỏ không đáng kể người mà thôi. Sư tỷ, ta còn là gọi như vậy ngươi đi, ta cũng vậy không giấu giếm ngươi, ta bây giờ là Long đỉnh trung nhân, biết mình nên, không nên. Sư tỷ, ngươi chợt nghe ta một lời, Ngọc Hoàng môn hiện tại đã không phải là nguyên lai like Ngọc Hoàng môn, ban nãy ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ một khi gặp phải nguy hiểm, ưu tiên sẽ chọn bảo toàn tự thân, căn bản sẽ không đi quản người khác chết sống, như vậy môn phái, xác thực không thích hợp sư tỷ đợi tiếp tục. Linh Hiên từng chữ từng câu nói, ngươi thoát khỏi Ngọc Hoàng Môn, gia nhập Long Đỉnh. Đường phù kinh ngạc cả kinh, lập tức ánh mắt dần dần tối tăm lại, nhẹ giọng nói, ta không biết bây giờ nên làm gì. Bọn họ đều nói Long Đỉnh tiêu diệt Ngọc Hoàng Môn, đã cùng Long Đỉnh là tử địch. Ngươi nếu gia nhập Long Đỉnh, ta nghĩ khẳng định có ngươi quyết định của chính mình, ta không có bất kỳ quyền lợi đi trách trách người khác. Ta cái này mệnh là ngươi cứu xuống. Lúc đầu ở Thiên Quyết Thành nếu không phải ngươi động thân ra, ta đã nhận hết lăng nhục mà chết. Ngươi hai lần cứu ta, đều là Quên mình an nguy, ta rất cảm kích Ngươi nói rất đúng, Ngọc Hoàng Môn đã không phải là nguyên lai like Ngọc Hoàng Chuyện lần này qua đi, ta sẽ một thân một mình Tìm một yên lặng địa phương, yên lặng vượt qua cuộc đời còn lại xê A Mình, Chắc Phi, Lý Nham, Phương Thiểu Hàm Sư Hình đều chết hết Tất cả mọi người vì Ngọc Hoàng Môn mà chết Nhưng bọn hắn chết, nhưng không có đổi lấy bất luận kẻ nào đau thương Một giọt nước mắt cũng không có Ta biết, bọn họ đều nói ta rất đơn thuần, không dành thế sự Nhưng ta chỉ là muốn giản đơn sống, chính là một chút như vậy yêu cầu nhỏ nhỏ, nhưng lại không thể nào làm được, ta có phải là rất vô dụng hay không? Đường Phù ánh mắt mê man, nàng có chút thê lương nhìn Minh Hiên, kỳ thực nàng đối với Ninh Hiên gia nhập Long đỉnh, cũng không có khúc mắc, trái lại có chút vui mừng, đây không phải trên nguyên tắc vấn đề, đôi khi, một mặt kiên trì nguyên tắc, sẽ chỉ làm chính mình sống được mệnh chết đi, Đường Phù thầm nghĩ giản đơn sống. Ta sẽ giúp ngươi đạt thành nguyện vọng này, sư tỷ, ngươi còn nhớ rõ tạo gia huynh muội sao? Ninh Hiền không ngờ tại cái đó trầm trọng trọng tâm câu chuyện triển khai tiếp tục, nói sang chuyện khác hỏi. Ân nhớ kỹ, Nguyệt Vi tả tỷ cùng Trần khanh ca ca. Đường phù nói đơn giản nói. Ta đã ở thiên gặp ở kinh thành qua bọn họ, cũng là từ bọn họ nơi nào, nhận được tin tức của ngươi. Như vậy, ngươi không cần sau đó qua ẩn cư sinh hoạt, Tào Nguyệt Vi luôn luôn rất nhớ thương ngươi. Lần này nàng thế nhưng không nên ta đem ngươi mang về, bồi nàng làm bạn, ta cảm thấy phải như vậy cũng không sai. Ngươi sau đó có thể không tranh quyền thế sinh hoạt tại Tào Nguyệt vi nhà bọn họ, nghĩ đến bọn họ là phi thường hoang nên. Linh Hiên lộ ra hàm răng trắng đoán, vừa cười vừa nói. Vừa nghe lời ấy, đường phù hơi nguyện vọng, do dự một chút, ngửa đầu hỏi, như vậy thực sự có thể chứ? Ta nói có thể, chính là nhất định có thể. Linh Hiên nghiêm túc nói. Đường phù không nghĩ tới chính mình mới vừa rồi trầm trọng đau thương tâm tình, bị Linh Hiên nói ba xạo, chính là đẩy ra mây mù thấy minh nguyệt rồi, tâm tình khá hơn một chút nàng suy nghĩ một chút, nghĩ thẩm chính mình ngoại trừ Ninh Hiên ở ngoài, hiện tại cũng liền chỉ có Tào Nguyệt Vi cái này chi tâm bằng hiu. Sau đó bồi nàng làm bạn cũng là một cái lựa chọn tốt, nàng liền khẽ gật đầu, đáp ứng. Ninh Hiên thấy Đường Phu gật đầu, trong lòng rốt cục thở dài một hơi, cười nói, vậy cứ như thế quyết định, tin tưởng ngươi có thể so với trước đây sống được rất tốt. Ân, so với trước đây sống được rất tốt. Đường Phu một lần nữa khôi phục nàng kia hoạt bát rộng rãi tính cách, nắm quả đấm nhỏ, kiên định nói mọi người thấy thấy một màn này, không khỏi đều đã tâm cười. đúng vậy à, bọn họ đều muốn so với trước đây sống được rất tốt, càng ngoan mục. Cùng lúc đó, kia pho tượng truy kích Linh Hiên Minh Hầu, thấy đối phương cư nhiên đưa tới một pho tượng cường đại tuyệt phẩm huyền minh, lập tức chỉ biết khó hơn nữa lấy bắt được người thiếu niên kia rồi, hư lệnh một tiếng, liền điều xoay người, hướng phía kia ba vạn băng khải chiến sĩ bay bắn xuyên qua. một lần nữa đối với lẫn vào loạn tinh hải triển khai nhất ba hiệu nhất ba đại băng phong. lúc này lẫn vào loạn tinh hải. Quả nhiên là danh phù kỳ thực, phát ra vô cùng vô tận hỗn loạn, rất nhiều thế lực đều pha tiến đến, Cực đại hoàng triều cũng nhân cơ hội đục nước béo cò, còn có tất cả lớn nhỏ ma đạo hai phe thế lực đều bí mật lẻn vào. Trên mặt biển, ba đảo cuộn trào mãnh liệt, ai chủ chim nổi, từng khối khổng lồ thủ phao, cai phao, phá băng ra, hải thú không ngừng xông đi ra, phát ra rung trời gào thét, hướng về phía băng tuyết hoàng triều quân đội, điên cuồng khởi sướng không cần mạng xung phong. Trên bầu trời băng xương long tộc, lúc này càng tụ càng nhiều che khuất bầu trời, phát ra hàn quang, vô cùng hung hãn, trong đó càng là có thánh thú cấp bậc chính là băng sương cự long, phát ra băng phong chi quang, làm lòng người quý, thường thường một đoàn băng phong chi quang thế ra, chính là bao phủ phương viên vạn trượng không ngừng, tiến hành toàn diện băng phong, ở thần quang trong, một vài bước mênh mông sông băng thế kỷ, hiện hiện ra, khắp nơi đều là băng hà, sông băng, băng sơn, tượng, đá, hoàn toàn chính là băng tuyết thần quốc. Lẫn vào loạn tinh hải tuy rằng mênh mông, Nhưng nếu như như vậy bị băng tuyết Hoàng triều quân đội còn có băng sương long tộc cắn mòn, không quá 3 ngày, toàn bộ hỗn loạn cũng sẽ bị toàn diện băng phong, trở thành băng tuyết Hoàng triều quốc thổ. Tình hình chiến đấu mới triển khai không đến nửa canh giờ, chính là kịch liệt và phần, trên mặt biển đã hiện ra đại lượng tượng đá, trận này chiến trường là một hồi không có khói thuốc súng, sẽ không chảy máu chiến tranh, bởi vì nơi này tất cả toàn bộ đều phải bị hình thành tượng đá, trở thành một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng. Theo tình hình chiến đấu diễn biến phải càng ngày càng hung hiểm, Hải Tộc xuất động cho phép cường hãn bao nhiêu nhân vật, càng là triệu tập cái khác Tam Đại Hải vượt viện quân. Như vòng xoáy hải trong mắt Hải Thú xuất hiện ở hiện giữa, trên mặt biển hiện ra từng đạo khổng lồ vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, cư nhiên trực tiếp đem đại lượng băng cứng trực tiếp cắn nát. Ngay sau đó tất cả toàn thân đầy vòng xoáy hoa văn Hải Thú từ trong đó bay bắn ra, thấy băng tuyết hoàng chiêu chiến sĩ chính là khởi sướng đáng sợ công kích. Mặc kệ là Hải Tộc vẫn còn băng tuyết hoàng chiêu hay là là băng xương long tộc đều đối với nước không chế đến tình trạng xuất thần nhập hóa cho nên ở lẫn vào loạn tinh hải chung chiến đấu ai cũng không có chiếm đến nhận chức gì địa lợi ưu thế đột nhiên ngay tình hình chiến đấu không ngừng thăng cấp tình thế băng tuyết hoàng chiêu cao tầng cũng là một pho tượng băng tuyết phủ xuống ở trên mặt biển ở bên cạnh hắn không có một bóng người hiển nhiên cũng là cùng yến như tuyết một loại tồn tại không cần bất kỳ thủ hạ lấy lực lượng một người liền có thể ngăn cơn sóng dữ nhân vật tuyệt thế cái vị này băng tuyết Toàn thân như tượng đá loại, mỗi một phiến cơ thể đều giống như quỷ phụ thần công loại điêu khắc đi ra, toàn thân trải rộng trong suốt vẻ, hắn dựa vào trên mặt biển tùy tiện vừa đứng, Phương Viên Vạn Trượng Nội Thủy vực, trực tiếp bị băng phong cực nhanh lan tràn, tại đây phương thủy vực ở bên trong, đại lượng hải thú bị hàn khí băng phong, hình thành tượng đá. Băng Tước ngồi đi một bước, ngoài khơi hiện ra đại băng phong cảnh tượng, đại lượng hải thú đều muốn thoát đi đây nhất phương thủy vực, để tránh khỏi tai họa tự thân. Tập quân băng Tước đại nhân, ngươi rốt cuộc đã tới. Hiện tại lẫn vào loạn tinh hải đã cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều thế lực cũng đã tiến nhập trong đó, hiện tại có muốn hay không phát động băng xuyên thế kỷ đại tiên thuật nữ hoàng đã nhận thấy được Ngọc Hoàng là thật trở về, chính tiến về hỗn loạn tinh hải hạch hoạch tâm hải nhãn, muốn thu lấy chủ tinh hoạch, tựa hồ ở bố trí gì đó. Lúc này, một pho tượng bóng người xuất hiện ở tạm quân băng tức trước mặt trước, lúc này cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, không chút nào chịu tạm quân băng tức phát ra hàn khí ảnh hưởng, bình tĩnh đối với tạm quân băng tức nói: "Sẽ chờ một chút." một khi chúng ta phát động đại tiên thuật, tất phải sẽ khiến ly châu tứ đại hải hoàng chú ý. đây tứ đại hải hoàng mỗi cái thực lực kinh thiên, so với ta cũng mạnh hơn một bậc, không thể đem bọn họ ép, không phải cá chết lưới rách dưới. chúng ta băng tuyết hoàng triều cũng đòi tốt, bây giờ là muốn đi bước một từng bước xâm chiếm lẫn vào loạn tinh hải, chúng ta có năm vạn băng xương cự long tương trợ, vẫn còn chiếm, cứ lấy ưu thế áp đảo. trận chiến tranh này cũng không phải nhất, thời là có thể kết thúc. tập quân băng tước đột nhiên trầm giọng hỏi, được rồi băng Tháp bên kia chuẩn bị phải thế nào? Đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ nữ hoàng hạ lệnh là có thể toàn diện tiến nhập lẫn vào loạn tinh hải, phát động lôi đình nhất kích, lần này rất nhiều thế lực đều muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỗ nào là dễ dàng như vậy, tất nhiên muốn đem bọn họ toàn bộ ở tại chỗ này, hóa thành tượng đá, trở nên là chiến lợi phẩm của chúng ta. Nhân ảnh thần bí giữ tận nói. Chương 269, Ngọc Hoàng. Chiếm lĩnh hỗn loạn tinh hải là tình thế bắt buộc, một khi chiếm cứ ở đây, Như vậy mặc kệ là vòng xoáy hải tuyền, hải nhãn thủy phủ, phiêu lưu đảo, chúng ta băng tuyết hoàng chiêu đều có thể đi bước một công hám lại. Đến lúc đó, toàn bộ ly châu đều là băng tuyết hoàng chiêu đích thiên hạ. Đây đối với ngày sau thống nhất cựu châu kế hoạch có rất quan trọng tác dụng. Tà quân băng tức quanh thân không ngừng buộc phát ra um tùm hàn khí, quẩn sạch đi ra ngoài băng phong vật vật. Chỉ cần đem cựu châu toàn bộ hóa thành sông băng thế kỷ, kia đối với chúng ta mà nói chính là là chân chính tiên đạo, toàn bộ cựu châu thần quốc toàn bộ đều là sông băng tiên đô, giữ là một cái xưa nay chưa từng có cường đại tiên đạo. Nhân ảnh thần bí trong miệng phát ra cuồng nhiệt thanh âm, vô kỳ hạn nhìn qua nói. đúng lúc này, cùng hỗn loạn tinh hải đặt song song tam đại hải vực, đột nhiên toàn bộ bạo động, mặc kệ là vòng xoáy hải tuyển, hải nhãn thủy phủ, vẫn còn phiêu lưu đảo, đều quỷ dị bị cuồng bạo cuốn sạch. đã nhìn thấy đây tam đại hải vực, nước biển trái lại cuốn, bốc hơi mà lên, một tòa rộng lớn vô biên, cao quý hoa cái, từ đáy biển từ từ dâng lên. Đây tỏa cự đại hoa cái, tản mát ra cực kỳ khí tức kinh khủng, tựa hồ không phải cái này thần quốc ở bên trong, đến lượt tồn tại Đông Tây, chỉ có thiên cấp thần binh, mới có này cổ huy năng. Thật lớn hoa cái cư nhiên cứng rắn bao trùm tam đại hải vực, thế chân vạc ở trên mặt biển, tất cả trong đó vượt qua chín phần hải thú, đều bị hoa cái chấn áp ở trong đó, mà lúc này, một đạo phẫn nộ đến cực điểm thanh âm, vang vọng toàn bộ Ly Châu. Ngọc Hoàng, ngươi thật nham hiểm tâm tư, cư nhiên lừa dối! sớm liền tiến vào chúng ta Tam Đại Hải Vực, không tiếc tiêu hao 3.000 năm thọ mệnh, nhất cử đem 3 viên chủ tinh hoạch, toàn bộ thu lấy, cùng ngọc hoàng đỉnh dung hợp, tấn thăng đến thiên cấp thần binh. Ngươi quả thực giỏi tính toán, như kế hay. Bất quá bây giờ ngươi nguyên khí đại thương, đây ngọc hoàng đỉnh ngươi là vô phúc hưởng thụ. Chúng ta Tam Đại Hải Hoàng, ngày hôm nay liền đem ngươi triệt để diệt trừ hết. Một pho tượng khổng lồ hải xa, từ trên mặt biển dâng lên, cao đại thiên trượng, toàn thân lóe ra tàn nhẫn quang mang, cái này hải xa hơi chút biến đổi liên biến thành số người xa thân tồn tại, cầm trong tay tam xoa kích, lại là một ngụm địa cấp thượng phẩm thần binh, đến gần vô hạn ở tại tuyệt phẩm địa binh, cái chôi này tam xoa kích, kia chiến lực coi như ở tại ngũ địa đạo tông, hùng hãn vô song. Không sai, Ngọc Hoàng, ngươi tuy rằng bố trí kinh thiên thủ đoạn, nhưng ngày hôm nay cũng muốn chết ở chúng ta Tam Đại Hải Hoàng trong tay, Thần Sa Hải Hoàng, Bối Đế Hải Hoàng, cùng tiến lên, chém giết sạch Ngọc Hoàng, cái này phẩm thiên binh chính là về chúng ta đoạt được, đến lúc đó, quét ngang thiên hạ không nói chơi một đầu trương ngư hình thái hải hoàng vũ động mười vạn đầu giữ tận xúc vua mỗi một xúc vua đều cực kỳ cường đại lóe ra đạo đạo thần quang điên cuồng ngang đến ngọc hoàng đỉnh mặt trên chỉ là chính là tổn thất 3.000 năm phong mệnh các ngươi liền cho rằng buồn hoàng nguyên khí đại thương thực sự là hết ngồi đáy giếng buồn cười lúc này ở rộng lớn vô biên ngọc hoàng đỉnh mặt trên đứng vững một pho tượng cái thế hoàng giả người này đắm chìm trong ngọc quang trong thân thể ngang tàng tướng mạo là điện hình hoàng giả tri tướng không có một tí bại tướng, người này chính là trong truyền thuyết tiêu thất đã lâu thượng cổ hoàng giả ngọc hoàng. ở thời khắc này tất cả mọi người vững tin ngọc hoàng là chân chính trở về, không phải là cái gì lời đồn, truyền thuyết nhân vật rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người loại này trùng kích lớn vô cùng. ngọc hoàng lúc này sắc mặt bình tĩnh đứng ở ngọc hoàng đỉnh mặt trên, hai tay triển khai một quyển thánh điển ra hiện ở trước mặt của hắn, rõ ràng là ngọc hoàng thành danh kế tác ngọc hoàng đan kinh. đây ngọc hoàng đan kinh vốn là thượng cổ lá lốt. Ngọc Hoàng lấy đại trí tuệ, thân thủ soạn viết ra, chỉ có ở trong tay hắn. Đây Thánh điển khả năng thi triển nhất lộng lây qua mang. Chỉ thấy Ngọc Hoàng đan kinh tản mát ra từng đợt ánh dạng đông, soi sáng toàn bộ thiên địa. Chuyên gia quan minh, kia Ngọc Hoàng đan kinh không ngừng phô khai, cư nhiên kéo dài nghìn vạn giảm, bao trùm ở Ngọc Hoàng đỉnh mặt trên. Trong nháy mắt, kinh khủng tuyệt luân Ngọc Hoàng đỉnh, mặt trên toàn bộ đan vào ra một vài bức kinh thiên động địa đan đổ, toàn bộ đều là từng khối chân quý vô cùng đan dược đồ hình, tan ra tiến vào Ngọc Hoàng đỉnh ở bên trong mỗi một bức đan đồ tản mát ra nồng. đập mùi thuốc khí người thường nghe thấy lần trước khẩu là có thể kéo dài tuổi thọ chỗ tốt vô pháp tưởng tượng ngọc hoàng lấy bàn tay to đoạn cư nhiên đem ngọc hoàng đàn kinh cùng ngọc hoàng đỉnh dung hợp ở phía trên hóa thành một bức bức đan đồ ngẫu nhiên là một tòa đan dược quốc gia vô cùng vô tận thuốc khí phát ra hội tụ đến ngọc hoàng trong cơ thể trong ngay mắt ngọc hoàng thường thế lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục kia tiêu hao thọ mệnh đã ở rất nhanh bù đắp trở về loại này cái thế thủ đoạn đem Tam Đại Hải Hoàng khiếp sợ đến nói không ra lời. Đây Ngọc Hoàng Đình đúng là buồn Hoàng mở Tiên Đạo tượng trưng, là buồn Hoàng chạy nhanh hướng Vĩnh Sinh bị ngạ, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở. Vừa lúc, buồn Hoàng hiện tại đang cần một ít đắc lực chính là thủ hạ, các ngươi Tam Đại Hải thú, vừa lúc hợp, nếu như không tuân, vậy cũng là chỉ có một con đường chết. Ngọc Hoàng trong lúc nói chuyện, Vân Đạm Phong Thinh, toàn thân Ngọc Quang mạnh mẽ, khí thế không ngừng dâng lên, đặc biệt dưới chân hắn hạ phẩm Thiên Binh Ngọc Hoàng đỉnh phát ra kinh khủng khí tức đủ để kinh sợ chư thiên vạn giới. Phải biết rằng hạ phẩm thiên binh cũng đã có thể so với tiên tông cấp bậc chính là truyền thuyết cao thủ. Tuy rằng chiến lược không có tiên tông vậy hoàn mỹ, nhưng cũng là tương đương với thái tuế đạo trưởng giáo cái loại này nửa bước tiên tông cao thủ đứng đầu đối phó thực lực đến thất địa đạo tông hải hoàng vẫn có đầy đủ lực chấn nhiếp. Ở thời khắc này ngọc hoàng nghiễm nhiên trở thành cựu châu đệ nhất kinh khủng tồn tại nhất cử vượt qua thái tuế đạo trưởng giáo trí tôn có thể nói là cường thế trở về chinh chiến thiên hạ. Tại sao có thể như vậy? Thực lực thật là khủng khiếp, cư nhiên nhanh như vậy, chính là khôi phục thực lực, nếu như hắn không có khôi phục thực lực, cũng là khó có thể vận chuyển Ngọc Hoàng Đình, chúng ta cũng là có một nửa cơ hội, có thể chấn áp hắn, cướp đoạt Ngọc Hoàng Đình, thế nhưng nhưng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội. Bối đế hải hoàng vẻ mặt cay đắng, hắn bản thể, chỉ có ở sâu dưới biển khả năng sinh trưởng nguyên quát vỏ sò, trải qua mấy nghìn năm dài dằng dặc tu luyện, hơn nữa nhận được đại lượng còn lại, mới có ngày hôm nay như vậy trí muốn hắn làm tay của đối phương với hắn mà nói đó là tuyệt đối không muốn không thể địch hiện tại chúng ta mau nhanh tiến nhập hỗn loạn tinh hải liên hợp ba động hải hoàng chúng ta tứ đại hải hoàng tụ tập cùng một chỗ ở hơn nửa ngàn vạn hải vương cấp cao thủ cũng là một cổ cực kỳ mạnh mẽ chiến lược ngọc hoàng cũng không làm gì được phải chúng ta thần xa hải hoàng khẽ quát một tiếng rồi đột nhiên triển khai hình thể hướng phía hỗn loạn tinh hải bỏ chạy chỉ là ở chớp mắt thời gian hắn liền tiến vào cách xa nhau 10 vạn dặm lẫn vào tinh hải Đối với thần sa Hải Hoàng nhân vật như vậy mà nói, 10 vạn dặm khoảng cách, không còn là khoảng cách, thần quốc đều phải quay chung quanh bọn họ xoay tròn, tất cả đều là bọn hắn làm trung tâm ở vận hành. Cùng lúc đó, đối đế Hải Hoàng cùng ổ trương Hải Hoàng, cũng một tí tiến nhập hỗn loạn tinh hải, nhất thời, hỗn loạn tinh hải càng thêm hỗn loạn bất kham. Ngọc Hoàng cũng không có ngăn cản ba đại hải dương bỏ chạy, bởi vì này điểm khoảng cách đồng dạng với hắn mà nói, căn bản là gần trong gang tấc đang lúc trở tay, là có thể hoành đánh qua. Ngọc Hoàng Trân Môn đứng ở Ngọc Hoàng Đỉnh trên, đột nhiên hắn bắt tay một chảo, từ mười vạn giằng ngoại sâu dưới biển chống rông đem tinh hải nội đại lượng băng cứng bẻ vun hết, đem 15 đầu cự kình, toàn bộ chảo nhấc tới, đặt ở Ngọc Hoàng Đỉnh mặt trên. Cũng đúng lúc này, từ một đầu cự kình trong miệng bay vọt ra mấy trăm danh Ngọc Hoàng Môn đệ tử, trong đó bất ngờ có Thiên Địa Nhân Tam Quan Chi Chủ đạo tông nhân vật. Ngọc Hoàng Môn đã là nhân tài điều linh, chỉ còn lại có các ngươi điểm ấy người, xem ra ta phải nhiều bồi dưỡng một số người đi ra mới được. Không phải chỉ dựa vào một mình ta thì không cách nào thành lập ra tiên đạo, xương bá vực ngoại rất nhiều thần quốc." Ngọc Hoàng trong lúc nói chuyện, vung tay lên, sợi mì xuất hiện một đạo nhân ảnh, bóng người chậm rãi hiện ra hình dáng, lại là Ngọc Lạc Tiên gia cận tồn một cây dòng độc đinh bạch nhan thư. "Bạch nhan thư, hôm nay bản hoàng trở về, nhìn thấy đệ nhất nhân chính là ngươi, ta ngươi coi như là hữu duyên, bổn hoàng cũng suy tính ra của ngươi tất cả thân thế cùng trải qua, thánh quang hoàng triều đem ngươi Ngọc Lạc Tiên gia tiếp kích." mà các ngươi ngọc lạc tiên lên ra là một phần của thiên long hoàng triều thiên long hoàng triều lại với thánh quang hoàng triều cử động như vậy chẳng quan tâm nghĩ đến ngươi cũng đúng thiên long hoàng triều có rất lớn ý kiến như vậy ngươi đã hiện tại ra nhập ta ngọc hoàng môn bổn hoàng hiện tại chính là toàn lực đem ngươi bồi dưỡng trở thành phó trưởng giáo ngoại trừ bổn hoàng ở ngoài ngọc hoàng môn chính là ngươi lớn nhất tiềm lực của ngươi phi thường không tệ đồng thời còn lấy đại nghị lực dựng dục ra bản mạng thần binh đợi mộ tê thời gian Ngươi tất nhiên có thể trở thành Thiên Địa Bá chủ, theo bổn hoàng chinh chiến thiên hạ, ta cũng vậy sẽ giúp giúp ngươi tiêu diệt Thánh Quang Hoàng triều, còn có Thiên Long Hoàng triều, tổn thất một cái Ngọc Lạc Tiên gia cũng không coi vào đâu, ngươi vĩnh viễn không biết, ở vực ngoại tại trong thần quốc, cái gì gọi là chân chính tiên đạo, mỗi một tòa tiên đô có ngàn vạn tiên gia, không muốn chỉ là đưa ánh mắt cực hạn ở cựu Châu thần quốc. Bạch Nhan thư đã trải qua lúc đầu một ít tràng kỳ biến, tâm tính thích hợp rất nhiều, hắn vốn là cực kỳ thông minh người, thực lực mạnh mẽ. Hiện tại đã đạt tới tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, hiện nhiên hắn từ một ít toả ngũ đế thủy phủ ở bên trong nhận được đại lượng chỗ tốt, tích lũy thập phần chi hùng hồn, đã tin tưởng không được nhiều thời gian sẽ bước vào thập địa đạo tông cảnh. Bây giờ ngọc hoàng lại muốn toàn lực bồi dưỡng bạch nhan thư, hắn tự nhiên mừng rỡ trong lòng, sắc mặt lộ ra cực kỳ vẻ cung kính. Tại loại này truyền thuyết cấp bậc chính là đại năng trước mặt, bạch nhan thư mặc dù sẽ lạnh lùng, cũng nhịn không được nữa đối với ngọc hoàng biểu hiện ra đầy đủ trung thành cùng sùng kính. Đa Tạ Ngọc Hoàng trưởng giáo đệ bạn, Nhan Thư tất nhiên không phụ nhờ vả, trợ trưởng giáo chí tôn hoàn thành hùng đồ sự thống trị, phục hưng Ngọc Hoàng môn. Ngọc lạc tiên gia rốt cuộc chỉ là một tiên gia mà thôi, một khi trưởng giáo chí tôn thành lập ra tiên đạo, tiện tay giữa là có thể thành lập ra vô số tiên gia, Nhan Thư cũng là biết những thứ này đạo lý. Bạch Nhan Thư hơi khom người, cung kính nói. Ngọc Hoàng mỉm cười, xuất ra một viên cực kỳ chân quý trung phẩm địa đan, viên này địa đan, cư nhiên cực kỳ có linh tính, có vài phần tinh hạch vị đạo toả ra khổng lồ thuốc khí, đồng thời thập phần tinh thuần, thuốc khí hơi chút nhất lưu chuyển, liền biến thành như tinh linh tồn tại, rất là kỳ diệu. Đây là một viên trung phẩm địa đan, đối với ngươi ngày sau trùng kích thập địa đạo tông cảnh, có phi thường lớn trợ giúp, ngươi mà lại nhận lấy. Ngọc Hoàng ngón tay một giãy, viên kia địa đan tựa ra hiện bạch nhan thư trong tay, bạch nhan thư trong lòng vui vẻ, tạ ơn một tiếng. Ngọc Hoàng lại đưa ánh mắt rời về phía Thiên Quan chi chủ Mạc Tử Nhi, Địa Quan chi chủ Trần Thiên Cương, Nhân Quan chi chủ Nguyên Hạo Ngọc đối với bọn họ nhẹ nói nói có phải hay không các người một vốn một lời hoàng đệ bạt bạch nhan thư là phó trưởng giáo trong lòng còn có bất mãn không dám trưởng giáo làm như vậy khẳng định có dụng ý của mình nguyên hạo ngọc tiến lên một bước thấp giọng nói các ngươi là ngọc hoàng môn cuối cùng nhất mạch hương hỏa bổn hoàng sao lại thiên vị suy nghĩ phó trưởng giáo đây trước địa vị của nó cùng các ngươi thiên địa nhân tam quan chi chủ như nhau nhan thư sẽ không đối với các ngươi khoa tay múa chân bổn hoàng sẽ ở gần nhất đoạn này thời gian không ngừng tăng cường ta Ngọc Hoàng môn thực lực, lớn mạnh căn cơ, cho nên cần bồi dưỡng được một cái khôn khéo có khả năng phó trưởng giáo đến phụ trợ ở tại Bổn Hoàng. Ngọc Hoàng lặng lặng nói, cũng không nói thêm lời tiếp tục, lần thứ hai vận chuyển kinh thiên thủ đoạn, khống chế Ngọc Hoàng đỉnh, ở phía trên trong nháy mắt thành lập ra cùng năm đó giống nhau như lúc Ngọc Hoàng môn đi ra. Đã nhìn thấy Thiên quan Tử Đồng Thiên, Địa quan Kim Cung Thương, Nhân quan Lam Thương Hải, cư nhiên toàn bộ đều ở đây Ngọc Hoàng đỉnh mặt trên cải tạo đi ra, cùng trước đây Ngọc Hoàng môn so sánh với Càng thêm hoàn mỹ, mạnh mẽ. Dù sao Ngọc Hoàng đỉnh chính là hạ phẩm thiên minh, trực tiếp ở phía trên hướng cải tạo ra Ngọc Hoàng môn, căn bản không phải việc gì khó khăn. Nhìn một màn, hết thảy Ngọc Hoàng môn đệ tử đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, giống như nhìn thấy ngày xưa vinh quang rốt cục phủ xuống đến Ngọc Hoàng môn. Các ngươi đều trở về đi, còn là dựa theo thiên địa nhân tam quan trật tự cùng quý củ, ở Ngọc Hoàng đỉnh mặt trên có vô cùng vô tận đăng khí, đối với các ngươi mà nói, chỗ tốt thật lớn. Ngọc Hoàng theo tay vung lên Liên đem ngọc hoàng môn đệ tử đều cách không di chuyển vào thiên địa nhân tam quan bên trong, chỉ có bạch nhan thư một mình đứng ở ngọc hoàng bên cạnh. ngọc hoàng đứng chắp tay, nhắm mắt lại, sâu trong tâm linh đang cùng ngọc hoàng đỉnh binh linh cũng là nguyên lai trưởng hướng dẫn hoàng thu du nói đến chương 270, tam đại tiên thuật thu du ngươi bây giờ cảm giác thế nào có thể không chống đỡ dưới ba viên chủ tinh hoạch lực lượng ngọc hoàng thanh âm truyền vào ngọc hoàng đỉnh khí linh hoàng thu du trong thay hoàng thu du lúc đầu vì bảo tồn ngọc hoàng môn căn cơ Sau cùng nguy hiểm tình thế, trực tiếp tiến hành binh giải, hóa thân làm binh linh, cùng Ngọc Hoàng đỉnh dung hợp, khiến cho Ngọc Hoàng đỉnh chiến lược bạo tăng, mới nhất cử mang theo đại lượng Ngọc Hoàng môn đệ tử bỏ chạy. Lúc này Hoàng Thu Du, toàn thân mờ ảo linh động, phảng phất là hư huyễn giống nhau, bất quá hắn trên thân phát ra khí tức ba động, thật sự là kinh người đến cực điểm. Ba viên uy năng cường đại chủ tinh hạch, ở trong cơ thể hắn cực nhanh vận chuyển, kéo theo Ngọc Hoàng đỉnh, đây ba viên chủ tinh hạch, không là sơ cấp tinh hạch, mà là trung cấp tinh hạch. Lực lượng ít nhất là sơ cấp tinh hạch 10 lần trở lên, có thể tưởng tượng, Hoàng Thu Du dung hợp 3 viên trung cấp tinh hạch, lực lượng đã tương đại đến loại trình độ nào? Mặc dù hắn hiện tại trở thành binh linh, nhưng hắn đã cùng Ngọc Hoàng Đỉnh Hòa làm một thể, tuy hai mà một, chiến lược so với Ngọc Hoàng cũng là không chút nào chênh lệch. Cũng thích, có thể chống đỡ ở 3 viên trung cấp tinh hạch khí tức ba động, hiện tại Ngọc Hoàng Đỉnh uy lực đã là hạ phẩm thiên binh, cơ hồ là Cựu Châu thần quốc ở bên trong cao cấp nhất chiến lực. Bất quá chúng ta nếu muốn chèn sập Long Đỉnh, còn cần không ngừng tích lũy. Trong truyền thuyết, Thiên Long Chiêu Long Đỉnh cũng là một pho tượng hạ phẩm thiên binh, này thánh điện, thần điện, bất quá là Long Đỉnh diễn sanh ra mà thôi, rồi Cung Ngọc Hoàng Đỉnh sáng tạo ra Tam Địa người Tam Quan như nhau. Hơn nữa, Long Đỉnh còn có tứ đại thân vương toa chấn, giấu ở dưới thực lực, hầu như không có ai biết. Ta thậm chí hoài nghi, Long Đỉnh trung vô cùng có khả năng có chân chính tiên tông tồn tại. Hoàng Thu du ngữ khí ngưng trọng nói. Cái này suy đoán cũng là không thể không có khả năng. Theo ta được biết, thượng cổ rất nhiều đại năng đều ly khai Cựu Châu thần quốc, đi những thứ khác vực ngoại thần quốc ngưng tụ nhân đạo sứ thi, dĩ cầu truy tầm đến chân chính hoàn mỹ đích nhân đạo. Ta truy tìm chính là nhân đạo, bây giờ còn không hoàn toàn. Ta lần này đột nhiên trở về, một là nhận thấy được Ngọc Hoàng môn gặp được hủy diệt tính đả kích, hai là Cựu Châu thần quốc tích chứa một cái thiên đại bí mật, kia tử vong thần quốc đã. Theo dõi Cựu Châu thần quốc, có to lớn đại âm ỉ, bất quá có Long đỉnh áp chế trái lại giảm đi rất lớn một phen công phu. Ngọc Hoàng cùng Hoàng Thu Du nói chuyện, cũng không có tự thành buồn Hoàng, hiện nhiên đem Hoàng Thu Du coi như là cùng chờ tồn tại, hay là là chi tâm bằng hát. Ú, ẩn tàng rồi bí mật gì? Hoàng Thu Du sắc mặt khẽ động, hỏi. Cụ thể là bí mật gì? Ta hiện tại chỉ có thể tra xét một ít manh mối, còn không phải là rất rõ ràng. Ta biết, bí mật này, là cùng nữ hoa tiên vương có quan hệ. Nữ hoa tiên vương lưu lại bổ thiên tông, ngũ đế thủy phủ đã xuất thế mà bạch nhàn thư lấy được ngũ đế thủy phủ một trong bảo khố, đây là ta tìm tới hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Những thứ khác bốn tòa ngũ đế thủy phủ, một gã thần bí nữ tử cướp đi một tòa, cửu huyết thống cướp đi ba tòa. Trong truyền thuyết, nếu như đem ngũ đế thủy phủ tụ tập, sẽ hóa thành một tòa cự đại tiên đô. Đây đối với ngưng tụ tiên đạo mà nói, có chí quan tác dụng, cho nên ta mới có thể đem mục tiêu đặt ở ly châu cái này lấy nước biển lục địa. Mục đích đúng là muốn đem ngũ đế thủy phủ toàn bộ thu lấy, hóa thành tê o lớn tiên đô sau đó ta sẽ đem nhân đạo sử thi văn chương nhất cử triển khai. ở khi đó, tất nhiên muốn nhất cử thành lập ra chân chính tiên đạo. ngọc hoàng trầm giai nói, đương nhiên, cái này cũng không phải cựu châu thần quốc chân chính bí mật nữ hoa tiên vương tựa hồ ở cựu châu thần quốc bày ra một cái thiên đại cũ. nữ hoa tiên vương tạm thời không đề cập tới. dù sao tiên vương cấp bậc chính là đứng đầu đại năng, quá mức mơ ảo, làm ta ngoài ý muốn đúng, đúng ngũ đế thủy phủ chuyện tình. nếu như đây là thật, chúng ta đây nếu muốn đem ngũ đế thủy phủ tề tiểu cũng là cực kỳ chuyện khó khăn." Hoàng Thu du nhíu mày nói, "Là rất chắc chở, riêng là cửu u huyết thống chính là cực kỳ khủng bố, bên trong cao thủ nhiều vô cùng, nhưng bây giờ ta và ngươi liên thủ cũng là có có thể từ trong tay của bọn nọ, đoạt được ba tòa Ngũ Đế thủy phủ. Để cho ta tối lo lắng vẫn còn kia thần bí nữ tử, cứ Bạch Nhan thư theo như lời, kia cái nữ tử tu luyện nữ hoa bổ thiên thuật chiếm được Bổ Thiên tông đạo thống truyền thừa, đồng thời còn chiếm được Ngũ sắc yên hoa huyền thiên lục đây bộ tuyệt thế tiên kinh." Đây tiên kinh, thế nhưng thời đại hồng hoang nữ hoa tiên vương thân thủ sáng tác, ẩn chứa vô thượng uy năng, đáng tiếc, ta đều không thể suy tính đến kia thần bí nữ tử, ta hoài nghi, trên người của nàng, vô cùng có khả năng có nữ hoa tiên. Vương đầu mối, thế nhưng người này tựa hồ bị khắc phò tê, tượng mạnh mẽ tồn tại, che mắt thiên cơ, không có bất kỳ người nào có thể suy tính đến vị trí của nàng. Ngọc Hoàng lắc đầu thở dài nói, chỉ cần nàng còn tại cựu châu thần quốc ở bên trong, chính là có dấu vết mà lần theo. Cái này không cần xuất ruột, trước mặt chúng ta phải nhanh chóng lớn mạnh thực lực, tử vong thần quốc xâm lấn cựu châu thần quốc, thủy chung là một cái cự đại ưu ác tính. Hoàng thụ Du nói, ân chúng ta tạm thời không cần đối với Long đỉnh xuất thủ, Long đỉnh bây giờ là đối kháng tử vong thần quốc chủ lực. Chúng ta chỉ cần tích lũy thực lực là được rồi, tiếp qua không lâu sau, rất nhiều thượng cổ đại năng, sẽ cùng ta như nhau, đều trở về cựu châu thần quốc, nhất cử đem cựu châu thần quốc để thăng tới một cái xưa nay chưa từng có cao phong một cái chân chính đỉnh văn minh. Được rồi, ngọc hoàng sư minh, ngươi đi qua vượt ngoại thần quốc, khác thần quốc so với cựu châu thần quốc là trên lệch là tốt, là mạnh mẽ là yếu. Hoàng thu du lúc này hiếu kỳ hỏi, ngọc hoàng cười cười nói, vượt ngoại tinh không có khá nhiều tất cả lớn nhỏ thần quốc, cựu châu thần quốc là một cái cỡ trung thần quốc, ở vượt ngoại tinh không ở bên trong, chỉ có thể coi là là trung đẳng thiên hạ thần quốc. Ta ở 300 năm trước tiến nhập qua một cái đại hình thần quốc, tên là lạm đình thần quốc. Ở trong đó đã thành lập ra tiên đạo, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là tiên đạo thần quốc, xa xa không phải là các ngươi suy nghĩ giống đơn giản như vậy, tiên đạo đại. Biểu chương sinh, trường sinh chi lộ mới là chân chính gian khổ, ở tiên đạo trong, ta cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ngọc Hoàng trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ mờ mịt, cũng không có đối với Hoàng Thu Du để lộ ra nhiều lắm vực ngoại thần quốc tin tức. Hoàng Thu Du nhận thấy được Ngọc Hoàng dị dạng, trầm mặt xuống, rơi vào trong trầm tư. Lúc này Hôn loạn tinh hải như trước buộc phát ra kinh thiên chiến tranh, tam đại hải vượt thất thủ cũng không có dao động băng tuyết hoàng triều quyết tâm, bởi vì băng tuyết hoàng triều tối cao người thống trị, băng tuyết nữ hoàng hình chiếu đã giá lâm hôn loạn tinh hải, tuy rằng gần chỉ là một pho tượng hình chiếu, nhưng là cũng đủ kinh sợ chư thiên. Băng tuyết nữ hoàng hình chiếu lớn rộng lớn, phi thường ngông lung, giống như vũ lý khán hoa, chỉ có thể loáng thoáng thấy một pho tượng tuyệt đại nữ hoàng cầm trong tay quyền trượng, đầu đội hoàng quang, xung quanh tràn ngập rải đặc huyết hoa, như tuyết đầy cản khôn giống nhau bao phủ bầu trời cùng với đại địa băng tuyết hoàng chiêu hết thể chiến sĩ nghe lệnh vung tha cái khát tam đại hải vực chỉ cần băng phong hỗn loạn tinh hải là được băng tuyết nữ hoàng phát ra to lớn cao ngạo thanh âm nhẹ nhàng lạnh lùng giống như băng phong ở lịch sử tang thương chúng phát ra len ken có tiếng đạo này tối cao chỉ lệnh vừa truyền ra hơn 50 vạn băng khải chiến sĩ đồng thời phát ra một tiếng to rõ hành khúc bên ngung hành khúc chấn động nhân tâm cư nhiên hội tụ thành một đạo đại tiên thuật phủ đầy bùi lịch sử băng phong thế kỷ lấy tiên đạo chi danh, đóng băng thời không, băng xuyên thế kỷ đại tiên thuật. đột nhiên, băng tuyết nữ hoàng hình chiếu trong miệng phát ra vĩ đại mà lại chấn động muôn đời ngâm sướng, khuyết tán nghìn vạn giảm đã nhìn thấy, do 50 vạn băng khải chiến sĩ hội tụ ra tới băng phong hành khúc ở băng tuyết nữ hoàng chỉ dẫn bộc phát ra một đạo thời khắc sinh tử có đại kinh khủng, băng phong giữa có đại ngày diệt vong kinh khủng tiên thuật, băng xuyên thế kỷ đại tiên thuật. cả tòa hỗn loạn tinh hải ở thời khắc này triệt để bị toàn diện băng phong trên mặt biển. Trong nháy mắt bị băng phong, hóa thành băng cứng, lấy một loại đáng sợ tốc độ, thâm nhập độ sâu hải mười vạn trượng. Úng Úng. Băng cứng lan tràn tiếng vang, không ngừng khuyết tán, từng ngọn khổng lồ thủ phao, cai phao, bay lên không, tứ đại hải hoàng lúc này đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, đồng dạng buộc phát ra một cổ kinh thiên động địa siêu cường tiên thuật. Vạn giới hỗn động. Tứ pho tượng tuyệt thế hải hoàng, ở thời khắc này, rốt cục hợp lại lên lệnh đến, bọn họ liên thủ giữa, hai tay cùng thì khẽ trống. Tựa hồ vòm trời đều ở thời khắc này đều bị nâng lên vài phần, chỉ thấy từng đạo khổng lồ thần quang, tỏa ra nồng đậm quang huy, hội tụ, gây dựng lại ước và biến, tối sau khi ngưng tụ ra nhất chiêu tiên thuật. Vạn giới lẫn vào động bừng bừng phân chấn giữa, bị băng phong trên mặt biển, xuất hiện từng ngọn khổng lồ hỗn động, trực tiếp một xoắn, đại lượng băng cứng, trong nháy mắt phấn vỡ đi ra, những thứ này lẫn vào động, giống như có thể thôn phệ chư thiên vạn giới loại, điên cuồng chấn động ra. Trong nháy mắt, lượng đạo kinh thiên tiên thuật, đụng vào nhau, Tạo thành ngài diệt vong loại hình tượng, thiên khung nổ hảo, băng xuyên đảo tháp, vạn vật băng điêu. Bất hảo, hỗn loạn tinh hải chiến tranh, toàn diện bạo phát, ở đây đã sẽ đợi tiếp tục. Lúc này, Linh Hiên không chế tinh khung toa, phi đột ở vạn trượng trên bầu trời, vẫn như cũ đã bị lưỡng đạo kinh khủng tiên thuật va chạm dư âm ba, riêng là vẻ này dư ba, hắn chính là khó có thể tiếp nhận, lập tức điều khiển tinh khung toa, buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, chạy xa nghìn lần giảm. Xem ra Ly Châu khẳng định xảy ra chuyện gì kịch biến. Băng Tuyết Hoàng Triều mới có thể sớm phát động tổng tiến công đánh, hỗn loạn tinh hải tiếp tục như vậy nữa, tất nhiên bị Băng Tuyết Hoàng Triều công hãm. Triết Úc đưa ánh mắt phóng xuống đến, nhìn qua hướng phía dưới chấn động nhân tâm cục diện, không khỏi cảm khái nói: "Ở lưỡng đạo đại tiên thuật triển khai trung tâm, vô số hải thú, thậm chí là đại lượng băng khải chiến sĩ, đều bị hủy diệt tính trùng kích, khắp nơi đều là tiếng nổ." Đúng lúc này, Băng Xương Long tộc ngang trời phủ xuống, cư nhiên cũng đánh ra một đạo kinh khủng tiên thuật. Hàn Cực Vô Xương Đủ 20 đầu thánh thú cấp bậc chính là băng xương long tộc, liên thủ hành kích ra một đạo đại tiên thuật, đây một đạo tiên thuật dị thường huyền ảo, tất cả hư không chợt hàn lạnh lên, ngay cả không gian đều bị băng phong, nhưng những thứ này thánh thú, xuất thủ cực có chừng mực, cũng không có công kích được băng khải đại quân. Một chiêu này Hàn Cực Vô Xương đại tiên thuật lợi hại phi thường, hàn lạnh đến tức hạ, ngay cả băng xương đều không biết tồn tại, trực tiếp hóa thành băng cứng, nhất thời đem tứ đại hải hoàng phát ra vạn giới hỗn động đại tiên thuật đem trấn áp xuống tới. Băng xương Long tộc đột nhiên bạo phát, ngẫu nhiên nhất cử điện định băng tuyết hoàng triều thắng lợi, kia vạn giới hỗn động một tí vỡ tan, hóa thành một mịn, mà hàn cực vô xương cùng băng xuyên thế kỷ đại tiên thuật toàn diện cuộn sạch, không cao hơn thập cái hô hấp thời gian, trăm vạn dằm hỗn loạn tinh hải bị toàn diện băng phong, đại lượng tượng đá đứng vững ở băng cứng trong, làm lòng người quý. Chương 271, trăm triều dịch thân vương, mặc kệ là băng xương Long tộc hay là là 50 vạn băng khải đại quân vẫn còn tứ đại hải hoàng, bọn họ phát ra tiên thuật đều phi thường không hoàn toàn, cho dù ở tập hợp mọi người lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát ra tiên thuật mà thôi, nhưng uy lực vẫn như cũ chấn động thiên địa. Trận chiến tranh này kết thúc phải vô cùng cực nhanh, cũng rất đột nhiên, ngoại trừ tứ đại hải hoàng mang theo mấy trăm danh hải vương cấp bậc chính là hải thú chạy ra hỗn loạn tinh hải, hỗn loạn tinh hải đã triệt để thất thủ băng phong, bị băng tuyết hoàng tộc đem xâm chiếm lại, trở thành sông băng dài đất, mà ngoại ba tòa hải vực đã bị ngọc hoàng chiếm lĩnh, vượt qua chín phần hải thú đều bị hạ phẩm Thiên binh Ngọc Hoàng đỉnh trấn áp ở trong đó, thật to tăng cường Ngọc Hoàng môn thực lực. Mà Ngọc Hoàng cũng không có dây lên đánh hỗn loạn tinh hải hành động, Băng Tuyết Hoàng Chiêu cũng không có tùy tiện xuất kích, giữa hai người tạo thành một loại vi diệu cân đối. Nói chung, trận chiến tranh này, Hải tộc triệt để tan tác, toàn bộ Ly Châu đều bị bị mất, có thể nói thành chó nhà có tang. Băng Tuyết Hoàng Chiêu ở trận chiến tranh này ở bên trong, số người chết vượt qua 20 vạn, Băng xương cự long cũng hao tổn tiếp gần 1000 đầu, đây là trò chủy chiến tranh chiến tranh không có không chết người đạo lý, chiến tranh đại biểu tàn khốc, xâm lược, tử vong vân vân. Băng Tuyết Hoàng triều tuy rằng tổn thất thật lớn, nhưng bọn hắn công hám lại khổng lồ hỗn loạn tinh hải, thật lớn vô pháp đánh giá, riêng là trong đó dựng dục tinh hạch, chính là số lượng cũng không ít, còn bắt làm tù binh đại lượng hải thú, cũng là một cổ cực kỳ cường đại chiến lược. Bây giờ hỗn loạn tinh hải, toàn bộ đều là một bộ sông băng cảnh tượng, từng ngọn khổng lồ băng sơn, đứng vững ở phía trên, phía dưới chính là dày đến 10 vạn trượng băng cứng mặc dù là đại tiên thuật đều không thể dành xuyên một cái lỗ thủng rất nhanh băng tuyết hoàng chiêu lấy bản tay to đoạn ở hỗn loạn tinh hải trên thành lập đại lượng băng tháp phái 300 trăm ca băng khải quân đội tiến nhập trong đó đóng giữ không cao hơn thất ngày đích thời gian ở đem hỗn loạn tinh hải thành lập phải ngay ngắn rõ ràng sâm nghiêm vô cùng trong đó cũng có khá nhiều băng xương long tộc cũng tiến vào chiếm giữ hỗn loạn tinh hải tựa hồ ở trận chiến tranh ngày ở bên trong băng tuyết hoàng chiêu cùng băng tuyết long tộc quan hệ kéo vào không ít Giữa hai người văng lai, càng thêm mật tiết. Mà kia vượt qua hỗn loạn tinh hải gấp ba Ngọc Hoàng đỉnh, như trước đứng vững bất động, phi thường im lặng, không có ai biết trong đó sẽ ra chuyện gì. Băng tuyết Hoàng Chiêu tốn hao thật lớn giá phải trả mới công hám lại hỗn loạn tinh hải, mà Ngọc Hoàng lấy lừa dối đích thủ đoạn, dễ dàng chiếm lĩnh ba tòa không thấp hơn hỗn loạn tinh hải hải vực, cũng là càng thêm chấn động nhân tâm. Ngọc Hoàng Cường Thế trở về, nhất thời chính là rung động cửu châu thần quốc tất cả thế lực Đặc biệt có tin đồn nói Ngọc Hoàng đem Ngọc Hoàng đỉnh tấn thăng đến hạ phẩm thiên minh, càng làm cho rất nhiều cao cấp thế lực, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ. Bất quá những thứ này kinh thiên động địa tin tức, đối với Ninh Hiên mà nói, đều là việc không liên quan đến mình, hắn hiện tại muốn làm, chỉ là đem chuyện của mình làm tốt là được. Ra khỏi chiến tranh ở nhất thời kết thúc 7 ngày sau đó, Ninh Hiên đã sớm nghỉ ngơi và hồi phục hoàn tất, củng cố tiên thiên linh tông cảnh giới, ngưng tụ chiến tranh ý chí, tại đây thất ngày thời gian trong. Long đình cao tầng cũng không có chỉ lệnh truyền xuống tới, hắn cũng vui vẻ phải thanh nhàn bồi một buổi đường phù. Quan hệ của hai người ở trong bảy ngày này kéo vào rất nhiều. Ngày này, Linh Hiên đột nhiên nhớ lại lúc đầu đáp ứng trợ giúp tạo hâm tạo ra chủ tranh thủ cái kia tài vụ đại thần vị trí. Hiện tại đã qua 7-8 ngày đích thời gian, nghĩ đến lấy cũng xuống rồi, cũng đúng lúc mượn cơ hội này đem đường phù đưa vào tạo ra. Linh Hiên ngày hôm nay vừa mới cùng đường phù nói rất lời về sau chính là nhận được thủ tịch Long Kỵ Lý Thương chuyển xuống tới tin tức, tin tức là từ thông tin thần binh trung truyền tới, từ trong đó biết được Long Đỉnh Trung Địa vị gần với Hoàng Đế, cùng Cựu Thiên Tuế đặt song song tứ đại thân vương một trong triệu dịch thân vương muốn triệu tập bọn họ đây nhất mạch tất cả Long Kỵ, Long Hầu, thậm chí Long Tước chuẩn bị bàn bạc cân nhắc một sự tình, cũng có khá nhiều sự tình muốn mệnh lệnh tiếp tục. Long Đỉnh trong có tứ đại thân vương, bát đại Long Tước, mà mỗi một pho tượng thân vương có thể trưởng quản hai cái Long Tước. Long Tước lại có thể trưởng quản rất nhiều long hầu, xuống chút nữa chính là long kỵ, lần lượt tiến dần lên. Tựa như Ninh Hiên, thuộc về Lý Thương đây nhất mạch long kỵ, mà Lý Thương trên lên quan chỉ huy cao nhất chính là Triều Dịch Thân Vương. Ninh Hiên rồi đột nhiên nhận được cái này cẩn thận, trong lòng căng thẳng, hắn tiến nhập Long đỉnh cũng có một chút thời gian, nhưng chưa từng gặp qua thân vương, Long đỉnh bên trong đích thân vương, kỳ thực lực so với Hải Hoàng đều cường đại hơn, là Long đỉnh chân chính trụ cột. Hắn không chậm trễ chút nào, tiến nhập long kỵ tổng bộ, Lúc này Lý Thương đã triệu tập hắn đây nhất mạch hết thảy Long Kỵ, Ninh Hiên liếc nhìn lại, đã nhìn thấy có chừng 300 pho tượng Long Kỵ, rất nhiều trước đây chưa từng thấy qua uy tín lâu năm Long Kỵ, đều bất ngờ ở trong đó, có một chút hàng đầu uy tín lâu năm Long Kỵ, kia chức quan, cư nhiên đạt tới 8 tinh Long Kỵ, Lý Thương Long Kỵ nguyên vốn cũng là 8 tinh Long Kỵ, nhưng hắn tại đây đoạn thời gian, tích lũy đại lượng chiến tích, hấp thu đến Ninh Hiên nhân tài như vậy, lúc này miễn cưỡng chen vào cựu tinh Long Kỵ phàm chủ. Lý Thương thực lực Tuy rằng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng hắn cường đại nhất địa phương, ngay tại ở hắn một đôi tuệ nhãn, có thể chuẩn xác biết người, đồng thời hội hợp để ý vận dụng nhân tài, ở trên quân sự khả năng, cũng có chút không tệ. Đây mới là hắn có thể có thể ở rất nhiều Long Kỵ ở bên trong, trổ hết tài năng trở thành thủ tịch Long Kỵ nguyên nhân lớn nhất. Linh Hiên khoan thai tới chậm, lạng yên dung nhập đại bộ đội loại Long Kỵ trong, nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều Long Kỵ chú ý, đơn giản là hắn từ lúc tiến nhập Long Đình ngắn ngủi thời gian ở bên trong. Liền liên tục lập nhiều đại công, chuyên gia quan thải, trở thành Long đỉnh cực mạnh tân nhân vương, lấy trẻ tuổi như vậy đích niên kỷ, tấn thăng làm thất tinh Long Kỵ, muốn không để người chú ý đều cực kỳ chắc chở. Ninh Hiên tự nhiên đi tới chiếc úc bên cạnh, đặt song song cùng một chỗ, ở trong tràng, toàn bộ đều là Long Kỵ, cũng không có sĩ quan phụ tá, càng không có Long Vệ, thuần một sắc Long Kỵ. Thấy tất cả Long Kỵ đệ nhất đến đủ, Lý Thương vỗ tay một cái trưởng, thần sắc tốt mục nói lần này thân vương đại nhân triệu tập chúng ta đây nhất mạch mọi người thương thảo đại sự là một năm khó có được một lần trọng yếu hội nghị bây giờ chính là cửu châu thần quốc dung chuyển thời kỳ long đình rất có thể ở mấy năm gần đây ở bên trong sẽ nhiều lần chuyển xuống phong phú chỉ lệnh đây cũng là các ngươi lập công thời điểm được rồi lời ngoài mặt cũng không muốn nói nhiều hiện tại các người theo ta cùng nhau tiến nhập nhật nguyệt thân điện tiết kiến thân vương đại nhân dạ ba long kỵ chỉnh tề lên tiếng thanh âm to rõ trung kỳ mười phần hiện ra mạnh mẽ khí chất. Thủ tịch Long Kỵ Lý Thương cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía Long Đỉnh gì đó phương xuất phát, mục tiêu chính là Long Đỉnh trung mạnh nhất cỗ máy chiến tranh Nhật Nguyệt Thần Điện. Tứ Đại Thân Vương cũng là đại biểu Long Đỉnh có tứ đại thần điện. Đây tứ đại thần điện mênh mông vô cùng, uy năng thẳng đuổi theo phẩm địa binh, sở hướng vô địch. Mà triều dịch Thiên Vương sở trưởng quản thần điện chính là Nhật Nguyệt Thần Điện. Long Đỉnh lớn vô cùng, ngoại trừ Thiên Long Chiêu Hoàng Đế, cực ít có người biết Long Đỉnh rốt cuộc đến cỡ nào rộng lớn. Bởi vì Long Đình không cũng chỉ có Long vệ khu, Long kỵ khu, Long hầu khu, Long Tước khu những chỗ này, trong đó cũng có đại lượng hậu cùng tồn tại, nói thí dụ như tứ đại nữ hoàng cung, mỗi một tòa hoàng cung đều không thể so với thần điện nhỏ yếu hơn bao nhiêu. Đồng thời Long đỉnh cũng thành lập rất nhiều cơ cấu, như chuyên môn bồi dưỡng hoàng kim Long kỵ, Long hầu 36 chiến thần nhà giàu có, ám hắc Long kỵ, Long hầu lưỡi lê màu cùng, Long chỉ vân vân bí mật trọng yếu địa vực, những thứ này khu vực toàn bộ hội tụ, không biết có bao nhiêu rộng lớn. Cho nên nói, Long Đỉnh nội tình hùng hậu e rằng vô pháp tưởng tượng, nghiêm nhiên là cựu châu đệ nhất cường hành thế lực, cho dù Ngọc Hoàng Môn thực lực bây giờ kịch liệt tăng lên, nhưng Long Đỉnh trong mắt, bất quá cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, chỉ có Ngọc Hoàng một người ở nắm trong tay cục diện mà thôi, một khi Ngọc Hoàng khẽ đảo, Ngọc Hoàng Môn cũng thì xong rồi. Bất quá thời gian một chén trà công phu, Lý Thương liền mang theo 300 long cưới lên Nhật Nguyệt Thần Điện. Mọi người thấy thấy như tinh không loại mênh ngông Nhật Nguyệt Thần Điện, không khỏi hít vào một hơi Đây Nhật Nguyệt Thần Điện, phía trên lại có hai đợt Nhật Nguyệt, luân hồi thay thế, quang thầm cùng tồn tại, thật sự là kỳ diệu vô cùng. Càng làm người sợ hãi than chính là, Nhật Nguyệt Thần Điện nội không gian, là chân chính động thiên, bên trong có chỉ hoãn thời gian năng lực, ở bên trong 30 ngày, bên ngoài cũng là chỉ mới qua 1 ngày mà thôi, đây vẫn chỉ là động thiên cơ bản nhất năng lực mà thôi. Bây giờ Nhật Nguyệt Thần Điện, bất quá là nằm ở một loại ẩn nút trạng thái, hoàn toàn không có triển khai trong đó một kia uy năng, dù sao muốn vận chuyển Thần Điện cần tiêu hao đích thiên tinh cùng tương khí, không biết bao nhiêu, cho dù là thân vương, cũng sẽ không mua thời môi khắc đều vận chuyển thần điện. Lúc này Nhật Nguyệt Thần Điện nội, một vòng trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng, treo cao ở trong đó, rồi tiếp theo nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tự thành một cái tiểu thế giới loại, một pho tượng pho tượng cường đại long hầu song song ở bên trong, ai cũng không có ngồi xuống, ở thần điện phía trên bậc thang, đứng vững hai cái long tước, đây hai cái long tước, rõ ràng là yến như tuyết cùng lý phong hoa. 300 Long Kỵ cùng Lý Thương thấy như vậy trận chiến, toàn bộ đều là giật mình, ngay cả đã từng kiến thức rộng rãi nhất thúc, đều âm thầm sợ hãi than, dù sao một pho tượng Long Tước, cho dù đặt ở Thiên Địa Hoa đô ở bên trong, cũng là cao cấp nhất tồn tại, địa vị của nó cùng cha nàng, đều tương xứng. 300 Long Kỵ thành thật đứng tại trái phải hai đầu, không dám có chút vượt quá, thân ở trong đó Ninh Hiên, lẳng lặng đại lượng Nhật Nguyệt Thần Điện nội hết thảy Long hầu, tổng cộng có 18 danh, toàn bộ đều là đạo tông cao thủ, thực lực mạnh mẽ có thể tấn thăng đến long hầu tồn tại, không chỉ là thực lực cường đại, càng thêm có sốc vác tài năng quân sự. Cho dù là yến như tuyết như vậy độc hành hiệp nhân vật, bình thường cũng là muốn học tập trên quân sự tri thức, mới có thể khiến phải nàng đi được xa hơn, ở ngày sau mới có hy vọng tấn thăng đến thân vương. Ở Ninh Hiên Yên lặng đánh giá 16 danh thân vương thời điểm, đột nhiên, một trận len ken tiếng bước chân, từ nhật nguyệt thần điện chỗ sâu nhất vang lên, trong ngáy mắt, tất cả mọi người tinh thần chấn động, thần tình túc mục, bọn họ cũng đều biết Triều Dịch Thân Vương đánh đến nơi. Quả nhiên, theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một pho tượng mặc áo bào tím, đầu đội tử kim quan nam tử đi ra. Nam tử này thân hình cao lớn, phong độ đại khí, nhấc tay đặt chân giữa, có vô cùng nhân cách mị lực. Người này chính là Triều Dịch Thân Vương. Triều Dịch Thân Vương thần không biết quỷ không hay dưới, tự nhiên ngồi xuống ở nhật tháng trên vương tòa mặt, hai bên trái phải yến như tuyết cùng lý phong hoa, đều là mặt không chút thay đổi, lặng lặng đứng ở nơi đó. Tham kiến Thân Vương đại nhân. Đúng lúc này, hết thể Long Kỵ, Long Hầu, đều hơi hơi không người, hướng về phía triều dịch thân vương thi lễ một cái, ngựa khí cung kính nói. Triều dịch thân vương nhìn thoáng qua phía dưới, trầm dài nói, không cần khách khí, các ngươi đều hạ xuống đi. Thị, vâng. Long Hầu, Long Kỵ đều hạ xuống, thật trình tề, yên lặng triều dịch thân vương nói. Lần này ta triệu tập mọi người tiền lai, like, là có vài chuyện tình muốn tuyên bố. Bất quá ở tuyên bố sự tình trước, ta có một vấn đề, muốn hỏi một câu mọi người. Triều dịch thân vương hai tay đặt ở Nhật Nguyệt Vương tọa hai đầu, mở miệng hỏi, như thế nào tiên đạo? Mọi người đột nhiên nghe triều dịch thân vương có lần này vừa hỏi, trên mặt đều lộ ra suy nghĩ vẻ, một tên trong đó Long Hầu rất nhanh đứng lên, nói, tiên đạo đó là trường sinh chi đạo, cho dù là đứng đầu đạo tông cao thủ, thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua một vàn năm, đang tu luyện một đường trên, vạn năm thời gian, nhìn như rất dài, nhưng bất quá cũng chỉ là dòng chảy lịch sử một góc mà thôi. Nói không sai, nhưng tiên đạo khó cầu giống như Long Đỉnh Trung được sương cấm thuật của nhân thần Hi Thiên Tuế, hắn cơ hồ là đem suốt đời tinh lực đều thả đang nghiên cứu cấm thuật mặt trên, muốn không ngừng khai phá cấm thuật, nhưng hắn nghiên cứu ra tới mỗi một chủng cấm thuật đều cần vài chục năm thế, cho nên trên trăm năm thời gian, thời gian không chỉ có sinh mệnh, hơn là một loại lực lượng. Ta mà lại sẽ hỏi các ngươi, các ngươi tin tưởng trên đời này có luân hồi sao? Triều dịch Thân Vương thần sắc nghiêm trọng, ngược lại liền hỏi: luân hồi, mặc kệ là bất kỳ tồn tại, sau khi chết sẽ vĩnh viễn mất đi ở tại thời gian, trừ phi là tiến hành minh giải, chuyển thế đầu thai, luân hồi đích chân lý, ta không rõ, cũng không tin trên đời này sẽ có luân hồi. Đứng ở triều dịch thân vương Lý Phong Hoa long tước, lắc đầu, trầm giọng nói: "Chương 272: Hách dám cùng Hoàng Kim." "Không, Phong Hoa, ngươi sai rồi. Trên đời này là có luân hồi. Chúng ta đạo tông, theo đuổi là lực lượng chân lý, đạo tông, theo đuổi chính là cái này đạo chữ, đạo lý chân lý." Chúng ta tu luyện thần quang, không phải là chủ yếu hiểu ra thần quang trung ẩn chứa lực lượng chân lý. Cái này cần khổng lồ đại trí tuệ tích lũy. Nhưng chúng ta nhân loại cuối cùng cả đời, thọ mệnh quá ngắn mặc dù là ta, có 300 bản mạng kim đan, kêu 300 thần quang trong, ta cũng chỉ là lĩnh ngộ đưa ra chung ba thành thần quang đạo lý chân lý mà thôi, mà tuổi thọ của ta, cũng không đủ chính mình lĩnh ngộ ra toàn bộ thần quang lực lượng chân lý. Mà nếu như chúng ta có thể nắm trong tay luân hồi, sẽ bù đắp chúng ta thọ mệnh không đủ trí mạng chỗ thiếu hụt. Triều dịch thân vương ánh mắt phát ra kinh nở dê. Ơi thân thái, ở trên người hắn, tản mát ra vô cùng đạo lý chân lý, ngưng tụ ra một thiên trí tuệ văn trương. Linh hiên, hảo hảo nghe thân vương đại nhân giảng thuật. Mỗi trong một năm, thân vương đại nhân đều sẽ đích thân là hạ xuống long tước, long hầu, long kỵ truyền thụ tri thức, đôi khi là kiến thức quân sự, đôi khi là tu luyện tri thức. Xem ra lúc này đây, là truyền thụ tu luyện tri thức cho chúng ta. Lý Thương lập tức truyền âm đem Linh Hiên nhắc nhở nói. Linh Hiên ừ một tiếng, cũng biết đây cũng là một lần trọng đại kỳ ngộ, một pho tượng thân vương tự mình truyền thụ tu luyện chi thức, kia đối với ngày khác sau đích tu luyện một đường, muốn lấy đến trọng yếu phi thường tác dụng. ở Si Châu bên trong đích hỗn loạn chi vực, có 800 bảng môn, trong đó có môn phái tên là Luân hồi môn, bất quá Luân hồi cần phải chỉ là bảng môn tạ đạo mà thôi, không biết thân vương đại nhân có gì kiến giải. Lại một pho tượng Long Hầu đứng dậy, Hiếu Kỳ hỏi. Xem ra các ngươi có rất nhiều bí văn đều không rõ ràng lắm, ngày hôm nay ta phải muốn cho các ngươi giảng thuật một tí mấu chốt trong đó chỗ. triều dịch thân vương nói, hiện tại hỗn loạn chi vực bên trong đích 800 bảng môn, phi thường nhỏ yếu, rất dễ hủy diệt đi, nhưng các ngươi biết vì sao cho tới hôm nay, 800 bảng môn nhưng vẫn là duy trì ở 800 số lượng sao. Không là bởi vì bọn hắn phía sau có cửu hưu huyết thống chống đỡ, mà là bọn hắn chiếm được trong truyền thuyết, bài danh đệ tam luân hồi chi quang mà luân hồi môn sở dĩ có thể trở thành xếp hàng thứ nhất bằng môn, nguyên nhân cũng nguyên ở lần này. Luân hồi đại biểu cho một người kiếp trước, cử một cái đơn giản nhất ví dụ, giả như chúng ta kiếp trước đã lĩnh ngộ hỏa diễm chi quang lực lượng chân lý, như vậy chúng ta cả đời này, nắm trong tay luân hồi, như vậy liền có thể tiếp thu chính mình kiếp trước tất cả. Nói cách khác, cả đời này, hỏa diễm chi quang lực lượng chân lý, chúng ta sẽ vô sự tự thông, lập tức học thành, không cần tốn hao một chút xíu thời gian. Mà cửu đu huyết thống cửu đu vương chính là nắm trong tay luân hồi, lĩnh ngộ luân hồi chi quang đích chân lý, mới khiến cho không ngừng hủy diệt 800 bảng môn, một lần lại một lần tiến hành luân hồi, cửu đu vương khả lấy nhận được 800 bảng môn tất cả luân hồi ra tới trí tuệ kết tinh, bảng môn tà đạo, đại biểu cho thiên chi tà đạo, không phải L. À các ngươi tưởng tượng được đơn giản như vậy. Chiều dịch ánh mắt lộ ra phức tạp suy nghĩ, trong lúc nói chuyện, ngoài phải người phía dưới, trong lòng chấn động liên tục. Luân hồi. Kiếp trước kiếp này Thật sự có kiếp trước sao? Ninh Hiên trong lòng dâng lên vô tận nghi vấn, hắn không thể tin được loại chuyện này thực sự tồn tại, hắn chỉ là hắn, duy nhất tồn tại, không thể thay thế tồn tại. Đương nhiên, thức tỉnh kiếp trước chi thức là một loại phi thường hung hiểm cách làm, một khi kiếp trước mạnh hơn ngươi nhận thức mức độ, như vậy sẽ sống lại, đem kiếp này ngươi, chiếm lấy. Thật sự có kiếp trước sao? Ninh Hiên rốt cục nhịn không được hỏi. Triều dịch thân vương thấy một gã long kỵ đứng dậy, nhìn thoáng qua. Nhận ra là gần nhất nổi danh vô song cực mạnh tân nhân vương, cũng không có đối với thân phận của hắn có quá nhiều nhận xét, mỉm cười, nói, cái này không nhất định, ta chỉ biết là, luân hồi là khẳng định tồn tại, có niệm niệm tu hành, niệm niệm luân hồi. Bất quá luân hồi chi quang, quá mức hiếm thấy, cửu châu thần quốc ở bên trong, cũng chỉ có cửu huyết thống người thống trị cửu u vương có luân hồi chi quang, bây giờ người này trí tuệ, đã đạt đến thông thiên triệt địa đích thực, cực kỳ kinh người, lĩnh ngộ lực lượng chân lý. Đã thẳng đuổi theo kinh tài diễm tuyệt thái tuế đạo trưởng giáo, nếu như ta có cơ hội cùng cựu ưu vương ngồi mà nói xuông, cũng là một rất may mắn việc. Nếu như một người thật có kiếp trước, cũng mới có thể hắn là khác đại nhân vật, chuyển thế mà đến. triều dịch thân vương tối rồi nói ra, ở nơi này tiên đạo không ra thời đại, nhân loại thọ mệnh thủy chung là trí mạng chỗ thiếu hụt, không có người có thể truy cầu trường sinh chi đạo, truy cầu lực lượng chi chân lý. Được rồi, vấn đề này sẽ không tiếp tục triển khai tiếp tục, trở lại chính đề. Mọi người rồi mới từ chiều dịch kinh người ngôn luận trung dựt mình tỉnh lại, đối với chiều dịch trí tuệ, không khỏi cảm thấy bội phục đối với rất nhiều chuyện kiến giải, đều không phải bọn chúng có khả năng bằng được. Nghĩ đến mọi người đều biết chúng ta thiên long chiêu tứ diện thụ địch, mặc kệ là vô gian đạo hâu tuyển kỳ, tây vực Sa châu Sa Hoàng vẫn còn kia tử vong thần quốc, đều đem mục tiêu đặt ở chúng ta thiên long chiêu ở bên trong, tại đây tam đại thế lực ở bên trong, lấy tử vong thần quốc uy hiếp lớn nhất, gần nhất. Tử vong thần quốc xuất hiện nhiều lần xuất hiện dị thường, khí tức cường đại ba động, ta suy đoán, Tử vong thần quốc sẽ ở không lâu sau sau khi toàn diện xâm lấn Cựu Châu thần quốc mà. Chúng ta Thiên Long Chiêu là tử vong thần quốc người thứ nhất công kích đối tượng, ngồi chờ chết hiển nhiên đối với chúng ta bất lợi, bây giờ Tử vong thần quốc thông đạo, đã triệt để kết nối vào Cựu Châu thần quốc, hai đại thần quốc đã không có bất kỳ trở ngại. Thông không trở ngại, đây đối với Cựu Châu thần quốc mà nói, tuyệt đối là một hồi đại tai nạn, hoặc tử nhân đáng sợ. Ta nghĩ tất cả mọi người đã linh hội qua, bọn họ có thể đem chết người, biến thành hoạt tử nhân, cho nên, chúng ta phải bảo hộ thiên Long chiêu bách tính, nghìn vạn lần không thể khiến cho dân chúng chịu đến ham hại biến thành hoạt tử nhân. Bách tính chính là nhân đạo chi căn cơ, cũng là ta thiên Long chiêu căn cơ chỗ, tại đây đoạn trong lúc, lý thương, ngươi chính là điều động. Một trăm pho tượng Long kỵ, toàn diện phòng thủ thiên kinh thành. Vâng, xin tuân theo đại nhân chỉ lệnh. Lý thương thần sắc tốt mục, đứng dậy, lên tiếng trả lời nói. Long Đình ở mấy ngày trước đây, đã Long Đình sứ giả tiến về Thiên Long Hoàng Triêu bảy đại đô, để cho tất cả đô thống, giữ nghiêm đều đại thành trì, bất quá từ lúc vô gian đạo hâu tuyển ki cứu đi một nhóm lớn đứng đầu tội phạm, chính là liên tiếp ở Thiên Long Hoàng Triêu mỗi cái đại đô xuất động, ở Tây Lâm đại đô ở bên trong, lại cứu ra rất nhiều tội phạm, những thứ này tội phạm ngừng tụ cùng một chỗ, cũng là một cổ cực kỳ khủng bố chiến lược, đối với chúng ta Long Đình ảnh hưởng phi thường to, lớn, bất quá Long Đình cũng là ở Thả Tép, Bác tôm. Một khi Âu Tuyển Kỳ đem đại lượng đắc tội phạm, đều tụ tụ tập cùng một chỗ, chính là bọn họ hủy diệt là lúc. Triêu Dịch đột nhiên cười lạnh một tiếng, chính là hướng về phía 16 danh Long Hầu. "Hạ lệnh, các ngươi đi một chuyến xa châu bên trong đích xa hải, tiến nhập Nhật Bất Lạc Liên Minh. Long Đình hiện tại đã cùng Nhật Bất Lạc Liên Minh liên hợp lại, mục đích đúng là muốn diệt trừ Sa Hoàng. Liên hoành hợp tung dưới, đủ để đối với Sa Hoàng một ít phương thế lực tạo thành cực đại ảnh hưởng. Hơn nữa hiện tại Chu Tiên Long Tước bị rất nhiều Tây vực cao thủ Vậy ở thông thiên tháp bên trong, nhất định phải đem Chu Tiên Long tức giải cứu ra, hiện tại thông thiên tháp, đã khiến cho. Thông thiên thần châu chú ý, thông thiên thần châu là cựu châu chi trùng, thần bí nhất một cái lục địa, đặt ở trên bầu trời. Đây thông thiên tháp, cùng thông thiên thần châu có cực đại sâu xa, chúng ta Long đỉnh tạm thời cũng không cần nhúng tay tiến vào thông thiên tháp nội, nhân quả tê. Hiên tinh, cũng không phải tốt như vậy cấp giật. Vâng. Quân lệnh như rời núi, 16 danh Long Hầu lập tức gật đầu, trận địa sẵn sàng đón quân địch Một hơi thở nói xong những thứ này, triều dịch thân vương liền nhắm mắt lại, trầm tư. Tiễn Như Tuyết thích hợp mặt đất trước một bước, nhìn bên cạnh Lý Phong Hoa liếc mắt, Lý Phong Hoa sắc mặt khẽ động, thân thể lóe ra, liền biến mất ở nhật nguyệt thần điện nội. Tiễn Như Tuyết trên mặt như trước hiện ra công thức hóa đích biểu tình, hướng về phía người phía dưới nói: Các ngươi tất cả mọi người bộ hạ đi đi, dựa theo thân vương mệnh lệnh đều tự đi chấp hành nhiệm vụ. Linh Hiên, ngươi lưu lại. Nhất thời, mười danh long hầu không chút lựa chọn lui xuống đi, trước khi đi rất nhiều người đều nhìn một cái Ninh Hiên, ý vị thông trưởng, mà Lý Thương chỉ là đối với Ninh Hiên hơi chút giận dò một tiếng, cũng không có phỏng đoán yến Như Tuyết Ninh Hiên dụ ý, chết uốc đoàn người, lúc này cũng không nên nói thêm cái gì, đều rút đi, trong ngáy mắt, rộng thân điện cũng chỉ còn lại có Ninh Hiên, yến Như Tuyết, triều dịch thân vương ba người. đúng lúc này, Ninh Hiên đột nhiên cảm thụ được một cổ cực kỳ sát cơ mãnh liệt, lòng hắn linh khẽ động, đã nhìn thấy một pho tượng mặc hoàng kim chiến giáp cường đại tồn tại, không hề dấu hiệu ra hiện ở trước mặt hắn. Hoàng Kim Long Kỵ. Linh Hiên khẽ quát một tiếng, liếc mắt chỉ biết người này là một pho tượng chiến lực cực kỳ cường đại Hoàng Kim Long Kỵ, cùng ám hắc Long Kỵ đặt song song tồn tại. Đây là một pho tượng thất phẩm luyện thần tiên thiên linh tông Hoàng Kim Long Kỵ, nhưng đem Linh Hiên cảm giác, không chút nào thua kém là đối mặt một gã tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cao thủ, Hoàng Kim Long Kỵ quả nhiên cường đại phi phàm. Cái vị này Hoàng Kim Long Kỵ nói cũng không nói, bay thẳng đến Linh Hiên công kích qua, đã nhìn thấy Hoàng Kim Long Kỵ thân thể không ngừng bành trướng. Có vài phần vạn cự tinh hạch khí tức, Hoàng Kim Long cưới một quyền anh ra, quyền áp chế chấn động, một quyền này lực lượng, cư nhiên không chút nào thấp hơn ma đạo đệ nhất cao thủ đoạn Giang Nam, trong đó đại lượng linh quang kịch liệt xoay tròn, tán phát ra lực lượng, đem không gian đều đem cắn nát hết. Nhưng nhìn ở Ninh Hiên trong mắt, cũng là không đáng giá nhắc tới, hắn thực lực hôm nay, không biết mạnh mẽ tới trình độ nào, đối phương lại dám cùng hắn so bị lực lượng, quả thực là múa dịu qua mắt thợ, cho dù Hoàng Kim Long kỵ, cũng muốn bị Ninh Hiên một quyền đuổi giết. Linh Hiên cũng không có hạ sát thủ, đồng dạng một quyền đối với qua, chỉ dùng ba thành lực lượng, một quyền này của hắn, nắm tay bên trong đích huyết nục tinh thể hóa thành kiểu hỏa viêm long tư thái, bạo phát lực cưỡng bức kinh người, một cổ lửa nóng khí tức phát ra, hai quyền chạm nhau giữa, hoàng kim long kỵ thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, toàn thân áo giáp đều bị nghiền trở nên một mịn, đây là Linh Hiên khống chế tinh chuẩn lực lượng, không cần nói, cái vị này hoàng kim long kỵ đều phải trong nháy mắt bị anh giết tới mảnh vụn, làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Ta là Hoàng Kim Long Kỵ A. Không biết đã trải qua bao nhiêu tàn khốc huấn luyện, lực lượng thật lớn, căn cơ hùng hồn, làm sao có thể đã bị hắn một quyền thì cho đánh tan. Hoàng Kim Long Kỵ kinh sợ một tiếng, nhìn bị nghiền trở nên bột mịn Hoàng Kim chiến lên giáp, khuôn mặt không thể tin tưởng, trên người hắn Hoàng Kim chiến lên giáp, thế nhưng tương đương với thượng phẩm huyền binh phòng ngự, nhưng cứ như vậy bị linh Hiên một quyền đem đánh thành bụi phấn, điều này làm cho Hoàng Kim Long Kỵ kinh hãi gần chết. linh Hiên một quyền lập uy liền không có đối với kêu pho tượng hoàng kim long kỵ truy kích tiếp tục, mà là đứng chắp tay, đột nhiên, có một cổ cực kỳ cường đại sát ý ám sát qua đây, bốn bề hư không, rồi đột nhiên hắc ám đen kịt một mảnh, giống như hóa không ra mực đậm giống nhau. Ám hắc long kỵ. Ninh Hiên chỉ là cười lạnh một tiếng, trái lại muốn biết một chút về ám hắc long kỵ ám sát thủ pháp, là như thế kỹ càng đáng sợ. Hắn đứng vững trên mặt đất, dáng sừng sững bất động. Cuồn vọng, hư không ở chỗ sâu trong, truyền ra một đạo hư lạnh một cái bóng đen nhanh như nhanh như tia chớp bay bắn ra, giống như một thanh lưới lê về phía trước manh liệt đâm tới, không thấy máu không trở về vỏ kiếm, dao, loại, linh hiên con mắt hơi nheo lại chỉ điểm một chút ra, đây một ngón tay trong nháy mắt bắt trước ra hoa chi thu lúc đầu thi triển ra toái tinh kích thân thể hắn vốn là tương tự với thần binh tồn tại bất kỳ binh pháp đều có thể lấy hắn thần cương linh thể thi triển nhất chiêu toái tinh kích điểm sát xuất đi trong nháy mắt điểm ở hắc ám long cũng kỹ như lưới lê loại trên thân thể. Ba một tiếng, đồng dạng hắc ám long kỵ trên thân lưới lê hắc hải, một tí nghiền nát, mà ám hắc long kỵ cả người. Hét thảm một tiếng, bị một cổ lực lượng khổng lồ, sụp đổ đánh ra đi, như chết con chó ngã trên mặt đất, thế nào cũng bỏ không dậy nổi, bởi vì Ninh Hiên phát ra toái tinh kích trực tiếp đem ám hắc long kỵ toàn thân hơn phân nửa xương cốt, sụp đổ phải nát bấy, tối thiểu cũng. Muốn nửa năm thời gian, khả năng phục hồi như cũ. Ninh Hiên như vậy dễ dàng trấn áp hai cái mạnh mẽ long kỵ, k� Thấy vậy yến như tuyết đều cực kỳ kinh ngạc, kia một chỗ ngồi ở nhật nguyệt trên vương tỏa mặt triều dịch, rồi đột nhiên mở mắt, ánh mắt đâm về ninh hiên. chương 273, Tài vụ đại thần. Tốt thực lực, hảo thủ đoạn. Không hổ là lần này Long Đình bên trong đích cực mạnh tân nhân, thứ đao huyết cung cùng chiến thần hào môn bên trong đích đám hắc, hoàng kim hai đại Long Kỵ, đều tí ti không phải là đối thủ của ngươi. Triều dịch thân vương khen ngợi một tiếng, nói, lần này cô ý lưu ngươi lại, thứ nhất là muốn nghiệm chứng một tí thực lực của ngươi rốt cuộc trưởng thành tới trình độ nào, lấy để cho ta phi thường hài lòng. Thứ hai là gần nhất ma đạo hai phe thế lực rất nhiều đứng đầu nhân vật thiên tài đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của ngươi. Lần này ngươi đang ở đây Long Châu biểu hiện được thực sự quá xuất sắc, chấn áp tứ đại hoàng triều tất cả tân nhân vương giả, đã ngiệm nhiên là đạo tông dưới đệ nhất nhân, cho nên Long đỉnh cờ hở, chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng ngươi, cho ngươi nhanh chóng tiến nhập thập địa đạo tông cảnh. Bất quá bởi vì của ngươi tích lũy thực sự quá khổng lồ. Tiến nhập thập địa đạo tông cảnh, cũng là cực kỳ chi chắc trở, so với người bình thường muốn chắc trở gấp trăm lần cũng không chỉ, ta cũng biết rõ, ngươi tu luyện thần cương linh thể, loại này thể chất phi thường tiêu hao thiên tinh, hiện tại, chính là có một cái cơ hội, để cho thực lực của ngươi tăng nhiều. Ở chiêu dịch trong lúc nói chuyện, tiến như tuyết long tức tiến lên một bước, trên tay hiện ra chỉ rũ chi quang, tại đây đoàn thần quang trọng, hiện ra chân lý lực lượng, bên trong cư nhiên hiện ra vô số dược liệu, hình thành chân quý đan dược có vài phần hư không tạo vật đắc ý cảnh chỉ rũ chi quang một tí bao trùm hắc cám long kỵ cùng hoàng kim long kỵ không ra ba cái hô hấp thời gian thương thế của hai người cư nhiên thần kỳ khôi phục hơn phân nửa sau đó yến như tuyết bắt tay một chảo xé rách hư không liền đem hai cái long kỵ tặng ra ngoài linh hiên ánh mắt trợn lóe nhìn về phía triều dịch thần vương hỏi không biết là cơ hội gì có thể làm cho thực lực của ta tăng nhiều cái này trước tạm không đề cập tới trước tiên là nói về những chuyện khác lần này bởi vì nguyên nhân của ngươi mới khiến Đắc Long Đình mượn cơ hội nhiều cơ gia phiệt môn xuất thủ ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng nếu muốn thành lập tiên đạo đầu tiên nhất định phải muốn khiến cho đều đại quý tộc tấn thăng làm tiên gia sau đó đi bước một chỉ huy tất cả bách tính trở thành quý tộc ngươi lần này dâng thư tranh thủ tạo ra quý tộc đảm nhiệm tài vụ đại thần ta đã phê chuẩn lại ở đây đoạn trong thời gian ta hy vọng ngươi toàn lực phụ trợ Long Đình hoàn thành tiên đạo đại nghiệp bước đầu tiên chính là đem Thiên Long Hoàng Tiêu đô thành Thiên kinh thành nhất cử thành lập là Tiên đô, ở không lâu sau, Long đỉnh ở Tử vong thâm nguyên chiếm được không ít tinh hạch. Những thứ này tinh hạch có thể dung nhập thiên kinh thành đại trong đất, trở thành phúc địa, tạo phúc bách tính, bất quá còn cần đại lượng đích thiên tinh đến chấn áp tinh hạch mạnh mẽ khí tức, đồng thời thành lập phúc địa hạch tâm, thiên tinh là ắt không thể thiếu, như vậy khả năng đi bước một khiến cho Thiên Long chiêu căn cơ tầng cường thịnh, sau đó phụ trợ đều đại quý tộc, sáng tác Nhân đạo Thánh điện, hay nhất có thể ngưng tụ ra Nhân đạo sử thi, Nhân đạo sử thi ghi lại nhân đạo lịch sử hương suy tương đương với tiên kinh nếu muốn trở thành tiên gia nhất định phải có 3 điều kiện đầu tiên là thành lập phúc địa tạo phúc nhất phương bách tính thứ hai đó là có nồng hậu nội tình quý tộc việt môn nếu như có thể ngưng tụ ra nhân đạo sử thi chính là tư n g tương với tiếp tục hùng hồn nội tình về phần cái điều kiện thứ 3, đó là xuất hiện một gã đạo tông cường giả liền có thể cái này độ khó mặc dù có nhưng cũng không lớn triều dịch trong lúc nói chuyện trật tự rõ ràng Để cho Ninh Hiên không khỏi cảm giác được, không hổ là có thể đảm nhiệm được thân vương tồn tại, lo lắng sự tình, chú đáo, không chút nào dò. Thảo nào Long Đình gần nhất đều đang nghĩ biện pháp thu lấy tinh hạch, nguyên lai là muốn thành lập phúc địa, tạo phúc bách tính. Bất quá mỗi cái quý tộc phiên môn, nếu muốn sáng tác nhân đạo thánh điện, ngưng tụ nhân đạo sử thi văn trường, còn là một chuyện khó khăn. Ninh Hiên châm trước nói, ở thân vương trước mặt trước, đã thích hứng cái loại này không phối hợp cảm giác. Điều này cũng không có gì, thượng cổ rất nhiều đại năng Đột nhiên tiêu thất, chính là tiến nhập rất nhiều vực ngoại thần quốc, nương tụ mỗi cái nhân đạo sử thi văn minh, đợi đến trở về về sau, sẽ truyền bá đến cựu châu thần quốc. Chúng ta thiên long chiêu ở thượng cổ thời kỳ, cũng có không ít đại có thể đi vào vực ngoại thần quốc. Tối đa 3 năm sau khi, sẽ trở về, chúng ta chỉ cần đem công tác chuẩn bị làm tốt là được. Cho nên, hiện tại phải đem thành lập phúc địa, tạo phúc bách tính chuyện. Tình làm tốt, bất quá đây cũng là nhất kiện lớn công trình. Thiên long hoàng chiêu có 7 đại đô, m Ít nhất đều có 50 tòa thành trì, điều này cần tinh hạch cùng thiên tinh, là cực kỳ khổng lồ chưa số. Tuy rằng cựu Châu thần quốc đại địa khối N y chính là dựựng dục rất nhiều tinh hạch, nhưng chỉ đạo tông cường giả khả năng câu thông đối với bình thường bách tính, không có một khi tác dụng, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp săn bắt tinh hạch. Bây giờ, Long đỉnh đã tích lũy không ít tinh hạch, thiếu chỉ là thiên tinh đến chấn áp tinh hạch mạnh mẽ lực lượng. Sở dĩ thu lấy cơ gia 300 tỷ tử tinh, cũng là cần mở rộng quốc khố rồi. Thành lập tiên đạo phải cần không chỉ là thực lực, còn cần vô hạn tài phú. Hiện nay, cũng chỉ có thiên địa hoa đô cái vị này chân chính tiên gia đầu sỏ, mới có thể bàn trợ chúng ta Long Đình. Thiên địa hoa đô là cựu châu thần quốc giàu có nhất tiên gia, thành lập rất nhiều to lớn thương hội, có người nói cùng Long Đình là hợp tác quan hệ, có thể hay không từ bọn họ nơi nào, điều động một ít thiên tinh qua đây. Linh Hiên đột nhiên hỏi, thiên địa hoa đô cao tầng, cũng cùng chúng ta Long Đình thương nghị qua, nguyện ý mượn 1.000 triệu tử tinh. Nhưng đối với Thiên Long Triều mà nói, khoản này số lượng, còn là xa xa không đủ. Đôi khi, cũng chỉ có chiến tranh, mới có thể khiến phải chúng ta Thiên Long Triều cướp đoạt đến đầy đủ thiên tinh. Có Hoàng Triều, là càng đánh càng nghèo, có Hoàng Triều, cũng là càng đánh càng phú, chúng ta Thiên Long Hoàng Triều chính là thuộc về người sau. Tốn hao tối trả giá thật nhỏ, nhận được lớn nhất lợi ích, đây là chúng ta Long Đình hết thảy quan viên chuẩn tắc, kỳ thực lần này tử vong thần quốc xâm lấn cựu châu thần quốc. Làm sao lại không phải chúng ta Thiên Long Hoàng chiêu một cái cơ hội? Lúc này cũng là Yến Như Tuyết Long Tước nói chuyện. Không sai, nếu chiến tranh không thể tránh né, cũng chỉ có đối mặt. Linh Hiên, ngươi cùng Yến Long Tước là ta tương đối coi trọng nhân tài, bởi vì các ngươi hai người có một chung điểm, đó chính là không cần bất kỳ thủ hạng, chỉ cần dựa vào chính mình một người. Đơn thể chiến lực vô song, chỉ có các ngươi loại người này, khả năng bằng tiểu giá phải trả, nhận được lớn nhất lợi ích. Lần này ta dự định để cho Yến Long Tước mang theo ngươi. Ngươi đủ để chấn áp tất cả linh tông, mà Yến Long tước thực lực, ngoại trừ Long đỉnh bên trong đích tứ đại thân vương, còn có. Cựu châu thần quốc chung các đại múi nhọn nhân vật, nàng đều có thể chấn áp, hai người các ngươi liên thủ, bí mật tiến nhập tử vong thần quốc, một người quét ngang hết thể linh tông, một người ngăn đề. Tược đạo tông, đủ để đạt được huy hoàng chiến tích, mà ninh hiên, ngươi cũng có thể ở trong đó nhận được đại lượng chỗ tốt, thiên tinh cùng tinh hoạch, ngươi có năng lực, chính là cứ việc cấp đoạt, đây là ngươi đang ở đây thời gian ngắn nổi thực lực tăng nhiều đích cơ hội. Triều Dịch thân Vương vừa cười vừa nói, Linh Hiên sắc mặt khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới Triều Dịch thân Vương sẽ dấy lên quyết định như vậy, làm cho mình cùng Yến Như Tuyết hai người lặng lẽ tiến nhập Tử Vong thần quốc, cấp đoạt trong đó tài phú. Tử Vong thần quốc nội ẩn chứa tài phú, không phải chuyện đùa, Linh Hiên lần trước cùng Yến Như Tuyết liên thủ, không sai biệt lắm công hám hơn phân nửa cái 34 chiến khu, cấp đoạt hơn 20 viên tinh hạch, chiến tích cực kỳ kinh người, nếu không phải thời gian không cho phép, Ninh Hiên kỳ thực có thể săn bắt đến lớn lượng đích thiên tinh, mà hắn chỉ là cướp đoạt đến đưa cho chiếc úc vạn hoa đồng mà thôi. Nếu như bọn họ hai người, thi triển ngày hôm trước thủ đoạn, lừa dối, không sao nói thật có thể có thể ở tử vong thần quốc nội, cướp đoạt đến lớn lượng thiên tinh còn có tinh hoạch. Rồi hãy nói lúc đầu Ninh Hiên ở yến như tuyết dưới sự trợ giúp, nhất thời tấn thăng đến thất phẩm tiên thiên linh tông, bây giờ, hắn chính là hàng thật giá thật tiên thiên linh tông, chiến lược so với kia, không biết muốn cường hành bao nhiêu. Nhưng là tử vong thần quốc nội, đủ đứng đầu cao thủ tồn tại, có đạo tông cao thủ, thậm chí có thể câu thông tử vong chủ tinh hoạch, rất có thể nhận thấy được kẻ xâm lược. linh Hiên nói ra chính mình lo lắng. Vấn đề này không cần lo lắng, trên thực tế, từ lúc cựu châu thần quốc cùng tử vong thần quốc thông đạo đã triệt để quán thông không trở ngại, bình thường có khá nhiều ma đạo hai mạch thế lực, tiến nhập trong đó, muốn công hám chiến địa, cướp đoạt tài phú. Bây giờ, tử vong thần quốc bên trong, không phải rất thái bình, mà tử vong thần quốc cũng phải người tiến nhập cựu châu thần quốc hiện nay thế cục tương đối phức tạp húm hồ lấy yến long tức năng lực thi triển ra đổi trắng thay đen đích thủ đoạn vẫn còn rất khó bị đối phương nhận thấy được tử vong tinh hạch chỉ là vật vô chủ cũng sẽ không bài xích các người cũng sẽ không dễ dàng chịu đến tử vong thần quốc nội cao thủ không chế bọn họ nếu muốn câu thông đồng thời không chế tử vong tinh hạch cớ hờ tốn hao giá phải trả cực kỳ khổng lồ như vậy chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất triều dịch thân vương giải thích Ninh Hiên lúc này mới hiểu rõ gật đầu, yên tâm lại, cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn tu luyện thần cương linh thể, sắc thực cần cực kỳ khổng lồ đích thiên tinh, nếu như có thể từ tử vong thần quốc nội, cướp đoạt đến lớn lượng đích thiên tinh, mạo hiểm cũng là đáng phải, rồi hay nói hắn lấy kim quang hoàng đỉnh tôi luyện thần binh, cũng cần thiên tinh, bất quá chính yếu nhất vẫn còn thành lập phúc địa cần thiên tinh. Nói chung, Thiên Long Hoàng Triêu hiện bởi vì thành lập phúc địa, tạo phúc bách tính, khiến cho thực lực của một nước cường thịnh, hiện tại gấp thiếu thiên tinh. Ta đã cùng Yến Long Tức cẩn thận thương nghị qua, lần này hai người các ngươi hành động, có cực cao khả thi, tất nhiên có thể ở trong đó thu hoạch lớn nhất lợi ích. Tốt, ta đây cùng Yến Đại Nhân lúc nào xuất phát? Linh Hiên trong lòng nhất định, hỏi. Ngày mai sẽ lên đường, ngày hôm nay ngươi đi một chuyến tàu gia, tàu gia đảm nhiệm tài vụ đại thần, là ngươi thúc đẩy, có một chút công việc, cũng cần ngươi tới thao túng. Kỳ thực, lần này sở dĩ tuyển chọn tàu gia đảm nhiệm tài vụ đại thần trước, ngoại trừ có nguyên nhân của ngươi cũng bởi vì tào hâm cùng thiên địa hoa đô rất có lớn quan hệ hắn là thiên địa hoa đô nội huyền chi đô chấp sự một trong đối với tài vụ phương diện cực kỳ tinh thông đủ để đảm nhiệm chức vụ này đồng thời hiện tại long đỉnh nhu cầu cấp bách thiên tinh hắn có thể ở tài vụ mặt trên đem tốt tất cả quan khẩu đây đối với long đỉnh phát triển vẫn tương đối trọng yếu triều dịch chu đáo nói linh hiên không thể không bội phục triều dịch nhắn nhủi tâm tư không nghĩ tới đem sự tình đều phải suy tính như thế chu toàn xác thực Ninh Hiên lần đầu tiên nhìn thấy Tào hâm, hay là tại thiên địa hoa đô, Tào hâm là thiên địa hoa đô chấp sự, phi thường khôn khéo có khả năng, đồng thời giao thiệp cực lớn, chỉ là Tào hâm luôn luôn không có kỳ ngộ, thẳng đến lần này lấy Ninh Hiên Phúc, mới tranh thủ đến đây cái trọng yếu chức vụ, Tào hâm có thể nói là đại tài trưởng thành trẻ, tương lai tất. Nhiên sẽ ở Long Đình ở bên trong, chuyên gia quan thải, trở thành một phương vương quyền bá chủ. Trường 274, cướp đoạn, thượng, chiều dịch đang cùng Ninh Hiên trong lúc nói chuyện cũng không có kiêu ngạo, phi thường bình dị gần gũi, để cho Ninh Hiên đối với tên này quyền thế hiển hách thân vương, rất có hảo cảm. Ba người ở Nhật Nguyệt Thần Điện nội, tinh tế trò chuyện, mai cho đến chẳng vạn, Ninh Hiên mới tiếc hận rời đi Nhật Nguyệt Thần Điện. Sở Dĩ tiếc hận, là bởi vì Yến Như Tuyết cùng Triệu Dịch thân vương ở mỗi cái phương diện đều phải vượt xa hắn, hắn vốn có muốn ở hai trên thân người học được một ít đồ vật, nhưng thời gian hữu hạn, cũng là không thể không ly khai thần điện rồi. Ninh Hiên đi ra Nhật Nguyệt Thần Điện. Lúc này ánh trăng chính nồng nặc, đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao lóe ra lộng lẫy quang huy, giống như trước ánh bình minh ánh dạng đông, chấn động nhân tâm. Linh Hiên hít một hơi lương khí, tâm tình không tệ, dễ dàng trở lại Long Kỵ khu vực, tiến nhập chính mình Cựu Hoàng Điện. Cựu Hoàng Điện nội, chếtúc, trung ly diễm, đường phù tam nữ đều ở bên trong, có ba nữ nhân một bàn hí, tam nữ trực tiếp đem Cựu Hoàng Điện coi như địa bàn của mình, hi hi cười cười vừa nói chuyện, bầu không khí hòa hợp. Linh Hiên thấy một màn này, Trong lòng có chút tình cảm ấm áp, mỉm cười, mở miệng đối với các nàng nói: "Các ngươi đang nói chuyện gì đó đâu này?" Mặt trẻ thiếu nữ chết Úc cùng Trung Ly Diễm nhìn nho cười, mà đơn thuần khả ái Đường phụ, đột nhiên kiểm bá đỏ lên, Ninh hiên không biết các nàng đang nói chuyện gì đó, thế nhưng luôn luôn tâm tư giản đơn Đường phụ, nhưng thiếu chút nữa chống đỡ không được đây hai gã kẻ gây tai họa loại yêu tình. Bởi vì chết Úc chính hướng Đường phụ tuyên đạo nàng cái kia vĩ đại hậu cung kế hoạch, mà xa hạt mỹ nhân Trung Ly Diễm cũng ở một bên thêm mắm thêm muối. Hiển nhiên nàng đã triệt để lên chiếc úc thuyền hải tặc chiết úc đã sớm nhìn ra đường phù cùng ninh hiên quan hệ không cạn nàng cũng hiểu được đường phù cực kỳ thiện lương đơn thuần khả ái không có bất kỳ tâm cơ đối với đường phù vẫn là hết sức thỏa mãn vừa muốn đem nàng thay ninh hiên thu nhập trong hậu cung nhưng đường phù sơ nghe dưới quả nhiên là giật mình mắt mở thật to không dám tin nhìn chiết úc cùng trung ly diễm chu cái miệng nhỏ hợp lại chân tay luống cuống vội vàng hấp tấp khuôn mặt hồng thấy ninh hiên đột nhiên tiến đến có lần này vừa hỏi Càng là không hiểu ngượng ngùng, tim đập phải vô cùng nhanh chóng, dường như muốn nhảy ra như nhau. Hắc hắc, không có gì, chỉ là ở hướng Đường phu muội muội hỏi các ngươi là thế nào biết phát triển phải thế nào. Triết Úc cười một chút, lộ ra hai viên khả ái răng mèo. Ninh Hiên chỉ là ho khan vài cái, bất đắc dĩ cười, nói, "Gì đó phát triển đến thế nào, sư tỷ cùng sư đệ quan hệ, cái đề tài này đừng nói. Ta có việc muốn cùng ngươi nói một chút." "Chuyện gì?" Đường phu thấy Ninh Hiên nói sang chuyện khác, Trong lòng đại thở dài một hơi, nàng thật đúng là khó có thể tiếp nhận chết Úc kinh lời nói. Ta ngày mai muốn cùng Yến Long tức tiến nhập một lần tử vong thần quốc. Ninh Hiên lời này vừa nói ra, đem chết Úc cùng Trung Ly Diễm đều đem kinh hại, đường phù cũng không biết tử vong thần quốc bao nhiêu sự tình, cũng không rõ ràng lắm Ninh Hiên trong miệng theo lời Yến Long tức là ai, chỉ là nháy mắt nghi hoặc nhìn Ninh Hiên. Ninh Hiên đem triều dịch nhiều hắn theo như lời mà nói, lại lặp lại một lần đem tam nữ nghe. Sau đó đối với đường phù ngắn gọn nói một chút tử vong thần quốc tình huống căn bản, cô gái nhỏ này thế mới biết Nga, chết Úc cùng chung ly diễm tại sao lại cái loại này kinh động đích biểu tình. Tử vong thần quốc kinh khủng như vậy, chính là hai người các ngươi vào, vậy quá nguy hiểm đi. Đường phù lo lắng nhìn linh Hiên nói. linh Hiên cười cười, an ủi nàng nói, không có gì, có long tức chiếu cố, nguy hiểm cũng không phải lớn, cẩn thận một chút, cũng không sao vấn đề, được rồi, ngươi bây giờ đi với ta một chuyến tàu ra. Ta có chuyện muốn đi một chuyến tàu ra, vừa lúc đem ngươi đưa vào đi, nơi nào có tàu nguyệt vi chiếu cố ngươi, ta rất tiên tâm, nguyệt không cùng ly diễm thân ở Long Đỉnh, bình thường có rất nhiều chuyện phải làm, cũng là không có phương tiện chiếu cố ngươi. Đường phù thấy Ninh Hiên hào hiệp trung mang theo vô cùng tự tin, sạch sẽ nở nụ cười, không có bất kỳ tạp chất, nhu thuận gật đầu, ở nàng trong mắt, Ninh Hiên đã trưởng thành, có trách nhiệm của chính mình, cũng có chuyện của mình muốn đi làm, mỗi người có nhân sinh chính mình sở muốn đi con đường dù ai cũng không cách nào tránh cho ngày mai lúc nào xuất phát chết úc im lặng hỏi sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát hiện tại tử vong thần quốc bên trong đích hoạt tử nhân cũng lặng lẽ tiềm nhập cửu châu thần quốc thế cục càng ngày càng hỗn loạn ta nghĩ thượng tần cũng sẽ ban bố ra mệnh lệnh đến đem cho các ngươi các ngươi lúc thi hành nhiệm vụ muốn cẩn thận một chút linh hiên dàn dò. ân ngươi cũng muốn cẩn thận một chút chết úc ôn nhu nói một bên trung ly diễm luôn luôn im lặng cũng không nói chuyện Tựa hồ nàng chỉ muốn xem của bọn hắn, trong lòng chính là thật bình tĩnh. Bốn người không có nhiều hơn nữa gì đó, Linh Hiên đem Đường Phù dẫn theo đi ra ngoài, đi ra Long đỉnh, ngay phồn hoa đi lên kinh thành, tìm được rồi Tào gia, vừa tiến vào Tào gia, Tào gia hộ vệ một tí chính là nhận ra Linh Hiên thân phận của, lập tức hướng Tào gia chủ bẩm báo. Rất nhanh, Tào gia chủ Tào hâm vô cùng đi ra, vừa nhìn thấy Ninh Hiên, trên mặt lộ ra vô pháp ức chế dáng tươi cười, ba bước cũng tắc hai bộ, đi tới Ninh Hiên trước mặt trước, nói: Ninh Hiên, ta rốt cục trông được ngươi đã đến rồi à? Ninh Hiên mỉm cười, nói, vẫn còn tiến nhập nói đi. Cũng tốt. Tào Hâm ánh mắt chớn lóe, thấy Ninh Hiên bên cạnh Đường Phù, kinh ngạc cả kinh, nhưng không có hỏi nhiều, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ngay ba người hướng phía phòng khách đi đến đồng thời, Tào Nguyệt Vi vừa vặn cũng đi ra, nàng ánh mắt đảo qua, trong thần sắc rồi đột nhiên phát ra một đoàn tinh quang, trong miệng kinh hô, Đường Phù, Nguyệt Vi tạ tỷ. Đường Phù thấy ngày xưa từ biệt Tào Nguyệt Vi trong lòng ấm áp, điểm điểm tiêu lên. Hai nàng xa cách từ lâu dưới, đây một gặp nhau, chính là tụ tập cùng một chỗ lưu dữu nói chuyện không ngừng, trực tiếp đem Linh Hiên cùng Tào Hâm đem rơi vào một bên. Tào Hâm cùng Linh Hiên nhìn nhau bất đắc dĩ cười, Linh Hiên hướng về phía Tào Nguyệt Vi chen vào nói nói, ta nghĩ để cho Đường phù sư tỷ ở Tào gia ở một ít thời gian, không biết Nguyệt Vi tiểu thư có nguyện ý hay không. Linh Hiên trong miệng theo lời một ít thời gian, cũng không có cụ thể thời gian hạn chế, Tào Nguyệt Vi chỗ nào nghe không hiểu? Lập tức nói, ta cũng vậy muốn cho phụ muội muội theo ta, vậy cứ như thế định rồi, ngươi làm không tệ, rốt cuộc vẫn là đem sư tỷ của ngươi dẫn theo trở về, xem ra đường phụ không có nhìn lầm người. Kia vậy cảm ơn nhé. Ninh Hiên nói lời cảm tạ một tiếng, bên cạnh Tào Hâm thấy tình huống như vậy, trong lòng vui vẻ, đoán được lúc đầu chính mình nhờ cậy Ninh Hiên chuyện tình, 8-9 phần 10 là thành, trong lòng không khỏi liên tục mừng như điên, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài, trong miệng hắn thích hợp nói, Ninh Hiên đại nhân khách khí rồi. Đường Phù tiểu thư nghĩ tại chúng ta tạo ra ở nhiều dài thời gian, chính là ở nhiều dài thời gian, chỉ cần không ngại chúng ta tạo ra là được. Phụ thân chính là như vậy. Tao Nguyệt Vi vô về cái chán, hướng về phía đường Phù nói, đi, chúng ta đến sương phòng đi nói một hồi nói, bọn họ còn có chính sự thương lượng, sẽ không quấy rầy bọn họ. Tốt. Đường Phù lên tiếng, quay đầu lại nhìn Ninh Hiên liếc mắt, trong lòng có chút không muốn chi ý, nàng biết, lần này vào ở tạo ra, ngày sau nhìn thấy Ninh Hiên đích cơ hội. Sẽ thật to giảm thiểu, nàng giải thất tinh long kỵ thân phận của, mỗi ngày khẳng định cực kỳ bận rộn. bất quá đường phù yêu cầu cũng không cao, rất xa liếc mắt nhìn hắn là được, luôn luôn im lặng, không yêu cầu xa vời, không yêu cầu. Thấy hai nàng đi rồi, Ninh Hiên trong lòng rốt cục buông xuống một viên tảng đá, khinh buông lòng không ít, không phải hắn không muốn đem đường phù giữ ở bên người, chỉ cần là chính bản thân hắn mỗi ngày xuất sinh nhập tử, căn bản không có thời gian chiếu cố đường phù, hơn nữa, nhi nữ tình trường đối với hắn hiện tại mà nói còn là một xa xôi chuyện tình. Linh Hiên cùng Tào Hâm đi vào phòng khách, Tào Hâm liền khẩn cấp đối với hắn hỏi, ta cũng vậy không quanh co lòng vòng rồi, không biết ta nhờ cậy chuyện của ngươi có hay không, có kết quả. Nhìn Tào Hâm đích biểu tình, Linh Hiên không nhanh không chậm uống một ngụm trà, cũng không thừa nước đục thả câu, nói, tự nhiên là có kết quả. Kia Tài Vụ Đại Thần trước đã định xuống, chúc mừng Tào gia chủ, từ ngày hôm nay, ngươi chính là Long đỉnh bên trong đích Tài Vụ Đại Thần rồi, thống lĩnh Tài Vụ. Hy vọng ngươi sau này hảo hảo biểu hiện mới là, thiết không thể để cho Long Đỉnh thất vọng rồi. Tào Hâm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo vui vô cùng, kích động nói, ha ha, không nghĩ tới ta Tào Hâm thực sự chọn trên tải vụ đại thần rồi, đây phải nhờ có Ninh Hiên đại nhân, hôm nay tri ân, Tào Hâm nhất định vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, cũng sẽ không phụ lòng Long Đỉnh đối với Tào gia đích hậu vọng, là Long Đỉnh cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, cũng là không chối tử. Tào gia chủ khách khí, ngươi có phần này tâm là được rồi. Ninh Hiên nói, lần này tiên lai còn có một ít chuyện muốn cùng Tào gia chủ thương thảo xuống. Nga! cứ nói đừng ngại. Tào hâm thu liễm ở tâm tình, biểu hiện ra đầy đủ lòng dạ, nói: Minh Thiên Long đình sẽ triệu kiến Tào gia chủ, ta cũng vậy không giấu giếm Tào gia chủ. Ta trước đó không lâu gặp qua triều dịch thân vương, trò chuyện rất nhiều, chủ yếu là thảo luận ở mỗi cái đại đô thành lập phúc địa truyền tình, thành lập phúc địa tiền đề, nhất định phải muốn tích lũy vô cùng thiên tinh. Hiện tại Thiên Long chiêu quốc khố cũng không đầy đủ. Mà Tào gia chủ ít ngày nữa sau sẽ đảm nhiệm tài vụ đại thần, ở tài vụ trên có thể rất là trợ giúp Long Đình vượt qua lần này cửa ải. Khó khăn, Tào gia chủ trở thành tài vụ đại thần sau khi, địa vị của nó đã là đứng đầu nhất lưu quý tộc, gần với tiên gia, cho nên ta hy vọng ngươi đối với đi lên kinh thành bên trong đích đều người quý tộc thế gia, đều nghiêm tra gia, không cần lo lắng đắc tội bọn hắn. Một khi phát hiện có tham ô dấu hiệu, có thể y theo Long Đình luật pháp, nghiêm trị không tha. Long đỉnh bây giờ chuẩn bị đối với đều rất nhiều không sạch sẽ quý tộc thế gia, tiến hành một lần đại thanh tẩy, nếu như Tào gia chủ có thể đem chuyện này làm tốt, tương lai đi lên kinh thành trung kế thiên địa hoa đô sau khi, người thứ nhất trở thành tiên gia, nhất định là các ngươi Tào gia, điểm ấy ta Ninh Hiên có thể cam đoan với ngươi." Ninh Hiên những lời này nói rằng đến, mạnh mẽ văng, rồi, cụ có vài phần đại nhân vật khí chất, đem Tào Hâm đều đem chấn nhức ở. Đối với trước mặt thiếu niên này, đánh giá lại cao không ít. Hơn nữa Ninh Hiên theo lời những lời này đối với Tào Hâm mà nói phi thường có trùng kích tính hắn có thể rất nhanh từ Ninh Hiên đôi câu vài lời ở bên trong nắm chặt rất nhiều cơ hội thành lập Phúc Địa truyền tình xác thực cần đại lượng đích thiên tinh vừa lúc ta tạo ra cùng Thiên Địa Hoa Đô có không ít sâu xa ta lấy nghĩ biện pháp là Long Đỉnh điều động một khoảng thiên tinh lại hơn nữa ta cũng vậy Thiên Địa Hoa Đô ở bên trong Huyền Chi Đô chấp sự một trong giao thiệp coi như rộng lớn có thể đả thông mỗi cái các đốt ngón tay. Về phần nghiêm tra đều người quý tộc thế gia sự tình, đây còn cần ninh hiên đại nhân phụ trợ, dù sao tài vụ đại thần vị trí này quyền lợi không tầm thường, nhưng ta tạo ra bản về thực lực đến, vẫn còn so ra kém một ít căn cơ thâm hậu quý tộc, đôi khi, vũ lực so với quyền lợi, càng thêm hữu hiệu. Tào hâm sắc mặt nghiêm túc nói, ninh hiên gật đầu, đồng ý tào hâm cái này thuyết pháp, có minh thương dễ tránh, ám tiến nan phòng. tào hâm lần này nghiêm tra đều người quý tộc thế gia hành động, tất phải sẽ đắc tội rất nhiều quý tộc thậm chí sẽ khiến kịch liệt kết tội đều nói không chừng. Vạn một thanh đối phương đem ép đối với Tào Hâm tiến hành ám sát, vậy thì phi thường không ổn. Dù sao bọn họ nhưng không muốn trở thành người thứ hai cơ gia, Lưu Lạc là Tam Lưu quý tộc. Điểm ấy chính là ta muốn nói với ngươi sự tình, Triều Dịch thân vương sẽ lén lút phái ra Hoàng Kim Long Kỵ cùng Ám Hắc Long Kỵ bảo hộ các ngươi Tào gia, điểm ấy có thể yên tâm. Hơn nữa, bọn họ nếu là thật sự dám đối với Tào gia chủ xuất thủ, đây cũng đúng lúc dễ dàng chúng ta rất nhiều chuyện tình. Tốt lắm. Đã như vậy, chúng ta lần này, muốn làm liền làm một lần lớn, ta Tào Hâm cả đời này duy nhất nguyện vọng, chính là muốn đem Tào gia tấn thăng làm tiên gia, như vậy, mới không làm thất vọng liệt tổ liệt tổ, khả năng làm dạng giỡn tổ tông, thành lập vạn sự không rút uy danh. Tào Hâm thần sắc túc mụ, trong miệng kiên định nói xong, ở thời khắc này, Tào Hâm là triệt để cùng Ninh Hiên cột vào trên một cái thuyền. Đêm nay, Ninh Hiên cùng Tào Hâm lại thương nghị một sự tình, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Hiên đứng dậy ly khai, đi ra phòng khách. Hắn đã nhìn thấy dậy thật sớm đường phụ lúc này đường phụ tóc dài màu đen văn lên, đeo hai tay, ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên người thiếu nữ, cực kỳ mỹ lệ, thiếu nữ mở mắt thật to, nhìn Ninh Hiên, lẳng lặng nói, đi đường cẩn thận. Trưng 275, cướp đoạn, chung. Ninh Hiên trở lại Long Đình sau khi, tiến như tuyết liền tìm tới đây. Hai người cũng không nói thêm gì, thân hình khẽ động, bay vọt đi ra ngoài, hướng phía tử vong thần quốc xuất phát. Tử vong thần quốc đặt tại vực ngoại tinh không cũng không tại cựu châu thần quốc lý diện thế nhưng cùng cựu châu thần quốc cách xa nhau không xa hai đại thần quốc khoảng cách cũng bất quá mười vạn dặm đối với đạo tông cấp bậc chính là tồn tại khoảng cách như vậy căn bản không phải khoảng cách đến luyện khí đại linh tông liền có thể thực khí không chết ngựa không phi hành nhưng cũng khó có thể đột phá thiên cương đại khí đến vực ngoại tinh không nhưng tiên thiên linh tông tựu bất động hoàn toàn có thể tiếp nhận được thiên cương đại khí áp lực đột phá đến vực ngoại tinh không trung bất quá vượt ngoại tinh không thập phần nguy hiểm Phong phú trọng lực chạy xiết tàn sát bừa bãi trong đó, cho dù là Ninh Hiên như vậy, Tiên tiên Linh Tông đều rất khó ở trong đó bình thường phi hành, tốc độ lớn hơn là giảm xuống, đồng thời vượt ngoại tinh không ở bên trong, phiêu lưu không ít tinh không cử thú, kinh khủng vô cùng, là trong tinh không vương giả. Ninh Hiên theo thật sát tiến như tuyết phía sau, quanh thân bao quanh từng tầng một rồi rào linh áp, tốc độ cực nhanh, qua một chén trà nhỏ thời gian, Ninh Hiên mới đột phá thiên cương đại khí, đạt tới vượt ngoại tinh không, tiến nhập rộng lớn vô ngần vũ trụ tinh không. Linh Hiên quan sát tiếp tục, liền có thể thấy Cựu Châu Thần Quốc toàn cảnh, đó là một tòa cực kỳ lộng lẫy thần quốc, phong phú màu sắc đan vào quấn, cấu thành một bộ cực kỳ chấn động nhân tâm thật lớn hình cầu. Linh Hiên đột phá thiên cương đại khí, tiến vào đến vực ngoại tinh không, trong cơ thể linh khí tiêu hao phân nửa, phải biết rằng trong cơ thể hắn vẫn chứa linh khí, không biết có khổng lồ cỡ nào, tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông đều xa xa so ra kém hắn, có thể thấy được nếu muốn tiến nhập vực ngoại tinh không, đối với linh tông mà nói, hay là cực kỳ chật chở phải lại gần phi hành thần binh hoặc là mang đầy đủ đan dược chống đỡ linh khí cùng tinh lực tiêu hao. Yến Như Tuyết sung trận ngựa lên trước, thân thể gần đứng ở vực ngoại tinh không ở bên trong, không chút nào chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, rồi dành đi dạo, không hổ là Lục Địa Đạo Tông tuyệt thế cao thủ. Linh Hiên có chút ước cao nhìn Yến Như Tuyết, hắn tự nghĩ chính mình tiềm lực thật lớn, nhưng muốn tới đạt tiến như tuyết bây giờ cao độ, cũng không biết lên giá phí bao nhiêu năm tháng, cứ hắn biết, thập địa đạo tông cảnh, mỗi bước vào một cái cảnh giới đều tốn hao dài dòng tuế nguyệt. Đồng thời còn muốn hơn người đích thiên tư, các loại kỳ ngộ, kỳ ngộ vân vân thiếu một thứ cũng không được, cũng không phải thiên tư xuất chúng, chính là nhất định có thể có thể đột phá cảnh giới. Hơn nữa, thập địa đạo tông cảnh là một cái đối với trí tuệ khảo nghiệm cảnh giới, đối với lực lượng chân lý càng ngộ, không phải bình thường tích lũy đơn giản như vậy. Hai người thân tại vực ngoại tinh không ở bên trong, đã nhìn thấy vạn rằm ở ngoài, đứng vững một tòa so với cựu châu thần quốc hơi nhỏ lần trước trù thần quốc, tản mát ra vô tận tử vong khí. Tử Vong Thần Quốc cũng không phải một cái cự đại hình tròn, mà là một loại phi thường phức tạp tồn tại, coi như hình toa kết tinh giống nhau, tứ diện giao thoa, giống một pho tượng tiền sử hắc ám cự thú. Đi, chúng ta đi tới, tiến nhập Tử Vong Thần Quốc bên trong. Tiễn Như Tuyết trong lúc nói chuyện, triển khai tốc độ, cũng không có buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, Linh Hiên như trước theo sát tại sau đó, trong cơ thể Thiên Địa Chi căn tản mát ra rồi rào linh áp, không ngừng tiêu đốt, đem tốc độ của hắn không ngừng để thăng. Đã nhìn thấy hai đại hùng quang, Tiêu Sảng nhìn dặm. Chỉ là tại thập cái hô hấp trong thời gian, hai người liền tới đến tử vong thần quốc trước mặt trước, lúc này tử vong thần quốc, quả nhiên là thông suốt, môn hộ mở, không có một chút cấm chế, bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập trong đó. Đương nhiên, cựu châu thần quốc đối với tử vong thần quốc mà nói cũng giống như vậy, thông suốt. Tử vong thần quốc bên trong là một loại tiến dần lên thức, cùng cựu châu thần quốc tuyệt không đồng nhất, không có khả năng vừa tiến vào tử vong thần quốc, chính là có thể đến tới cao nhất 99 tử vong chiến khu chỉ có thể vào nhập tử vong thâm nguyên, sau đó từng bước một hướng về phía trước xuất phát. hai người hình thể nhô lên cao chấn động, liền đạt tới tử vong thần quốc bên trong, tiến nhập tử vong thâm nguyên. tử vong thâm nguyên cũng không có bao nhiêu biến hóa, như trước tản mát ra nồng đậm tử vong khí tức, linh hiên trong cơ thể tử vong chi quang, thoải mái vận chuyển lại, hàng loạt tử vong khí tức tiến nhập linh hiên trong cơ thể, sau đó đạo nhập tử vong chi quang ở bên trong, tăng cường tử vong chi quang. Tử vong thâm nguyên là do 30 tầng tử vong không gian cấu thành, rộng lớn trình độ, không thấp hơn Thiên Long Hoàng Chiêu năm tên đại đô tổng hợp lại, dây đặc tử vong mãnh thú, linh thú đều trải rộng ở trong đó, mỗi thời mỗi khác, đều có tử vong sự kiện phát sinh, tại tử vong thần quốc nội, tử vong là việc không thể bình thường hơn. Tử vong thâm uyên kia trình độ nguy hiểm, cũng là không chút nào thấp hơn tử vong chiến khu nội, chỉ là bởi vì tử vong thâm uyên nội một ít kinh khủng thánh thú, dừng lại ở tự thân sợ sáng tạo động thiên ở bên trong, không có đi ra mà thôi. Tử Vong Thâm Nguyên là Tử Vong loại thú trô vui chơi. Tại Tử Vong Thâm Nguyên nội, như trước tồn tại hàng loạt tinh hạch, bởi vì có Tử Vong tinh hạch chấn áp, đã không có khả năng bị người thu lấy, trừ phi lấy sở đại pháp lực, đem Tử Vong tinh hạch ngăn cách, băng diệt đây nhất phương đại địa, đem đại địa tinh hạch đem bắt nhiếp đi ra, làm của riêng. Nhưng nếu muốn ngăn cách Tử Vong tinh hạch, lấy yến như tuyết thực lực, cũng là thập phần chi chắt trở, lên giá phí khổng lồ giá phải trả, hơn nữa ủng hộ thời gian cũng không dài lần này ninh hiên cùng yến như tuyết tiến nhập thần quốc kia mục đích thực sự cũng không phải săn bắt tinh hạch chỉ là cướp đoạt ở đây tài phú tử vong thần quốc cũng là thịnh hành thiên tinh có thể nói thiên tinh tại bất kỳ một cái nào thần quốc đều là một loại không thể thay thế tồn tại đơn giản là trong truyền thuyết có thể so với tiên vương đại năng nhân quả thần binh bổn nguyên nhất định phải dung hợp nhân quả thiên tinh không cần nói chính là vô pháp luyện chế ra nhân quả thần binh cho nên thiên tinh đối với rất nhiều thần quốc mà nói đều là đồng tiền mạnh không thể thiếu Lúc đầu, Yến Như Tuyết cùng Linh Hiên liên hợp dưới, thiếu chút nữa hủy diệt 34 chiến khu, thu lấy hàng loạt tinh hạch, cũng là bởi vì Yến Như Tuyết thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật đích thủ đoạn, đem vạn cự tinh hạch đều đem tế ra đi, sở trường ngăn cách tử vong tinh hạch. Yến Như Tuyết vạn cự tinh hạch, Linh Hiên suy đoán rất có thể là một viên thượng cấp tinh hạch, vô cùng cường đại, muốn ngăn cách thân là vương cấp tinh hạch tử vong tinh hạch nhất thời thời gian hay là miễn cưỡng có thể làm được. Lần này hai người tiến nhập tử vong thần quốc, cũng không có tại tử vong thâm nguyên nhiều thực hiện rừng, mà là bí mật tiềm nhập 31 chiến khu. 31 chiến khu, có 31 tọa tử vong chiến địa, so với Ninh Hiên tiến nhập trôi qua 34 chiến khu, chỉnh thể thực lực, kém cũng không phải rất lớn, có thể nói, ngoại trừ ở đây tử vong thông xoái, còn có cất dâu trong đó thánh thú, có rất ít người sẽ là Ninh Hiên đối thủ. Bất quá Ninh Hiên lúc đầu lấy thế lôi đỉnh vạn quân, quét ngang 34 chiến khu hàng loạt chiến địa, cũng là bởi vì Yến như tuyết lấy kinh thiên thực lực, đem bên trong hàng loạt đạo tông đều đem ngăn được. Dù sao tại chiến trong vùng cũng là thành lập thành trì, trong thành trì có đạo tông cao thủ, nhưng những cao thủ cũng không một phần của Tử vong quân đội, hơn nữa Tử vong thần quốc bên trong cũng không phải bền chắc như thép, thế lực pha tạp, ở đây quân đoàn hay cùng hoàng triều bên trong đích quân đội như nhau, mà này trong thành trì cao thủ chính là tương đương với là đạo thống thế lực, ước gì này chiến địa hủy diệt đi, mà Ninh Hiên lúc đầu cũng thông minh không có đi tiến công này. Thành lập thành trì chiến địa. Đây cũng là hắn đạt được như vậy huy hoàng chiến tích trọng yếu nguyên nhân. Hai người vừa tiến vào 31 chiến khu, chính là đem hơi thở của mình, hoàn toàn thu liễm, kỳ thực ngoại trừ hoạt tử nhân sẽ tản mát ra bẩm sinh tử vong khí, có khá nhiều hoạt tử nhân hình thể tướng mạo, cùng nhân loại thập phần gần. Hai người đem khí tức hoàn toàn thu liễm, chính là hướng phía đông tây phương một tòa số 3 chiến địa xuất phát, tại số 3 chiến địa nội, thành lập từng ngọn quân sự pháo đài, rất nhiều tử vong quân đoàn, đóng tại bên trong, kia vạn hoa đồng dường như thần binh không ngừng tại từng tên một điều tra chiến sĩ trong tay ban phá, loại này thân binh, đủ để bao phủ phương viên mười vạn dặm, có thể tiến hành toàn bộ phương vị tra xét, nhưng yến như tuyết tiềm hộ, cho dù là chân chính vạn hoa đồng, cũng không thể phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Số 3 chiến địa nội, có tròn 10 người tử vong quân đoàn, từng cái tử vong quân đoàn, nhân số khoảng chừng tại 5000 trên dưới, đây 5000 tử vong chiến sĩ, tụ tập cùng một chỗ, tiến hành thao luyện, tản mát ra cực kỳ nồng đậm tử vong khí, những thứ này tử vong khí Đối với dung hợp ba viên tinh hạch tử vong chi quang mà nói là chân chính đại bộ vợ, không ngừng bị tử vong chi quang hấp thu vào, ngưng luyện. Lần trước chúng ta công hám rất nhiều chiến địa, bởi vì thời gian quá mức thương xúc, rất nhiều tài bảo cũng không có mang đi. Lần này nhưng không thể bỏ qua, có bao nhiêu tài bảo, hãy thu lấy bao nhiêu. Yến như tuyết hướng về phía Ninh Hiên dặn dò. Ninh Hiên gật đầu, không cần Yến như tuyết nhắc nhở, là hắn biết nên làm như thế nào. Nơi này không có thống xoáy khí tức. Tối đa chỉ có vài tên thống lĩnh, bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi. Duy nhất nan giải chính là, ở đây tử vong chiến sĩ nhiều lắm, ngươi lấy lực lượng một người, hay là rất khó chống lại, mà ta lại rất khó khăn xuất thủ. Một khi ta xuất thủ, tất phải rất dẫn tới nơi này đích thống xuất, còn có quân thần cấp bậc đích nhân vật. Từ lần trước chúng ta thiếu chút nữa đem 34 chiến khu đánh cho tan vỡ hết, tử vong thần quốc nội chính là như chim. Sợ canh cong, khí tức của ta, bị lúc trước kia pho tượng quân thần đem nhớ kỹ xuống tới. Ta tạm thời chỉ có thể đối với ngươi hiểm hộ, ngươi một khi không địch lại, lập tức rút đi. Tiễn như tuyết lần thứ hai nói. Tốt, ta hiện tại chính là động thủ. Ninh Hiên trong lúc nói chuyện, thân thể trực tiếp nhảy đi ra ngoài, trên thân thể của hắn, cuốn vòng quanh từng tầng một tận dấu ánh sáng, làm người ta khó có thể phát hiện. Vài cái lên xuống, Ninh Hiên liền bước vào số 3 chiến địa nội, đột nhiên, mũi chân của hắn một chút đạp trên mặt đất, giây đặt tên, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía hắn bắn chết tới đây. Ấ Chỗ ngồi này chiến địa nội, cư nhiên mỗi một tấc đất đều bố trí điều tra thần binh, thật lớn bút tích. Linh hiền kinh ngạc cả kinh, nhưng gặp nguy không loạn, một quyền đánh dính ra, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hàng vạn hàng nghìn tên trong nháy mắt nghiền nát hết, sau đó hắn trực tiếp triển khai hình thể, thân thể liên tục lóe ra, nhanh chóng e rằng vô pháp tưởng tượng, như linh miêu giống nhau, chúng quần chạy, Địch tập kích. Đúng lúc này, cả tòa số 3 chiến địa nội, một đạo cảnh báo vang lên, trong nháy mắt, rất nhiều tử vong chiến sĩ đều báo động hướng phía ban này phát ra khí tức ba động chạy trốn tới linh hiên cười lạnh một tiếng vận chuyển chấn ngục ma lung nội thâu thiên ma lung, thi triển ra thâu thiên hoán nhật đích thủ đoạn trong nháy mắt đem hàng loạt tử vong chiến sĩ đánh lừa mở hắn nhưng không hy vọng bị hàng loạt tử vong chiến sĩ vây lại hắn tuy rằng không hãi sợ những thứ này tử vong quân đoàn nhưng một khi bị quân lấy sẽ rơi vào vô cùng khổ chiến tại số ba chiến địa nội thế nhưng cầm giữ có không ít kinh khủng chiến tranh thần binh linh hiên thân thể liên tục lóe ra ngay lập tức nghìn trượng xa trực tiếp tiến nhập số 3 chiến địa bên trong, rất nhanh, ở trước mặt hắn, tựu ra hiện một tòa quân sự chiến lũy, chỗ ngồi này quân sự chiến lũy, xung quanh đóng giữ trên trăm tên cường đại tử vong chiến sĩ, mỗi tên tử vong chiến sĩ trên tay đều cầm đủ loại màu sắc hình dạng mặt đất phẩm huyền binh, đủ để lộ vẻ, cái này quân sự chiến lũy, đối với chỗ ngồi này chiến địa mà nói, cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, Linh Hiên đầu tiên liền đem mục tiêu đặt ở chỗ ngồi này quân sự chiến lũy mặt trên, hắn ẩn giấu ở hình thể, Thâu Thiên Hoán Nhật Thân hình vừa xông, chạy ào trên trăm tử vong chiến sĩ ở bên trong, nhưng cũng tại lúc này, cư nhiên đạp chúng đối phương điều tra thần binh, nhất thời để đóng tại quân sự chiến lũy bên cạnh trên trăm tên tử vong chiến sĩ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Người nào? Một gã tử vong chiến sĩ theo bản năng thốt ra, nhưng lúc này nói ra những lời này, hiển nhiên là làm điều thừa, Linh Hiên không chút nào lời vô ích, tế ra liệt dương song phủ, toái liệt kiền khôn thiên băng toái sát toái tinh táng kích đầy binh pháp ba kích liên tục một hoanh ra kinh khủng liệt dương song phủ tứ diện rào sát, cường đại vô cùng phấn toái lực lượng, đem nguyên một đám tử vong chiến sĩ đầu, như như dưa hấu trong nháy mắt đánh bại hết, một chiêu cuối cùng toái tinh táng kích khí thế tiếp tục đến đỉnh, một chút đánh mặt, đem không gian toàn bộ đánh nát, mà thân tại đây phương không gian hết thể tử vong chiến sĩ, tựa hồ bị nát bấy không gian lôi kéo ở, thân thể cung thăng cái phấn vỡ đi ra, được mai táng tại không gian bên trong mảnh vỡ. chương 276, cốt đoạn, hạ, ninh hiên tuyệt phẩm huyền binh liệt dương song phủ. Liên tiếp thi triển ra binh pháp ba kích liên tục, hướng rắn đem trên trăm tên thực lực đến lục phẩm đại linh tông tử vong chiến sĩ, một hơi thở toàn bộ giải quyết xong, hắn lúc này toàn thân chiến ý bừng bừng phân chấn, trong đầu chiến tranh ý chí không ngừng ngưng luyện, trận này tao ngộ chiến, hắn chính là đánh cho vui sướng nhẽ ngại. Ở đánh chết trăm tên tử vong chiến sĩ giữa, ninh nhiên nhưng không quên thi triển ra lượng giới phân cắt thủ đoạn, để tránh khỏi những thứ này tử vong chiến sĩ xuống lại, hắn bắt tay chụp tới, xem ở đây mặt đất phẩm huyền binh toàn bộ bỏ vào trong túi. Đây chính là một khoản tài phú kinh người, chỉ riêng là đem những này thượng phẩm huyền binh phân giải, liền có thể để luyện ra không thấp hơn trăm ức số lượng tử tinh. Ninh Hiên trực tiếp đem trên trăm thanh thượng phẩm huyền binh tế nhập kim hoàng đỉnh nội, tiến hành phân giải tinh luyện, những thứ này thượng phẩm huyền binh ở bên trong, có thể phân giải ra đại lượng chân quý tài liệu, đối với hắn ngày sau rèn tinh không toa, độc long thương, liệt dương quần phủ, cùng với Trấn ngục ma lung có thể lấy phải thật lớn trọng yếu tác dụng, còn có trong đó đại lượng tử tinh cũng là một khoản cực kỳ khổng lồ tài phú, hắn đang lo không có thiên tinh tu luyện thần cương linh thể nhi. Một tí nhận được một khoản xa xỉ đắc ý ngoại chết nhân tài, Linh Hiên đối với xuất trinh lần này, không khỏi cảm thấy có chút vui sướng, nhưng hắn cũng không có đối với lần này xem thường, 31 chiến khu nội, cũng là đủ mạnh mẽ đại cao thủ, chỉ cần bất kỳ một pho tượng thống soái phủ xuống, như vậy hắn cũng liền chỉ có dựa vào yến như tuyết tiềm hộ, khả năng sống sót. Linh Hiên ánh mắt chợt lóe, trực tiếp xông vào quân sự chiến lũy, hắn đã cảm giác được Bạn này chính mình gây ra điều tra thần binh, hiện tại đã có rất nhiều tử vong chiến sĩ, đều hướng hắn cái chỗ này chạy tới, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đem chỗ ngồi này quân sự chiến lũy nội tài phú, toàn bộ lướt cấp lại. Ninh hiên như một cái như Du Long tiến nhập quân sự chiến lũy, liền phát hiện ở đây, thật nhiều chiến tranh thần binh, làm hắn khiếp sợ chính là, những thứ này thần binh, toàn bộ đều là dung hợp binh linh, thông linh tính thần binh, hơn nữa, không cần người đến điều khiển, những thứ này thần binh liền có thể tự động công kích. Có trí tuệ của mình linh tính. Liếc nhìn lại, chiến lũ nội bộ thần binh, không thấp hơn một nghìn số lượng, hình thái đều là uy mãnh vô cùng, những thứ này thần binh giống quân đội giống nhau, sắp hàng cùng một chỗ, có thần binh thậm chí đang không ngừng biến ảo tự thân hình thái, tản mát ra từng đạo mạnh mẽ đắc ý niệm. Người xâm lăng, sắt. Đây một giọng nói, lại là từ thần binh chung truyền tới, đó là một ngụm sáng như tuyết trường đao, trên thân đao khắc rõ một pho tượng binh linh hình thái, bàn nãy kia đạo thanh âm chính là từ nơi này binh linh phát ra. Đây khẩu sáng như tuyết trường đao, rõ ràng là thượng phẩm huyền binh, sắc bén vô cùng. So với giống nhau không có dung hợp binh linh tuyệt phẩm huyền binh, đều là không chút nào trên lệ. Sáng như tuyết trường đao nô lên cao chấn động, đao phá trời cao giống nhau, khổng lồ đao mang từ chém giết đi ra, bao quanh thiết cắt chi quang, đem không gian đều đem cắt thành vô số khối. Linh hiên ánh mắt trợn lóe, nhiều như vậy thông linh thần binh, nếu là toàn bộ chấn áp thu lấy xuống, kia với hắn mà nói. Giá trị là vô pháp lượng được. Lập tức, hắn trực tiếp thân thủ một chảo Tử Vong Chi Quang áp xúc ở trong lòng bàn tay, hết thảy lo mang vừa tiếp xúc với Tử Vong Chi Quang đều tan vỡ. Linh Hiên lần thứ hai một chảo Tử Vong Chi Quang mở rộng ra, liền đem sáng như tuyết trường đao trấn áp xuống tới, mặc cho hắn thế nào bốc lên cũng là không có bất kỳ tác dụng. Phải biết rằng Tử Vong Chi Quang dung hợp ba viên tinh hạch uy năng cường đại đến bất khả tư nghị, chấn áp một ngụm thượng phẩm huyền minh vẫn còn không nói. Trời đem sáng như tuyết trường đào chấn áp xuống tới sau khi nhất thời tất cả thông linh thần binh đều đem đầu mâu chỉ hướng linh hiên một người đại lượng thương kiếm trung cổ kỳ chờ chờ phong phú cường hãn thần binh đều bạo bắn ra muốn đem người xâm lăng kích sát hết tới tốt linh hiên thầm kêu một tiếng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng thần cương linh thể trong nháy mắt bừng bừng phân chấn kinh khủng bạo phát lực lượng kinh sợ toàn trường long tượng lực mạnh ở toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục tinh thể trung tản mát ra đi. Đại lượng thông linh thần binh cũng khó khăn trốn linh hiên trấn áp, linh hiên thần cương linh thể, so với tuyệt phẩm huyền binh còn muốn cứng, cỏi nhiều lắm, sắc bén nhiều lắm, đến gần vô hạn ở dưới phẩm địa binh, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thần cương đạo thể, đến lúc đó, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không quan tâm xuống. Có thể nói, linh hiên riêng lấy thân thể chiến lực, chính là so với rất nhiều tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông còn muốn kinh khủng bại phần, nếu như sẽ thi triển ra các loại binh pháp linh thuật, chiến lực càng thêm mạnh mẽ. Chấn áp những thứ này thượng phẩm huyền binh, chỉ là hạ bút thành văn, ở đây cũng không có tuyệt phẩm huyền binh, cho dù có, Ninh Hiên cũng là cầu còn không được. Ninh Hiên xuất thủ giữa, chấn động bức người đem những này thông linh thần binh, đánh cho liên tiếp lui về phía sau, mặc dù nơi này có hơn 1.000 đem thần binh, nhưng cũng khó có thể chống đối Ninh Hiên hung uy Thượng phẩm huyền binh tuy rằng chân quý, nhưng chiến lực còn vô pháp tới tiên thiên linh tông so sánh với tuyệt phẩm huyền binh, chiến lực khả năng cùng tiên thiên linh tông sánh ngang. Hướng Hổ ninh hiên vẫn còn tiên thiên linh tông trung hầu như vô địch tồn tại, những thứ này thần binh hoàn toàn là dễ dàng sụp đổ, không ngừng bị ninh hiên chấn áp thu lấy, luyện tiến vào bên trong kim hoàng đỉnh, ngay cả trong đó binh linh, đều đem luyện lại, tựa hồ kim hoàng đỉnh nỗ lực rèn ra một pho. Tựa tiên sử cường đại binh linh đi ra. Trên thực tế, binh linh có thể lấy nhân lực rèn tạo ra, thiên viêm chính là nhân lực rèn tạo nên, mà giờ khắc này, kim hoàng đỉnh lại muốn luyện đại lượng binh linh, lấy kia tinh hoa, đi kia cắm bã rèn ra một pho tượng hoàn mỹ binh linh. Ninh Hiên đây mới phát hiện, kim quang Hoàng Châu không chỉ có có thể chữa trị rèn luyện thần binh, càng có thể rèn binh linh, lấy biến mục nát thành thần kỳ năng lực, muốn rèn ra một pho tượng binh linh. Phát hiện này, để cho Ninh Hiên là vừa mừng vừa sợ, hắn vẫn luôn đang vì chấn ngục ma lung binh linh khổ sở não, chấn ngục ma lung đây khẩu thần binh quá mức phức tạp, toàn năng hệ thần binh, tuyển chọn binh linh chính là cực kỳ chắc trở, mặc dù là Long tộc vương giả, năng lực cũng tương đối chỉ một Vô pháp thỏa mãn chấn ngục ma lung yêu cầu. Nếu như kim hoàng đỉnh thật có thể rèn ra thích hợp chấn ngục ma lung hoàn mỹ binh linh đi ra, kia đối với ninh hiên mà nói, quả thực là như hổ thêm cánh. Không sao nói chấn ngục ma lung có thể nhất cử tấn thăng đến hạ phẩm địa binh cấp độ. Đến lúc đó, hắn thì có cùng đạo tông tiêu dẻo tư chất cách. Ninh hiên không ngừng mạnh mẽ thu lấy từng thanh thông linh thần binh, một tia ý thức toàn bộ tế nhập kim hoàng đỉnh nội, lấy kim hoàng đỉnh năng lực đủ để đem những này thần binh, trong nháy mắt phân giải luyện hóa. Cứ như vậy một lát sau. Kim Hoàng Đỉnh hơn nữa ban nãy luyện phân giải hết 100 thanh thượng phẩm huyền binh, đủ luyện hơn 300 đem thần binh, trong đó chân quý tài liệu, đếm đều đến không rõ, đắp trở nên một tòa núi nhỏ khâu, còn có phân giải ra ngoài tử tinh, càng là đạt, được 50 triệu tử tinh. Lúc đầu Ninh Hiên ở Tây vực Trung cấp đoạt đến một cây hoàn toàn dùng thiên tinh luyện chế thành cây gậy, trong đó chính là đủ ẩn chứa nghìn vạn lần tử tinh, 300 thanh thượng phẩm huyền binh ẩn chứa 50 triệu tử tinh, coi như ít được rồi. Để cho Ninh Hiên vui mừng vẫn còn kia nấu chảy luyện ra binh linh, chỉ cần là bị Kim Hoàng Đỉnh luyện hóa hết binh linh, ý thức đều đã mất đi hết. Kim Hoàng Đỉnh không sai biệt lắm đem 200 pho tượng binh linh, toàn bộ luyện cùng một chỗ, một ít cám bã, toàn bộ từ trong đó loại bỏ hết, chỉ để lại tinh hoa chỗ. Dần dần, ở Kim Hoàng Đỉnh, chính là hình thành một pho tượng toàn thân tản mát ra cực độ lạnh lùng hơi thở binh linh. Cái vị này binh linh, giống như một pho tượng dị hình, tự người không thuộc mình, tự ma phi ma, tự lén lút phi lén lút phi lút Toàn thân đắm chìm trong quang huy chi ở bên trong, phối hợp trên mặt hắn lạnh lùng vô song khí chết, giống như quan sát chúng sinh thần. Cái vị này binh linh đại lượng tư duy đều bị loại bỏ hết, chỉ để lại đơn thuần tính toán, vô cùng vô tận tính toán. Ở thế giới của hắn ở bên trong, chỉ có băng lãnh tính toán, trong hư không vô cùng vô tận tin tức, toàn bộ đều hội tụ tiến vào binh linh trong đầu. Hắn lấy một loại cực độ kinh khủng tính toán, phân tích những tin tức này, cuối cùng cho ra tính bằng đơn vị hàng nghìn kết quả, thật sự là kinh khủng vô cùng. Đánh đơn giản nhất ví dụ, nếu như Ninh Hiên phát ra một đạo Tam Giới Huyền Linh Pháo, hắn liền có thể hoàn toàn tính toán ra Tam Giới Huyền Linh Pháo vận hành tốc độ, ẩn chứa trong đó linh quang đã dung nạp bao nhiêu linh áp, phản xung lực lượng là bao nhiêu vân vân tất cả tin tức, cuối cùng tính toán ra thế nào phá giải đạo này linh thuật. Cái vị này giống như trong Suốt Binh Linh, thân thể càng ngày càng ngưng thực, bởi vì lúc này, Kim Hoàng Đỉnh đang toàn lực đem cái vị này Binh Linh gen không ngừng có Binh Linh luyện hóa vào, ngay cả Kim Hoàng Đỉnh mặt trên Kim Hoàng Đỉnh đều mở mắt. Hiện ra khó khăn bộ dạng, trong mắt buộc phát ra từng đợt kim quang, tựa hồ là đem năng lực vận chuyển tới cực hạn. Ninh hiên lúc này như trước không ngừng thu lấy một thanh lại một thanh thông linh thần binh, như vậy cướp đoạt cơ hội, nhưng không thể bỏ qua. Hắn có thể cảm giác được, kim hoàng đỉnh nội rèn tạo nên binh linh là như thế nào cường đại, tuyệt đối thích hợp dung nhập chấn ngục ma lung trong. Hắn hiện tại thế nhưng bức thiết đem cái vị này binh linh rèn tạo ra, dung nhập chấn ngục ma lung nội, đến lúc đó, chấn ngục ma lung rất nhiều năng lực, sẽ hiển hiện ra vô cùng có khả năng sẽ bước vào hạ phẩm địa binh. Cho tới bây giờ, Ninh Hiên lại thu lấy 300 đem thông linh thần binh, ở đây chỉ còn lại có 400 thông linh thần binh. Đúng lúc này, toàn Quân tham gia chiến lũy ở chỗ sâu trong, truyền ra một cổ cực kỳ khổng lồ khí tức ba động, một đạo rất mạnh sát ý tóe phát ra, mục tiêu nhắm thẳng vào. Ninh Hiên hừ lạnh một tiếng, vận chuyển chiến tranh ý chí, càng cường đại hơn chiến ý, ngưng tụ thành một cổ, mãnh liệt hướng phía kia sợi tản mạn tóc ra sát ý đích ý chí, đụng nhau nhất thời đạo kia sát ý vừa tiếp xúc với mạnh mẽ vô cùng chiến ý, tan tác không ngừng. Một vài bước xử thi loại chiến tranh hình ảnh, hiện hiện ra chỉ là một cuộn sạch, kia sát ý đã bị nghiền nát hết, mà tỏa ra sát ý tồn tại, bị khổng lồ bị thương nặng, phát ra một đạo tiếng đau đớn. Tuyệt phẩm huyền binh, cư nhiên có thể ngưng tụ ra tinh thần của mình ý chí, đây chính là cao cấp nhất tuyệt phẩm huyền binh mới có năng lực. Linh Hiên kinh ngạc một tiếng, đây quân sự chiến lũy nội quả nhiên có tuyệt phẩm huyền binh tồn tại. Đồng thời đã cường đại đến loại trình độ này, nếu không phải ninh hiên ngưng tụ ra chiến tranh ý chí, nhất thời còn vô pháp phá vỡ vẻ này ngưng tụ đến thực chất sát ý. Trấn ngục ma lung cũng là xem như là cao cấp nhất tuyệt phẩm huyền binh, nhưng không có dung hợp binh linh, là không thể nào ngưng tụ ra tinh thần ý chí, nhân hữu nhân đạo, binh có binh đạo, đại đạo đồng nguyên, chỉ đúng là như vậy. Tiểu tử, ngươi lại dám xông vào đến nơi đây, còn thu lấy chúng ta ở đây nhiều như vậy là thông linh thần binh, ngày hôm nay nhất định phải ngươi tới phải đi không được. Một đạo ẩn chứa rất mạnh sát ý thanh âm, vang rội đến, tại trong hư không, hiện ra một pho tượng khổng lồ chống trận, chống trận trong, mở một đôi huyết sắc con mắt, gắt gao nhìn thẳng linh hiên. Trưng 277, địa cấp thần binh. Cái vị này đột nhiên xuất hiện chống trận, cực kỳ khổng lồ, trừng 10 trượng chi to lớn, chống trận mặt trên, là từng đạo đường rạch tựa hồ đây là nó đã trải qua vô số chiến đấu, lưu lại. Là bách chiến sát cổ. Tốt. Người này khẳng định chết chắc rồi. Bách chiến sát cổ thế, nhưng tương đương với tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông tồn tại, uy lực vô song, giết chết tiểu tử này, đó là vững vàng đương đương. Ngay tuyệt phẩm Huyền binh Bách chiến sát cổ xuất hiện trong nháy mắt, một thanh Thông Linh Thần binh gầm hét lên. Không sai, tiểu tử này trên người có rất lớn cổ quái, tự nhiên có thể ngăn cản được chúng ta nhiều như vậy Thông Linh Thần binh vây giết, tầm thường thất phẩm đại linh tông, là không thể nào có thực lực cường đại như vậy, nhất định phải đem cho hắn bắt lại, sau đó đem thân thể hắn giải phẫu, cuối cùng luyện chế thành hình người thần binh. Ha ha, lại một cái thông linh thần bình tản nhẫn giận dữ hết. Sắt, đột nhiên kia bách chiến sát cổ quát lên một tiếng lớn, cổ thân không ngừng chấn động, mạnh liệt sóng âm hội tụ thành một cổ sát ý, át phải đem linh hiên tinh thần ý chí đem vỡ tung hết. Còn một chiêu này, xem ra ban nay đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Linh hiên lạnh lùng cười, trong cơ thể bảy mươi đóa thần hoa vận chuyển ở giữa, khổng lồ tinh thần ý chí cuộn sạch đi ra, chấn động chư thiên chiến tranh ý chí, hiện ra ngày diệt vong loại cảnh tượng. Từng đạo đâm phá thiên khung chiến ý, như một đạo lợi kiếm, một tí liền đem sát ý đem nát bấy hết, sau đó khổng lồ chiến ý, chạy hào bách chiến sát cổ bên trong, trong nháy mắt, bách chiến sát cổ nội binh linh, chính là cảm thụ được rồi đạo chiến ý như bánh xe lịch sử, hướng phía tinh thần của nó ý. Chí niên áp qua đây, một vài bước tinh cầu bạo tạc, ngày diệt vong sông băng, đại địa trầm luân chấn động hình ảnh, hiện hiện ở bách chiến sát cổ nội, đem tinh thần của nó ý chí, đâm chúng suýt nữa tan vỡ hết. Giết giết giết giết sát. Bách Chiến Sát cổ ở thời khắc này, phẫn nộ không ngớt, buộc phát ra vô tận sát ý, tinh thần của nó ý chí, ngưng tụ đại dương mênh mông huyết hải, muốn huyết tẩy thiên hạ, Bách Chiến Sát cổ chấn động giữa, tấu vang lên sát ý chi văn trường. Hừ, bỏ ngựa đầu xe. Linh hiên trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra tam giới huyền linh pháo một pháo bắn chết đi ra ngoài, liền đem Bách Chiến Sát cổ một số gần như tan vỡ đích ý chí, triệt để nát bấy hết, nhất thời, Bách Chiến Sát cổ nội binh linh, trở thành không có tư tưởng tồn tại, nhưng bản thể vẫn như cũ cường đại. Ninh Hiên liên tục thi triển mạnh mẽ thủ đoạn, Hỏa Diễm tinh hạch vận chuyển từ dưới, kinh khủng bạo phát lực lượng, đem lực lượng của hắn suy tính lên tới cực hạn, hắn tự tay hướng phía Bách Chiến Sắt cổ chấn đè xuống, kia Bách Chiến Sắt cổ bạo động giữa, cuối cùng là vô pháp chống lại ở Ninh Hiên tính áp đảo lực lượng, bị chấn áp tiến vào Kim Hoàng đỉnh nội. Cường đại như thế đứng đầu tuyệt phẩm huyền binh, cư nhiên bị Ninh Hiên ba đến hai lần xuống thu thập hết, thấy vậy ở đây tất cả thông linh thần binh hít vào một hơi, đều là vạn phần kinh khủng nhìn Ninh Hiên không dám chút nào tiến lên một bước, sợ bị hắn đem chấn áp. Ninh Hiên vừa thu lại lấy tuyệt phẩm Huyền binh bách chiến sát cổ tiến nhập Kim hoàng đỉnh. kia Kim hoàng đỉnh chính là chấn động dung động, toàn lực đem bách chiến sát cổ đem phân giải luyện, lấy Kim hoàng đỉnh năng lực muốn phân giải luyện tuyệt phẩm Huyền binh. Đặc biệt như loại này đứng đầu thần binh, cần tiêu hao một phen công phu. Nếu như Kim Quang Hoàng Châu tấn thăng đến tuyệt phẩm Huyền binh, như vậy chỉ sợ là trong khoảng khắc là có thể trong nháy mắt phân giải đã luyện hóa được. Cũng đúng lúc này, đại lượng hạt tử nhân chiến sĩ. Đều tiến nhập quân sự chiến lũy trong, cũng đúng lúc nhìn thấy Ninh Hiên đem quân sự chiến lũy nội, chân quý nhất, cường đại nhất bách chiến sát cổ đem thu lấy hết, đều lộ ra cực kỳ khiếp sợ mà lại tức giận thần sắc. Ngươi từ ngoài đến, ngươi lại dám xông vào chúng ta số 3 chiến địa, quả thực là muốn chết, mọi người trên, giết hắn. Đầu lĩnh một pho tượng tử vong thống lĩnh, ánh mắt hơi nheo lại, nhìn chầm chầm Ninh Hiên, tựa hồ ở đại lượng con mồi. Ngay tử vong thống lĩnh ra lệnh một tiếng tinh thế. Ninh Hiền Ti không chút nào để ý những thứ này chạy tới Hoạt Tử Nhân, mà là trực tiếp xông vào kia còn lại 400 thông linh thần binh. Hắn muốn dốc lòng, đem những này thông linh thần binh, toàn bộ cướp đoạt tới tay. Bởi vì Kim Hoàng Đỉnh hiện tại rèn cái kia pho tượng kinh khủng binh linh, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, còn cần khổng lồ binh linh tinh hoa, khả năng hoàn thành kia bách chiến sát cổ binh linh, bị Kim Hoàng Đỉnh luyện tiến vào kia pho tượng lạnh lùng vô song binh linh ở bên trong, vào tay phi thường thật tốt hiệu quả, nhưng còn thì kém rất nhiều binh linh chi tinh hoa. Ninh Hiên đây một bạo động, nhất thời chính là hổ vào bầy dê, nhìn này Hoạt tử nhân chiến sĩ là không khí, không ngừng chấn áp này thông linh thần binh, sau đó tế nhập kim hoàng đỉnh nội. Gê tởm, sắt nhất định giết hắn. Tử vong thống lĩnh thấy một màn này, nổi trận lôi đỉnh, trên chán gân xanh nô ra, đại lượng Hoạt tử nhân chiến sĩ, đều tế ra thần binh, liên tục buộc phát ra các loại binh pháp, linh thuật linh quang, khiến cho cả tòa quân sự chiến lũy đều kịch liệt lay động. Ninh Hiên lạnh lùng liếc mắt. Hắn một lòng muốn đem cái vị này tuyệt thế binh linh rèn tạo ra, một khi rèn hoàn thành, lập tức kinh thiên động địa, sau đó dung nhập chấn ngục ma lung, đem đại lượng phân giải ra ngoài chân quý tài liệu, dốc lòng dung nhập chấn ngục ma lung, lấy kim hoàng đỉnh biến mục nát thành thần kỳ năng lực ít nhất, có 8 phần 10 khả năng làm cho phải chấn ngục ma lung trở thành địa cấp thần binh, đến lúc đó đủ để dễ dàng quét ngang bọn họ. Linh hiên ngũ chỉ mở, trên trăm đạo lượng giới phân cắt trong nháy mắt bộc phát ra đi, trực tiếp đem đại lượng hoạt tử nhân chiến sĩ. Đem phân cách trở nên vô số máu khối, cục diện máu tanh vô cùng, cho dù không phong lớn không gian, những thứ này hoạt tử nhân cũng không có có thể sống lại. Thật mạnh, mau triệu tập tử vong quân đội. Ta cũng không tin, hắn bằng lực lượng một người, còn có thể lật trời phải không? Tử vong thống lĩnh hung tợn gầm hét lên, nhất thời một gã hoạt tử nhân chiến sĩ đã nghĩ lui ra ngoài, triệu tập nhân mã qua đây, nhưng ninh hiên đâu để cho bọn họ thực hiện được. Ngón tay bắn ra, nát bấy ánh sáng bắn nhanh ra, liền đem cái kia hoạt tử nhân đầu đem một tí đánh bại hết cho ta thu. Linh Hiên liên tục bắt nhiếp, rất nhanh như như gió thu quét lá rụng, đem ở đây tất cả thông linh thần binh, toàn bộ nhét vào Kim Hoàng đỉnh nội. Lúc này Kim Hoàng đỉnh nội, tài liệu như núi, chỉ riêng là từ thần binh nội phân giải ra ngoài đích thiên tinh, chính là vượt qua 300 tỷ. 300 tỷ. Đây là bực nào kinh khủng là chưa số, đủ để mua một viên sơ cấp tinh hạch rồi. Lúc trước cơ ra cơ thường hồng, đó là lấy 300 tỷ nhiều tử tinh, cạnh tranh đến đó lôi điện tinh hạch. Nhưng cái này cũng chưa tính, kia lạnh lùng như thần binh linh, sắp nhập vào hơn 1.000 đầu binh linh tinh hoa, không ngừng lột xác, sẽ kim hoàng đỉnh biến mục nát thành thần kỳ năng lực, triệt để hoàn thành rèn. Ở thời khắc này, cái vị này thần một loại binh linh, thân thể vóng ánh trong suốt, giống như vô hạ chi thân, dị thường tinh thuần trong suốt. Tại đây binh linh khắp cả người, cư nhiên diễn sinh ra đến dày đặc hình ống tinh thể, trên không trung lắc lư bất định. Cái vị này băng lãnh, phát ra khí tức, lạnh lùng trong, mang theo thần một loại khí chất. Không chứa một tia nhân gian khói lửa, đôi mắt giống như đem vòm trời đem dung nạp vào, khổng lồ tin tức, từ hắn khắp cả người bên trong đích hình ống tinh thể trung hấp thu tiền đến, không ngừng suy tính, tựa hồ ở ngưng tụ nhân đạo văn trường, vừa tựa hồ ở ngưng tụ chiến tranh sử thi. Linh Hiên biết, cái vị này binh linh, rốt cục rèn đã tạo thành. Người có hay không tên? Linh Hiên hướng về phía binh linh hỏi. Binh linh miệng ngập ngừng, do dự trong chốc lát, nói, trung kết giả, đây là ta xưng hồ. Tinh thần của ngươi ý chí là chiến tranh, ngươi muốn chung kết chiến tranh, ta là ngươi chế tạo ra, trời sinh sẽ vì ngươi mà tồn tại. Linh Hiên ánh mắt lóe ra, nói, tốt, hảo một cái chung kết giả. Vậy ngươi chính là hoàn thành sứ mạng của ngươi, cùng chấn ngục ma lung dung hợp, tấn thăng làm vĩ đại tồn tại. Linh Hiên đem tay khẽ với, chấn áp chư thiên chấn ngục ma lung, liền lóe ra đến, từ lúc Linh Hiên tấn thăng đến thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, thân thể mở ra hai lần phong mang là hắn có thể có thể hoàn toàn ra đây chấn ngục ma lung 8 phần 10 vi năng một khi hắn tấn thăng đến tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông là có thể toàn diện vận chuyển chấn ngục ma lung bây giờ chấn ngục ma lung trong đó cựu đầu ma lung trong đó không gian hiểm cảnh chỉ cần thiếu chút xíu nữa liền có thể toàn bộ đà thông một khi đà thông không gian sẽ hóa thành động thiên, riêng là mang thiên ma lung nội hết thể linh quang sạ tuyến sẽ toàn bộ ngưng tụ làm một thể trở thành kinh khủng vô song mang thiên sạ tuyến do hơn 1.000 vạn linh quang sạ Áp xúc là động thiên nhất thể mang thiên xạ tuyến uy lực hạng kinh khủng, chỉ sợ muốn vượt xa tam giới huyền linh pháo bạo phát lực lượng. Tốt, ta liền cho cùng đây chấn ngục ma lung dung hợp. Đây khẩu thần binh phi thường không tầm thường, tuy rằng có không ít thiếu khuyết, nhưng chỉ cần dung hợp trong đó, liền có thể đem suy tính đạt đến hoàn mỹ. Trung kết giả binh linh đạm mạc nói, chủ động cùng chấn ngục ma lung dung hợp, chỉ thấy hắn trực tiếp tiến nhập chấn ngục ma lung bên trong, cùng chấn ngục ma lung tầng thứ khé đóng lại. Linh Hiên lúc này cũng nắm chặt thời cơ ở trên ngón tay của mình cắt một vết thương bản mạng máu huyết chính là dung nhập chấn ngục ma lung nội cũng một tí niệm đến chung kết giả nhất thời chung kết cùng chấn ma long chính là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ trở thành không thể phân cách tồn tại cũng tại lúc này chấn ngục ma lung sẽ ra biến hóa về chất cựu đầu ma lung nội bộ không gian hiểm cảnh toàn bộ quan thông thông linh tính này cổ linh tính trong cư nhiên ngưng tụ ra tinh thần ý chí tản mát ra nồng đậm chung kết vị đạo chung kết ý chí cựu đầu ma lung cắt đốt ngón tay Toàn bộ bị quán thông sau khi, mỗi thiên ma lung bên trong, tạo thành một tòa kinh khủng động tiên, mang thiên ma lung nội, 300.000 quang khổng, toàn bộ đều dung hợp được, hình thành động tiên, lấy quang khổng hình thành động tiên, quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Đây lộng lấy động tiên, không ngừng phun ra nuốt vào ra cực kỳ khủng bố linh áp riêng là chấn ngục ma lung mỗi thời môi khắc cấp với tay cầm linh áp đều có thể so với thiên địa chi căn rồi, ở đó như quang khổng loại động tiên trong, điều điều linh quang xạ tuyến ở trong đó nhấp đô, hương phấn dung động. Ninh Hiên tin tưởng, chính là một pho tượng nhất địa đạo tông, phải chống lại ở mang thiên xạ tuyến đuổi giết, đều phải tiêu hao rất lớn một phen công phu. Còn có kia giả thiên ma lung, không gian toàn bộ bị quán thông sau đó, một pho tượng kim loại bàn tay khổng lồ hiện hiện ra, trong lòng bàn tay, xoay tròn động thiên, quả nhiên là trích thủ giả thiên, giả thiên chi thủ, một tay tiếp thủ che khuất bầu trời, uy hiếp trời cao. Rất nhiều đốt thiên ma lung, tói thiên ma lung, dơ cao thiên ma lung, thôn thiên ma lung, chu thiên ma lung. Vô Thiên Ma Lùng, Giả Cao Thiên Ma Lùng, Bảy Đại Ma Lùng cũng tạo thành động thiên, một cổ trung kết đích ý chí phát ra, đủ để bất kỳ tồn tại thọ mệnh không ngừng trôi qua, thẳng đến trung kết một khắc kia. Theo trung kết giả dung hợp, trấn ngục Ma Lùng phẩm chất, không ngừng kéo lên, nhưng thủy trung khó có thể đột phá đến địa cấp thần binh cấp độ. Ninh Hiên vừa ngon tâm, khống chế Kim Hoàng đỉnh đem toàn bộ tài liệu, toàn bộ luyện tiến vào trấn ngục Ma Lùng nội, thậm chí kia 300 tỷ thiên tinh, hắn đều toàn bộ luyện nhập trong đó thế tất yếu nhất cử tấn thăng đến địa cấp thần binh mới bằng lòng bỏ qua đủ tiến lên đem thần binh phân giải ra ngoài chân quý tài liệu sao mà đổ sộ như cửu thiên hàn thiết đất bài trừ tinh mục thép vân vân rất nhiều luyện binh tài liệu theo kim hoàng đỉnh mạnh mẽ hung hàn đến cực điểm luyện binh thủ đoạn cấp tốc luyện tiến vào chấn ngục ma lung, lúc này kim hoàng đỉnh so với bất kỳ một cái nào luyện binh đại sư đều phải kinh khủng nhiều lắm biến mục nát thành thần kỳ năng lực phát huy đến cực hạn mà chấn ngục ma luông ăn uống cũng là cực kỳ khủng bố hải Nắp bách xuyên giống nhau, thế nào cũng điền bất mãn. Nhìn chấn ngục ma lung không ngừng hoàn thiện, uy năng không ngừng dâng lên, kia 300 tỷ thiên tinh dung nhập tiến nhập, càng là đem chấn ngục ma lung triệt để đề cao một cái bậc thang. Rốt cục, một tiếng ầm vang, chấn ngục ma lung triệt để tấn chức lột xác, quanh thân hiện ra cứng cỏi ánh sáng màu, cừu đầu ma lung giống kiểu đầu cựu đầu tiền sử cự long, vắt ngang tại trong hư không, một cổ đại trung kết khí tức, điên cuồng bắn ra bốn phía, trực tiếp đem chu vi này hoạt tử nhân tính mệnh, đem trực tiếp chúng kết hết. Đặc biệt một ít cổ trùng kết ý chí, hiện ra một đạo thần bí kim đồng hồ, bao phủ bắt phương, nơi đi qua, vạn vật trùng kết, tựa hồ đạo kia kim đồng hồ, chính là thời gian. Chi nhằm vào, có thể một tí đem tuổi thọ của con người, xoay tròn đến trùng kết một khắc kia. Đồng thời, ở chấn ngục ma lung nội, hiện ra từng đoàn từng đoàn thần quang, một cổ chân lý lực lượng, ở chậm rãi nổi lên. Ninh hiên mừng như điên nhìn một màn, hắn biết những thứ này thần quang đại biểu cho, đó chính là chấn ngục ma lung, ở thời khắc này. Hao phí vô số tài liệu, dung hợp chung kết giả cái vị này trở lên ngàn danh binh linh tinh hoa mới rèn tạo nên mạnh mẽ binh linh, hơn nữa đủ 300 tỷ tử tinh, rốt cục tấn thăng đến hạ phẩm địa binh. Chương 278, Binh Thiên Đạo. Linh hiên hao phí đại lượng tinh lực, rốt cục đem Chấn Ngục Ma Lung tấn thăng đến địa cấp thần binh cấp độ. Lần này, hắn nhưng là thực lực chân chính bạo tăng, tương đương với bên người có một pho tượng đạo tông cao thủ ở bảo vệ hắn. Chấn Ngục Ma Lung loại này đứng đầu huyền binh, một tấn thăng đến địa cấp thần binh. Vậy khẳng định là kinh thiên động địa, uy lực thẳng đuổi theo đứng đầu nhất địa đạo tông. Bất quá lấy linh hiên thực lực bây giờ cùng cảnh giới, tức liền có chung kết giả phụ trợ, cũng khó có thể chân chính thôi động ra chấn ngục ma lung chân chính uy lực, bởi vì nếu muốn hoàn toàn vận chuyển ra địa cấp thần binh uy lực, phải dùng cương khí đến thúc dụ. linh hiên không có tiến nhập đạo tông, cũng là không thể nào thân đều cương khí, bất quá hắn cũng không nổi giận, dùng linh áp thôi động chấn ngục ma lung, cũng là cực kỳ chi kinh khủng có thể khó khăn lắm cùng bình thường nhất địa đạo tông chống lại, rồi hay nói hắn chính là có một đòn sát thủ, đó chính là từng tại thiên địa hoang lũy thu lấy đến một viên lưu đầu đại tiểu hát tinh, hắn chính là luôn luôn cất kỹ không có sử dụng, hát tinh trong đó chính là ẩn chứa đại lượng cương khí. Lấy hát tinh bên trong tinh thuần cương khí, đến thôi động chấn ngục ma lung, đủ để thi triển mạnh mẽ vô cùng thực lực, đây tuyệt đối có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Đương nhiên, chấn ngục ma lung cũng là có thể tự động hấp thu cương khí, chứa đựng. Nhưng những thứ này cường khí, cũng chỉ có thể duy trì trong đó động thiên vận chuyển. Hơn nữa Ninh Hiên nếu như thi triển ra binh pháp, nhất định phải muốn dùng hắn đến vận chuyển chấn ngục ma lung, hắn cũng không thể thôi động trong đó cương khí, chỉ có thể lấy chính mình linh áp, mới thôi động chấn ngục ma lung, chỉ có gặp phải chân chính nguy hiểm, hắn mới sẽ lấy Hắc Tinh nội cường khí, triệt để thôi động. Chấn ngục ma lung Hắc Tinh đều là có tiền mà không mua được hiếm thấy vật, cùng tử tinh kiên quyết bất động, trên thị trường rất khó nhìn đến Hắc Tinh. Nghĩ tới đây Ninh Hiên quyết định ngày sau tìm tào gia chủ tào hâm dùng tử tinh đổi lấy hắc tinh, lấy tào hâm ở thiên địa hoa đô địa vị còn có người mạnh hẳn là không khó. Đồng thời địa cấp thần binh có một vô cùng kinh khủng năng lực, đó là có thể có thể tùy ý biến ảo hình thái, còn có thể cùng chủ nhân tiến hành nhất thời dung hợp, hình thành toàn bộ bao trùm thức chiến đấu hình thái, có thể ở vượt ngoại tinh không không kiêng ngể gì cả phát huy, đồng thời chiến đấu cũng tỉ như nói tinh không toa tấn thăng đến địa cấp thần binh, một khi cùng Ninh Hiên dung hợp. Như vậy Ninh Hiên có thể nhận được tinh không toa có năng lực, tốc độ kia giữ không chê vào đâu được. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không có Ninh Hiên ngưng tụ ra binh thể tốt, nhưng là có thể ở nhất thời trong thời gian, hai người dung hợp dưới, có thể khiến cho tự thân chiến lược bạo tăng. Lúc này chấn ngục ma lung, tàn mát ra nồng đậm chung kết khí tức, còn có khiến người chấn động lực lượng chân lý, trong đó đại lượng thần quang, kích liệt vận hành, quân sự pháo đài nội mọi người, đều là không dám tin nhìn một màn này, bọn họ chỗ nào nhìn chưa ra trước mắt đây như tiền sử cự thú loại kinh khủng thần binh, quỷ dị tấn thăng đến hạ phẩm địa binh. Hạ phẩm địa binh, yếu nhất đều tương đương với nhất địa đạo tông, đứng đâu đích thực, kia chiến lực không kém chút nào thập địa đạo tông. Hiện tại chấn ngục ma lung vẫn chỉ là vừa lột xác khi đến phẩm địa binh, hiện nay hoàn toàn chiến lực, nếu như lấy cương áp chế thôi động, cũng có thể cùng nhị địa đạo tông cường giả đối kháng. Linh hiên đối mặt bọn này hoặc tử nhân lệnh lùng cười, không nói hai lời, vận chuyển hạ phẩm địa binh chấn ngục ma lung, kia giả thiên chi thủ chính là một tí bắt nhiếp đi ra, vô cùng lớn lực một phát ra, không gian không ngừng có rút lại. bây giờ già thiên chi thủ đã cường đại đến làm người ta hết thảy linh tông tuyệt vọng mức độ, kia lòng bàn tay ẩn chứa động thiên, hơi chút xoay tròn chuyển, một cổ trung kết chi lực, chính là buộc phát ra, bao phủ ở tất cả tử vong chiến sĩ, kể cả kia đại thống lĩnh, tuổi thọ của bọn hắn đều theo trung kết chi lực mà biến mất trong nháy mắt trung kết. những người này quá yếu, sức chiến đấu thấp, lấy được tin tức quá ít. lúc này Trấn ngục ma lung nội binh linh trung kết giả, phát ra bỗng nhiên thanh âm, trung kết giả cùng các binh linh bất động, hắn tựa hồ có thể không ngừng trở nên trưởng thành, không ngừng tiếp thu bên ngoài tin tức, tiến hành tôi diễn, dùng cái này đến tăng cường tự thân. Linh Hiên nghe được đạo thanh âm này, chỉ là cười cười, đem trấn ngục ma lung thu vào, lại từ này chết sống trên thân người chết, cướp đoạt đến lớn lượng linh căn, trong cơ thể hắn thiên địa chi căn, có thể không ngừng luyện hóa linh căn, hắn lúc này còn có hai vạn đầu linh căn không có luyện hóa. Khi nhật ở tử vong thâm viên thu được, luôn luôn không có thời gian luyện hóa Thiên địa chi căn đối với Ninh Hiên tầm quan trọng cũng là chân quý dị thường, hắn dung hợp tứ viên tinh hoạch đều là lấy Thiên địa chi căn làm vật trung gian, có thể thấy được Thiên địa chi căn cường đại, hắn bây giờ bản mạng linh căn tuy rằng dị thường cứng cỏi, cũng chỉ có thể khó khăn lắm dung hợp một viên sơ cấp tinh hoạch, chính là là cực hạn rồi. Ninh Hiên đắc chí vừa lòng, dám trận tại chỗ đi ra quân sự chiến lũ hắn không nghĩ tới lúc này đây cư nhiên thu hoạch khổng lồ như thế đem chấn ngục ma lung tấn thăng đến địa cấp thần bình cấp độ thật sự là làm hắn cảm giác với bản thân an toàn thật to tăng lên không ít linh hiên thân hình xuyên toa ở số 3 chiến địa không có chút nào giấu giếm thân hình của mình thực lực của hắn bây giờ bạo tăng không cần trốn trốn tránh tránh dù sao đạo tông cao thủ có yến như tuyết long tức làm yểm hộ hắn muốn làm chỉ là cướp đoạt ở đây tài phú ban nay nhất cử luyện nhập chấn ngục ma lung 300 tỷ thiên tinh hắn vẫn còn có chút đau lòng chung kết giả đem tất cả toàn bộ chung kết hết. Ninh Hiên lại một lần tế ra chấn ngục ma lung, hướng về phía Chung Kết giả ra lệnh. Như ngài mong muốn, Chung Kết giả phát ra cực độ thanh âm lạnh lùng. Nhất thời, cả tòa chấn ngục ma lung không ngừng mở rộng, cựu đầu ma lung giống cựu đầu nhiệt long kéo dài lại, một cổ Chung Kết ý chí bao phủ ở toàn bộ số 3 chiến địa. Nhất thời, tất cả tử vong quân đoàn một trận bạo động, số 3 chiến địa trong không ngừng có hồng quang lóe ra, hiện ra cao nhất nguy hiểm bạo động. ầm ầm. Lập tức, không lô ầm ầm có tiếng. Vang vọng số 3 chiến địa, đã nhìn thấy, trên không trung một cái mang thiên ma lung, mở rộng ra đến, kia do 300.000 quang không áp súc mà thành siêu cường động thiên, phun ra nuốt vào ra cực kỳ khủng bố mang thiên xạ tuyến. Siêu siêu siêu. Kinh khủng mang thiên xạ tuyến đảo qua bắn ra, ước vạn đạo nồng độ cao xạ tuyến, phủ kín toàn bộ số 3 chiến địa, trực tiếp đem phương viên trăm vạn giảm số 3 chiến địa, hình thành một tọa kỳ bản. Chính là ma lung thiên cắt đạo này kinh khủng binh pháp thi triển ra. Lấy mang thiên xạ tuyến triển khai binh pháp ma lung thiên cắt sao mà rũ mánh, so với trước đây, mạnh gấp trăm lần cũng không chỉ, cả tòa kỳ bàn dường như ma lung thiên cắt bao phủ trăm vạn giảm, linh hiên ở thời khắc này, rốt cục động thân, triển khai kinh thiên động lực liên hoàn binh pháp. Kim bằng mình không. Nhất thời, ma lung thiên cắt nội, mấy chục vạn xạ tuyến, đan vào trở nên tất cả kim bằng, đã nhìn thấy, đại lượng kim bằng bay vọt, không ngừng đem đại lượng hoạt tử nhân bắt bỏ vào trên cao, tiến hành minh không bắn chết. Chỉ cần bị kim bằng bắt bỏ vào trên cao tử vong chiến sĩ, ở ma lung thiên cắt nội, chính là sẽ tự động tụ tập đại lượng mang thiên xạ tuyến trực tiếp một chút sát xuất đi. Đây quả thực là bao trùm tính đại tàn sát, quả thực làm người ta chấn động không nớt, tâm sợ mà run. Cũng tại lúc này, kia thôn thiên ma lung cũng phủ xuống lại, trong đó động thiên, chính là lấy hàng vạn hàng nghìn hác động ngưng tụ mà thành, có thôn phệ hết thể năng lực. Một tòa hác động thật lớn, giao thét xoay tròn, phóng ra lớn lao lực hấp dẫn trực tiếp đem số 3 chiến địa trên đại lượng kiến trúc đem hút vào trong hắc động tiến hành tuẫn vệ trong nấy mắt ở hai đại ma lung cuồng bạo hoành kích toàn bộ số 3 chiến địa trực tiếp hư hao phân nửa linh hiên cũng ở đây trong đó không quên trắng trận cướp đoạt chiến địa nội tài phú ngay cả một thanh thần binh đều không buông tha dù sao thần binh có thể phân giải ra thiên tinh đi ra đây cũng là một khoảng xa xỉ tài phú linh hiên hơn ở trong đó phát hiện một tòa chuyên môn giấu kín thiên tinh bảo khố hắn trực tiếp lấy sấm xét thực lực đem bảo khố chiếm đoạt tiếp tục, bỏ vào trong túi, thần niệm đảo qua, liền phát hiện trong bảo khố có chừng ngũ triệu tử tinh. Đây số 3 chiến địa nội, Tuyệt Không cũng chỉ có một tòa bảo khố, Ninh Hiên không ngừng phân ly ở trong đó, lấy Mang Thiên Ma Lung cùng thôn Thiên Ma Lung ngăn được trụ sở hữu địch nhân, không ngừng lặng lẽ cướp đoạt số 3 chiến địa nội hết thảy tất cả. Đủ qua nửa nén hương thời gian, Ninh Hiên nếu như trố không người, cư nhiên cướp đoạt đến hơn 1000 thanh thượng phẩm huyền minh, còn có thất triệu thiên tinh, hơn nữa ban nãy ngũ triệu tử tinh chính là tròn 12 triệu tử tinh, khổng lồ như thế một khoản tài phú. Ngoài Ninh Hiên đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, chỉ riêng là một tòa chiến địa, chính là tụ tập lớn như thế tài phú. Phải biết rằng 31 chiến khu, tổng cộng có 31 cái chiến địa, trong đó nảy thành lập thành. trì chiến địa, sợ rằng càng thêm có nhiều. Ninh Hiên cơ hồ là đem số 3 chiến địa toàn bộ đều vơ vét một lần, hay nhất phát hiện không có có giá trị bảo vật, liền đem chấn ngục ma lung thu lấy trở về. Toàn bộ số 3 chiến địa, Lúc này đã tại hai đại ma lung tàn phá, hoàn toàn thay đổi, khắp nơi đều là khói thuốc súng chiến hỏa. linh Hiên lập tức ly khai số 3 chiến địa, hắn đã nhận thấy được, có mấy cổ khí tức cường đại, chính rất nhanh hướng phía số 3 chiến địa tới rồi. Tuy rằng lén lút có yến như tuyết bảo vệ, nhưng bây giờ số 3 chiến địa đã bị vơ vét không còn gì, cũng không có cái gì tốt dừng được rồi. Đột nhiên, một cổ to lớn hơn khí tức, rồi đột nhiên phủ xuống ở 31 chiến khu nội, cổ hơi thở này, không có một chút che giấu. Ngoài phải rất nhiều người đều chú ý tới cổ hơi thở này tồn tại cùng vị trí. Linh Hiên nhanh chóng đến nơi này của ta, tình huống có biến, không nghĩ tới Thiên Hạ Bát Đại Đạo thống một trong tiên ngải môn trưởng giáo binh thiên đạo, tự mình tiến nhập Tử Vong thần quốc, xem ra hắn là dã tâm không nhỏ, bắt tay đều thân tới nơi này. Yến Như Tuyết đột nhiên đối với Ninh Hiên truyền âm nói, Ninh Hiên hơi kinh hãi, thân thể chật lóe, bay vọt nhìn trượng, ba đến hai lần xuống đi tới Yến Như Tuyết bên người, hắn hướng về phía nàng hỏi, tiên ngải môn trưởng giáo Vì sao phải đến tử vong thần quốc bên trong? Binh thiên đạo người này thực lực, tin đồn gần chỉ ở thái tuế đạo trưởng giao dưới thực lực dị thường kinh khủng, ta không phải đối thủ của hắn, người này là một pho tượng mạnh mẽ vô song người hình thần binh, hắn tự mình soạn viết ra một quyển thánh điển vạn giới khôi lỗi binh cực kỳ lợi hại, người của hắn nói, chính là là muốn đem toàn bộ thiên hạ nhân loại, toàn bộ hình thành hình người thần binh, không có bất kỳ cảm tình tồn tại, ta suy đoán, hắn lần này tiến nhập tử vong thần quốc chính là muốn truyền bá hắn vạn giới khôi lỗi binh loại này kinh khủng đạo thuật đem hoạt tử nhân luyện thành hình người thần binh thay hắn hiệu lực yến như tuyết trong miệng ngưng trọng nói gì đó đây binh tiên đạo cư nhiên như thế kinh khủng muốn đem nhân loại đều luyện thành hình người thần binh trở thành không có cảm tình tồn tại linh hiên kinh ngạc cả kinh hít một hơi lương khí sau đó cấp tốc tính táo nói khó trách hắn sẽ đem mục tiêu đặt ở tử vong thần quốc nội ở đây hoạt tử nhân không hai sợ đau đớn hơn nữa thân thể cực kỳ cường đại một khi bị hắn rất nhiều lượng luyện thành hình người thần binh như vậy những thứ này hoạt tử nhân thực lực sẽ tăng thêm sự kinh khủng tiên ngại môn thực sự là lòng ngưu dạ thủ a không sai những thứ này hoạt tử nhân chính là binh thiên đạo tốt nhất khôi lỗi binh hắn vốn chính là một pho tượng hình người thần binh nhìn nhân loại là dâm rác, hắn sáng tác thánh điển vạn giới khôi lỗi binh ở bên trong chính là tỏ rõ nói tình cảm của nhân loại là một loại vô dụng gì đó nhất định phải gạt bỏ không cần nói cầm giữ có cảm tình nhân loại thì không cách nào thành lập ra tiên đạo. Hắn loại tư tưởng này đã cực độ cực đoan, đem nhân loại coi là dị kỷ, Long đỉnh vài lần muốn tiêu diệt tiên ngải môn, nhưng binh thiên đạo người này cư nhiên uy hiếp Long đỉnh, nói một khi phái binh đánh tiên ngải môn, hắn sẽ đem bình thường bách tính luyện chế thành hình người thần binh, người thường chỗ nào có thể chống lại được binh thiên đạo hung uy, cho nên Long Đinh cùng tiên ngải môn luôn luôn rơi vào giằng co. Tiễn Như Tuyết hai mắt ngưng mắt nhìn nguyện vọng, nhìn trên bầu trời, kia không ai bì nổi cao to hình thể bất kể như thế nào, hoạt tử nhân cùng đây binh thiên đạo đều là long đỉnh đại địch, nghĩ đến tử vong thần quốc cũng sẽ không khiến binh thiên đạo ở chỗ này tùy ý làm bậy, lưỡng hổ tranh chấp, tất có một tổn thương, chúng ta tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Linh Hiên suy nghĩ một chút, nói: "Không đơn giản như vậy, binh thiên đạo người này, tuy rằng phi thường tiêu ngạo, nhưng hắn làm việc cũng là không chọn tất cả thủ đoạn, lần này hắn gióng trống khua chiêng tiến nhập tử vong thần quốc, không phải hắn nhất quán tắc phong, có thể có âm mưu gì?" Yến Như Tuyết trong lúc nói chuyện, trong lòng ở suy tính gì đó. Chương 279: Kinh khủng chém giết. Tiên ngại môn chi tôn trưởng giáo Binh Thiên Đạo xuất hiện, làm rối loạn Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết kế hoạch, ở tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn bất động. Binh Thiên Đạo như thế giống chống khua triền tiến nhập Cửu Châu thần quốc, kia hành vi làm người ta khó có thể phòng đoán, hai người vẫn còn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Cả tòa 31 chiến khu, theo Binh Thiên Đạo cái vị này nhân vật tuyệt thế phủ xuống, trở nên rung chuyển bất an. Bình Thiên Đạo như vậy đứng đầu đầu sỏ, mặc dù là Tử vong thần quốc nội đại thể quân chính là thần cấp tồn tại, cũng khó khăn lấy ngăn cản kia phong mang Tử vong thần quốc trong, tổng cộng cũng là bảy đại quân thần, chỉ sợ cũng chỉ có tầng cao nhất Tử vong chiến khu nội quân thần, khả năng cùng Bình Thiên Đạo chống lại. Bình Thiên Đạo đứng lặng ở 31 chiến khu trên bầu trời, người này thân hình cường mãnh vô song, tản mát ra tuyệt thế uy nghiêm, mỗi một tấc cơ thể đều hiện ra đại đạo hoa văn, linh hiên trong cơ thể chấn ngục ma lung bên trong đích trung kết giả. Lúc này cư nhiên ở trà xét binh thiên đạo tin tức, chung kết toàn thân hình ống tinh thể, không ngừng vũ động, trong hư không, đại lượng tin tức đều bị hấp thu tiến vào trong cơ thể hắn. Người này thật mạnh, toàn thân cơ thể tầng, cho dù là dùng chấn ngục ma lung nội mang thiên xạ tuyến oanh kích, đều không thể đối với hắn tạo thành một tí tổn thương, trong thân thể mỗi thời mỗi khắc phát ra cương áp chế, không thấp hơn 300 vạn nói, lực chiến đấu của hắn có thể dễ dàng hủy diệt cả tòa 31 chiến khu. Trung kết giả thuật nói qua liên tiếp binh thiên đạo tin tức, chính xác vô cùng. Ngoài ra, Ninh Hiên kinh ngạc, dặn Chung Kết giả có thể từ Binh Thiên Đạo rất nhỏ động tác trên, suy tính ra một ít kỹ càng binh pháp. Có thể nói, Binh Thiên Đạo cái vị này hình người thân binh, tuyệt đối là binh pháp đại sư. Ninh Hiên ở binh pháp tạo nghệ trên cũng là không tầm thường, nhưng cùng Binh Thiên Đạo khi xuất, vậy thì có khác nhau một trời một vực. Binh Thiên Đạo toàn thân mỗi một tấc địa phương, tùy ý khé động, đều có thể đánh ra binh pháp. Chung Kết giả, mau nhanh đình chỉ suy tính, không cần nói, rất có thể sẽ bị Binh Thiên Đạo phát hiện. Ninh Hiên truyền âm hướng về phía trung Kết giả chặn lại nói. Trung Kết giả gật đầu, cũng ý thức được điểm này. Hán ban này suy tính binh thiên đạo, cũng là ở vào một quyển bản năng. Đúng lúc này, binh thiên đạo hưu ý vô ý hướng phía Ninh Hiên bên này nhìn sang, nhưng rất nhanh lại đưa ánh mắt rời đi mở. Ở trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện cuốn lên nhân đạo thánh điển. Đây cuốn thánh điển rồi đột nhiên, đại phương quang minh trong hư không đan vào ra một vài bức hình ảnh, vô số hình người thần binh từ mỗi cái thời không chung nhảy nhảy dựng lên, tung hoành vạn giới. Hình người thần binh trên mặt, không có một tia cảm tình, đây cuốn trong thánh điện, hiện ra khổng lồ. Người hình thần binh quân đoàn, cùng vô số cự thú chiến đấu, chinh chiến tinh không, chư thiên vạn giới đều cũng bị người hình thần binh chinh phục. Đây là binh thiên đạo một tay soạn viết ra vạn giới khôi lỗi binh. Đây cuốn nhân đạo thánh điện, hoàn toàn bóp méo nhân đạo, muốn đem tất cả nhân loại, toàn bộ luyện thành hình người thần binh, là một loại toàn dân giai binh kinh khủng nhân đạo, lấy người như thế nói, chinh chiến tinh không thần quốc, thành lập vạn sự không rút tiên đạo đại nghiệp. Ở binh thiên đạo trong mắt, cái gọi là thân tình, hữu tình, hái tình, si tình vân vân tâm tình, toàn bộ đều là nhân loại chói buộc, không có một tí tác dụng, trái lại ràng buộc nhân đạo phát triển, hắn muốn thành lập một cái không có cảm tình, toàn dân giai binh mạnh mẽ đại nhân nói. ngươi chính là cựu châu thần quốc ở bên trong, tiên ngại môn trưởng giáo binh thiên đạo. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm, phủ xuống ở 31 chiến khu, tại trong hư không, chậm rãi ngưng tụ ra một tấm khổng lồ kim loại kiểm, đây trường kim loại kiểm. Phát ra bằng sát loại âm rung thanh âm chấn động bát phương, 31 chiến khu nội mọi người, thấy đây trương kim loại kiểm, đều khiếp sợ, bởi vì này kim loại kiểm bản tôn, chính là một pho tượng cái thế quân thần. Đúng vậy, chính là bản tọa, xin hỏi tới vị ấy quân thần. Binh thiên đạo đắm chìm trong băng lãnh đích nhân đạo thánh điển ở bên trong, thanh âm cũng là vô cùng băng lãnh Ta là trưởng quản 31 chiến khu đến 40 chiến khu đế mãng quân thần, binh thiên đạo, xem ra ngươi là lai giả bất thiện. Kim loại kiểm thanh âm ẩn chứa vô thượng bá đạo, không sợ chút nào binh thiên đạo hung uy. Lời ấy sai rồi. Ở bản tọa trong mắt, hoạt tử nhân cùng nhân loại cũng không có khác nhau. Bản tọa ngược lại hơn thường thức hoạt tử nhân, nhân loại nhược điểm nhiều lắm, căn bản cũng không có thể một kích. Bản tọa lần này là đến, là tới cùng các ngươi tử vong thần quốc hợp tác. Bình thiên đạo nói. Nga, Hợp tác. Kim loại kiểm nghi vấn một tiếng. Ở đây không phải trôi nói chuyện, khả phủ để cho bản tọa tiến nhập các ngươi cao tầng lãnh địa, yên tâm. Bản tọa chỉ là lẻ loi một mình tiền lai, like. nếu là đúng các ngươi tử vong thần quốc bất lợi, bản tọa chở bàn tay giữa, liền có thể đem đây 31 chiến khu trong nháy mắt hủy diệt. Binh thiên đạo bình thản nói, nếu như ngươi thực sự là thành tâm muốn cùng ta tử vong thần quốc hợp tác, như vậy chính là xin chờ một chút, ta vừa mới mới cảm giác được, có bên ngoài người tiến nhập 31 chiến khu tới quấy rối, đã đem ở đây một tòa chiến địa hội công rơi vào hết, các hạ thực lực kinh thiên, không biết có thể hay không giúp ta tìm ra người kia. Đây cũng có thể biểu hiện ra các hạ thành ý. Kim loại kiểm vừa cười vừa nói, rõ ràng lộ ra vài phần mượn đau giết người. Cùng lúc đó, dấu ở lén lút ninh hiên cùng Yến Như Tuyết, đồng thời kinh ngạc cả kinh, không nghĩ tới đế mãng quân thần kia âm hiểm như thế. Đế mãng quân thần thực lực, cùng Yến Như Tuyết không sai biệt lắm. Ở Yến Như Tuyết toàn lực gần dấu dưới, khó có thể phát hiện hai người vị trí cụ thể. Thế nhưng Minh thiên đạo tiểu bất động, thực lực của hắn, so với Yến Như Tuyết cao hơn ra một bậc. Vô cùng có khả năng sẽ phát hiện hai người vị trí. Đến lúc đó, Tiễn Như Tuyết cùng Ninh Hiên chính là thật là cực kỳ nguy hiểm. Muốn thừa nhận binh thiên đạo cùng đế mạng quân thần công kích, lấy Ninh Hiên thực lực bây giờ, ngay cả bọn họ chiến đấu dư ba đều không chịu nổi. Tiễn Như Tuyết cũng khó có thể tại chiến đấu ở bảo hộ Ninh Hiên, thậm chí tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Ê, tốt lắm, lần này ta tiến nhập tử vong thần quốc, vốn là không muốn để cho người khác biết, đặc biệt Long Đỉnh người. Binh Thiên Đạo lời này vừa nói ra. Yến như tuyết không chút nghĩ ngợi, quyết định thật nhanh, hô lớn, đi. Yến như tuyết một tí đem Linh hiên bắt được, bắt tay một chảo, không gian trực tiếp bị xé nứt, nàng một bước rất nhanh bước ra, tiến nhập vết nước không gian trong, một màn này, phát sinh phải cực kỳ rất nhanh, nhưng binh thiên đạo người này, cũng là sắc mặt bất biến, thân thể hắn nhô lên, cao chấn động, đại lượng không gian trực tiếp nát bấy tại chỗ, kia vết nước không gian cũng đang không ngừng nát bấy, đồng thời nát bấy tốc độ, so với Yến như tuyết phi độn tốc độ, còn có hung mãnh. Đây binh thiên đạo thực lực, cư nhiên mơ hồ có thể điều khiển thiên không thành lực, đây chính là nửa bước tiên tông mới có năng lực, tuy rằng hắn khống chế thiên không thành lực rất không hoàn toàn, nhưng là đủ để kinh thiên động địa. Yến Như Tuyết cầm lấy Ninh Hiên, nàng không cần nhìn đều biết phía sau không gian chính đang không ngừng nát bấy, hướng phía chính mình quần sạch qua đây, một khi bị cuốn chặt, Yến Như Tuyết tuy rằng không hãi sợ, thế nhưng Ninh Hiên nhất định sẽ bị cán nát ở trong đó, đột tử tại chỗ. Đây là Yến Như Tuyết tuyệt không muốn nhìn qua lấy, Ninh Hiên tiềm lực cực đại, Một khi chết non ở chỗ này, kia đối với Long đỉnh tổn thất cực đại. Chư Thiên Na Di đại pháp. Yến Như Tuyết khẽ quát một tiếng, thi triển ra kinh thiên đạo thuật Chư Thiên Na Di đại pháp nhất thời, đủ thập trùng thần quang tán phát ra, thần quang trong hiện ra chân lý lực lượng, trong nháy mắt tổ hợp đóng lại, hiện hiện Chư Thiên vạn giới mênh mông cảnh tượng, tại loại này đạo thuật trong, cư nhiên hiện ra vạn viền tinh cầu quay trùng quanh yến như tuyết xoay tròn chân lý ý cảnh, tựa hồ Chư Thiên vạn giới ở thời khắc này, đều phải theo Tiễn Như Tuyết mà vận chuyển đã nhìn thấy yến như tuyết mang theo ninh hiên một cái nuốt người, cư nhiên hư không tiêu thất, chạy xa vạn dặm, nhưng vào lúc này, đế mãng quân thần kia cũng bạo khởi xuất thủ, siêu thiên tác địa, ầm ầm, một đạo bàn tay khổng lồ hiện hiện ra, to như tinh cầu, nô lên cao một trảo, tinh chuẩn vô cùng tìm tòi ở yến như tuyết hình thể, khiến cho yến như tuyết cùng ninh hiên hình thể một tí buộc lộ ra, vốn có cửu châu thần quốc cùng tử vong thần quốc cũng cách xa nhau bất quá mười vạn dặm, bằng yến như tuyết năng lực một cái bay vọt chính là có thể đến tới, nhưng ban nãy binh thiên đạo điều khiển thiên không thành lực, nát bấy không gian, đem cái kia đi thông cửu châu thần quốc không gian hoàn toàn cắt đoạn lại, có thể thấy được người này tâm cơ là như thế nào nặng nề, so với phải yến như tuyết hướng phía mặt khác một đạo hướng bỏ chạy, yến như tuyết kiểm sắc ngưng trọng, hung hãn thi triển ra liên hoàn đạo thuật nhất chiêu khí phá giới trực tiếp đem đây kia bàn tay khổng lồ bắn cho phải nát bấy, ba đại tuyệt thế cao thủ triển khai kinh thiên va chạm, thấy vậy ninh hiên chấn động liên tục. Như vậy chiến đấu, hắn căn bản là không xen tay vào được, mặc dù là chấn ngục ma lùng, cũng không có một tia tác dụng, trở bàn tay trên cũng sẽ bị binh thiên đạo đem phá hủy hết. Bên ngông tinh không, binh thiên đạo cùng đế mãng quân thần liên thủ, không ngừng truy kích tiến như tuyết. Tiến như tuyết lúc này đã tê ra vạn cự tinh hạch, từng đoàn từng đoàn thần quang vô hạn phóng đại, có thể so với một viên thật lớn tinh cầu, hướng phía phía sau hai đại cao thủ điên của quành qua, người trốn không thoát. Binh thiên đạo phát ra âm lãnh thanh âm ở sau lưng của hắn bước lên xuất ra đạo đạo thần quang mỗi một đạo thần quang trong đó hoàn mỹ hiện ra chân lý lực lượng kia hỏa diễm chi quang bên trong cư nhiên hiện hóa ra mười viên mặt trời kinh khủng hỏa diễm ở trong đó lưu chuyển đem trong tinh không đại lượng vẫn thạch trực tiếp đốt đốt thành cho bụi thiên hữu thập nhật binh thiên đạo đống nhiên triển khai kinh khủng đạo thuật kia đạo hỏa diễm chi quang thập luân mặt trời kịch liệt bành trướng cuối cùng một tí muốn nổ tung lên hiển hiện ngày diệt vong loại cảnh tượng hướng phía yến như tuyết hung mánh chấn áp xuống tới bạo đê băng ngủ Cùng lúc đó, Đế mãng quân thần lúc này càng là hung ác hạ sát thủ, trong tay hắn xoay tròn ra một đạo chúng tên ánh sáng, trong đó hiển hóa ra chân lý lực lượng, vô số cự thú chạy trốn rít gào cảnh tượng, chúng tên văn vần, tựa hồ cũng có thể đem thiên đô đem chúng tên lại, tiến hành tan vỡ tính chúng tên. Hai đại tuyệt thế đạo tông, chỉ dùng một loại thần quang, là có thể phát ra đạo thuật, hoàn mỹ phát huy ra trong đó chân lý lực lượng, quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng. Hai đại kinh khủng sát chiêu, hướng phía yến như tuyết điên của Ngoanh qua đây. Thế muốn đem nàng một kích giết chết hết. Yến Như tuyết ánh mắt kiên nghị, nhìn thoáng qua bên cạnh Ninh Hiền, nàng hít sâu một hơi, Cư nhiên thiêu đốt máu huyết, muốn thi triển ra Liều Mạng một kích, nàng đã cảm giác được, nếu không phải có thể ngăn cản được đây một lớp thế tiến công, nàng cùng Ninh Hiền rất có thể đều đã táng thân ở chỗ này, dù sao Binh Thiên Đạo thực lực, muốn vượt qua nàng một bậc, đồng thời bên cạnh còn có Đế Mãng Quân thần nhìn chằm chằm. Được hay không được, chết cùng không chết. Liền xem một kích kia rồi. Yến Như tuyết hướng về phía Ninh Nhi nói: trương 280, trăm trầm mặc đích đoạn trương tiêu tiền như nước phá thiên quần phòng thủ kiên cố tỏa vòng trời tiến như tuyết đang thiêu đốt máu huyết dưới thi triển ra đạo thuật vô cùng chi hung mãnh nàng tụng niệm giữa vạn cự tinh hạch tròn cư nhiên hiện ra đại lượng đích thiên tinh thiên tinh trong có một cái thiên chữ đại biểu cho thiên đạo phồn vinh tượng trưng tại cái khắc thần quốc ở bên trong thiên tinh xưng là tiền tài nhân đạo chi tiền tài tiến như tuyết một kích kia thi triển nhân đạo thiên đạo đích chân lý vượt qua thập triệu trở lên tử tinh Bỉ liệt bốc cháy lên, quả nhiên là vùng kim quang như đất, hình thành cố nhược kim quang sút, phòng ngự thiên hạ và pháp, chỉ thấy ở thập triệu tử tinh tiêu lốt giữa, yến như tuyết cư nhiên có thể nhất thời từ không thiên không thành lực, vòng trời đều bị đều dưới sự không chế đến, toàn diện khóa lại hai người bọn họ đây nhất phương không gian. Cũng tại lúc này, thập luân, mặt trời cuồng bạo rơi xuống, hết vật vật, một tí chính là va chạm ở yến như tuyết bố trí siêu cường phòng ngự trên. Ầm ầm, không lô nổ đùng có tiếng, vang vọng tinh không. Thiên hữu Thập Nhị Bực này mạnh mẽ đạo thuận, triệt để bộc phát ra tuyệt đối tính đích chân lý lực lượng. So với Ninh Hiên hỏa diễm tinh hạch, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Cho dù hắn có thể hoàn toàn phát huy ra hỏa diễm tinh hạch quy lực, cũng không thể cùng đây Thiên hữu Thập Nhị so sánh với. Hai người đụng phải như vậy hung mãnh oanh kích, nhất thời, kia phòng thủ kiên cố loại phòng ngự, cư nhiên xuất hiện rồi nhẹ nhẹ cái khe. Cùng lúc đó, Đế Mãng Quân Thần kia công kích cũng bức bách mà đến kia lấy chúng tên ánh sáng bày ra đích chân lý đạo thuật bạo để băng ngục một tí chấn đạp mà đến, giống ức vạn cự thú, giẫm đạp văn vật, cho dù là một tòa đại thành, đều phải tại đây đáng sợ công kích, bị giống đạp trở nên một mị. Giang rác một tiếng, tiến Như Tuyết triển khai cực mạnh phòng ngự, rốt cuộc vẫn còn khó có thể chống lại ở hai cái tuyệt thế đạo tông liên thủ công kích, phòng thủ kiên cố loại phòng ngự đều bị phá hư hầu như không còn. Bất hảo. tiến Như Tuyết ở thời khắc này, trên mặt hiếm thấy động dung, giống như ức vạn năm băng sơn Ở thời khắc này, rốt cục có một tia buông lỏng dấu hiệu, cũng khó trách Tiến Như Tuyết sẽ động dùng, bởi vì thiên hưu thập nhật cùng bạo đệ băng ngục đây hai đại kinh khủng đạo thuật, cũng không có bị phòng ngự của nàng đem làm hao mòn hết, chật một tí hoanh kích tiến đến. Tiến Như Tuyết lập tức liên tục phát ra phòng ngự chi quang, từ ngọn cao to thành tường, ở hai người trước mặt trước dựng thẳng đứng lên, giống như vạn trọng sơn lĩnh, liên miên không dứt, phá cho ta. Binh thiên đạo người này hung y cái thế. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kim quang lộng lây phương thiên hỏa kích, lại là thanh thượng phẩm địa binh. So với chấn ngục ma lung không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. Giờ khắc này, binh thiên đạo giống như một pho tượng đến từ ngày diệt vong sát thần, cường đại đến khiến lòng rùng sợ. Trong tay hắn phương thiên hỏa kích, đột nhiên hoa xuất đạo đạo huyền áo quý tích, một cổ vô song lực mạnh. Trong nháy mắt đem kia phòng ngự chi quang không ngừng phá vỡ. Ngay yến như tuyết không môn mở rộng ra trong nháy mắt, đế mãng quân thần đoạt thân tới gần, hắn cư nhiên đem mục tiêu đặt ở ninh hiên trên thân một đạo thần quang bắn tia ra, hướng phía Ninh Hiên xoắn giết đi qua. Hắn đã đã nhìn ra, tiến như tuyết sở dĩ không buông ra tay chân, liên tục bị bọn họ áp chế, cũng là bởi vì trước mặt thiếu niên này, hắn chiêu thức ấy dương đông kích tây, âm hiểm vô cùng. Tiến như tuyết thấy đế mãng quân thần cư nhiên như thế không từ thủ đoạn, hư lệnh một tiếng, bàn tay một phen, đạo thuật trong nháy mắt bừng bừng phân chấn, nhất chiêu loa toàn rào một tí đem đạo kia thần quang đem cắn nát tại chỗ. Cẩn thận! Ninh Hiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn chỉ thấy binh thiên đạo cầm trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên ám sát qua đây một ít điểm hàn quang ở yến như tuyết trong con ngươi không ngừng phóng đại lôi đình nhất kích binh thiên đạo lạnh lùng cười bộc phát ra đơn giản nhất trực tiếp nhưng lại lại cực kỳ đáng sợ binh pháp chỉ này một kích lôi đình nhất kích lấy kinh khủng thế lôi đình vạn quân ngay cả yến như tuyết đều phản ứng không kịp ngực đông chốc bị phương thiên hỏa kích đâm thủng một đạo cực nóng tiên huyết tiêu xạ ra ở tại ninh hiên trên mặt ở thời khắc này ánh mắt hắn trong nháy mắt huyết hồng một mảnh Thượng phẩm địa binh phương thiên hỏa kích, bản thân chiến lược, chính là tương đương với 6 địa đạo tông, yến như tuyết bị đòn nghiêm trọng này, sinh cơ cực nhanh suy bại, sắc mặt cực độ tái nhợt, khí tức tán loạn, tựa hồ tùy thời đều phải chết hết như nhau, nhưng càng thêm đáng sợ một màn còn ở phía sau, chỉ thấy phương thiên hỏa kích đâm thủng ở yến như tuyết trên thân, bộc phát ra kinh người sấm sét, cực kỳ mãnh liệt tê dại ánh sáng, trong nháy mắt liền đem yến như tuyết trong cơ thể đại. Lượng cơ năng đều đem tê dại hết, lúc này nàng, liên thủ cũng khó khăn lấy núp ních đi chết đi! Đế mãng quân thần điên cuồng cười một tiếng, thấy Yến Như Tuyết đã là nỏ mạnh hết đà, lập tức muốn thi triển ra một kích cuối cùng, đem nàng đem chém giết sạch. Nhưng lúc này Yến Như Tuyết toàn thân tản mát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem phương thiên hỏa kích đánh văng ra, tiếp đó lại một lần tế ra vạn cự tinh hạch, nàng toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, gắt gao đem linh hiên đem bảo vệ. Ở tế ra vạn cự tinh hạch giữa viên này thượng cấp tinh hạch, cư nhiên cực nhanh bành trướng mở rộng. Bất hảo, nàng muốn tự bạo tinh hạch. Đế mãng quân thần kêu khẽ một tiếng, thượng cấp tinh hạch tự bạo, sao mà kinh khủng, hắn cũng không dám ngăn cản, kia phong mang tại bực này tự bạo dưới, một viên tinh cầu đều phải trong nháy mắt bể mất. Binh Thiên đạo biến sắc, miệng quát, không hổ là long tức nhân vật, hảo thủ đoạn. Binh Thiên đạo tâm tư, dị thường nhạy cảm, bất ngờ phát hiện viền kia thượng cấp tinh hạch đột nhiên hướng phía phương xa cực nhanh bỏ chạy, mà mục tiêu chính là xa xôi tử vong thần quốc, một chiêu này vây nguy cứu triệu, dùng phải cực kỳ mạo hiểm, đây cựu tử nhất sinh cục diện. Tiến Như Tuyết này đây tính mệnh ở đánh cuộc. Mau ngăn cản viền kia tinh hạch tự bạo, không cần nói, Tử Vong thần quốc tại đây tràn nổ tung, ít nhất phải tổn thất 20 chiến khu, như vậy giá phải trả, chúng ta là tuyệt đối chịu không nổi đấy. Đế Mãng Quân Thần ở thời khắc này liên tục biến sắc, không dám tưởng tượng nếu như vạn cự tinh hạch thực sự ở Tử Vong thần quốc nội toàn diện nổ tung, giữ sẽ là kết quả như thế nào. Binh Thiên Đạo, ngươi mau đi ngăn cản viền kia tinh hạch, nếu như ngươi có thể ngăn cản lại, ta lấy quân thần danh nghĩa tặng ngươi 300 trăm ca hoạt tử nhân cho ngươi luyện thành hình người thần binh. đồng thời chúng ta tử vong thần quốc cũng là có thể cùng ngươi tiến hành hợp tác đế mãng quân thần lúc này sẽ cũng bất chấp gì đó hướng về phía binh thiên đạo nói lấy đế mãng quân thần thực lực khó có thể ngăn cản thượng cấp tinh hạch tự bạo mà tử vong thần quốc nội đứng đầu quân thần một chốc cũng khó có thể phát hiện vạn cự tinh hạch đánh vào tử vong thần quốc hiện tại hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ binh thiên đạo bực này mạnh mẽ chính là nhân vật tốt nhớ kỹ ngươi nói Binh thiên đạo thần sắc trở nên nghiêm túc, thân hình khẽ động, xông phá thương khung, lấy tốc độ cực hạn, hướng phía chính rất nhanh hướng phía tử vong thần quốc rơi vạn cự tinh hạch. Xú ba đương, ngày hôm nay bất kể như thế nào, ta đều phải đem ngươi chém giết ở chỗ này. Đế mãng quân thần quay đầu lại nhìn phía yến như tuyết cùng ninh hiên, một ít trương kim loại dưới mặt nạ hiện ra thần sắc dữ tợn, trong mắt ẩn chứa vô cùng sát ý. Bản thân bị trọng thương, hấp hôi yến như tuyết chỉ là lạnh lùng nhìn đế mãng quân thần, nàng lúc này sinh cơ đều bị cấp tốc tê dại, hành động trên càng là khó có thể nhúc nhích. Lúc này đối mặt thực lực không thấp hơn của nàng đế mãng quân thần, cơ hồ là thập tử vô sinh cục diện. Đột nhiên, ninh hiên ôm cổ toàn thân không có thể nhúc nhích tiến như tuyết, thế ra tinh không toa cực nhanh chui vào, nhưng sau một khắc, tinh không toa cư nhiên bị một cổ lực lượng thần bí trực tiếp giam cầm lại. Tiểu tử thối, chỉ bằng ngươi nguyên một đám nho nhỏ tiên thiên linh tông cũng dám ở vốn là quân thần trước mặt khoe khoang. Đế mãng quân thần âm hàn nói, hắn chỉ điểm một chút ra một đạo cương áp chế bạo suất hướng phía tinh không toa quán đi xuyên qua chỉ bằng đây một đạo cương áp chế tinh không toa cũng là ngăn cản không nổi linh hiên hai mắt một mảnh màu đỏ tươi mở ra huyết tế thuật huyết hoàng nhãn hắn hung hăng tế ra lôi hoàng tháo tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh thể thần lôi cuồng bạo bắn ra mới nhìn nhìn đem đạo kia cương áp chế đem đánh tan tinh vẫn cửu nhật diệt thế ngày đầu tiên tinh thần phát hoa ngày thứ hai tinh truy đại bạo. linh hiên bất chấp tất cả triệu hồi ra tinh thần chi thư Thi triển ra cấm thuật tinh vẫn cửu nhật diệt thế, chỉ thấy khắp bầu trời đích tinh không, vô số tinh thần không ngừng vẫn rơi xuống, giống như chúng thần ngã xuống, rơi vào chư thần hoàng hôn thời đại, cục diện cực kỳ chấn động, ước vạn tinh thần điên cuồng rơi xuống, cụ có vài phần diệt thế khí tức, đế mãng quân thần lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm thụ được khắp bầu trời hủy diệt khí tức, hắn cảm giác được. Loại này cấm thuật cực kỳ khủng bố, chỉ cần thì đối với phương người thiếu niên kia thi triển ra, còn xa xa không thể phát huy ra trong đó một thành uy lực. Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏa ánh sáng hoa. Đế Mãng Quân Thần cười lạnh một tiếng, thân thủ một chảo, một pho tượng bàn tay khổng lồ trong tinh không giãn ra đi ra, trực tiếp một chảo vẻ, liền đem đại lượng tinh thần, toàn bộ ma diệt hết. Giữa hai người thực lực sai biệt, thật sự là quá lớn quá lớn. Lấy Ninh Hiên thực lực, căn bản là khó có thể lay động Đế Mãng Quân Thần tí ti. Lấy trầm mặc chi danh, không ở trầm mặc ở bạo phát, ngay trong trầm mặc tử vong, màu tím hỏa, bạch sắc quang, trầm mặc đứt trường. Đột nhiên. Nam thẳng ở tinh không toa nội yến như tuyết, thọ mệnh kịch liệt tiêu đốt, cư nhiên là đang thi triển cấm thuật. Nàng ngẫm tụng niệm một câu, trong miệng sẽ phun ra nồng đấm máu, toàn thân đắm chìm trong trầm mặc quang huy ở bên trong. Ngay nàng liều mạng thi triển cấm thuật tình thế, từ xa xôi trong quốc gia phủ xuống lại một thần bí đức trường. Đây thiên đức trường, bên trong hiển hiện là ra im lặng là vàng thần kỳ ý cảnh, kim quang đó là tiền tài, đại lượng đích thiên tinh. Ở trong đó hiển hiện ra vô cùng vô tận thiên tinh, ở trong đó kịch liệt bốc cháy lên. Một cổ quỷ thần lực mạnh từ hư không ở. Chỗ sâu trong chấn động ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Đế Mãng Quân thần biến sắc, cảm thụ được trong hư không truyền lại ra tới lực lượng thần bí, một cổ tuyệt đối nguy hiểm khí tức hướng phía hắn cuốn tới. Tiễn Như Tuyết thi triển ra cấm thuật, lấy nhân đạo tiền tài chi hùng lưu, tiến hành công kích, quả thực là trước nay chưa có thủ đoạn công kích, tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, nhưng ở thời khắc này, Tiễn Như Tuyết khiến cho thiên địa lực lượng đều ở đây vì nàng vận chuyển. Đế mãng quân thần đều ở thời khắc này, cảm giác được mình bị toàn bộ thiên địa cô lập, Trước khi chết phản kích mà thôi, không coi là gì đó. Đế mãng quân thần ngăn chặn tâm thần, không bao giờ nữa do dự gì đó, có một chiêu hung hãn đạo thuật, hướng phía tinh không toa bạo sát tiếp tục. Cũng đúng lúc này, vẻ này lấy tiền tài thôi động ra tới lén lút thần lực, đồng nhiên chấn áp xuống tới, cư nhiên trực tiếp đem đế mãng quân thần thân thể cầm giữ, ngay sau đó, kia trầm mặc đức trường, rồi đột nhiên ở trong trầm mặc bạo phát muốn đem đế mãng quân thần kéo vào ở trong trầm mặc tử vong. Loại này kinh khủng cấm thuật thủ đoạn, hoàn toàn đã vượt qua Liếu đế mãng quân thần nhận thức, hắn tự nghĩ cảnh giới không tầm thường, nhưng cũng vô pháp biết trước mặt đây là như thế nào một loại tình huống, hắn chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái vĩnh hằng phong bế đất trừng, nháy mắt, giống như ước và năm, hắn một thân một mình nằm ở ở phong bế trầm mặc đất trừng ở bên trong, vĩnh viễn trầm mặc xuống, cái loại này tịch mịch mà lại vắng vẻ trầm mặc, quả thực không phải bất luận kẻ nào. Có khả năng thừa nhận được cơ hồ khiến người phát cuồng phong điên, không thể chịu đựng được. thử hỏi có ai có thể ở một cái phong bế trầm mặc trong không gian, chịu được ước vạn năm lâu? tuy rằng ước vạn năm là một loại biểu hiện giả dối, nhưng cũng vô cùng chân thực, làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. loại này kinh khủng thủ đoạn, không hổ sung là cấm thuật. có thể nói, tiến như tuyết là triệt để đem trầm mặc đức trương đây cấm thuật uy lực, hoàn toàn bày ra. cấm thuật uy lực, cường đại như tư, không ở trong trầm mặc bạo phát, ngay trầm mặc ở tử vong. Đây là cấm thuật đích chân lý lực lượng. Chỉ là vài cái chớp mắt thời gian, Ninh Hiên đã nhìn thấy Đế mãng quân thần ánh mắt do hung lệ, biến thành tăng giả, cho đến vô thần, triệt để trầm mặc tiếp tục, giống như tùy thời đều phải ở trong trầm mặc tử vong. Loại này kinh khủng cảnh tượng, thấy vậy Ninh Hiên đều kinh hãi không ngớt, quả thực không dám tin tưởng trên đời lại có khủng bố như vậy cấm thuật. Đi mau, vạn cự tinh hạch sắp nổ tung. Lúc này hiến như tuyết phát ra cuối cùng thanh âm, chính là triệt để hôn mê rồi, cũng tại lúc này Nghìn vạn giảm ở ngoài thật lớn vô biên vạn cự tinh hạch một tí muốn nổ tung lên, nổ tung uy lực, trực tiếp đem chính truy kích tới được binh thiên đạo bức cho vội vã qua đây, mà tử vong thần quốc tại như vậy nổ tung, chiến khu trong nháy mắt bị tạc bị hủy 20 toạn. Vạn cự tinh hạch trận này kinh thiên nổ tung, phóng xạ nghìn vạn giảm, luôn luôn lan tràn đến đế mãng quân thần ở đây, lúc này đế mãng quân thần, đã triệt để rơi vào trầm mặc công tâm suy bại tử vong, một đã bị nổ tung chung kích, chỉ còn lại có một cố không sát chính hắn bị nghiền thành một mịn. Mà tinh Không Toa ở thời khắc này cũng bị lan đến gần trong lúc nổ tung, bị dìm ngập ở một mảnh quang huy trong hải dương. Chương 281: Sinh mệnh không thôi, chiến đấu không ngừng. Trận này kinh thiên nổ tung, khiến cho tử vong thần quốc tổn thất vô cùng thảm trọng, một tí tổn thất 20 chiến khu, tuy rằng thống soái cấp bậc chính là cao thủ còn sống sót, nhưng đại lượng tử vong quân đội, tổn thất vượt qua liếu trăm vạn số lượng, đây còn không có cẩn thận công tác thống kê, tin tưởng mấy cái chữ này chỉ biết dâng lên mà sẽ không giới hạ xuống. Chớ nói chi là trong đó còn tổn thất đại lượng thần binh, còn có thiên tinh, dược liệu vân vân, đây cũng là một khoản cực lớn đến ngoài quân thần đều phải đau lòng tài phú. Mà cùng lúc đó, cựu châu thần quốc cũng nhận được một chút lan đến, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, nổ tung lực lượng, hầu như đều bị tử vong thần quốc đem tiếp nhận lại, cựu châu thần quốc chỉ là đưa tới rung động mà thôi, chính là giống như động đất loại. Tử vong thần quốc đột nhiên đã bị nổ lớn chuyện tình trong nháy mắt chính là truyền bá đến cựu châu thần quốc nội rất nhiều thế lực trong hai thế cục lại nhấc lên biến hóa cực lớn tử vong thần quốc rất nhiều cao tầng lần này nổ tung sự kiện trên cực kỳ tức giận đồng thời còn phát hiện bảy đại quân thần bên trong đích đế mãng quân thần chậm chạp không có tin tức điều này càng làm cho tử vong thần quốc bên trong hoảng loạn lúc này như trước tư thế hào hùng bừng bừng phấn chấn binh thiên đạo dường như không có việc ấy tiến nhập tử vong thần quốc cao tầng lãnh địa người này là rõ ràng nhất lần này nổ tung sự kiện tất cả lý do nhưng hắn cũng không có nói thật, mà là phi thường âm hiểm rất đúng tử vong thần quốc nội rất nhiều cao tầng nói là long đỉnh bên trong đích một vị long tướng, cố ý tế ra một viên thượng cấp tinh hạch ném vào tử vong thần quốc nội mới có lần này nổ lớn. mà đế mãng quân thần chuyện tình kỳ thực binh thiên đạo cũng khó có thể xác định đế mãng quân thần có phải thật vậy hay không chết rồi. dù sao hắn đuổi bắt vạn cự tinh hạch tình thế yến như tuyết thế nhưng bị hắn phương thiên hỏa kích đâm trúng, hắn là biết rõ phương thiên hỏa kích uy lực đủ để có thể đem yến như tuyết trong cơ thể sinh cơ, đều đem tê dại lại, sinh cơ rơi vào suy bại, sau đó thân thể cơ năng, đi bước một hoại tử héo rũ. Ở tình huống như vậy, đế mãng quân thần là không thể nào bị đối phương trái lại giết mới đúng, cái này để cho binh thiên đạo trăm mối vẫn không có cách giải vì sao vẫn luôn không có đế mãng quân thần tin tức, nhưng hắn vẫn còn đâm lao phải theo lao nói là bị long đỉnh bên trong đích mấy long tức đem ám hại giết chết. Từ vong thần quốc trung rất nhiều cao tầng sở dĩ để cho binh thiên đạo tiến vào đến tối cao nghị hội ở đây đến, cũng là biết binh thiên đạo là cùng đế mãng quân thần cùng nhau liên thủ truy sát Long đỉnh bên trong đích Long Tước, chân tướng sự tình, có lẽ binh thiên đạo sẽ biết, bây giờ nghe binh thiên đạo có lần này vừa nói, bọn họ cũng chỉ là bán tin bán nghi, biết không, có thể tin hoàn toàn. Bởi vì đế mãng quân thần chậm chạp không gặp trở về, binh thiên đạo cũng vô pháp đưa ra đế mãng quân thần đồng ý điều kiện của hắn, hắn cũng không có thuận lợi ngăn cản vạn cự tinh hạch nổ tung. Cuối cùng, binh thiên đạo cũng tỏ rõ tiên ngại môn nguyện ý cùng tử vong thần quốc liên thủ, đối phó Long đỉnh, thậm chí toàn bộ cựu châu thế lực, mục đích của hắn cũng rất đơn giản, muốn ở cựu châu thần quốc triệt để truyền bá ra người của hắn nói, khiến cho cựu châu thần quốc toàn dân giai binh, người người đều được là chiến lực cường đại người hình thần binh. Tử vong thần quốc đột nhiên đã bị như vậy mánh liệt tổn thất, chỗ nào nuốt phải tiếp theo khẩu khí này, cuối cùng đáp ứng rồi cùng binh thiên đạo cái vị này đại cao thủ hợp tác. Dù sao bọn họ đối với Cựu Châu Thần Quốc không quen, hiện tại có Binh Thiên Đạo hợp tác gia nhập, đối với bọn họ xâm lấn Cựu Châu Thần Quốc kế hoạch, muốn làm ít công to. Ta muốn gặp một lần các ngươi tử vong thần quốc tối cao người thống trị, các thần tư đại đế. Lúc này, Binh Thiên Đạo thân ở Tử vong Thần Quốc thứ 98 chiến khu bên trong đích tối cao nghị hội, hội nghị ở bên trong, có chừng 3 pho tượng quân thần ngồi ngay ngắn ở vương tòa trên. Cái này tối cao nghị hội ở bên trong, tứ diện đều lộ ra ra kim loại khuynh hướng cảm xúc sáng bóng ngoại trừ ba pho tượng quân sự ngồi ngay ngắn ở tối cao trên vương tọa, còn có 13 danh thống soái, tất cả lớn nhỏ đích thống dẫn cũng đều ở trong đó. trong đó càng là có tử vong thần quốc độc hưu chính là khô lâu binh, toàn thân đều là do cứng cỏi xương cuốt tạo thành, sức chiến đấu không chút nào thấp hơn hoạn tử nhân. đồng thời cho dù là đầu bị đánh tan, cũng có thể tiến hành gây dựng lại, phi thường khó có thể đánh tan giết chết. tại đây tối cao nghị hội ở bên trong, có một pho tượng ám kim sắc khô lâu, mặc to lớn áo choàng trên đầu mang theo một pho tượng ám kim sắc vương miệng, hiện ra đây pho tượng khô lâu bất động. Các thần tư đại đế hiện tại không thích hợp gặp người, chúng ta triệu khai cái này tối cao nghị hội, cũng là có thể quyết định rất nhiều chuyện, các hạ thực lực đủ để có thể có được chúng ta tử vong thần quốc tôn trọng, đồng thời ngươi cũng không phải là nhân loại, kỳ thực chúng ta có rất nhiều chung điểm. Lần này chúng ta tử vong thần quốc liên tiếp tổn thất 20 chiến khu, tổn thất quá mức khổng lồ, nhất định phải sớm xâm lấn Cựu Châu thần quốc, cướp đoạt trong đó tất cả, khả năng ngủ. Đắp chúng ta tổn thất cái này ám kim sắc khô lâu phát ra dạ kêu giống nhau thanh âm trói thay nghĩa mai gầy yếu xương tay nói khô lâu vương nói không sai lần này tử vong thần quốc sắc thực muốn sớm tiến công cựu châu thần quốc đây nhất định phải phải lấy được binh trưởng giáo hiệp trợ chúng ta nội ứng ngoại hợp dưới hay nhất có thể một hơi thở công hám thiên long hoàng chiêu một cái đại đô làm căn cứ địa một pho tượng cụt một tay quân thần nói tên này quân thần chỉ có một cái cánh tay đồng thời cái kia cánh tay là do từng cái mãng xà giao nhau lên Người này phát ra khí tức phi thường tu bạo, thực lực so với Đế mãng Quân Thần mạnh hơn vài phần, nhưng như trước không phải Binh Thiên Đạo đối thủ. Ta lấy hiệp giúp đỡ bọn ngươi, nhưng có một cái điều kiện, mỗi công hám một cái đại đô, ta phải muốn trong đó ngũ thành nhân loại luyện thành hình người thần binh. Binh Thiên Đạo vừa cười vừa nói, trong giọng nói vân đạm phong kinh, khai ra kinh người như thế bằng giá, không khỏi làm Tam Đại Quân Thần đều nhíu mày, nghĩ Binh Thiên Đạo ăn uống rất lớn. Không được, ngũ thành nhiều lắm, phải biết rằng ở Thiên Long Hoàng triều thực lực Vô cùng cường đại, công hãm một cái đại đô, tất nhiên muốn nỗ lực rất lớn giá phải trả. Chúng ta tử vong thần quốc, phải bảo chứng chúng ta hoạt tử nhân ở nhất định được số lượng trên. Kia cụt một tay quân thần một ngụm từ chối nói, thái độ thập phần cường ngạnh. Bị cho rằng ta không biết, các ngươi hoạt tử nhân có thể khống chế tử vong khí, đem đại lượng tử vong lực đưa vào một người chết trong cơ thể, liền có thể hình thành hoạt tử nhân. Liên tục không ngừng cho các ngươi cung cấp sức chiến đấu. Hơn nữa cựu châu thần quốc có khá nhiều bí mật mộ địa. Nơi nào thế nhưng có khá nhiều đạo tông cấp bậc chính là thi thể, ta muốn ngũ thành, các ngươi cũng không thể tỏi. Binh thiên đạo cười lạnh nói, tam đại quân thần cũng không có lập tức giấy lên đáp lại, mà là đều tự truyền âm trao đổi. Một lát sau, tam đại quân Đức Chúa Trời dường như đã đạt thành hiệp nghị, trong đó một pho tượng quân thần hồi đáp, ngũ thành cũng không phải là không thể được, bất quá chúng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Binh thiên đạo mơ hồ đã nhận ra gì đó? Đúng đấy, ngươi không thể lấy chúng ta hoặc tử nhân luyện thành hình người thần binh. Chết tiệt, đúng thật là như vậy. Binh Thiên Đạo thầm hừ một tiếng, hoặc tử nhân thế nhưng hắn luyện thành hình người thần binh lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, chỉ nói là đạo không thành vấn đề. Tốt lắm, đã như vậy, chúng ta quyết định 10 ngày sau, quy mô xâm lấn cửu Châu thần quốc, trận chiến đầu tiên mục tiêu đặt ở Thiên Long Hoàng triều là Tân đại đô, cần phải nhất cử bắt cái này lại đô. Cụt một tay quân thần trực tiếp giấy lên quyết định, Như Linh đóng cổ nói. Mười ngày sau, cũng tốt. Binh thiên đạo thân thể chật lóe, liền biến mất ở đây nghị trong hội. Đây binh thiên đạo giã tâm cực đại, trong lòng hắn nhất định nghĩ đem chúng ta hoặc tử nhân luyện thành hình người thần binh. Hắn sở muốn thành lập là một cái toàn dân giai binh đích nhân đạo, đây cũng có thể thấy được người này muốn tranh phách cửu châu thần quốc, không thể không phòng. Kia khô lâu vương thấy binh thiên đạo đi rồi, âm hắn nói. Không cần lo lắng, người này bây giờ còn có rất lớn giới trị lợi dụng, cấp thần tư đại đế đủ để chấn áp hắn. Một khi hắn không có giới trị lợi dụng, các thần tư đại đế sẽ đích thân đem hắn bắt giết, trở thành hoạt tử nhân. Đến lúc đó, hắn một tay sở kiến lập ra tới đại lượng hình người thần binh, chúng ta liền có thể toàn bộ tiếp thu qua đây. cột một tay quân thần tàn bạo cười nói. Đúng vậy, các thần tư đại đế thực lực, sớm đã đạt tới nửa bước tiên tông, đối phó binh thiên đạo không có vấn đề gì. Chúng ta mục đích chủ yếu là truyền thuyết nữ hoa tiên vương di lưu ở cựu châu thần quốc Trung vật kia. Đây chính là so với tiên đạo còn muốn làm người ta hướng tới vô thượng chi bảo, nhất định phải nhận được tay mới được. Một pho tượng mi tâm có một con mắt nhỏ quân thần hướng tới nói. Chỉ là không biết vật kia có hay không thực sự tồn tại, dù sao quá mức hư vô mong manh. Khắc tôn trưởng phải mập mạp quân thần, hơi than thở nhẹ nói. Các thần tư đại đế đã từng suy tính qua, vật kia, 8-9 phần 10 là thật tồn tại, hơn nữa vô cùng có khả năng là ở cựu châu thần quốc nội, chỉ là ai cũng không biết vị trí cụ thể mà thôi. Chỉ có triệt để chiếm lĩnh Cựu Châu Thần Quốc, đem 9 lục địa sáp nhập, tiến hành đại thống nhất, Cựu Châu Thần Quốc sẽ nhất cử trở thành đại hình thần quốc, sau đó Cựu Châu Thần Quốc chủ tinh hoạch sẽ hiển hiện ra, câu thông chủ tinh hoạch chính là vô cùng có khả năng sẽ phát hiện vật kia. Cựu Châu Thần Quốc ở trước đây thật lâu, chỉ có Hồng Hoang Thiên Đạo cái này đạo thống, khi đó gọi Hồng Hoang Thần Quốc, là một tòa cực kỳ cường đại thần quốc, bất quá từ lúc Hồng Hoang Thiên Đạo phân liệt thành Tam Thiên Đại Đạo, lấy Thiên Đạo phân liệt thành Tam Thiên Đại Đạo, 3000 đạo thống cũng đủ để nhìn ra Hồng Hoang Thiên Đạo cường đại. Đáng tiếc chính là đã trải qua vô cùng chiến tranh, Hồng Hoang thần quốc chia ra làm cửu, hóa thành 9 lục địa, đến tận đây trở thành Cửu Châu thần quốc, luôn luôn suy sụp cho tới bây giờ. Những thứ này đều là cấp thần tư đại đế biết được bí văn, sợ rằng so với Cửu Châu thần quốc mấy cái kia mũi nhọn nhân vật, còn muốn biết được nhiều. Không nói những thứ này, vẫn còn ngẫm lại thế nào chiếm lĩnh Cửu Châu thần quốc. Rất nhanh, tại đây 98 chiến khu tối cao hội nghị ở bên trong, Tiến hành một hồi khổng lồ âm yêu. Sau đó, tất cả mọi người không có phát hiện chính là, tại đây tối cao nghị hội ở bên trong, một cái bí mật góc, hiện ra một tấm mặt người. Hồng hoang thiên đạo, ta binh thiên đạo chính là ứng vận thiên đạo mà sinh. Ta một ngày nào đó, sẽ thống nhất Kiểu Châu, khôi phục ngày xưa hồng hoang thiên đạo vinh quang, chỉ bằng các ngươi những thứ này tạp trụng, còn muốn tính kế ta, còn kém phải thực sự quá xa. Kiểu Châu Thần Quốc, Thiên Long Hoàng triều Long đỉnh Chi Trung, Hôm nay là Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết ly khai Long Đình ngày thứ năm, như trước một chút tin tức cũng không có, Long Đình cao tầng suy đoán, tử vong thần quốc phát sinh cái kia chàng nổ lớn, rất có thể cùng Yến Như Tuyết cùng Ninh Hiên hai người có quan hệ, nhưng thật sự là tin tức hữu hạn, chân tướng khó có thể điều tra rõ. Long Kỵ Khu, chết úc ánh mắt tối tăm ngồi ở cửu Hoàng Điện Nội, ở bên cạnh của nàng, là sắc mặt có chút tiểu tụy trung ly diễm, hai nàng cứ như vậy ngồi lặng lặng, cửu Hoàng Điện Nội hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không biết qua nhiều dài thời gian, Chết Úc đột nhiên đứng lên. Ngươi làm sao vậy? Trung Ly Diễm lặng lặng hỏi. Không đợi hắn rồi. Chết Úc nói, hắn nhất định không có việc gì, ta hiện đang quyết định muốn làm một việc. Ta giúp ngươi. Trung Ly Diễm vinh viễn đều là như vậy thiện giải. Chết Úc gật đầu, mang theo Trung Ly Diễm đi ra Long Đỉnh, sau đó tiến vào thiên địa Hoa Đô. Tào Gia, đường Phủ cùng Tào Nguyệt Vi sóng vai ngồi ở một tòa tản ra vũ khí nước chỉ bên cạnh, hai nàng đều trần chùi chân ngọc, khí nước nhìn trong ao du đãng đi du đãng tới con cá đường phụ rụt rụt tinh xảo đầu ngón chân hướng về phía tảo nguyệt vi hỏi nguyệt vi tạ tỷ ngươi nói hắn lúc nào sẽ đến tảo gia nha tảo nguyệt vi cười cười nhìn thiếu nữ trên mặt lộ ra hưng nhuận lại xem một gốc cây khỏa nở rộ cây đào nhẹ nhàng nói đợi đến đào hoa đua nở thì đường phụ tựa hồ nghe rõ trong đó ý tứ hàm súc sắc mặt trở nên hồng cười mà không nói buổi tối thiên kinh thành có chút hàn lãnh rất nhiều long kỵ dẫn long vệ dò xét cả tòa thiên kinh thành Tô Dung, Tân Viễn, Lam Hương Tuyết, Sinh Lam Nhi, Niếp Xuân Hà, Nam tên Long Kỵ nhìn trên đường phố bách tính môn miệng cười, làm cho này có chút hàn lãnh ban đêm, tăng thêm một chút tình cảm ấm áp, ngũ trong lòng người âm thầm làm ra có chút quyết định, tựa hồ bọn họ đều ở thời khắc này thích hợp không ít, đã trở thành Hoàng Kim Long Kỵ chiết kỳ lần cùng ám hắc Long Kỵ phạm thế thu, ở Long Đình diễn võ trưởng trong mật thất, mỗi đêm ngày huấn luyện, ở hai người này trong lòng, Thủy Trung muốn vượt qua kia quen thuộc lại xa lạ thiếu niên, sinh mệnh không thôi. Phấn đấu không ngừng, đây chính là bọn họ những người tuổi trẻ này chân thực vẽ hình người. Chương 282, Kết Tinh Mên mông vực ngoại tinh không, rộng lớn mạnh mẽ, vô biên vô hạn, rất nhiều thật lớn thần quốc vắt ngang trong tinh không, tản mát ra sử thi một loại khí tức. Vực ngoại tinh không ở bên trong, có rất nhiều thần vực, chỉ có thần vực, mới có thần quốc tồn tại. Đương nhiên, cũng không cũng chỉ có thần vực tồn tại, nói thí dụ như ma vực, nơi đó là yêu thú lãnh địa, còn có tử vực, tử vực là một mảnh tinh không phế tích ẩn chứa trong đó rất nhiều cấm địa, cực kỳ chi đáng sợ. Vương ngoại tinh không, tổng cộng có tứ đại thần vực, chia ra làm bắc đấu thần vực, nam đấu thần vực, tây giới thần vực, cùng với đông hải thần vực. Mỗi một khối thần vực, có ít nhất mấy chục thần quốc, cùng với rất nhiều khổng lồ tinh cầu động thiên, phù không đại lục vân vân địa vực. Lúc này, ở mênh mông trong tinh không, một cái bé nhỏ không đáng kể, cực kỳ nhỏ bé thoi hình vật thể, kịch liệt ma sát không khí, hỏa hoa vang khắp nơi, hướng phía một cái tinh cầu động thiên cực nhanh rơi xuống. Ấm ầm, không lô tiếng đánh, bỗng nhiên vang vọng ở viên này tinh cầu động thiên mặt trên, bùi đất tung bay, đại điệu ra nẻ, tảng lớn tảng lớn cây cối, bị cuồng bạo lực đánh vào lượng nghiền phải nát bấy. Ở một cái cự đại trong hố sâu, tinh xảo thoi hình khí cụ vắt ngang ở bên trong, bốn phía đều bị nghiêm trọng mài mòn. Đau chết ta. Cái này nhưng thua thiệt lớn, tinh không toa có rất nhiều địa phương đều bị nghiêm trọng bị thương. Ninh hiên, ngươi không có việc gì chớ. Cái này thoi hình vật thể, chính là tinh không toa bên trong rực Long Vương Khí Linh, phát ra rên thanh âm, hắn đã cùng Tinh Không Toa hòa làm một thể, Tinh Không Toa chịu trọng thương, hắn cũng sẽ thụ thương. "Ta không sao." Tinh Không Toa bên trong, Linh Hiên phát ra khó khăn thanh âm, hắn lúc này, trên thân toàn bộ đều là vết thương, trên mặt có một đạo vết máu thật sâu, trên hai tay huyết lưu không ngừng, đây là đang trận kia nổ tung, sợ thụ đến lan đến. Linh Hiên đối với trận kia kinh khủng nổ tung, bây giờ còn có lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn sau cùng giây phút khẩn cấp Mở ra huyết hoàng nhãn bên trong đích tuyệt đối phòng ngự hiện hiện chống đỡ một ít cái hô hấp, lại nói tiếp nổ tung lực đánh vào, khiến cho tinh không toa cực nhanh chạy xa, cuối cùng tinh không toa đã bị nghiêm trọng tổn thương, cực nhanh rơi, liền rơi đến nơi đây. Linh Hiên nghĩ tới đây, lập tức quay đầu nhìn về phía nằm ở tinh không toa nội yến như tuyết, lúc này yến như tuyết hai mắt nhắm nghiền, khí tức như tơ nhện, trong cơ thể thể năng hầu như 9 phần đều bị ma trí, chỉ cần có tâm tạng cùng trong đầu một ít khối cực tiểu khu vực, bị nàng thủ hộ lại. Nhưng cho dù như thế, kinh khủng kia tê dại lực lượng khiến cho trong cơ thể nàng cơ năng chậm dại héo ru hoại tử, nhất định phải nhanh chóng trị liệu, không cần nói, hiến như Tuyết rất có thể sẽ chết mất. Nàng hiện tại toàn thân 9 phần cơ năng bị một cổ lực lượng kinh khủng tê dại ở, hơn nữa trước đã bị thương thế nghiêm trọng, càng là phát ra nàng khó có thể chịu đựng cấm thuật, tâm lực tiêu tụy, nàng bây giờ nhất định phải nhận được thiên đan mới có thể chữa cho tốt. Lúc này, chấn ngục ma lung nội trung kết giả, phát ra băng lanh tính toán thanh âm. Thiên đan. Linh Hiên kiểm sắc ngưng trọng, hắn thân đều ngọc hoàng đan kinh thật sâu biết muốn luyện chế một viên tuyệt phẩm thiên đan, là như thế nào gian nan, cho dù là dưới nhất phẩm thiên đan, kia so với thành lập ra tiên đạo, cũng sẽ không giản đơn bao nhiêu, phải cần thiên tài địa bảo, cơ hội là vô cùng vô tận, hơn nữa cần thiên khí, khả năng luyện chế. Lấy hiện ở trạng hướng như vậy, còn có thể kiên trì nhiều ít thời gian. Linh Hiên hướng về phía trung kết giả hỏi, năng thực lực của bản thân cực kỳ cường đại, hơn nữa có thân bất tử thể chất, Cơ năng của thân thể cho dù bị ma tí, nhưng muốn triệt để héo ru hoại tử, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mới có thể có thể kiên trì 3 cái tháng thời gian. 3 tháng vừa qua, bất tử chi thân đều không hữu dụng, thân bất tử nguyên lý, là khiến cho toàn thân tế bào hoạt tính hóa vô hạn đề cao, nàng bây giờ hoạt tính tế bào, cũng bị ma tí lại, tình huống rất không lạc quan. Trung kết giả lấy một loại trình tự hóa mong thuật nói qua. Chỉ có 3 cái tháng thời gian sao? Linh hiên sắc mặt càng ngưng trọng, 3 cái tháng thời gian thực sự ngắn. Muốn ở như thế ngắn đích trong thời gian, cho tới một viên ẩn chứa tiên khí địa đàn, với hắn mà nói kia so với lên trời còn khó hơn, nhưng Ninh Hiên sẽ không buông tha cho, hắn không là một cái tri ân bất đồ báo, lần này nếu không phải Yến như tuyết che chở, hắn đã sớm chết trên một vạn lần cũng không chỉ. Đối với cái này phân thiên đại ân tình, Ninh Hiên mặc dù là liều tính mạng, cũng phải đem hắn đem chữa cho tốt. Ninh Hiên tế ra một Hoàng Châu, đem Yến như tuyết thân thể nhẹ nhàng bỏ vào, đám chìm trong sinh mệnh ánh sáng ở bên trong. Một Hoàng Châu có rất mạnh trị hết năng lực, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh tinh hoa, tuy rằng vô pháp chữa cho tốt yến Như Tuyết, nhưng bao nhiêu cũng có thể đối với nàng bây giờ thương thế đạt được một chút tác dụng, không sao nói có thể ở ba người kia tháng kỳ hạn, kéo dài một đoạn thời gian. Nông đậm sinh mệnh ánh sáng, bao trùm yến Như Tuyết thân thể, nhìn ngày xưa một đời nữ chiến thần tiểu Tuyết khuôn mặt, Ninh Hiên trong lòng thật không dễ chịu, nếu không phải yến Như Tuyết muốn niệm hộ hắn, mặc dù là đế mãng quân thần cùng binh thiên đạo liên thủ truy sát, yến Như Tuyết cũng có thể bỏ chạy sẽ không cùng bọn họ liều chết tiếp tục, mà hết thảy này chỉ là bởi vì thực lực của hắn quá mức nhỏ yếu, chưa từng có giờ khắc này, Linh Hiên là cỡ nào bức thiết tăng thực lực lên, bảo hộ bên người mong muốn bảo hộ người, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng, tăng thực lực lên không phải một sớm một chiều, hiện tại thực lực của hắn đã rồi ở Tam Hoa Thông Linh Cảnh Trung Tung Hoành vô địch, chỉ cần một bước vào Thập Địa Đạo Thông Cảnh, lại sẽ là biến hóa nghiêng trời lệ đất. Linh Hiên thu liễm ở tâm tình bị đè nén, hắn hiện tại muốn làm đó là phải nghĩ biện pháp cho tới một viên thiên đan đem yến như tuyết đã cứu linh hiên chúng ta bây giờ ở nơi nào đột nhiên Dực long vương hỏi vừa nghe lời ấy linh hiên rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại mới tỉnh ngộ lại mình bây giờ sợ rằng ra khỏi cựu châu thần quốc phi thường xa xôi hắn lập tức xuất ra tinh hoàng châu tinh hoàng châu nội minh ngông tinh đổ dần hiện ra đến một viên điểm đỏ ở cực bắc phương hướng lấp la lấp lánh. viên này điểm đỏ chính là linh hiên sở tại địa mà cựu châu thần quốc cư nhiên cách hắn vị trí hiện tại Cách xa nhau không biết bao nhiêu ước vạn giảm, cho dù lấy tinh không toa tiến hành phi hành. Tốn hao 5 tháng cũng khó khăn lấy đến, hơn nữa tại đây 5 cái tháng thời gian, hắn tiêu hao linh khí, cũng là cực kỳ khổng lồ, hắn trên người bây giờ đan dược cũng không nhiều, căn bản là khó có thể tinh không toa chi chỉ dài như vậy thời gian phi hành. Dù sao tinh không toa bây giờ là tuyệt phẩm huyền binh, hơi chút thúc dục động, tiêu hào linh áp một gã tiên thiên linh tông, đều cảm thấy rất khó khăn, cũng là ninh hiên tích lũy cực kỳ khổng lồ Khả năng thành thạo điều khiển tinh không toa Hơn nan giải chính là Yến như tuyết chỉ có 3 tháng sinh mệnh kỳ hạ Đến kiểu châu thần quốc Chính là cần 5 tháng thời gian Đây là chung kết giả tính tính ra lấy Ninh hiên không dám đánh cuộc Hắn hiện tại là không thể trở lại kiểu châu thần quốc rồi Huống hồ kiểu châu thần quốc cùng tử vong thần quốc cách xa nhau gần như thế Chỉ sợ hắn còn không có tới gần kiểu châu thần quốc Cũng sẽ bị tử vong thần quốc đem đánh rơi xuống Hắn cũng không dám lấy ra Yến như tuyết sinh mệnh hay nói dỡn. Không biết Long Đỉnh có hay không tiến đàn, cho dù có, hiện tại cũng không thể đi trở về. Ninh Hiên bất đắc dĩ nói. Kia chúng ta bây giờ ở nơi nào? Ta chưa từng có rời đi cửu châu thần quốc, đối với vực ngoại tinh không tất cả, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Dực Long Vương ngữ khí, mơ hồ có chút chờ mong, xem ra cũng muốn thăm dò một tí vực ngoại tinh không nào diệu. Ta cũng vậy không rõ ràng lắm nơi này là nơi nào, chúng ta bây giờ cần phải hạ xuống một cái khổng lồ tinh cầu động thiên ở bên trong không biết nơi này có không có tu sĩ tồn tại nghĩ tới đây linh hiên tử tinh không toa trung lộ ra sau đó đem tinh không toa thu vào để vào kim hoàng đỉnh nội tiến hành chữa trị lúc trước hắn ở tử vong thần quốc nội 31 chiến khu cướp đoạt đại lượng thiên tinh cho dù không có luyện binh tài liệu lấy kim hoàng đỉnh biến mục nát thành thần kỳ năng lực lấy thiên tinh chữa trị thần binh cũng là hoàn toàn cũng được linh hiên liếc nhìn lại chính là phát hiện mình thân ở một tòa cự đại nguyên thủy rừng rậm sở dĩ nói thật lớn Bởi vì nơi này mỗi mũi thân cây cối đều là cao ngút trời cổ thụ, trăm trượng chi to lớn. Ở nơi này rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, tồn tại không ít dã thú hung mãnh, linh thú. Linh Hiên vừa nhảy nhảy ra đến, chính là có khá nhiều dã thú hướng phía hắn điên cuồng chạy tới, phát ra từng đợt tiếng gào thét, cực kỳ tàn bạo. Linh Hiên liếc mắt quét tới, phát hiện những thứ này dã thú hình thái, ở cựu Châu thần quốc trung cơ hồ là không có chủng loại, kia ba trượng đến trưởng thành thập báo, toàn thân giống như đều là dùng tảng đá ngưng tụ mà thành. Ngay cả hầm răng đều là tảng đá, thật sự là kỳ dị. Thạch báo toàn thân cao thấp, không có một chút chút huyết nhục chi khí, ở đây cái tinh cầu động thiên trên, cư nhiên tồn tại tại như vậy kỳ dị sinh vật, ngoài Ninh Hiên không khỏi cảm thấy tò mò. Nhưng hiếu kỳ về hiếu kỳ, những thứ này dã thú hiển nhiên là lai giả bất thiện, màu đỏ tươi trong ánh mắt, tản mát ra khát máu quan mang. Ninh Hiên lắc đầu, những thứ này dã thú chiến lực, cũng chỉ có thể cùng vũ giả sánh ngang mà thôi, bất kỳ một cái nào linh thông đều có thể đem những này giả thú dễ dàng càn quét hết. Linh Hiên cũng không động thủ, chỉ là tỏa ra mãnh liệt linh áp. Trước mặt đây hơn 10 đầu giả thú, chính là đều không chịu nổi khổng lồ kia linh áp, thân thể tự hành tan vỡ hết. Linh Hiên ánh mắt trợn lóe, phát hiện những thứ này giả thú thân thể tan vỡ hết sau khi, trong cơ thể cư nhiên xuất hiện một cái tinh xảo khúc mắt tinh. Những thứ này kết tinh, coi như thiên tinh, nhưng cũng không phải, từ trong đó khí tức liền có thể đoán được đến. Linh Hiên tiện tay chảo nhấp tới một cái kết tinh đem thần niệm thâm nhập vào, liền phát hiện đây kết tinh là một loại đặc thù vật chất, phi thường cứng cỏi, trong đó cấu tạo cực kỳ tinh vi. Linh Hiên trong đầu đột nhiên linh quang chật loé, nghĩ tới những thứ này kết tinh, cùng tâm trạng của nhân loại bẩn, có vài phần chỗ tương đồng, hắn phát hiện những thứ này kết tinh là thiên nhiên tạo thành, cũng không phải hậu thiên đắp nặn mà thành. Nói cách khác, những giả thú kia từ sinh ra bắt đầu, trong cơ thể chính là sinh trưởng như tâm bẩn một loại kết tinh. ở Cựu Châu Thần Quốc ở bên trong, giả thú cũng là có trái tim. Nhưng ở đây gia thú, thân thể cũng không phải lấy huyết nhục cấu tạo mà thành, chính là ngay cả trái tim lại là do vật chất loại khúc mắc tinh thay thế, có thể thấy được ở đây sinh vật cùng cựu châu thần quốc kém rất lớn. Linh Hiên trong lòng khẽ động, thử có thể không đem những này kết tinh luyện hóa hết, hắn vận chuyển thần cương linh thể, toàn thân huyết nhục tinh thể, tán mát ra lực lượng cường đại, kết tinh đã bị cổ lực lượng kia, cư nhiên một tí nát bấy hết, hóa thành một cổ thần bí khí lưu, hướng phía Linh Hiên trong thân thể huyết nhục tinh thể chạy trốn. Chương 283, Thần Tiêu Đạo. Kia cổ thần bí khí lưu, một dung nhập ninh hiên huyết nục tinh thể ở bên trong, liền khiến cho phải hắn bộ phận tinh thể xảy ra kỳ dị biến hóa. Đã nhìn thấy hắn một viên huyết nục tinh thể dung hợp thần bí khí lưu sau khi, huyết nục tinh thể khúc mắc kết hợp càng thêm chặt chẽ, mơ hồ chuyển hóa làm huyết nục kết tinh dấu hiệu. Nhưng những thứ này giã thú trong cơ thể kết tinh, thật sự là quá yêu đất, khó có thể đối với ninh hiên vào tay tác dụng, bất quá ninh hiên rõ ràng, những thứ này kết tinh đối với hắn tu luyện thần cương linh thể có phi thường kỳ diệu tác dụng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình viên kia huyết đục tinh thể cuộn động rất nhiều càng thêm tinh vi hiện ra thâm thúy hoa văn có một loại sinh mạng kết tinh vị đạo linh hiên trong tay hơn 10 viên kết tinh trong nháy mắt đã bị thân thể của hắn đem luyện hóa hết đạt được hiệu quả phi thường yếu ớt dù sao những thứ này ra thú quá mức nhỏ yếu diễn sanh ra kết tinh cũng là rất nhỏ yếu linh hiên đột nhiên trong lòng có một kia hiểu ra những thứ này kết tinh Chính là tương đương với giã thu sinh mạng kết tinh, cùng trái tim có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng lại có vài phần chỗ bất đồng. Một đường đi xuyên qua đây rậm rạp nguyên thủy trong rừng rậm, linh hiên chém giết không ít giã thú đã luyện hóa được trên trăm viên kết tinh, toàn thân huyết nục tinh thể, càng thêm cô động cường đại. Ở đây, hắn càng là đánh chết một ít thực lực không kém linh thú, đồng dạng, này linh thú thân thể cũng là không có một kia huyết nục cấu tạo trong cơ thể kết tinh, so với giã thu mà nói muốn cường đại hơn nhiều. Linh Hiên hơn phát hiện, linh thú trong cơ thể kết tinh cũng là có thuộc tính tồn tại, nói thí dụ như, lực lượng kết tinh, phòng ngự kết tinh, hỏa diễm kết tinh, cầm giữ có sức mạnh kết tinh linh thú, lực lượng cực đại, phát ra linh quang, lực lượng mười phần, dị thường hung hãn, nếu như cùng Cựu Châu Linh Tông làm đối lập, này cầm giữ có sức mạnh kết tinh linh thú, so với cùng cảnh giới linh tông, lực lượng cường đại hơn gấp 5 lần trở lên. Gấp 5 lần. Đây là cái gì chính là hình thức khái niệm Có thể nói, đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm linh thú, quả thực chính là kết tinh sản vợ, không thể tầm thường so sánh, hoặc tử nhân cũng không có chung nó mạnh mẽ như vậy lớn. linh Hiên cũng đã gặp qua thất phẩm tiên tiên linh thú, có chính là phòng ngự kết tinh, phòng ngự dị thường kinh khủng. linh Hiên toàn lực phát ra tam giới huyền linh pháo cư nhiên cũng khó khăn lấy thế nhưng một ít đầu thất phẩm tiên tiên linh thú, cuối cùng vẫn là thi triển ra liệt dương song phủ đây khẩu tuyệt phẩm huyền minh, mới đem nó đem kích sát. lúc này Linh Huyên trong tay vút vút kia tản mát ra đất vượng sắp phòng ngự kết tinh, cảm thụ được trong đó phát ra lực lượng phòng ngự, ngoài phải hắn đều cảm thấy một trận kinh hỉ. Trước đó, hắn chính là đã luyện hóa được không ít các loại thuộc tính khúc mắc tinh, toàn thân huyết nục tinh thể đã càng ngày càng tinh vi thâm thúy, mơ hồ sắp chuyển hóa trở thành huyết nục kết tinh tồn tại. Vốn có, Linh Huyên tu luyện thần cương linh thể cũng đã đi vào đỉnh, đã luyện hóa được đại lượng huyết nục kết tinh về sau, càng là đem thần cương linh thể tu luyện tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh. Hắn cảm giác được, chỉ cần mình toàn thân huyết nhục tinh thể, hóa thành huyết nhục kết tinh, như vậy, thực lực tất nhiên sẽ bảo tăng. Linh hiên trong tay cầm kia cường đại phòng ngự kết tinh, thân thể chấn động, thần cương linh thể tản mát ra vô cùng lớn lực, khí tức thâm nhập tiến vào phòng ngự kết tinh nội, tiến hành luyện hóa. Đại lượng đất vượng sắc khí lưu, xông vào toàn thân hắn mỗi một tấc huyết nhục tinh thể ở bên trong, kinh khủng phòng ngự khí lưu, cùng thân thể của hắn dung hợp, triệt để đem hắn thần cương linh thể, tuấn thăng đến một cái cao phòng, răng rắc một tiếng Ninh Hiên toàn thân vô số huyết nhục tinh thể đều lố xác, huyết nhục tinh thể trở nên vô cùng tinh vi, so với tâm trạng của nhân loại bẩn cũng phải có qua, bởi vì này những toàn bộ đều là kết tinh, kết tinh đại biểu cho, có thể nói nhân loại chính là là sinh mệnh khúc mắc tinh đản sinh ra sản vật. Ninh Hiên tu luyện thần cương linh thể, bắt đầu từ huyết nhục khỏa lạm hình thành huyết nhục tinh thể, hiện tại khiến cho huyết nhục tinh thể lố xác là huyết nhục kết tinh, bản thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi cũng không chỉ. Hắn hiện tại có thể đem toàn thân mỗi một tấc huyết nục kết tinh, tùy ý chuyển hoán, nói thí dụ như nếu như đã bị công kích, lập tức chuyển hoán đem toàn thân vô số huyết nục kết tinh, hình thành phòng ngự kết tinh, phòng ngự công kích đó là vô cùng cường đại, lực lượng kết tinh cũng là như thế. Đồng thời, Linh Hiên cảm thụ được, tuổi thọ của mình, không ngừng tăng trưởng ít nhất. Thọ mệnh tăng trưởng 50 năm. Trong thân thể hắn hoán phát ra linh quang, càng tiến một bước, dung nạp linh áp, từ 5 vạn, tấn thăng đến 6 vạn. Linh Hiên trực tiếp đem Thần Cương Linh thể nội huyết nhục kết tinh, chuyển hóa đến lực lượng kết tinh, trong lòng hắn rất rõ ràng, hầu như tất cả thủ đoạn, như là linh quang, linh thuật, binh pháp vân vân đều là lấy lực lượng tiến hành thôi động, ngay cả phòng ngự đều là như thế, bản thân lực lượng càng mạnh, bộc phát ra linh quang chính là càng cường đại. Nói thí dụ như một đứa bé cầm lấy một thanh sắc bén đao đi đốn cây, nhưng bởi vì tiểu hài tử lực lượng quá nhỏ, vô pháp một đao chém đứt cây, thế nhưng đại nhân tựu bất động, lực lượng khả lớn, Có thể lấy lực lượng thôi động đao sắc bén, chém đi xuống trình độ sắc bén, tự nhiên so với tiểu hài tử mùa lớn. Ninh Hiên sử dụng thần binh, cũng là như thế hiệu quả. Đạo tông đó là lấy lĩnh ngộ lực lượng đích chân lý, mới sẽ mạnh như thế lớn. Ninh Hiên lúc này chính là là chân chính một pho tượng hình người hung khí, lực lượng vô cùng mênh ngông, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Nếu không phải hắn tu luyện thần cương linh thể loại này đặc thù thể chất, này kết tinh với hắn mà nói, cũng là căn bản vô dụng, nhưng bây giờ tiểu bất động ngoại trừ thiên tinh, này kết tinh chính là hắn tu luyện thần cương linh thể hay nhất bảo vật. Linh Hiên cũng không nghĩ tới, mình có thể tại đây xa xôi tình cầu động thiên mặt trên, nhận được như thế kỳ ngộ. Ngay Linh Hiên quên hết tất cả liệp sắt linh thú tình thế, đột nhiên, hắn nghe cách nơi này cách xa nhau bất quá nghìn trượng ở ngoài, truyền ra từng đợt kịch liệt tranh đấu ba động, trong lòng hắn khẽ động, đình chỉ liệp sắt linh thú luyện hóa kết tinh hành động, hắn có thể quên chính sự, đó chính là phải nhanh chóng chữa cho tốt tiến Như Tuyết, trước đây Phải trước điều tra rõ một tí đây cái tinh cầu động thiên rốt cuộc có không có nhân loại tồn tại, sau đó sẽ hướng đây những nhân loại, hỏi. Tham ở đây là nơi nào vân vân tin tức, những thứ này đều đối với hắn mà nói, trọng yếu phi thường. Lập tức, hắn lập tức thân hình khẽ động, toàn thân bao quanh tốc độ ánh sáng, sau đó lấy toàn thân lực lượng kết tinh tiến hành thôi động trong ngáy mắt, tốc độ của hắn, trực tiếp tăng vọt 10 lần, đây là lực lượng đạt được bạo phát tốc độ. Đan là tốc độ của hắn ánh sáng có thể dung nạp 6 vạn đạo linh áp chế là có thể khiến cho tốc độ của hắn ngoài bất kỳ linh tông đều theo không kịp, huống chi hiện tại lấy lực lượng kết tinh tiến hành tôi động, vậy thì càng thêm làm người tuyệt vọng. Chỉ là một hô hấp thời gian, Ninh Hiên chính là xuất hiện ở nghìn trượng ở ngoài, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, quả nhiên thấy ở đây là có nhân loại tu sĩ tồn tại. Ở cách đó không xa, có hai nữ một nam, đang cùng một đầu bát phẩm luyện thần tiên thiên linh thú chiến đấu kịch liệt, này đầu tiên thiên linh thú là một đầu tự mèo phi mèo, tự hồ phi hổ linh thú, thân hình thoăn thoắt Tốc độ dị thường rất nhanh, hiện nhiên trong cơ thể dựng dục tốc độ kết tinh, có chỉ có nhanh là không phá được vị đạo. Tiên thiên linh thú mặc kệ là phát ra linh quang, còn là linh thuật, hay là này đây nhanh đuốt tiến hành công kích, tốc độ đều là cực nhanh, mặc dù là dược long vương, đều phải kém hơn một chút, đương nhiên cùng dung hợp dược long vương tinh không toa so sánh với, phải kém trên không ít. Tà hồng sư huynh, đây tấn điện hổ tốc độ, thật sự là quá nhanh rồi, bằng ba người chúng ta thực lực, rất khó đem nó đem kích sát. Một gã cung trang trang phục diễm lệ nữ tử, sắc mặt có chút nghiêm trọng, trong tay không ngừng phát ra linh quang, hướng phía tấn điện hổ vanh dết đi qua, nhưng đều không ngoại lệ đều bị tấn điện hổ ép mở. Chịu đựng, chúng ta có 3 người, lấy xa luân chiến đối phó đây tấn điện hổ, tấn điện hổ muốn duy trì tốc độ như vậy, linh áp nhất định sẽ đã tiêu hao thật nhanh, một khi nó lực kiệt, chính là chúng ta thủ thắng thời điểm, đem nó kích sát hết, là có thể cướp đoạt trong cơ thể nó tốc độ kết tinh, tan ra tiến vào ta đây đem phong thần trong kiếm tất nhiên có thể nhất cử tấn thăng đến tuyệt phẩm huyền cấp mức độ, đến lúc đó, ta ở thần tiêu trong phái, khẳng định có thể ở phong vân bảng ở bên. Trong đạt được vô cùng tốt thứ tự, nhận được trưởng giáo chí tôn vô thượng phần thưởng. Kia bị gọi là Tả Hồng sư huynh anh tuấn nam tử, bất quá 27-28 tuổi, thực lực nhưng lại đạt tới bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông, trong tay hắn một ngụm phiêu dật trường kiếm, là một ngụm thượng phẩm huyền binh, mỗi một kiếm tốc độ, giống điện quang loại, ở trong không khí lóe ra bất định. Không sai, lần này chúng ta mạo hiểm tiến nhập đây trong lạc nhật rừng rậm chính là vì kích sát ở đây ẩn chứa kết tinh linh thú dùng cái này để cao thực lực của chúng ta ở nửa tháng sau cử hành phong vân bảng đi tới đạt được một cái gần phía trước thứ tự tuyệt không có thể tay không mà về cái kia áo trắng hơn tuyết nữ tử lạnh lùng nói ở ba người trong lúc nói chuyện bát phẩm tiên thiên linh thú tấn điện hổ đột nhiên hạ xuống lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai đống nhiên nảy ra chảo trên ung um tùn hàn quang tăng vọt một tí đánh giết đến kia bạch tỷ cô gái trước mặt Nghiên xúc, an ta một kiếm, nhất kiếm tàng không. Tà Hồng sắc mặt phát lạnh, trong tay phong thần kiếm, thi triển ra huyền ảo binh pháp, một kiếm này, xen vào hữu hình cùng vô hình giữa, kiếm thê dâu kín vào hư không, rất được ám sát chi tinh túy, chỉ thấy một đạo kiếm quang, rồi đột nhiên từ trong hư không thoát ra, ám sát hướng tấn điện hổ con mắt. Chút tài mọn. Tấn điện hổ trong miệng phát ra khinh thường thanh âm, há mồm phun một cái, một đạo điện mang, tóe bắn đi ra, một tí liền đem kia tuyệt sát một kiếm đem văng ra. Ngay sau đó, Tấn Điện Hổ tốc độ tăng vọt, một chảo cha xét, mắt thấy tiểu muốn đem Bạch Di nữ tử non mịn hạng cổ bất đức, đột nhiên hạ xuống, một con giống như nắm trong tay chư thiên bản tay to, dễ dàng bắt được Tấn Điện Hổ móng rướt, sau đó chỉ thấy Tấn Điện Hổ mạnh mẽ thân thể, trọng trọng ngã văng ra ngoài, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, tiên huyết văng khắp nơi. Hô, cứu được. Kia Bạch Di nữ tử thật to thở dài một hơi, nàng chỉ là thất phẩm luyện thần tiên tiên linh tông. Chỗ nào ngăn cản được tấn điện hổ như vậy tấn manh tập sát, Bạch Y nữ tử đôi mắt đẹp đảo qua, xem là ai cứu nàng. Giữa sân, linh hiên thân hình cao lớn, trong nháy mắt phủ xuống lại, thân hình hắn chợt lóe, xuất hiện ở tấn điện hổ trước mặt trước, toàn thân lực lượng áp súc, tiếp theo liền rồi đột nhiên một quyền tuôn ra, lực lượng khổng lồ, trực tiếp bao phủ ở đây nhất phương không gian, khiến cho tấn điện hổ hoàn toàn tránh cũng không thể tránh. Tấn điện hổ lúc này bị lệnh trở nên trọng thương, thấy đột nhiên xuất hiện một tên thiếu niên Đối với mình liên tục hạ sát thủ, lập tức gào thét một tiếng, toàn thân gai xương nổi lên, thân thể khẽ động, bị bám vô số tàn ảnh, muốn ép mở ninh hiên một quyền này. Tấn điện hổ nhanh chóng, nhưng ninh hiên so với hắn nhanh hơn, một quyền này tuôn ra tốc độ, nhanh chóng đến làm cho người phản ứng không kịp, tinh chuẩn khóa chặt lại tấn điện hổ, một quyền đem thân thể của nó, đem trực tiếp đánh tan cái. Chỉ này một quyền, đây tấn điện hổ đã bị đánh phải nhiều lần sắp tử vong, trong miệng không ngừng thổ huyết hai mắt phẫn hận nhìn kia đột nhiên xuất hiện khách không ngờ mà đến linh hiên bắt tay một chảo kia tấn điện hổ trong cơ thể một viên lưu đầu lớn nhỏ tốc độ kết tinh đã bị hắn đem bắt nhiếp đi ra mà kia tấn điện hổ khí tức không ngừng suy nhược tiếp tục bất quá ba cái hô hấp thời gian chính là triệt để tử vong tả hướng ba người thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên như vậy chi hung mãnh một quyền liền đem bàn nãy cùng bọn chúng dây dưa không dứt tấn điện hổ đem kích sát khiếp sợ liên tục khiếp sợ chính là thiếu niên này đích niên kỷ So với bọn hắn đều phải không lớn lắm, thế nhưng thực lực nhất là kinh khủng. Bạn nãy kia bá đạo tuyệt luân, ẩn chứa vô cùng lực lượng một quyền, đủ để đem bọn họ đem chấn nhất ở. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Chúng ta là thần tiêu đạo đệ tử, các hạ mới vừa rồi đã cứu ta sư muội, chúng ta phi thường cảm kích. Không biết các hạ là đâu nhất phái đệ tử. Tà hông ánh mắt trận lóe, có chút cảnh giác nhìn lên trước mặt thiếu niên này, hắn chính là biết, tại đây trong lạc nhật rừng rậm. Tuyệt không cũng chỉ có bọn họ thần tiêu đạo đệ tử thường lui tới, cũng có các môn phái khác đệ tử ở chỗ này giết người đoạt bảo chuyện tình, thế nhưng nhiều lần phát sinh. Các ngươi là thần tiêu đạo đệ tử, Thái tiêu phái cùng các ngươi đạo thống là loại quan hệ nào? Linh Hiên cũng không trả lời Tả Hồng vấn đề, mà là hỏi trong lòng rất lớn một cái nghi vấn. Thái tiêu phái, chúng ta chưa từng có nghe nói môn phái này. Kia Bạch Y nữ tử tò mò nhìn Linh Hiên, lắc đầu hồi đáp, vừa nghe lời ấy. Ninh Hiên sắc mặt liên tục biến ảo. Chương 284, toàn bộ giết chết. Ninh Hiên sở dĩ có lần này với hỏi, là bởi vì nhớ lại trước đây ở Long Đỉnh Trung lần xem điện tịch, Cựu Châu Thần Quốc ở bên trong, Thiên Hạ Bát Đại Đạo thống một trong, thì có Thái Tiêu Phái, mà Thái Tiêu Phái tin đồn chính là do Thần Tiêu Đạo chuyển xuống tới Đạo thống. Trung cổ thời kỳ, Đại lượng Đạo thống tiêu thất sau khi, trái lại còn xuất lại hương hỏa đến kéo dài, kia Thái Tuế đạo đó là Thái Thượng đạo chuyển xuống tới, Huyền Nguyên đạo là Nhất Nguyên nói. Mà Thái Tiêu phái, ở trong điện tịch ghi chép chính là thượng cổ đạo thống thần tiêu đạo truyền xuống tới. Trước mặt ba người này, rõ ràng là thần tiêu đạo đệ tử, nhưng lại chưa từng có nghe nói qua Thái Tiêu phái, cái này để cho Ninh Hiên cảm thấy kinh ngạc, bất quá trong lòng hắn rất nhanh lại nghĩ tới một người khác suy đoán, trước mặt đây ba người trẻ tuổi, bất quá 30 tuổi, không sao nói việc này, chỉ có này thần tiêu đạo cao tầng mới biết, lẽ nào các hạ là Thái Tiêu phái đệ tử? Tả hung ánh mắt chợt lóe, hỏi dò: Linh Hiên lắc đầu, nói: "Ta chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, ta cũng không phải tông phái đệ tử, chỉ là một giới tán tu mà thôi." "Gì đó?" "Tán tu?" Nhìn các hạ tu vi, kia tích Lũy thật sự là làm người ta sợ hãi thán, lấy thất phẩm Tiên Thiên Linh Tông thực lực, vô cùng đơn giản liền đem như vậy khó dây dưa tấn điện hổ đem giết chết, bực này thực lực, sợ rằng tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông cũng khó khăn lấy làm được. Kia Bạch Di cô gái ngứ khí, rõ ràng không tin. Tạ Hồng cùng kia cung trang nữ tử trong mắt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc như ninh hiên nhân tài như vậy một ít đại tông phái nhất định sẽ muốn cướp nói hắn là tán tu quả thực làm người ta khó mà tin được bất kể như thế nào các hạ cứu lan thanh tú sư muội chính là là hướng ta có ân không biết các hạ sương hôi như thế nào tạ hương nói ta là tạ hồng ta là triệu lan tú nàng là sư tỷ của ta gọi quan mẫn bạch y nữ tử chỉ vào bên cạnh cái kia cung trang nữ tử mỉm cười nói ta là ninh hiên Linh Hiên như thực chất nói. Chúng ta coi như là biết, không biết Linh Huynh tiến nhập đây lạc Nhập sâm lâm, vì chuyện gì? Tà Hưng hỏi. Không dối gạt các vị, ta là lần đầu tiên đến viên này tinh cầu động tiên, đối với cái này trong tất cả, đều rất xa lạ, đây lạc Nhập sâm lâm, ta cũng vậy trong lúc vô ý xông vào, mong rằng tà huynh báo cho biết một tí ở đây tình huống căn bản. Linh Hiên sắc mặt bình tĩnh nói. Vừa nghe lời ấy, ba người đều là kinh ngạc, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này không phải người nơi này, nhưng chỉ chốc lát sau, bọn họ cũng là thoải mái, đây cái tinh cầu động tiên, mỗi ngày đều sẽ có bên ngoài người tiến nhập trong đó. Nơi này là bắt đấu thần vực bên trong đích một cái tinh cầu nhìn rõ ngày mà thôi, đây cái tinh cầu động tiên, tên là tử vương tinh, ở tử vương tinh trên, có tam đại đạo thống, phân biệt là chúng ta thần tiêu đạo, trường ly cung cùng động chân phái, tam đại đạo thống hầu như chiếm cứ cái này đại hình động tiên, là tử vương tinh bá chủ. Tà Hồng Giản nói. Ninh Hiên yên lặng nghe, bắt đầu thần vực, tử vương tinh, hắn đem những tin tức này đều ghi chép xuống, tạm gác lại sau đó chậm rãi châm trước. Cái này bắt đầu thần vực ở bên trong, có bao nhiêu thần quốc? Vì sao các ngươi sẽ ở tại tinh cầu động thiên trên, không rời vào tại trong thần quốc? Ninh Hiên nghi hoặc hỏi. Ba người đều có những kinh ngạc nhìn Ninh Hiên liếc mắt, đối với vấn đề này, kia bạch đi nữ tử Triệu Lan Tú nói, bắt đầu thần vực có 56 cái thần quốc, cách nơi này gần nhất thần quốc, là băng xuyên thần quốc bắt đầu thần vực ở bên trong, tông phái đạo thống là rất khó tiến nhập thần quốc, bởi vì thần quốc vẫn luôn bị hoàng thống đem công chế, bọn họ lo lắng đều đại tông môn truyền bá nhân đạo văn chương vào, ảnh hưởng bọn họ phát triển. Nói đến đây, ba người đều có những tức giận bất bình, kia cung trang nữ tử quan mẫn giòn tiếng nói, bất quá cũng có một chút cực kỳ cường đại đạo thống, thành lập ở tại trong thần quốc, không bị hoàng thống áp bách, kia cũng là bởi vì này đạo thống thực lực, đủ để kinh sợ ở hoàng thống. Nếu như chúng ta thần tiêu đạo cường thịnh, cũng là có thể tiến nhập thần quốc, truyền bá đạo thống. Thần quốc trung nhân luôn luôn đem chúng ta những thứ này vượt ngoại đạo thống, coi là dân bản xứ, nơi trốn đối với chúng ta tiến hành trấn ép, chân thật là phi thường ghê tởm. Linh Hiên nhíu nhíu mày, không nghĩ tới đây thần quốc sẽ phát triển trở thành đây bộ dáng, trái lại là xa xa đi ra dự liệu của hắn. Kẻ băng xuyên thần quốc, thành lập ra tiên đạo không vậy. Linh Hiên hiếu kỳ hỏi, hắn rất muốn biết, ngoại trừ Cửu Châu thần quốc ở ngoài, có đúng hay không khác thần quốc cũng không có thành lập ra tiên đạo còn không có bất quá cũng sắp rồi hiện tại băng xuyên thần quốc tiên đô thịnh hành tiên gia mười vạn toàn bộ đều là một phần của băng xuyên hoàng triều tạ hồng bất đắc dĩ nói linh hiên kinh ngạc cả kinh tiên gia mười vạn xem ra băng xuyên thần quốc phát triển muốn xa xa vượt qua cựu châu thần quốc một bước dài đồng thời hắn lại nghĩ tới một vấn đề lẽ nào băng xuyên thần quốc chỉ có băng xuyên hoàng triều một cái hoàng thống tồn tại có ở đây không ba người đồng thời gật đầu Tà Hưng nói, bất quả ở băng xuyên Hoàng Triều, cũng là có đạo thống tồn tại, nhưng đều là bám vào băng xuyên Hoàng Triều chính là tay sai mà thôi. Linh Hiên bất hảo phát biểu ý kiến, ở cựu châu thần quốc, hắn chính là Hoàng Triều bên trong đích nhất viên, Thiên Long Hoàng Triều, cũng là Hoàng Thống, từ trước đến nay ma thống, đạo thống là đúng lập tồn tại, giữa hai người, không ai đúng ai sai, chỉ có được làm vua thua làm giặc mà thôi. Linh Hiên cũng không tin, tất cả thần quốc đều đã đối với đạo thống tiến hành chen ép. Đây chỉ sợ cũng chỉ có băng xuyên thần quốc như vậy cực đoan, cựu châu tại trong thần quốc, có rất lớn một phần nguyên nhân, là rất nhiều đạo thống, muốn phủ định hoàng thống đích thống trị. Không nói những thứ này mất hứng chuyện, không biết Ninh Huynh chuẩn bị ở tử vương tinh trên đợi bao nhiêu thời gian. Nếu như thời gian dài lời mà nói, cũng là có thể đến chúng ta thần tiêu đạo đi làm một lần khách. tạ Hồng thấy Ninh Hiên nãy giờ không nói gì, liền phá vỡ trầm mặc, hướng về phía Ninh Hiên mới nói. Ninh Hiên nhưng lại lắc đầu. Hắn ở chỗ này nhưng không có bất kỳ chỗ rửa vững chắc, có không nên có tâm hại người, nhưng nhưng nên có tâm phòng bị người, trên đời này nhân tâm hiểm ác đáng sợ, hắn cũng sẽ không chút nào không phòng bị chính là theo chân bọn họ tiến nhập thần tiêu đạo. Không cần, ta còn có chuyện muốn đi làm, sẽ không chậm trễ ba vị thời gian. Linh Hiên nói xong, chính là phải ly khai, nhưng vào lúc này, từng đạo bóng người đột nhiên bay vụt qua đây, chừng hơn 30 người, toàn bộ đều là tiên thiên linh tông cao thủ, những cao thủ này đem bốn người bao bọc vây quanh trên mặt lộ ra âm lãnh dáng tươi cười là Trường Ly cung người các ngươi muốn làm gì Quan Mẫn sắc mặt phát lạnh trong lòng đề phòng lạnh giọng hỏi không muốn làm gì chỉ là các ngươi phải đem này đầu tấn điện hổ tốc độ kết tinh ngoan ngoãn giao ra đây mà thôi chúng ta có thể lưu các ngươi bốn người một cái toàn thời một người hình gầy nam tử đi ra trong miệng rêu rêu nói Tả Hồng Quan Mẫn Triệu Lan tú ba người nhìn thoáng qua cách đó không xa té trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có tấn điện hổ chỗ nào không biết bọn người kia cho rằng tấn điện hổ bị bọn họ giết muốn muốn giết người đoạt bảo các ngươi thần tiêu đạo lần này cử hành gì đó phá phong vân bảng bất quá là quá trải qua trò đùa mà thôi lần này băng xuyên thần quốc trong hoàng thất hoàng phủ công chúa sẽ giá lâm tử vương tinh còn có rất nhiều tình cầu động tiên mục đích đúng là ở các đại đạo thống ở bên trong tuyển gia nhân đạo thánh địa thành lập ở băng xuyên thần quốc ở bên trong hiện tại băng xuyên thần quốc chỉ kém một bước cuối cùng là có thể toàn diện thành lập tiên đạo Tiên gia đã viên mãn, chỉ kém cuối. Cùng thánh địa, nương tụ nhân đạo tín ngưỡng địa phương, chúng ta trường ly cung là nhất định phải được. Vừa lúc viên kia tốc độ kết tinh, có thể hiến cho hoàng phụ công chúa. Kia trong đám người lại đi ra một thanh niên, trong tươi cười lộ ra vài phần dữ tợn, xem ra là chứa tở ơ. Em mở muốn đem bốn người chém giết ở chỗ này, sau đó giết người đoạt bảo. Linh Hiên yên lặng nghe, hắn cũng biết đạo thống có thể tấn thăng làm thánh địa, tự giống với quý tộc tấn thăng đến tiên gia như nhau đều đối với tiên đạo có hết sức quan trọng tác dụng. Cũng tỉ như nói kia ngọc hoàng sở kiến lập sơn môn, trực tiếp lấy ngọc hoàng đỉnh đầy thiên cấp thần minh, làm sơn môn, đây cũng đã vượt ra khỏi sơn môn phong chủ, mà là thánh địa. Thánh địa cường đại, đó là không gì sánh kịp, là từng cái đạo thống hướng tới. Lần này băng xuyên thần quốc chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể toàn diện tấn thăng đến tiên đạo thần quốc. Ngoài phải phụ cận rất nhiều đạo thống, đều nổ lớn tâm động. Mặc dù có đạo thống càng muốn độc lập thành lập ra tiên đạo, nắm trong tay tiên đạo. Nhưng đó là cực kỳ chắc trở, đại thể đều phải bám vào hoàng quyền lên dưới. Chỉ có một chút số ít cực kỳ cường đại đạo thống, như trong truyền thuyết nữ hoa tiên vương sở kiến lập bộ thiên tông, dựa vào có thể so với thần quốc thánh địa, thành lập ra tiên đạo. Vô liêm sỉ, các ngươi lại dám am toán chúng ta, chẳng lẽ không sợ khiến cho thần tiêu đạo cùng trường lỵ cung chiến tranh sao? Triệu Lan tu thập phần tức giận hô lớn. Ha ha, chiến tranh. Quả thực buồn cười, một khi chúng ta trường lỵ cung trở nên là thánh địa, Các ngươi thần tiêu đạo đó chính là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt trên hôi phiên yên diệt. Trường ly cung một chúng đệ tử càn dỡ cười ha hà, hoàn toàn đem bốn người coi như là cá trong chậu Không cần lời vô ích, giết bọn họ rồi hay nói. Đột nhiên, dẫn đầu một gã khôi ngô đại hán, trong miệng quát lên một tiếng lớn, nhất thời, hơn ba mươi danh tiên thiên linh tông, hướng phía bốn người vây giết qua đây. Quan mẫn, triệu lan tú, tả hồng ba người liên tục biến sắc, sắc mặt đều thương bạch, ba người bọn họ thực lực. Chống lại đối diện 30 người, đó là thập tử vô sinh cục diện, chạy trốn căn bản là chuyện không có khả năng, bởi vì bốn phương tám hướng, đều bị bọn họ đoàn đoàn bao vây, chỉ có liều mạng đánh cược một lần. Ba người nhất thời chính là đưa ánh mắt đặt ở Ninh Hiên trên thân, trước mặt cái này thiếu niên thần bí, chính là bọn họ trong lòng còn sống một tia hy vọng. Ninh Hiên chỉ là lạnh lùng nhìn đám người kia, tốc độ kết tinh ngay trên người của hắn, hắn cũng không muốn liên lụy đến ba người, đối với ba người bọn họ truyền âm nói. Các ngươi chỉ để ý bảo vệ tốt chính mình, những người này ta để đối phó. Nói xong, Ninh Hiên trực tiếp tế ra chấn ngục ma lung, cái này phẩm địa binh vừa xuất hiện, chính là khiếp sợ toàn trường. Kia chính sung phong liều chết tới được 30 danh tiên thiên linh tông, bước cứng rắn dừng lại, thật giống như một cái biểu thị chuyển động bánh răng, bị một cây thiết côn đem mắc kẹt như nhau. 30 danh tiên thiên linh tông, trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi, bởi vì bọn họ đều thấy, kia uy manh thần binh trồng, cư nhiên hiện ra thần quang. Thần quang. Đây nhưng chỉ có địa cấp thần binh khả năng phát ra quan mang. Nói cách khác, trước mặt đây thần binh, lại là địa cấp thần binh, có thể so với đạo tông tồn tại. Sao? Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một thất phẩm tiên tiên linh tông, tại sao có thể có địa cấp thần binh? Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Trường ly cung đệ tử, đều gầm hết lên, nguyên một đám không ngừng lôi ra phía sau, không dám chút nào lướt qua lôi chỉ một bước. Địa cấp thần binh mặc dù Ninh Hiên phát huy không ra chấn ngục ma lung chân chính uy lực, nhưng cũng có thể chấn áp tất cả tiên thiên linh tông. bọn họ chỗ nào còn dám ngăn cản kia phong mang? người chết là không cần hỏi những thứ này ngu xuẩn vấn đề. Ninh Hiên trong miệng phát ra tử vong âm phụ, trực tiếp điều khiển chấn ngục ma lung bên trong đích mang thiên ma lung, kia cực kỳ khủng bố mang thiên xạ tuyến ngưng tụ ra một cổ hồng lưu, vung hạ xuống, trực tiếp bắn chết đi ra ngoài. một ít đạo kinh thiên động lực xạ tuyến khiến cho phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sọ xuyên qua tất cả. Hoàn toàn bao phủ ở hết thảy trường Ly cung đệ tử, ở thập một phần vạn cái sát na, hơn 30 danh tiên thiên linh tông đã bị bắn chết trở nên. Bốn mịt, tán bã đều không còn. Một kích toàn diện. Tà Hồng, Triệu Lan Tú, Quan Mẫn ba người lăng lăng nhìn lên trước mặt tất cả, hít vào một hơi, ba người rủi rủi con mắt, không thể tin được trước mặt đây hết thảy, mới vừa rồi thế tới hung hùng, chiếm ưu thế tuyệt đối địch nhân, cứ như vậy bị một thiếu niên trở bản tay giữa đuổi giết hết, quả thực là ngoài bọn họ cảm thấy kinh tâm động phách. Ta có đúng hay không hoa mắt? Triệu lan tú trong miệng nhỉ non mà nói. Nếu là hoa mắt, kia chúng ta bây giờ đã bị trường ly cùng đám khốn kiếp kia đem giết chết. Đây là thật. Tà hồng hung hăng hít một hơi. kia biểu hiện coi như tĩnh táo quan mẫn, ngậm miệng, ánh mắt khẽ động, lại phát hiện được kêu là ninh hiên thiếu niên, đã tiêu thất ở trước mắt của bọn hắn, giống như người này cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua như nhau, làm cho người ta có một loại như mộng ảo cảm giác. Trường 285, Linh Văn Tử Vương Tinh phi thường to lớn, cụ thể đến cỡ nào rộng lớn, Linh Hiên không được biết, nhưng Tử tả Hồng nói Tử Vương Tinh là một viên đại hình động thiên, cũng đủ để nói rõ Tử Vương Tinh diện tích lớn nhất. Có thể so với Cựu Châu thần quốc ba cái lục địa. Nói như vậy, to lớn động thiên phát triển đến nhất định cực hạn, cũng sẽ không lỗ sắc là thần quốc tồn tại, động thiên cùng thần quốc khác nhau ngay tại ở động thiên vô pháp dựng dục ra vương cấp tinh hoạch, nhiều nhất là đỉnh cấp tinh hoạch, chỉ có thần quốc khả năng dựng dục ra vương cấp tinh hoạch, đây là một thần quốc mạch máu chỗ quan trọng hơn là chỉ cần ở tại trong thần quốc mới có thể đản sinh ra tiên đạo linh hiên bay vọt ở tử vương tinh rộng lớn địa vực trên trong đầu không ngừng suy tính trường ly cùng cùng thần tiêu đạo hai phái môn hạ đệ tử theo lời tin tức từ tả hồng ba người trong miệng biết được hắn hiện tại thân bắc đấu thần vực mà bắc đấu thần vực ở bên trong lại bao gồm rất nhiều thần quốc hắn căn cứ tinh hoàng châu nội tinh đổ phán đoán cựu châu thần quốc cũng thuộc về bắc đấu thần vực trong bất quá hắn vị trí hiện tại khoảng cách cựu châu thần quốc thật sự là quá xa xôi Thời gian ngắn là không thể quay về. Linh Hiên cũng biết, ra khỏi Tử Vương Tinh Phụ Cận, còn có tương tự với lớn như vậy kiểu tinh cầu động thiên, rất nhiều môn phái đứng thẳng đứng ở trong đó. Đây nhất địa mang bá chủ, đó là Bang Xuyên Thần Quốc. Có thể nói, Bang Xuyên Thần Quốc quyền thế, phóng xạ mấy trăm cái đại hình động thiên, còn có rất nhiều cỡ trung hoặc là loại nhỏ động thiên, bàn căn sửa sai thế lực chú đóng ở trong đó. Bất quá những tin tức này, đối với Linh Hiên hiện tại mà nói, cũng không trọng yếu, hắn hiện tại tối bức thiết Chính là chữa cho tốt tiến như tuyết, sớm ngày trở lại cửu châu thần quốc, ở đây tất cả tranh đấu, đều cùng hắn không có một phần quan hệ, hắn sở dĩ lặng lẽ ly khai tả hồng ba người, chính là không muốn cùng những thứ này đạo thông thế lực dính dáng đến quan hệ. Trước đây, hắn phải thu thập đại lượng đích tình báo, nhìn một cái có phương pháp gì, có thể cho tới thiên đan, không chỉ có phải hiểu tử vương tinh, còn muốn đối với phụ cận một ít tinh cầu động thiên tiến hành hiểu rõ. Ở trên không phi hành linh hiên khoảng trường phi hành thập mấy vạn giảm mới nhìn rõ một tòa lớn chợ, sở dĩ nói nơi này là chợ, bởi vì nơi này ngư long hỗn tạp, rất nhiều cửa hàng xây đứng ở trong đó, ngẫu nhiên thành một cái giao dịch trường. Chỗ ngồi này chợ, chiếm trong vòng ngàn dặm, lấy ngàn mà tính giao dịch trường chỉnh tề sắp hàng, trong đó người đến người đi, rất nhiều vũ giả, linh tông ở bên trong đào bảo, bảo hảo giống nghề bày, một bộ phi thường phồn vinh cảnh tượng. Linh hiên trong lòng khẽ động, cực nhanh đáp xuống, tiến nhập đoàn người dày đặc chợ ở bên trong. ở đây linh tông nhiều vô cùng. Đại bộ phận đều là đại linh tông, có khi là môn phái đệ tử, có khi là không môn không phái tán tu. Tại đây tử vương tinh trên, ngoại trừ trường ly cung, thần tiêu đạo, động chân phái đây tam đại bít mạc thế lực, vẫn tồn tại rất nhiều đạo thống thế lực. Ninh hiên không rõ ràng lắm như thần tiêu đạo cái này đạo thống chỉnh thể thực lực rốt cuộc thế nào cường đại, khó có thể cùng cựu châu bên trong đích môn phái làm một cái đối lập. Bất quá hắn biết, cựu châu thần quốc bên trong đích thái tiêu phái, đúng là từ thần tiêu đạo trung truyền xuống tới, có thể tưởng tượng. Thần tiêu đạo khẳng định so với Thái tiêu phái cường đại hơn. Vì sao thần tiêu đạo không trở về về Cửu Châu Thần Quốc mà muốn định cư tại đây một động thiên mặt trên? Linh Hiên cũng là khó có thể lý giải. Lẽ nào thực sự muốn mượn ở băng xuyên Thần quốc lực lượng khiến cho đạo thống trở nên là thánh địa? Linh Hiên lắc đầu, không thèm nghĩ nữa này phức tạp vấn đề. Hắn vừa tiến vào chỗ ngồi này chợ đã nhìn thấy rất nhiều trong cửa hàng có bán phong phú tân kỳ thần binh, có bán da mới mẹ xuất hiện đang ăn dược có bán rất nhiều thần quốc luyện binh hoặc là luyện đan tài liệu, có bán linh thú kết tinh, cũng có trực tiếp bán linh căn, người xem hoa cả mắt, đông dạng ở đây thông dụng tiền cũng là thiên tinh, linh hiên nhiều hứng thú tham quan học tập chợ bên trong đích tất cả, đột nhiên trong lòng hắn linh quang trận lóe, dứt khoát nhớ lại chính mình có nhân quả lực, chỉ có chính mình tiếp xúc vật thể, có thể mơ hồ tham dò đến trong đó trận tướng, nguyên nhân nói thí dụ như một cái nhìn như bình thường gì đó, không sao nói là cực kỳ chân quý bảo vật, nghĩ tới đây. Ninh Hiên rất là ý động, cái này chợ to lớn như thế, rất nhiều trong cửa hàng bán ra gì đó, ngay cả chủ cửa hàng cũng không biết có lai lịch ra sao, lại có tác dụng gì, một ít nhìn như thần bí rồi lại phát huy không ra tác dụng bảo vật, này chủ cửa hàng lại luyến tiếp ném xuống. Từ vương tinh quanh thân, cũng có không ít tinh vực mỗi ngày đều có khá nhiều tu sĩ vãng lai trong đó, bắt đầu thần vực ở bên trong, có vô số thiên tài địa bảo, chỉ có người có năng lực, hoặc là vận khí cú hảo, rất có thể có thể từ rất nhiều động thiên di tích trên. Thu hoạch đến không ít chân quý bảo tàng. Linh Hiên một bên lưu ý chợ trung phong phú chân bảo, hắn chỉ tìm này nhìn như thưa thất bình thường lại làm cho chủ cửa hàng lay động ra tới đông tây. Linh Hiên tùy ý vào một cửa hàng, thấy bên trong dọn lên dày đặc chân bảo, rất nhiều huyền cấp thần binh, giăng khắp nơi lay động ở phía trên, còn có một chút ố vàng thư tịch. Linh Hiên không có đem tầm nhìn đặt ở thần binh mặt trên, này thần binh với hắn mà nói cũng không có chỗ lợi gì, mà này ố vàng thư tịch, hắn trái lại hơi có hứng thú, đây một ít thư tịch có trên bìa mặt thậm chí ngay cả tên cũng không có đánh dấu, tựa hồ cũng tùy thời năm tháng mà ma diệt mà thôi. Linh Hiên cầm lấy một quyển tên thư tịch, âm thầm vận chuyển nhân quả lực, nhất thời, quyển sách này tịch theo thứ tự khí tức, chính là tự nhiên mà đến, hắn thấy sách này tịch loáng thoáng là do một vị tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông sáng tác, nếu như quyển sách này tịch vẫn còn mới tình, trên bìa mặt sẽ phải có Hỗn Nguyên Chân Không Ấn năm chữ to, đây là một bộ linh thư, Hỗn Nguyên Chân Không Ấn năm chữ đã bị ma diệt. Nhân quả lực phi thường thần kỳ, Tuy rằng Linh Hiên chỉ cần cụ có một tí nhân quả lực, cũng có thể tra xét tiếp xúc được trong tay vật thể rất nhiều tin tức. Bất quá những tin tức này cũng không hoàn toàn, nhưng có Chung Kết giả tiến hành suy tính, hai hai phối hợp dưới, Linh Hiên trái lại đem đây bộ Linh Thuật tất cả nguyên nhân đều tra xét suy tính đi ra. Hắn biết đây bộ Linh Thư ghi chép Linh Thuật phi thường không tệ, không sai biệt lắm cùng Tam Giới Huyền Linh Pháo là cùng một đẳng cấp Linh Thuật. Bất quá Linh Thư trong đó nội dung bị chủ cửa hàng phong ấn chặt, hiện nhiên lo lắng trong lòng ghi chép Linh Thuật bị người đem đánh cắp nếu có người đối với đây bộ linh thư nguyện vọng chủ cửa hàng sẽ gặp giảng giải trong đó một chút nội dung có còn sẽ đích thân biểu thị linh thuật uy lực đây vốn nguyên chân không ấn đối với ninh hiên mà nói cũng không trọng dụng có cũng được mà không có cũng không sao không cần đi tốn hao thiên tinh mua ninh hiên không coi ai ra gì đem những này ố vàng linh thư từng cái cầm trong tay lấy nhân quả lực dò xét một lần bất ngờ phát hiện trong đó quả nhiên có một bộ hiếm thấy linh thư đây bộ linh thư ninh hiên tra xét biết được trong đó ghi chép linh thuật, cực kỳ chi hiếm thấy, là đã đã sớm thất truyền linh thuật. Linh Văn Chính là chỗ này bộ linh thư tên tuổi, ngay cả chủ cửa hàng cũng không biết. Kỳ thực đây bộ linh thư, ghi chép linh thuật, cũng không có được rõ rệt lực công kích, nhưng trái lại so với công kích càng thêm có chấn động tính. Nếu như Ninh Hiên học xong linh văn bực này hiếm thấy linh thuật, có thể trên phạm vi lớn tăng cường hắn biết rồi tất cả linh thuật mặt trên, cũng có thể đem linh văn, gia tăng đến thần bình trên. Từ nhân quả lực cha xét biết được Đây bộ Linh Văn Linh Thư đích niên đại, cực kỳ cổ viễn, tựa hồ cũng có thể truy tố đến so với thượng cổ thời kỳ càng thêm xa xôi thời kỳ viễn cổ. Có linh văn, đó là linh áp tiến thêm một tầng thể hiện, từ linh khí đến linh áp, lại từ linh áp đến linh văn. Đem linh áp dựa theo nhất định được vận chuyển thủ pháp, áp xúc đến mức tận cùng, hóa thành sợi tơ loại tồn tại, đó là linh văn. Linh Hiên bây giờ linh quang, có thể dung nạp 6 vạn đạo linh áp, nhưng nếu như đem đây 6 vạn đạo linh áp Luyện hóa trở nên 6 vạn đạo linh văn, như vậy, uy lực ít nhất có thể tăng cường gấp 3 trở lên. Linh văn, đó là linh thể hoa văn. Thậm chí mà nói, linh văn có thể cụ săn phong phú hình thái, trực tiếp tiến hành công kích, nói thí dụ như lấy một vạn đạo linh văn, tổ hợp cụ hiện thành một đầu cự xà, uy lực cũng là không tầm thường. Linh văn cũng có thể khiến cho linh quang biến ảo hình thái, thủ đoạn công kích càng thêm sắc bén đáng sợ, cũng có thể khiến cho linh văn gia tăng đến thần binh ở bên trong, lấy linh văn Đắp nặn ra một pho tượng binh linh đều không có vấn đề chút nào. Nói chung, linh văn đây bộ linh thư, đối với ninh hiên mà nói, cực kỳ chân quý. Bởi vì chính là liên đạo tông cảnh giới, cũng chỉ tồn tại cương khí cùng cương áp chế, cũng không có cương văn tu luyện phương pháp, mà bộ linh thư, chỉ cần tu luyện biết linh văn, ngày sau cũng có thể thoải mái chuyển hóa làm cương văn. Bất quá ninh hiên một khi tấn thăng đến nhất địa đạo tông, ngưng tụ cương khí, linh văn liền sẽ tự động tiêu tán, trở thành cương khí Thế nhưng Linh Văn một khi chuyển hóa làm cương khí, phẩm chất cực cao, vừa xa cùng cảnh giới tồn tại, chỉ có ninh hiên đến nhị địa đạo tông, liền có thể ngưng tụ cương áp chế, hóa thành cương văn. Đây Linh Văn tuyệt đối là nhất bộ thất truyền đã lâu linh thư, loại tu luyện này phương pháp, sợ rằng đã tuyệt tích rồi, nếu không phải ninh hiên có nhân quả lực, ngược dòng nhân quả, cũng là không thể nào phát hiện phát hiện đây bộ linh thư giá trị. Bởi vì Linh Văn Linh trên sách văn tự, cũng là đã thất truyền, không có người có thể biện nhận ra. Ninh Hiên cũng là dựa vào nhân quả lực, thi triển ra xá nhân đắc quả năng lực, trực tiếp nhận được lấy, lấy tiêu hao 3 tháng thọ mệnh mới đắc ý nhận rõ ra mặt trên văn tự ý tứ. Tốn hao 3 tháng giá phải trả, Ninh Hiên nghĩ vẫn còn đăng giá, đây linh văn một khi tu luyện thành công, thực lực của hắn, sẽ đề cao thật lớn, khiến cho hắn một thân tích lũy, lần thứ 2 nhảy lên tới một cái cao phong, ngày khác sau bước vào đạo tông, cũng là kinh thiên động địa tồn tại. Ninh Hiên sắc mặt bất biến cầm đây bộ linh thư. Đi tới cửa hàng na na cái béo lao bản trước mặt trước, hỏi, lão bản, đây bộ linh thư bao nhiêu thiên tinh? Béo lao bản từ thiếu niên này tiến đến, vẫn chú ý tới hắn, thấy thiếu niên cơ hồ đem hết thẻ ố vàng linh thư, đều lấy ra ở trên tay chi tiết một lần. Béo lao bản liền không nhịn được cười nhạt, mình cũng vô pháp dám định ra tới linh thư, lẽ nào cái này mao đầu tiểu tử có thể nhìn ra điểm môn đạo? Vốn có cái kia những nhìn không ra giá trị linh thư, chính là lấy ra lừa bịp tống tiền những thứ này lăng đầu thanh. Béo lao bản phi thường rõ ràng, cái này trợ, mỗi ngày đều sẽ có như trước mặt như vậy lăng đầu thanh đến bảo bảo, bà hảo giống nghề bầy, chúng quy cho là mình sẽ chẳng đại vận gặp phải bảo. Béo lao bản trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng lại bất động thanh sắc, cười vươn ra ba cái đầu ngón tay, nói, 300 vạn tử tinh. Linh hiên khẽ như mày, biết trước mặt cái này béo lao bản rõ ràng hay là tại lừa bịp hắn, 300 vạn tử tinh mua nhất bộ xem không hiểu linh thư, chỉ có kẻ ngu si mới có thể theo đuổi. Nhưng Linh Hiên đã nhìn ra đây bộ thư môn đạo, trong lòng rất rõ ràng linh văn giá trị, ở thời đại này, chính là là bảo vật vô giá, 300 vạn vạn tử tinh đã phi thường minh bạch, ai lừa bịp ai cũng không nhất định. Linh Hiên nhận đúng béo lao bản ở tề hắn, cũng cười nói, 100 vạn tử tinh, đây bộ linh bên trong sách văn tự, sớm đã thành thất truyền, ta chỉ là hiếu kỳ, muốn lấy ra nghiên cứu một chút, 100 vạn tử tinh đã rất dễ hiền hầu. Béo lao bản ánh mắt chợt lóe, chính là muốn đáp ứng, đột nhiên một đạo điêu nga thanh âm Thúy Sinh sinh vang lên. Một trăm vạn tử tình, bạn tiểu thư muốn. Chương 286, tranh chấp, tháng 1 năm 1 năm. Đây một đạo thình lình xảy ra thanh âm, khiến Linh Hiên nhíu mày, mà cái kia lòng dạ hiểm độc mà lại lòng tham chủ quán, cũng là hai mắt sáng lên, động tác trong tay kỳ quái, một tí liền đem Linh Hiên trong tay linh thư đem cầm tới, sau đó hắn vẻ mặt dữ tợn cười rộ lên, nhìn về phía đi tới một danh nữ tử. Đây danh nữ tử, ánh mắt cực kỳ cao ngạo, giống như một con kiêu ngạo khủng tướng. Nàng bẩm sinh lộ ra ra một cổ tôn quý khí độ, ra ra trắng non nà giống nhau, dị thường chân chuột tuyết trắng, tựa hồ dùng vừa bẩm, đều có thể kháp nổi trên mặt nước đến. Tay nàng cầm một cây tuyết trắng trường tiên, trường tiên tản mát ra lộng lẫy tinh quang, mặt trên cư nhiên vây quanh từng khối cực kỳ chân quý khúc mắc tinh, này kết tinh, tối thiểu đều là tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú tài năng có mạnh mẽ kết tinh, trong đó lộng lẫy nhất một viên lực lượng kết tinh, rõ ràng là nhất địa thánh thú kết tinh, tản mát ra từng đợt cực kỳ khí tức kinh khủng ba động nay trường tiên dùng vô giá đều không quá đáng, thật sự là xa xỉ tới cực điểm. Trường tiên ít nhất là tuyệt phẩm huyền minh, hơn nữa còn là cao cấp nhất huyền minh. so với trước không có tấn thăng chấn ngục ma lùm cũng là không thua kém. béo lao bản to như hạt đậu loại con mắt, đung nhiên liếc hướng kia căn tuyết trắng lộng lây trường tiên, không khỏi giữ tận run lên một cái, bị lớn như thế thủ bút rèn tạo nên tuyệt phẩm huyền minh, cảm thấy cực kỳ giật mình. trong nháy mắt chính là đoán được, cái này cao ngạo nữ tử, thân phận khẳng định không đơn giản. Phi phú tức quý, vô cùng có khả năng là khác cự vô phách môn phái trung trưởng giáo trí tôn thiên kim tiểu thư. Nhưng giật mình về giật mình, béo lao bản là một cái thương nhân, làm ăn là làm ăn, hắn đi tới cô gái bên cạnh, xác nhận nói, vị tiểu thư này, đây bộ linh thư, 300 vạn tử tinh ngươi thật muốn nữa. Nữ tử hư một tiếng, nói, bản tiểu thư nói muốn chính là muốn rồi, 300 vạn tử tinh mà thôi, cầm. Nữ tử đột nhiên bàn tay vẽ một cái, trong cửa hàng chính là xuất hiện rồi đại lượng tử tinh. Hiển nhiên nàng là từ chính mình không gian trong túi chữ vật lấy ra nữa. Chậm đã. Lúc này, Linh Hiên có chút nhìn không được, hắn trực tiếp đi tới béo lao bản trước mặt trước, nói, lao bản, nói như thế nào ngươi cũng là một cái thương nhân, ở kinh doanh lập trường nhìn, cũng muốn nói một cái thứ tự đến trước và sau, đây bộ linh thư là ta trước nhìn chúng, ngươi nhưng lại bán cho người khác, đó là một gì đó đạo lý. Béo lao bản chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không quản Linh Hiên, kiêu ngạo đem linh thư đặt ở cô gái trong tay, trong mắt hắn. Thiên tinh chính là vương đạo, ai cho thiên tinh nhiều, hắn rồi cùng ai việc buôn bán, rồi nói sau, béo lao bản cũng không sợ thiếu niên này đến gây sự, bất quá là chính là một gã thất phẩm tiên thiên linh tông mà thôi, như vậy lăng đầu thành, hắn ở chỗ này lăn lộn nhiều năm như vậy, một chút cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Châm rãi, hiện tại linh thư đã tại vị tiểu thư này trong tay, ngươi nếu muốn mua, ta chịu cô này đi. Béo lao bản cười lạnh nói, nếu sinh ý làm phải không, hắn tự nhiên sẽ không đem đối phương sắc mặt tốt nhìn. Linh Hiên sắc mặt bình tĩnh, kia bộ linh văn trong đó nội dung, hắn đã sớm phục chế lại, khắc trong tâm khảm, bởi vì bên trong văn tự đã sớm thất truyền, lão bản cũng không có có thể đi đem nội dung bên trong phong ấn chặt, đó chính là chân chính lừa bị người, ai còn dám để làm việc buôn bán của hắn. Cho nên nói, kia bộ linh văn đối với Ninh Hiên hiện tại mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao, vốn có hắn cũng liền chuẩn bị giản xếp ổn thỏa, không đi tranh đoạt, lại không nghĩ rằng trước mặt cái này béo lão bản, nói trở mặt liền trở mặt. Rõ ràng cho thấy cây hồng nhạt mềm bót, cho là mình dễ khi dễ. Ninh Hiên cũng cùng hắn đối phó lại, đối phó hạng người nào, hắn hay dùng cái dạng đó phương pháp xử lý. Nếu đối phương như thế không dạng đạo lý, Ninh Hiên tự nhiên sẽ không đi lãng phí miệng lưỡi, trực tiếp dùng vũ lực các bách, là biện pháp tốt nhất. Ninh Hiên trực tiếp triển khai khí thế, khổng lồ linh áp từ quanh người hắn lan ra, hắn không chỉ có cấp cho béo lao bản một bài học, còn muốn đem cái kia kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bình, nữ tử giáo gi Linh hiền giống như tới linh áp, trực tiếp vượt qua liếu chăm và nói, vô biên lực lượng, chấn áp toàn trường, nữ tử mới vừa rồi lấy ra nửa đích thiên tinh, tại đây khổng lồ linh áp trước mặt, cư nhiên sinh ra nhẹ nhẹ vết rách, thiên tinh nếu như xuất hiện rồi vết rách, kia giá trị sẽ rất là giảm xuống, bởi vì bên trong ẩn chứa đích thiên tinh khí, sẽ không ngừng tiết lộ, một khi tiết lộ xong, kia mấy thiên tinh này cũng là hỏng nát. Ngươi, ngươi làm gì? Hỗn đàn, ta xem ngươi là tại tìm chết. Béo Lao Bản cực kỳ đau lòng nhìn này Nghiền Nát Thiên Tinh, ngay cả trong cửa hàng đại lượng linh thư, thần binh đều bị bất đồng mức độ tổn thương, khổng lồ như thế tổn thất, Béo Lao Bản quả thực tức giận đến giận sôi lên, hắn đem tay khẽ vẫy, ở phía sau hắn, tụu ra hiện hai cái bát phẩm luyện thần tiên tiên linh tông. Đây hai gã bát phẩm tiên tiên linh tông, nắm nắm tay, khớp xương bành bạch rung động, vẻ mặt nhếch răng cười nhìn Minh Hiên. "Phế hắn cho ta." Béo Lao Bản ác hung hắn nói. Một bên nữ tử, cầm Trường Tiên đối với trước mặt thiếu niên này thích phóng đi ra linh áp sắc mặt hơi đổi nhưng nàng nhưng không có đã bị nhiều ảnh hưởng chỉ là nhiều hứng thú nhìn một màn này phế đi ta thực sự là không nhìn được nhân tâm tốt ta đây là ở cho ngươi một quả giáo hấn nếu như đổi lại là thủ đoạn độc ác hạng người ngươi bây giờ đã là cái chết người đi được ngươi đen như vậy tâm thương nhân cư nhiên có thể sống đến bây giờ không thể không nói là một cái kỳ tích linh hiên cười lạnh một tiếng ở sau một khắc thân thể hắn chính là quỷ dị xuất hiện ở kia hai gã bát phẩm tiên thiên linh tông phía sau, tốc độ nhanh phải làm người tuyệt vọng, Linh Hiên hai tay thần, trực tiếp nắm hai người cái cổ, như ngắt con gà con giống nhau, trực tiếp trọng trọng ném đi ra ngoài, chỉ nghe thấy một trận xương cốt tan vỡ thanh âm. Hai gã bát phẩm luyện thần tiên thiên linh tông, cư nhiên ở Linh Hiên trước mặt trước, ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã bị đập phá đi ra ngoài, xương cốt tan vỡ, bò đều bò không dậy nổi, nằm trên mặt đất kêu rên không ngớt. Ngươi, ngươi không muốn sang bệnh? Nơi này chính là trường ly cung địa bàn ngươi nếu là dám đụng đến ta, chính là đắc tội trường ly cung. Trường ly cung thực lực, bóp chết ngươi chính là như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy. Béo Lão bản nhìn từng bước tới gần ninh hiên, trong miệng kinh sợ hô lớn. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều thân xuyên khải giáp hộ vệ, những hộ vệ kia thần sắc uy nghiêm, thực lực cường đại, cầm trong tay thần binh, tổng cộng có 15 tên hộ vệ tiến nhập cửa hàng này. Béo Lão bản thấy những hộ vệ này chính là giống như nhìn thấy cứu tinh giống nhau, Khóc lóc nói: "Hộ vệ đại ca, người này ý định tới nơi này tới quấy rối, đập bể ta trong cửa hàng rất nhiều chân bảo, người như vậy, nhất định phải đem hắn bắt lại, nghiêm trị không tha, tốt nhất là lăng trì xử tử." Gian đe nhìn sau đó ai dám ở chỗ này đến gây chuyện thăm ra. Những hộ vệ này, Linh Hiên không cần nghĩ đều biết, nhất định là thủ vệ khổng lồ trợ hộ vệ, rất có thể cũng là Trường Ly cung đệ tử. Quả nhiên những hộ vệ kia nghe béo lao, nguyên một đám ánh mắt cũng như nhìn người chết giống nhau nhìn ninh hiên giống như hắn phạm cái gì không thể tha thứ ngập trời tội lớn giống nhau tiểu tử ngươi không biết đây là địa phương nào sao ở đây tất cả đều về chúng ta trường li cung hết thảy ngươi ở nơi này gây sự không có người có thể cứu được ngươi ở đây tất cả tổn thất xem ra chỉ có thể dùng cái mạng nhỏ của ngươi đến đền rồi một gã sắc mặt âm nhu hộ vệ trực tiếp đối với ninh hiên tuyên án tử hình giống nhau ngươi đang nói chuyện với ta sao ninh hiên mặt không chút thay đổi Trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối sát ý. Cẩn thận, tiểu tử này phi thường quỷ dị, thực lực rất cường đại. Béo Lao Bản xem thời cơ, nhắc nhở nói, hắn cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ, không cần nói, nếu như Ninh Hiên thật sự có thực lực, đem hộ vệ toàn bộ thu thập hết, như vậy không hề nghi ngờ, kế tiếp người thứ nhất xui xẻo nhất định là hắn. Cuồng vọng, quả thực không biết sống chết. Dẫn đầu một cái hộ vệ, không nói hai lời, trong tay trường đao thần binh, tàn bạo hướng phía Ninh Hiên, cái cổ chém giết lại. Hộ vệ tựa hồ nhìn thấy một viên đại người tốt đầu, tùy thời hắn trường đao bay lên, nhưng sau một khắc, một cây tuyết trắng trường tiên, điện quang giống nhau rút ra đánh tới, một cổ hủy diệt tính lực lượng, trực tiếp đem kia trung phẩm huyền binh đại đao đem nghiền phải nát bấy. Ngay sau đó, kia tuyết trắng trường tiên dư thế không giảm đem tên kia sát xuất ra tay trước hộ vệ đầu đem đánh bại hết. Kỳ dị chính là kia tuyết trắng trường tiên như trước tuyết trắng, không có một tí vết máu, sạch sẽ. Ngay sau đó, làm người ta sợ hãi một màn xảy ra. Mọi người đã nhìn thấy, kêu tuyết trắng trường tiên, như linh xà giống nhau, tứ diện quật, không cao hơn ba cái hô hấp thời gian, cư nhiên đem còn lại 14 người hộ vệ đầu, liên tiếp như dưa hấu giống nhau đánh bại hết, cục diện máu tanh vô cùng, thấy vậy kêu béo lao bản kinh khủng tới cực điểm, không dám tin tưởng kêu huy vũ ra tới trường tiên, lại. Là ban nãy hoa 300 vạn tử tinh mua kia vốn là xem không hiểu linh thư cao ngạo nữ tử. Như vậy hung ác độc địa nữ tử, linh hiên vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn đều không nghĩ tới đây cái nữ tử lại đột nhiên bạo khởi xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là máu tanh vô cùng, đem mười lăm tên hộ vệ toàn bộ tàn sát không còn, bị chết cực kỳ chi thê thảm. Nữ tử không đếm xỉa đến đi tới béo lao bản trước mặt trước, khoe miệng kéo ra một cái vô cùng mị hoặc đường vòng cung, khoe miệng của nàng có một viên nhìn rất đẹp nốt ruồi, vẽ rồng điểm mắt giống nhau, đem nàng cả người khí trước tăng lên một cái bậc thang. một đám dân bản xứ mà thôi, lúc nào Trường Ly cung người trở nên như vậy lún lối, như vậy muốn phái. Muốn tranh thủ đến thánh địa danh mạch, quả thực chính là si tâm vọng tưởng, hoàn toàn chính là phá hư tiên đạo mà tồn tại. Nữ tử trước hết rút ra đánh tiếp, trực tiếp đem Béo Lao Bản một cái cánh tay tá xuống dưới, nói: "Nhìn ở ngươi đây bộ linh thư phân thượng, tạm thời tha cho ngươi một mạng, bất quá hắn nhiều không buông tha ngươi, ta cũng không biết." Linh hiên nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua nữ tử, trong lòng mơ hồ đoán được nàng xuất từ chỗ nào, vô cùng có khả năng là đến từ băng xuyên thần quốc người, hơn nữa địa vị còn không thấp, kia bẩm sinh cao quý không phải một sớm một chiều có thể dưỡng thành. Nữ tử đột nhiên quay đầu lại, thần thái sáng láng nhìn một cái Ninh Hiên, cũng không có trước thi triển vậy cao ngạo, nàng nói: "Ngươi tên là gì? Xuất từ môn phái nào?" Nữ tử câu hỏi giữa, có khó có thể bỏ vênh mặt hất hàm sai khiến vị đạo, cái này khiến Ninh Hiên phỏng đơn đến, nàng này chỉ sợ là người trong hoàng thất, cái ý nghĩ này một lộ ra, trong lòng hắn đều kinh ngạc, nhưng sắc mặt hắn bất biến, nói: "Không môn không phái, một kẻ tán tu mà thôi, tiểu nhân vật mà thôi." tên không đáng giá nhắc tới. Nữ tử mơ hồ có chút bất mãn, không nói lời gì nói, nhìn ngươi ban nay hành sự như vậy bá đạo quả quyết, thế nào ngay cả tên của mình cũng không dám nói rồi. Lẽ nào ngươi sợ trường ly cung người truy cứu ngươi? Đương nhiên sợ, ta lẻ loi một mình, làm sao có thể đối kháng trường ly cung bực này bít mạc thế lực, vẫn còn cẩn thận một chút tốt, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lúc đó cáo tử, Linh Hiên nói xong, chính là phải ly khai, nhưng kia nữ tử nhưng lại nhất quyết không tha nói. Chầm đã, ngươi chẳng lẽ không muốn đây bộ linh thư nữa? Nói xong, nữ tử còn đem kia bộ linh thư lấy ra nữa, dù hoặc lấy Ninh Hiên. Ninh Hiên cười cười, nói, dù sao ta cũng vậy xem không hiểu, phải có có ích lợi gì, ngươi nghĩ, thì lấy đi đi. Ta nói không chính xác ngươi đi, ngươi sẽ không chuẩn đi. Nữ tử thấy Ninh Hiên muốn đi ra cửa, tiêu quát một tiếng, xúc phạm, trong tay trường tiên vùng, cư nhiên phân hóa ra hàng vạn hàng nghìn bóng, roi, như cuốn ti giống nhau, hướng phía Ninh Hiên thân thể cuốn đi vòng qua nhưng Ninh hiên đối với thân thể không chế sao mà kinh khủng thân thể chỉ là chút khẽ chấn động liên tiếp chuyển hoán 3.000 cái rất nhỏ động tác dễ dàng tránh khỏi nữ tử thấy Ninh hiên dễ dàng như thế chính là tránh thoát đi nàng một chiều kia bóng roi cuốn tì kỹ càng bình pháp không khỏi kinh ngạc cả kinh ngay sau đó ánh mắt của nàng sáng ngời, thân thể mềm mại khẽ động cực nhanh phân ly đi ra ngoài tuyết trắng trường tiên liên tục thi triển ra cường đại bình pháp đã nhìn thấy khắp bầu trời bóng roi như giống như mộng ảo bao phủ phía chân trời, mà Ninh Hiên chính là thân ở vô số bóng roi trong, những thứ này bóng roi có cực kỳ uy lực cường đại, đủ để nát bấy mang nga tiên thiên linh tông trong đầu tinh thần ý chí. Phải biết rằng nữ tử trong tay Tuyết Trắng Trường Tiên, thế nhưng cao cấp nhất tuyệt phẩm huyền binh, uy lực đến gần vô hạn ở dưới phẩm địa binh, lực sát thương tự nhiên không giống bình thường. Hai người thoải mái hợp lại đấu, đã nhìn thấy, khổng lồ trợ ở bên trong, một gã diễm lệ thoát tục như khổng tức loại nữ tử, không ngừng cơ cái kia tinh xảo Trường Tiên. Binh pháp xuất hiện nhiều lần, mà một tên thiếu niên thành thạo hành tẩu ở trong đó. Mà Ninh Hiên hành tẩu phương hướng, rõ ràng là chợ cửa ra vào, hai người giống như đang tiến hành một hồi không tiếng động so đấu, xem là Ninh Hiên có thể thuận lợi đi ra chợ, vẫn còn nữ tử có thể ngăn cản Ninh Hiên bước đến. Chương 287: Tiêu chỉ thủy, tháng 2 năm 1 năm. Cho như vậy chợ, đoàn người cực kỳ dày đặc. Nữ tử trong tay trường tiên nơi đi qua, đoàn người không khỏi tự động tránh ra một lối đường, tại đây trợ ở bên trong. Cơ hội là không đạo tông tồn tại, Tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông chính là là cực hạn. Mà nữ tử, chính là tuyệt đỉnh Tiên Thiên Linh Tông cao thủ đứng đầu, tích lũy thập phần hùng hồn, lại phối hợp trong tay nàng đáng sợ Tuyết Trắng Trường tiên, một thân chiến lực, một loại cựu phẩm Tiên Thiên Linh Tông, cũng khó có thể ở trong tay của nàng chống đỡ năm cái hô hấp thời gian. Ở trong mắt mọi người, bị nữ tử công kích thiếu niên, cũng chỉ có thất phẩm Tiên Thiên Linh Tông, nhưng lại dễ dàng hành tẩu ở khắp bầu trời bóng roi bao phủ trong không gian, rổi danh đi dạo giống nhau không chút nào đem kia tuyệt phẩm huyền binh thi triển ra binh pháp nhìn ở trong mắt chợ ở bên trong rất nhiều tu sĩ linh tông đều phát ra sợ hãi than thanh âm bởi vì bọn họ đối với ninh hiên tránh né trường tiên thân pháp cảm thấy càng sợ hãi than ninh hiên giấy lên động tác giống nghệ thuật giống nhau hoàn chỉnh mỗi một bước bước ra đều bình tĩnh vốn là vóc người thon dài chính hán ở cho phép nhiều thiếu nữ trong mắt ngẫu nhiên thành một vị tuyệt đại công tử khí độ thập phần bất phàm mà liên tục huy vũ ra tuyết trắng trường tiên nữ tử là càng đánh càng kinh hãi, nàng đối với thực lực bản thân, thế nhưng cực kỳ tự tin, thế nhưng đối mặt thiếu niên này, để cho nàng có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại, phi thường chi vô lực, nàng cảm giác được, không trông coi chính mình thế nào làm, cũng không thể đánh bại người thiếu niên kia. Bất quá cô gái tính cách cực kỳ cao ngạo, vẫn như cũ không chịu thua, trong tay tuyết trắng trường tiên, chút khẽ chấn động, lóe ra khổng lồ linh áp, quang mang bắn ra bốn phía, động lục thiên thu, nữ tử trong miệng một tiếng quát nhẹ, binh pháp bừng bừng phân chấn. Tuyết trắng trường tiên ở trong tay của nàng giống như biến thành vật còn sống giống nhau, linh động phi phàm. Hàng vạn hàng nghìn bóng roi đan vào ra điều điều nhuệ khí, sắc bén vô song, trực tiếp đem không gian đều đem đánh nát hết. Hướng phía Ninh Hiên triển khai bao trùm tính công kích. Ninh Hiên toàn thân mỗi một tấc huyết nhục kết tinh, truyền ra một cổ lực lượng khí tức, khiến cho tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng vọt 10 lần. Cả người hắn nhảy lên thật cao, xuyên toa ở bóng roi tròn. Đột nhiên, hắn bắt tay một chảo, cư nhiên tinh chuẩn bắt được kia trường tiên bản thể trong tay phát lực xé ra, nữ tử chính là cảm thụ được, một cổ khó có thể chống cự lực lượng, đem nàng cả người dẫn theo đi ra ngoài, hướng phía Ninh Hiên nơi nào không ngừng lôi kéo qua. nữ tử hừ một tiếng, dưới chân một chút, một đôi bắp đùi thon dài liền phát ra mãnh liệt linh áp, khí lưu theo nàng không ngừng xoay tròn, một cổ xuyên thấu tính kinh khí, mãnh liệt tiêu xả ra, trong nháy mắt liền đem vẻ này lôi kéo lực lượng của nàng đem một tí cắt đứt hết. ngay hai người tiến hành thăm dò tính công kích giữa, người phía dưới đoàn. Tụ tập phải càng ngày càng nhiều, nhiều đội hộ vệ cũng tự nhiên mà đến. Những hộ vệ này sắc mặt cực kỳ bất hảo, không nghĩ tới lại có người dám can đảm công nhiên ở chợ trong tranh đấu. Đây tuyệt đối là khi hắn khiêu khích bọn họ trưởng li cung uy nghiêm. Trong nháy mắt, nhiều đội hộ vệ bật không dựng lên, sát khí tung hoành, khí thế hung hãn, hướng phía hai người vọt tới. Người nào dám dám ở chỗ này tiến hành tranh đấu, quả thực không biết sống chết. Một gã hộ vệ khiếu khiếu chửi nói, bất hảo. Hai người bọn họ chính là là vừa rồi đánh giết chúng ta mười lăm tên hộ vệ manh thú, mau mau đem bọn họ đem bắt lại, ngay tại chỗ lăng trì xử tử. Trên mặt đất, một gã hộ vệ từ mới vừa rồi cái kia trong cửa hàng đi tới, hướng về phía phía trên hộ vệ nhắc nhở. Gì đó? Lại dám đánh giết chúng ta trưởng ly cung hộ vệ, muốn chết? Nguyên một đám hộ vệ trên mặt, giống như bị thiên đại khuất nhục giống nhau, trong tay rất nhanh ngưng tụ linh quang, hướng về phía hai người chính là một đứa cuồng oanh loạn tạc. Không muốn sẽ hồi nháo. Ta biết ngươi là băng xuyên thần quốc người, vẫn còn rời khỏi nơi này rồi nói sau, không cần nói, một khi đạo tông cao thủ tiền lai, chúng ta còn muốn chạy đều đi không xong rồi. Linh Hiên hướng về phía nữ tử truyền âm nói. Vậy ngươi nói cho ta biết tên của ngươi. Nữ tử cực kỳ chấp nhất. Ta là Linh Hiên. Linh Hiên thật sự là không thể tránh được, hắn và đây cái nữ tử không oán không cửu, cũng là bất hảo đối với nàng ra tay và các. Hốn hồ nàng này là băng xuyên thần quốc người, địa vị bất phàm. Linh Hiên lo lắng lấy từ nay về sau nữ trên thân thu hoạch băng xuyên thần quốc tin tức, sau đó tiến vào băng xuyên thần quốc, biết một chút về cái gọi là 10 vạn tiên gia cùng cái tiên đô là loại cảnh tượng nào, quan trọng hơn là, băng xuyên thần quốc, một khi đem tiên đạo thành lập đi ra, tiên khí sẽ phủ xuống ở tại trong thần quốc, những thứ này tiên khí đó là luyện chế thiên đan nu yếu phẩm. Linh Hiên sao? Ta là Hoàng, Nga không, ta là tiêu chỉ thủy, chúng ta đây coi như là biết, đây là không đánh nhau thì không quen biết. Tiêu chỉ thủy ngữ khí hòa hóa lại, nàng này tính cách giống như khí trời giống nhau, thay đổi bất thường, làm người ta suy xét không ra. Tiêu chỉ thủy chuyển biến tốt, không hề đối với ninh hiên dây dưa, mà là đem đầu mâu điều hướng về phía này tác uy tác phúc hộ vệ. Đi, không nên cùng bọn họ tranh giành đấu nữa. Ninh hiên thân thể một chạy trốn, đi tới trước mặt nàng, lôi kéo tay nàng, chính là hướng phía chợ ở ngoài lóe ra đi. Đuổi theo, đừng cho bọn họ trốn thoát rồi. Nhiều đội hộ vệ, thấy hai người muốn bỏ chạy dáng vẻ bệ vệ càng sâu, không chút nghĩ ngợi chính là đổi tới, không có chút nào lĩnh hội tới, Ban nãy tiêu chỉ thủy có thể lấy lực lượng một người dễ dàng ngay cả bạo 15 tên hộ vệ đầu là bậc nào thực lực. Cùng lúc đó, ở chợ trong đám người, hai gã người thần bí ảnh lạng yên dần hiện ra. Hoàng phủ công chúa vẫn là như vậy tính tình, bất quá nàng lần này trái lại học lão lình, hiểu được dấu giếm dòng họ, ha ha. Một cái thanh âm giàn ua, mang theo vài phần cương chiều mà nói, Bang xuyên thần quốc cũng liền chỉ có hoàng thất này đây hoàng phủ dòng họ tự cho mình là, không người dám dám giảm mạo công chúa một khi báo ra sự chân thật của mình lệnh, người thiếu niên kia nhất định sẽ biết công chúa là người trong hoàng thất rồi. Một cái trung tính ngữ điệu, chuyên ra, không biết là nam là nữ. Người thiếu niên kia trái lại là có chút ý tứ, thực lực cực kỳ cường đại, số liền sưng ở linh tông cảnh giới tung hoành vô địch hoàng phủ công chúa, cũng khó khăn lấy thế nhưng được rồi hắn, bất quá hoàng phủ công chúa không có phát huy ra thực lực chân chính. Hoàng phủ công chúa luôn luôn cao ngạo vô cùng, lần này xem như gặp phải đối thủ chân chính, hơn nữa ở mỗi cái phương diện, đều phải áp chế qua nàng một bậc, lấy tính tình của nàng, cũng khó trách nàng cùng người thiếu niên kia đối phó lại, ha ha. Tạm thời để hoàng phủ công chúa tùy tính làm đi, lần này kia trường ly cung, xem ra là nhất định phải xóa gì. Hiện tại băng xuyên thần quốc, cần ở mỗi cái tiên đô thành lập một tòa thánh địa, chúng ta lần này tới, là tới chọn lựa ra hợp đạo thống, tắt cho chúng ta băng xuyên thần quốc thánh địa. Cũng không thể qua loa, kia thần tiêu đạo dị thường cổ hủ, hiển nhiên không thích hợp, cho nên đây tử vương tinh trên, cũng liền chỉ có kia động chân phái thích hợp, xem ra ta phải đi một chuyến động chân phái. Tốt lắm, ngươi đi động chân phái, ta còn là lén lút bảo hộ hoàng phủ công chúa, sợ rằng có khá nhiều thế lực, đều đã biết hoàng phủ công chúa tiến nhập tử vương tinh, muốn nịnh bỡ định bỡ rồi, cái này, đã có thể khổ người thiếu niên kia, hát hát. Vậy cũng không có gì, điều này cũng có thể khảo nghiệm một tí người thiếu niên kia tâm tính. Người này xác thực là một nhân tài, nếu như có thể thu nạp tiến vào chúng ta băng xuyên hoàng thất bảng chi nhất hệ, cũng là một rất may mắn việc. Cũng thế, lấy đạo tông thực lực, đến bây giờ đều không thể nhìn ra người thiếu niên kia thực lực sâu cạn, ở linh tông cảnh giới, xuất hiện như vậy một cái quái dị thai, thật sự là làm cho người ta sợ hãi thàn. Ngươi xem hắn ban nãy cùng Hoàng Phủ Công Chúa đấu pháp thời điểm, căn bản là chỉ là tiến hành tranh nẽ, mà Hoàng Phủ Công Chúa, thế nhưng vận dụng tuyệt phẩm huyền binh băng hà tiên. Băng Hà Tiên này đây một cái khổng lồ vạn trượng băng hà áp súc mà thành hơn khảm vào rất nhiều kết tinh cùng một viên thanh thú cấp bậc chính là lực lượng kết tinh như vậy tuyệt phẩm huyền minh lại còn không thể gây thương tổn được thiếu niên kia một kia long tơ thực sự là trên sông đại có tài người một đời nhanh hơn một đời mạnh mẽ a đúng đấy không biết thiếu niên này là lai lịch ra sao nếu là thế lực khác cố ý xếp vào tiến vào tử vương tinh cố ý để tới gần hoàng phụ công chúa vậy thì không thể không phòng rồi lao giả thanh âm hơi lo lắng. Cũng ẩn chứa vài phần sát ý. sát thực cần phòng bị một ít, bất quá từ các loại dấu hiệu đến xem, thiếu niên này cũng không có một tia chỗ khả nghi, dù sao ta sẽ đang âm thầm bảo hộ Hoàng Phủ Công Chúa, không có vấn đề gì. Trung tính thanh âm trong lúc nói chuyện, tự tin phi phạm. Đã như vậy, kia cũng không muốn nói nhiều. Vẫn còn chính sự quan trọng hơn, ngoại trừ tử vương tinh, Hoàng Phủ trong Hoàng Thất, người khác đi những tinh vực khác, chọn một ít cường đại đạo thống tác là Thánh địa. Bên kia, Ninh Hiên nắm tiêu chỉ thủy. Ở trên bầu trời, rất nhanh phi đột, tốc độ khiến cho phía sau một ít hộ vệ theo không kịp. Tiêu chỉ thủy lăng lăng nhìn mình đích tay bị Ninh Hiên đem, đem rát, tựa hồ không thể tin được lại có nhân tài nhận biết mình chưa tới một canh giờ. Chính là dám dấy lên cử động như vậy, luôn luôn kim chi ngọc diệp nàng, chỗ nào bị cảm thấy xa lạ người cái này bạo phạm qua, nàng lập tức nhíu mày, cực nhanh rút ra ra ngọc thủ của mình. Ninh Hiên nhận thấy được chi tiết này, sắc mặt như thường, không có sinh ra dư thừa nhận xét, hai người rất nhanh bỏ rơi phía sau hộ vệ. Cư nhiên lại nhớ tới Ninh Hiên lần đầu tiên tới lạc nhật sâm lâm. Bất quá nói đi thì nói lại, Ninh Hiên đây hai độ tiến nhập lạc nhật sâm lâm, trước sau cũng không cao hơn ba cái canh giờ thời gian. Hai người hạ xuống trong lạc nhật rừng rậm, Ninh Hiên nhìn chung quanh, phát hiện không ai dấu hiệu, liền đối với tiêu chỉ thủy hỏi, ngươi có phải hay không đánh không lại ta, đã cảm thấy không phục lắm. Tiêu chỉ thủy lần thứ hai sửng sốt, tiếp theo liền cười nhạt, biểu thị chẳng đáng, hư nói, ta chỉ là không có phát huy ra toàn bộ thực lực, không cần nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Linh Hiên lắc đầu. Tiêu Chỉ Thủy thấy Linh Hiên hành động này, lập tức chấn mắt, nhưng lập tức lại thu liễm, khôi phục trở nên kia cao ngạo biểu tình. Nàng tựa hồ không muốn ở cái đề tài này trên tiếp tục triển khai tiếp tục. Nhìn chung quanh, nói, nơi này là nơi nào? Thế nào? Ngươi là lần đầu tiên tới nơi này. Linh Hiên hỏi. Tiêu Chỉ Thủy không nói lời nào, gật đầu. Linh Hiên chỉ có nói, ta chỉ biết là ở đây gọi là Nhật Sâm Lâm, đây là ta lần thứ hai tới nơi này đối với nơi này chưa quen thuộc chỉ cần hiểu rõ ở đây linh thú trong cơ thể sẽ xảy ra giải ra kết tinh như vậy vật chất ta xem trong tay người trưởng tiên luyện rất nhiều kết tinh thần binh có thể luyện kết tinh mà tăng cường uy năng sao tiêu chỉ thủy nghe được vấn đề này Liếc si như nhau nhìn hắn qua một lúc lâu nàng mới lên tiếng băng xuyên thần quốc quanh thân mấy trăm cái tinh cầu đầu tiên tất cả linh thú trong cơ thể đều đã sinh trưởng kết tinh mà thần binh có thể luyện kết tinh cái này là thưởng thức tính tri thức Ngươi cư nhiên ngay cả điều này cũng không biết. Linh hiên không phản bắt được, nghĩ thầm nhìn tới nơi này cùng cựu châu thần quốc có khác biệt rất lớn, hơn nữa băng xuyên thần quốc khoảng cách cựu châu thần quốc, rõ ràng phi thường xa xôi. Bất quá nhắc nhở ngươi hạ xuống, thần binh luyện kết tinh, không phải đơn giản như vậy, luyện không thỏa đáng, rất dễ khiến cho thần binh phát sinh nổ tung. Tiêu chỉ thủy lắc lắc trong tay trường tiên, nói, của ta đây băng hạ tiên, luyện kết tinh thời điểm, thế nhưng nổ tung qua nhiều lần, chỉ là chữa trị thần binh tài liệu sẽ không biết hao tốn bao nhiêu. luyện kết tinh phải là kết tinh thuộc tính cùng thần binh đặc tính muốn ăn cướp. nói thí dụ như tốc độ kết tinh có thể luyện tiến vào phi hành thần binh trung nâng cao tốc độ, hỏa diễm kết tinh luyện tiến vào hỏa hệ thần binh có thể đề cao nhiệt độ, sinh mệnh kết tinh luyện tiến vào trị hết thần binh, hơn là có thể đối với trị hết năng lực có rất lớn đề cao, cường đại sinh mệnh kết tinh thậm chí có thể đem xê khi còn lại có một hơi thở người trong ngay mắt đã cứu. linh hiên chỉ là cười cười hán thân đều kim hoàng đỉnh lấy kim hoàng đỉnh năng lực luyện những thứ này kết tinh tiến nhập thần minh tuyệt đối không phải là cái gì vấn đề đây kết tinh hiệu quả cùng tinh hạch có vài phần tương tự nhưng y có thể xác định không có tinh hạch cường đại Dứt khoát ninh hiên trong lòng linh quang trận lóe nghĩ đến một vấn đề hướng về phía tiêu chỉ thủy nói sinh mệnh kết tinh thật có cường đại như vậy hiệu quả tiêu chỉ thủy khẳng định gật đầu nàng tựa hồ nghĩ rốt cuộc tìm được một cái so với chính mình còn muốn đối với thưởng thức không hiểu người Linh Hiên cũng không có tâm tư đi phỏng đoán ý tưởng của nàng, mà là nghĩ đến nếu như sinh mệnh kết tinh thực sự có cái loại này kỳ công hiến, nói không chừng mới có thể chữa cho tốt Yến Như Tuyết. Chỉ có hai thành khả năng. Đột nhiên, trung kết giả suy tính nói, đem Linh Hiên rội cho một đầu nước lạnh. Chương 288, Dũng nhập, tháng 3 năm 1 năm. Nàng là ngũ địa đạo tông tuyệt thế cường giả, trừ phi ngươi có thể nhận được tứ địa thánh thú trong cơ thể sinh mệnh kết tinh, cũng chỉ có cái loại này kết tinh ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực khả năng đem yến Như Tuyết sinh cơ trong nháy mắt hoán phát ra tới, có 9 phần khả năng sẽ đem nàng đã cứu. Trung kết giả lần thứ 2 nói, cũng không có triệt để phủ định Linh Hiên nhận xét. Nhưng nếu muốn đạt được một viên tứ điệu thánh thú sinh mệnh kết tình, kia kế độ khó không chút nào thua kém nhận được cho tới thiên đan. Lấy Linh Hiên thực lực bây giờ, đừng nói là tứ điệu thánh thú, chính là nhất điệu thánh thú, hắn đều chỉ có thể dựa vào chấn ngục ma lung tiến hành chống lại. Dù sao hắn không phải đạo tông, không thể hoàn toàn phát huy ra hạ phẩm điệu binh chân chính uy lực. Linh Hiên khẽ lắc đầu thở dài, xem ra chỉ có đi một bước tính một bước, chí ít còn có ba cái tháng thời gian, trời không tuyệt đường người, hắn không tin mình không thể cứu tốt tiến như tuyết. Hai người cũng không có thâm nhập lạc nhật sâm lâm, đây lạc nhật sâm lâm cũng không biết đến cỡ nào rộng lớn, trong đó tất nhiên có thánh thú cấp bậc chính là tồn tại, tuy rằng thánh thú khúc mắc tinh khẳng định chân quý dị thường, nhưng cũng phải có lệnh lấy ra mới được. Nhìn ngươi đối với rất nhiều thường thức đều không hiểu nhiều lắm, lẽ nào ngươi không phải cái này tử vương tinh người trên hay hoặc là ngươi là từ khắc thần quốc xuyên toa đến nơi đây hay sao? Tiêu Chỉ Thủy Hiếu kỳ hỏi. Linh Hiên trong lòng khẽ khẩn trương, không nghĩ tới bị Tiêu Chỉ Thủy chó ngáp phải rồi đem đoán đúng rồi, nhưng hắn vẫn tí ti bất động thanh sắc mà nói, ngươi quá để mắt ta, từ khắc thần quốc đến nơi đây, trong đó tính nguy hiểm không phải ta có khả năng chịu đựng, bất quá ta xác thực không phải tử vương tinh người, trước kia là ở tại một cái hẻo lánh cỡ trung động thiên tinh cầu thượng diện, cùng sư phụ luôn luôn sống nương tựa lẫn nhau, trước đó không lâu sư phụ qua đời. Ta liền rời đi nơi. Nào, muốn du lịch một ít đây phiến tinh vực, liền đến nơi này Tử Vương Tinh. Linh Hiên tùy ý theo dệt một cái lời nói dối, hắn cũng không phải ý định muốn lừa dối Tiêu Chỉ Thủy, chẳng qua là cảm thấy chính mình không thuộc về ở đây, sớm muộn có một ngày sẽ lúc này rời đi thôi, thật cũng không muốn cùng Tiêu Chỉ Thủy nhiều tắc gút mắt. Tiêu Chỉ Thủy cũng không có hoài nghi gì đó, hiểu rõ gật đầu, nghĩ đến Linh Hiên trước nói qua chính mình không môn không phái, là một gã tán tu, xem ra là thật sự. Nguyên lai like là như vậy. Bất quá một mình ngươi nơi du lịch, không có bất kỳ chỗ rửa vững chắc, ở bên ngoài hành tẩu còn là phi thường nguy hiểm, ngươi lẽ nào không có nghĩ qua tiến nhập thần quốc sao? Ở thần quốc lý diện, tính an toàn có thể nhận được đề cao thật lớn, ở bên ngoài lời mà nói, phi thường hung hiểm, ngươi lửa ta gạt, không một lời hợp lại, đó là giết người đoạt bảo. Tiêu chỉ thủy hưu ý vô ý nói, theo ta được biết, tiến nhập thần quốc không phải dễ dàng như vậy, nếu như không phải thần quốc bản thổ người, cũng sẽ bị người khác cho rằng là dị đoan cần phải lấy được hoàng thống tán thành mới có thể tiến nhập thần quốc. Linh Hiên cười cười, đột nhiên nói: "Linh Hiên biết, từng cái ở thần quốc sinh ra người, từ vừa mới bắt đầu, bản mạng khí tức sẽ cùng thần quốc chủ tinh hạch liên hệ với, thiên đạo hấp thu thiên hạ vạn vật tất cả, có là thiên đạo bất nhân, mà đại địa chính là vừa vận tương phản, là hậu đức chi đạo, dưỡng dục tất cả sinh cơ, đến dưỡng dục rất nhiều sinh vật. Đây cũng là đại địa chủ tinh hạch là tối trọng yếu nhất nhân tố một trong. Cái này rất giống trong tinh không như nhau." Không có đại địa, cho nên trong tinh không, rất nhiều sinh vật đều là không thể nào sinh tồn được, đây là một loại định luật. Cũng thế. Như vậy quả cho ngươi một quả có thể tiến nhập băng xuyên thần quốc đích cơ hội, ngươi sẽ thế nào tuyển chọn? Tiêu chỉ thủy nhìn chầm chầm Linh Hiên, hỏi. Cái này sau này hay nói, bây giờ còn không suy nghĩ nhiều như vậy. Linh Hiên không có ở cái đề tài này trên triển khai tiếp tục, là bởi vì phát hiện phía sau có một cổ khí tức ba động chính rất nhanh hướng của bọn hắn bên này phi độn qua đây, hắn không cần nghĩ đều biết. Nhất định là trường Ly cung những hộ vệ kia, lại còn nhất quyết không tha chạy đi tìm cái chết. Thực sự là âm hồn bất tán, bọn người kia thực lực rõ ràng kém như vậy, lẽ nào cho là bọn họ là trường Ly cung người, cứ như vậy vô pháp vô thiên sao? Tiêu Chỉ Thủy rõ ràng cũng đã nhận ra, trên mặt hiện ra băng lãnh sát ý, nàng này đích thủ đoạn, thế nhưng máu tanh vô cùng, sát phạt quả quyết trọc giận của nàng giá phải trả, nhưng là phải nỗ lực cực làm sinh mệnh. Linh Hiên nhìn thoáng qua Tiêu Chỉ Thủy, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, nói: Ấn. Ở phía đông cùng phía nam, cũng có khá nhiều cổ hơi thở chính hướng phía bên này tới rồi, lẽ nào cũng là trưởng ly cung đệ tử. linh hiền trong lúc nói chuyện, mang theo tiêu chỉ thủy rất nhanh hướng phía trong lạc nhật sâm lâm chạy trốn, đối phương mặc dù không có xuất động đạo tông, nhưng là có khá nhiều tuyệt đỉnh tiên tiên linh tông, chiến lược phi phàm hắn mặc dù không hại sợ, nhưng cũng không muốn đem cấp bách thời gian, lãng phí ở những thứ này trên thân người. Giết những người đó giản đơn, thế nhưng giết sau khi, còn có thể có nhiều người hơn qua đây. Không sao nói còn có thể dẫn đạo tông cao thủ, đây là ninh Hiên không muốn nhìn qua. Cùng lúc đó, ở lạc nhật sâm lâm mỗi cái hướng, rồi đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều trong thế lực cường giả, những thứ này cường giả, thuần một sắc tiên thiên linh tông, dáng vẻ bệ vệ rào rạt, trong đó có Trường Ly Cung đệ tử, cũng có Thần Tiêu đạo đệ tử, càng có động chân phái đệ tử, còn có rất nhiều cỡ trung đạo thống hỗn loạn một ít đệ tử, những thứ này cỡ trung đạo thống, đặt ở cửu Châu Thần Quốc, hầu như đều có thể sánh ngang thiên hạ bát đại đạo thống có thể thấy được thực lực cường đại. Có người nói băng xuyên thần quốc bên trong đích hoàng thất dòng chính, hoàng phủ công chúa giá lâm tử vương tinh, hơn nữa có tin tức truyền ra, trước đó không lâu còn xuất hiện ở chợ ở bên trong, hiện tại theo một vị thần bí thiếu niên tiến nhập đây lạc nhật xâm lâm, không biết có phải hay không thực sự. Hơn 30 danh trường ly cung đệ tử, tụ tập cùng một chỗ, một tên trong đó đầu đội hạ quan nam tử, hỏi đến nói, mặc kệ tin tức này có phải thật vậy hay không, đều không thể bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một th một khi cùng hoàng phủ công chúa nhắc một chút quan hệ, có lẽ chúng ta trường ly cung là có thể bị băng xuyên thần quốc chọn là thánh địa. vì thế chúng ta cố ý chuẩn bị một phần đại lễ, chỉ cần phải tìm được hoàng phủ công chúa sẽ đưa cho nàng. không sao nói có thể có được của nàng lưu hái. hắc hắc, một gã ánh mắt tham lam thanh niên cười hắc hắc nói, không đơn giản như vậy, hoàng phủ công chúa là bực nào thân phận, gì đó muốn bảo vật chưa từng thấy qua. tin đồn đây là công chúa, tuổi còn trẻ, một thân thực lực ở những người bạn cùng lứa tuổi. Có thể nói vô địch, nếu muốn đạt được của nàng lưu hái, tốt nhất là biểu hiện ra cũng đủ thực lực cường đại, hay nhất có thể áp đảo ở Hoàng Phụ Công Chúa, như vậy càng hữu hiệu quả. Không sai, lần này tử vương tinh trên, rất nhiều đạo thống sở dĩ không phải ra đạo tông cường, giả, đúng là hiểu rõ đến Hoàng Phụ Công Chúa tính tính này cách. Nếu như đạo tông đứng ra, cái con kia sẽ vào tay trái lại hiệu quả, phải do chúng ta thế hệ trẻ tới đón đợi Hoàng Phụ Công Chúa, ai có thể ở trước mặt nàng, biểu hiện ra áp đảo quần hùng thực lực. Như vậy người này phía sau đạo thống, chính là vô cùng có khả năng sẽ bị Hoàng Phủ Công Chúa coi trọng, không sao nói còn có thể thu hoạch. Hoàng Phủ Công Chúa phương tâm, nhất bộ đăng thiên đích cơ hội A. Hoàng Phủ Công Chúa huy danh, đã sớm ở băng xuyên thần quốc quanh thân hơn một nghìn cái tinh vực trung truyền bá ra đến. Hoàng Phủ Công Chúa dị thường cao ngạo, cương quyết bướng bỉnh tuổi còn trẻ thiên tài, nàng đều chẳng thèm ngó tới, nàng thường thức nhất, đó là ở đều phương diện cực kỳ xuất chúng, cùng nàng tuổi tác sắp Bất quá nếu muốn ở hoàng phủ công chúa biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực là một cực kỳ chuyện khó khăn. Hoàng phủ công chúa thực lực cực kỳ cường đại đối nhân xử thế thủ đoạn máu tanh, sát phạt quả quyết. Cho dù đặt ở băng xuyên thần quốc ở bên trong cũng là đứng đầu đích thiên tài nàng có thể trong hoàng thất trổ hết tài năng nhận được băng hoàng sủng ái cũng không phải là không có nguyên nhân. Tin đồn nàng hiện tại đã là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông thậm chí là nửa bước đạo tông tùy thời đều đã đột phá đến thập địa đạo tông cảnh. Nàng càng là vốn có thần bí bản mạng thần binh, hiếm khi có người biết buồn mạng của nàng thần binh là cái gì. Vậy cũng không có gì, lần này Hoàng Phủ Công Chúa Giá Lâm Tử Vương Tinh, chúng ta trường ly cung cung chủ, đã sớm làm tốt chu đáo chuẩn bị. Chúng ta trường ly cung xếp hàng thứ nhất đệ tử chân truyền bối cẩm sau đó cũng sẽ chạy tới nơi này. Đến lúc đó chúng ta trường ly cung đệ tử, chỉ cần ở Hoàng Phủ Công Chúa trước mặt trước, tài nghệ chấn áp quân hùng, thánh địa danh lạch, nhất định có thể có thể tranh thủ tới tay, không sao nói bối cẩm b còn có thể ôm mỹ nhân về, ha ha. Thiên kia đầu đội hạ quan đệ tử, cười lên ha ha. Mà ở đây hơn 30 danh đệ tử chân truyền phía sau, những hộ vệ kia cũng là sắc mặt như đất, đây mới ý thức tới, nguyên lai like ban nãy bọn họ truy sát, vô cùng có khả năng chính là uy danh hiển hách hoàng phủ cung chủ. Nhưng bọn hắn lúc này chỗ nào còn dám đem chuyện nói ra, một khi nói ra, tất nhiên sẽ phải chịu tử vong trừng phạt. Nhìn một ít đoàn đệ tử chân truyền không ngừng bí mật như tìm, Những hộ vệ này càng là nghĩ lần này trường ly cung là triệt để không hy vọng. Mà ở bên kia, ngoại trừ động chân phái, trường ly cung, thần tiêu đạo đây ba pho tượng bít mạc đạo thống, còn có mười mấy tất cả lớn nhỏ đạo thống, cũng đều xoa tay, bọn họ môn phái thượng tầng, đã sớm làm cho này những thanh niên đệ tử làm tốt tất cả chuẩn bị. Thánh địa danh lạch, đối với rất nhiều đạo tông mà nói, vô cùng sức hấp dẫn, thánh địa cường đại, không gì sánh kịp, là một cái thần quốc ở bên trong, cao cấp nhất chiến lược cũng là ngưng tụ nhân đạo sử thi địa phương thiên cấp thần binh ngọc hoàng đỉnh chính là một phần của thánh địa phạm chủ có thể thấy được kia chỗ cường đại tuyệt đối không giống bình thường long đỉnh cũng không sai biệt lắm là thuộc về thánh địa càng cường đại mặc dù là tiên gia cũng khó có thể cùng một pho tượng thánh địa đánh đồng hoàng phủ công chúa giá lâm tử vương tinh tin tức xôn xao truyền bá ra đến chỉ là thân ở trong lạc nhật sâm lâm tin tức cực kỳ bế tắc linh hiên nhưng lại hồn nhiên không biết hắn và tiêu chỉ thủy xuyên toa ở trong lạc nhật sâm lâm Đã cảm giác được rất nhiều cường giả khí tức đều tiến nhập lạc nhật xâm lâm. linh Hiên duy nhất đáng được an mừng chính là, những người này, cũng không có một phò tượng đạo tông. Kỳ quái, vì sao đây lạc nhật xâm lâm, lại đột nhiên tuân ra đến như vậy nhiều linh tông cao thủ. linh Hiên hướng về phía tiêu chỉ Thủy Nghi vẫn nói, nỗ lực ở trên người của nàng tìm kiếm đáp án. Nhưng tiêu chỉ Thủy chỉ là lấp đầu, là người trong cuộc, nhưng lại hồn nhiên không biết chính mình đưa tới kịch liệt như vậy phân tranh, tựa hồ đối với nàng mà nói, bên ngoài những người đó vất quá là một đám dân bản xứ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Một đám dân bản xứ mà thôi, sợ cái gì, tới một người giết một người, đến một đôi liền giết một đôi. Đây là tiêu chỉ thủy trả lời đem Ninh Hiên đáp án. Ninh Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tất nhiên là không hãi sợ những người đó, binh lai tướng đáng thủy lai thổ hiểm nhận xét, trái lại cùng tiêu chỉ thủy không sai biệt lắm. Ngay hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên, ở trước mặt bọn họ, xuất hiện rồi một tòa cự đại mà đen kỵ sân động. Chương Cự nhân Sơn Động, tháng 4 năm 1 năm, đây tòa cự đại Sơn Động cấu tạo phi thường kỳ lạ, giống một cái cự nhân, phủ phục trên mặt đất, ngay cả tứ chi đều có thể nhìn ra được, bất quá đều là dùng đá tảng xây thành. Trước Sơn Động, giống như một viên khổng lồ đầu, trên đầu một miệng hơi mở, trở thành huyệt động cửa vào. Linh hiên thân thể khẽ động, bay lên đến trên cao, sau đó quan sát lại, nhất thời hắn chính là lấy làm kinh hãi, vì vậy cự nhân Sơn Động, cư nhiên liếc mắt đều nhìn không thấy bờ, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Có thể thấy được cái này cự nhân sơn động là như thế nào khổng lồ, trường độ lấy nhìn không thấy bờ, Ninh Hiên nhìn nhìn lại độ rộng, phát hiện độ rộng tối thiểu cũng có 5 vạn trượng. Thật sự là làm người ta sợ hãi than. Cái này cự nhân sơn động, như phảng phất là một cái tiền sử di tích giống nhau, khiến người không khỏi muốn đi vào trong đó thăm dò một phen. Trước ở trong lạc nhật sâm lâm, bởi vì đại lượng đại thụ che trời che lấp, Ninh Hiên hai người thật cũng không có phát hiện cái này cự nhân loại sơn động. Bọn họ hai người lần này người đã thâm nhập Lạc Nhật Sâm Lâm khoảng chừng 5000 dặm tả hưu, cái này Lạc Nhật Sâm Lâm cũng không biết rốt cuộc đến cỡ nào rộng lớn, tuy rằng tiến lên 5000 dặm, nhưng bọn hắn nhưng không có phát hiện một đầu thánh thú, tối đa chính là tiền thiên linh thú mà thôi, hiển nhiên 5000 dặm khoảng cách đối với rộng lớn Lạc Nhật Sâm Lâm mà nói cũng không coi vào đâu. Cái sơn động này giống như một cái cự nhân, thực sự là kỳ lạ, chẳng lẽ là một cái tiền sử di tích? Tiêu Chỉ Thủy một tí nhảy đi qua, nhảy ở đó như to lớn lao đại trên động khẩu mặt lên lên xuống xuống bắt đầu đánh giá linh hiên đột nhiên trong lòng khẽ động cũng tới đến cự nhân sơn động trước mặt trước bắt tay thả ở phía trên vận chuyển nhân quả lực đột nhiên ở trong đầu của hắn ầm ầm một tiếng vang thật lớn một bộ mênh ngông hình ảnh chậm rãi dừng lại một pho tượng tình thiên cự nhân đứng ở ở giữa thiên địa cầm trong tay lang nha đồng cùng khác pho tượng to lớn cao ngạo tồn tại đánh đấu mà cái kia to lớn cao ngạo tồn tại trong tay nâng một cái khiến linh Hiên rất tinh tưởng gì đó, lại là chấn ngục ma lung. Lúc trước, hắn ở thu lấy chấn ngục ma lung thời điểm, trong đầu cũng hiện ra cái này hình ảnh, cũng là một cái to lớn cao ngạo tồn tại, tay cầm chấn ngục ma lung, cùng một người khác kinh khủng tồn tại đánh đấu, lúc trước hắn vô pháp thấy rõ cái kia tồn tại ai gì đó, hiện tại mới biết được, nguyên lai chính là chỗ này một pho tượng cự nhân. Nhưng hắn vẫn vô pháp thấy rõ cái kia cầm trong tay chấn ngục ma lung to lớn cao ngạo tồn tại rốt cuộc là ai. Nhất thời. Ninh Hiên trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, hắn lấy nhân quả lực đến tra xét cái này cự nhân sơn động, chính là đã biết cái sơn động này, chính là cái cự nhân di thể biến thành, nhưng vì sao cái này cự nhân, sẽ cùng chấn ngục ma lung chủ nhân tiến hành tranh đấu. Ninh Hiên thu lấy chấn ngục ma lung, là ở thông thiên tháp nội, đột nhiên, trong lòng hắn toát ra một cái ý nghĩ. Nói không chừng hắn đã từng gặp phải thiên địa hoang lũy, ngũ đế thủy phủ, thậm chí là thông thiên tháp, đều là thuộc về thánh địa phạm chủ hay là là tiêu thất ở trong lịch sử cường đại tiên lên ra cũng là lấy thông thiên tháp cường đại như thế tồn tại làm được với thánh địa hai chữ cường đại đến khiến lòng run sợ còn có kia thiên địa hoang lũy tuy rằng vĩnh cửu chìm vào sa mạc dưới nền đất nhưng là vẫn có thể xem là một tòa mạnh mẽ thánh địa linh hiên rất nhanh đem theo thứ tự tin tức đều tiến hành gây dựng lại mặc kệ là thiên địa hoang lũy vẫn còn ngũ đế thủy phủ đều là xuất từ đạo thống trong trên danh nghĩa là bảo khố nhưng ẩn chứa trong đó cực đại hung hiểm. Những thứ này rất có thể chính là những thượng cổ đạo thống sở kiến lập ra tới thánh địa, chỗ nào là cái gì bảo khố. Chí ít Ninh Hiên tiến nhập từng cái bảo khố, đều là từng bước sắc khí, vô cùng có khả năng là thánh địa. Ninh Hiên trong đầu chấn động hình ảnh còn không có tiêu tán, cái kia cự nhân buộc phát ra từng đợt thông thiên triệt địa giống như giận, trong tay lang nha động ầm ầm nện xuống tiếp tục, đem to lớn cao ngạo tồn tại ở trong tay chấn ngục ma lung đem đập chúng. Nhất thời, chấn ngục ma lung bị khổng lồ tổn thương, phẩm chất không ngừng rơi xuống luôn luôn từ thiên cấp thần binh ngã rơi xuống địa cấp thần binh sau đó bị cự nhân một quyền đánh trúng triệt để ngã rơi xuống huyền cấp thần binh phạm chu nhìn đến đây ninh hiên rộng mở trong sáng mới biết được chấn ngục ma lung nguyên lai là nhất kiện cực kỳ cường đại thần binh đã bị không thể xóa nhòa bị thương mới đem nhất cử đánh rất đến huyền cấp thần binh cấp độ mặc kệ là gì đó thần binh chỉ cần là đã bị nghiêm trọng tổn thương nếu như trễ chữa trị nhẹ thì phẩm chất rơi xuống trọng thương thần binh trực tiếp báo hoàng hết Bất quá để cho Ninh Hiên kỳ quái dạ, Trấn Ngục Ma Lung tại sao lại xuất hiện ở Thông Thiên Tháp Nội? Mà cái Cự Nhân bây giờ là ở Tử Vương Tinh ở bên trong, làm sao sẽ đến Cựu Châu Thần Quốc? Cùng cái kia thần bí tồn tại tranh đấu, phải biết rằng Tử Vương Tinh cùng Cựu Châu Thần Quốc khoảng cách, kém không biết bao nhiêu ước vạn giảm. Rất nhanh, Ninh Hiên trong đầu hình ảnh dần dần bắt đầu mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Cự Nhân cùng to lớn cao ngạo tồn tại tranh đấu phải càng ngày càng tích luyện, thời không không ngừng tan biến, cuối cùng. Một pho tượng xuyên thẳng tận trời to lớn há, ngang trời phủ xuống lại, đến nơi này, hình ảnh ỉm ỉm nát bấy, khiến phải Ninh Hiên hoàn toàn thất vọng. Biết rõ chân tướng sự tình, lập tức sẽ vạch trần mở, nhưng hình ảnh đột nhiên ở chỗ này gián đoạn, hiển nhiên lấy cái kia bạc nhược nhân quả lực, căn bản vô pháp tra xét đều hoàn chỉnh nguyên nhân. Ninh Hiên thở dài một hơi, hai tay từ cự nhân trong sơn động lấy ra xuống dưới, hắn mở mắt, nhìn thật sâu liếc mắt cái này cự nhân, nếu vô pháp dò xét sau khi tra được mặt hình ảnh Hắn quyết định tiến nhập cự nhân trong sân động, có lẽ ở bên trong sẽ có phát hiện gì. Tiêu chỉ thủy nhìn ban nè, Ninh Hiên có chút kỳ quái hành động, muốn hỏi hắn phát hiện gì đó, chỉ nghe thấy Ninh Hiên nói, ta nghĩ tiến nhập xem, muốn cùng nhau sao. Tiêu chỉ thủy nhãn châu xoay động, gật đầu, xem ra cũng là đối với cái này cự nhân sơn động có vài phần hứng thú. Hai người sóng vai hành động, một bước bước ra, liền tiến vào đây đen kịt nặng nề cự nhân trong sơn động. Vừa tiến vào trong đó, Ninh Hiên vươn ra một ngón tay đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo linh quang, thuần túy là dùng tới chiếu sáng sử dụng, nhất thời, phương viên trong vòng trăm trượng tất cả đều sáng lên. Ở nơi này cự nhân trong động, tản mát ra từng đợt tầm âm khí tức, từng cây một trông đá từ trên mặt đất diễn sinh ra đến, trên vách tường điêu khắc phong phú dã thu thạch điêu, một cổ giống như đến từ hồng hoang dã man khí tức, đập vào mặt. Nhìn một màn này, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, không nghĩ đến cái này cự nhân bên trong động cũng là có khác động thiên. Linh Huyên một đường đi một chút ngừng ngừng không ngừng đánh giá bốn phía tất cả chính là khi bọn hắn hướng bên trong thâm nhập 300 trượng tình thế đột nhiên mặt đất trồng đá bỗng nhiên bạo khởi giống như răng nanh tăng vọt hướng phía Ninh Hiên đột đâm tới Ninh Hiên cùng Tiêu Chỉ Thủy nhận biết sao mà nhạy cảm một Diệp Chi thu dưới hai người sớm ép mở đại lượng bạo khởi trồng đá nhưng là đúng lúc này bốn phía trên vách tường giã thu thạch điêu, quỷ dị truyền ra vô số giã thu hò hét hỗn loạn tinh thần ý chí ẩn chứa ở trong đó hướng phía hai người tinh thần ý chí trùng kích qua Tiêu Chỉ Thủy hư lệnh một tiếng cư nhiên triển khai tinh thần của mình ý chí, ở của nàng sau đầu, quang mang bắn ra, quang mang trong, tản mát ra vô tận hàng khí, hiện ra từng cây một băng thứ, ẩn chứa vô thượng băng lánh ý chí, trong nháy mắt liền đem này hỗn loạn tinh thần ý chí đem đông lạnh kết lại. Tuyệt đỉnh cấp bậc chính là tiên thiên linh tông, tinh thần ý chí đã ngưng luyện đến cực hạn hoàn toàn có thể thực thể hóa, cũng tỷ như nói tiêu chỉ thủy lấy tinh thần ý chí ngưng tụ ra tới băng thứ, không chỉ có đối với người thân thể có thật lớn thương tổn cũng có thể trực tiếp đông lại đối phương tinh thần ý chí, ninh hiên cũng có thể khiến cho chính mình chiến tranh ý chí ngưng tụ đến mức tận cùng, tinh thần hắn ý chí chút khẽ chấn động, chiến ý rào rào, vô cùng chiến ý đan vào ra sử thi một loại chiến tranh hình ảnh, hắn chiến tranh ý chí, giống như lịch sử chi bánh xe, nghiền áp tất cả, không thể ngăn trở. tiêu chỉ thủy thấy ninh hiên bày ra tinh thần ý chí, kinh ngạc cả kinh, nàng hoàn toàn có thể cảm thụ được, ninh hiên phát ra chiến tranh ý chí, lạ như thế nào nồng đậm, so với bọn ta muốn qua. Đồng thời cái loại này chiến tranh ý chí, khiến lòng run sợ, giống như hội tụ vô số chiến tranh chi hồng lưu, chấn động nhân tâm, không thể định nổi. Vốn có, tiêu chỉ thủy chỉ là cho rằng Ninh Hiên gần chỉ là thực lực cường đại, đại biểu một người cường đại, không chỉ là bản thân, đang tại ở tại một người tâm linh, khi nàng nhìn thấy Ninh Hiên toàn thân cao thấp phát ra chiến ý, mới triệt để thu hồi lòng khinh thị. Cái này cự nhân trong sơn động quả nhiên có cổ quái, nếu như ta không có đoán sai, ở đây đúng là một cái di tích. Hơn nữa là thánh địa chi di tích. linh Hiên đột nhiên nói ra ý nghĩ của chính mình, khiến Tiêu Chỉ Thủy kinh ngạc cả kinh. ngươi nói cái này cự nhân sơn động, chính là một thánh địa. Tiêu Chỉ Thủy mở mắt thật to, hỏi. Không sai, tuy rằng không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ rõ đây là một tọa di tích thánh địa, nhưng ta chính là như thế cảm giác. linh Hiên chậm rãi nói. Theo ta được biết, thánh địa đều là một ít cường đại thần binh biến thành. Nếu như đây thực sự là thánh địa, như vậy giá trị to lớn, không thể đánh giá. Nhưng như vậy lời mà nói, cái này cự nhân sơn động cần phải sớm đã bị người khác đem phát hiện, này đạo tông cấp bậc chính là cao thủ, cũng không có lý do gì nhìn chưa ra đây là một tọa di tích thánh địa Tiêu chỉ thủy nói nghi vấn của mình, hiện nhiên không ủng hộ ninh hiên cảm giác. Nếu như, ta là nói nếu như, nếu như cái này cự nhân nhìn rõ vị trí vị trí, chính là chỗ này tử vương tinh mặt trên chủ tinh hạch vị trí, ai có thể thu lấy được chỗ ngồi này thánh địa Hơn nữa, nói không chừng đây là một thiên đại âm yêu. Ninh Hiên nói xong, đột nhiên lại nghĩ đến một cái làm người ta cực kỳ giật mình nhận xét, nhưng hắn cũng không có tiếp tục nói hết, bởi vì ngay cả chính hắn đều không thể xác nhận chân tướng sự tình. Hắn cũng vô pháp cùng tiêu chỉ thủy nói mình có thể lấy nhân quả lực tra xét đầy cự nhân sơn động. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, không cần nói đến phân nửa. Tiêu chỉ thủy mơ hồ có chút mất hứng, nàng có chút ngạc nhiên Ninh Hiên suy đoán, nhưng Ninh Hiên lại nói đến phân nửa, đừng nói rồi. Không có, những thứ này chỉ là của ta suy đoán mà thôi. Đảm đường không nổi chân thật. Ninh Hiên hít thật sâu một hơi, nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập đi xuống xem một chút. Tiêu chỉ thủy thấy Ninh Hiên không muốn nói tiếp tục, cao ngạo tính tình thiếu chút nữa khiến nàng lấy ra băng hà tiền quật Ninh Hiên vài cái, bất quá nàng tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Hai người tiếp tục thâm nhập, cái này cự nhân nhìn rõ thực sự quá lớn, hơn nữa bên trong lại còn thật nhiều lối rẽ, Ninh Hiên toàn lực tản mát ra tra xét ánh sáng, căn cứ từ mình cường hãn ký ức. Một lòng hướng phía cái này to lớn lòng của người ta bận vị trí thâm nhập tiếp tục. Cùng lúc đó, đây cái cự đại vô biên, phủ phục trên mặt đất cự nhân, rồi đột nhiên mở ra chỗ trống con mắt, trong ánh mắt, cư nhiên rõ ràng hiện ra ninh hiên cùng tiêu chỉ thủy thanh âm. Trong ngay mắt, ra khỏi cự nhân nhìn do phụ cận đại lượng linh thú, đều tiến nhập trong ánh mắt, cư nhiên vượt qua thời không, đi thẳng tới ninh hiên cùng tiêu chỉ thủy hai người trước mặt trước. Hai người kinh ngạc cả kinh. Căn bản là làm cho không rõ ràng lắm những thứ này, linh thú làm sao sẽ đột nhiên đi tới nơi này. Trước đây, Linh Hiên thế nhưng luôn luôn thi triển ra tra xét ánh sáng, phóng xạ 3.000 trượng xa, căn bản cũng không có phát hiện một đầu linh thú khí tức, mà những vượt qua hơn 1.000 đầu linh thú, thật giống như trống rông nhô ra như nhau. Cẩn thận, ở đây rất cổ quái rồi. Linh Hiên nhắc nhở một tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn liên tục không ngừng chuyển vận vào linh thú, hắn hiện tại biết tại sao phải không người nào nguyện ý tiến vào đến ở đây. Sợ rằng tiến vào đến nơi này người tới Đều là chết ở vô số linh thú chính là thủ hạ Sắc Tiêu chỉ thủy sắc mặt bất biến Trong tay băng Hà tiên như linh xà giống nhau thoát ra Lập tức liền đem một đầu tiên thiên linh thú đầu đem đánh bại hết Một viên kết tinh Phiêu trồi lên Bị tiêu chỉ thủy trưởng tiền cuốn lên Bỏ vào trong túi Bất quá là một đám đồ bỏ đi mà thôi Giết đó là Tiêu chỉ thủy một kích nháy mắt giết một đầu tiên thiên linh thú Lòng tin như trước dâng trào Thế nhưng một bên linh Hiên. Sắc mặt cũng là càng ngày càng ngừng trọng, bởi vì hắn đã nhận thấy được, một đầu nhất địa thánh thú, cư nhiên tiến nhập trong đó. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ôm lấy đang muốn đại khai sát giới tiêu chỉ thủy, hướng phía cự nhân nhìn rõ ở chỗ sâu trong lóe ra đi. Cũng tại lúc này, phía sau nhóm lớn linh thú, cấp tốc truy kích mà lên, mà trên vách tưởng giã thu thạch điều, trong mắt lóe ra lạnh lạnh huyết quang. Trưng 290, nguy cơ từ phía, tháng 5 năm 1 năm. Linh hiên ti không chút nào để ý tiêu chỉ thủy dãy ruột đem nàng khiêng lên trên vai không ngừng về phía trước phi đội, ngay cả địa thánh thú đều tiến nhập trong đó. đây tiêu chỉ thủy lại còn muốn đại khai sát giới, ninh hiên đối với nàng thực sự là không phản bắt được. mặc dù ninh hiên tự nghĩ có hạ phẩm địa binh chấn ngục ma lung, nhưng cũng chỉ có thể cùng nhất địa thánh thú đối kháng mà thôi. nếu muốn đánh bại, phi thường chắc trở, giết chết chính là càng thêm gian nan rồi. hơn nữa liên tục không ngừng vào linh thú, càng là hung hiểm. đây cũng không thiếu một ít cực kỳ hung ác tiên tiên linh thú, ninh hiên thực lực tuy rằng cường đại. Nhưng nếu như một trăm đầu tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú đối với hắn vây công, hắn cũng khó có thể chống đỡ. Lúc này không bỏ chạy, nếu là bị đại lượng linh thú đem vây lại, còn muốn chạy đều không đi được. Linh Hiên cũng mặc kệ ra sức dây rùa tiêu chỉ thủy, nhưng khiến hắn thật không ngờ chính là, tiêu chỉ thủy cư nhiên cầm lấy băng Hà tiên, ba hạ xuống, quật ở sau lưng của hắn, Linh Hiên một bộ trong nháy mắt vỡ ra, may là hắn tu luyện thần cương linh thể cường đại dị thường. Tiêu tuyệt binh huyền bình chỉ là ở trên người hắn lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ mà thôi. Mọ thả vốn là. Thả ta xuống, ngươi tên hôn đản này. Tiêu chỉ thủy thẹn quá thành giận, nàng chưa từng có bị người như thế không nhã khiêng lên trên vai. Nhất thời không cần suy nghĩ, trước hết quất vào ninh hiên đích lưng trên. Nếu là thay đổi tầm thường linh tông, đây một đánh xuống, hầu như có thể muốn người khác nửa cái mạng. 3. Đột nhiên, ninh hiên một cái tắt trọng trọng đánh vào tiêu chỉ thủy trên cặp mông. Tiêu chỉ thủy thân thể trợn cứng đờ tựa hồ quên mất dây rùa trong đầu trong nháy mắt trống rỗng mắt mở thật to ngay sau đó nàng chính là phát ra một tiếng chói tai vô cùng thét chói tai ngươi ngươi ngươi lại dám đánh ta tiêu chỉ thủy lúc này bị triệt để bị chọc giận không chút nào chú ý gì đó bộ mặt một tấm mở hung hăng cắn lấy ninh hiên trên vai nhưng ninh hiên thân thể sao mà cứng cỏi nàng đây khẽ cắn trái lại đem hàm răng của mình sụp đổ phải làm đau thế nào cũng dẻo không đi xuống câm miệng không muốn chết thì cho ta im lặng Linh Hiên lần thứ hai một cái tát đánh vào nàng trên cặp mông đầy đặt mặt, thấy nàng phản kháng phải hơn kịch liệt rồi. Linh Hiên trực tiếp đem nàng cả người ràng buộc ở trong ngực của mình. Lực lượng cường đại, khiến cho tiêu chỉ thủy thế nào cũng vô pháp có điều là, chỉ có thể dùng một đôi mắt, hung hăng trừng mắt Linh Hiên. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người lời mà nói, Linh Hiên đã sớm ở ánh mắt của nàng tiếp theo bầm thây vạn đoạn rồi. Linh Hiên đối với nữ nhân này thật đúng là không thể tránh được, cư nhiên ở tình huống như vậy, còn không chia tách nặng nhẹ phía sau cái kia một đám linh thú, không có thể như vậy ngồi không, tiêu chỉ thủy lại còn muốn đại khai sát giới, Ninh Hiên không ngăn cản nàng, chẳng khác nào là để cho nàng đi chịu chết, sợ rằng hiện tại Ninh Hiên vừa buông ra nàng, tiêu chỉ thủy đều đã không đi công kích linh thú, mà là đối với Ninh Hiên một trận dồn sức đánh. Tiêu chỉ thủy tuy rằng bị trói buộc ở Ninh Hiên trong lòng, nhưng nàng là bực nào thực lực, liên tục bạo dưới tóc, cũng đem Ninh Hiên khiến cho là luông cuống tay chân, đặc biệt trong tay nàng băng hà Tiên. Đạo đạo hàn khí không ngừng hướng phía Ninh Hiên bao phủ xuống. Ninh Hiên cũng không có bị tiêu chỉ thủy nóng nảy thân thể mềm mại hấp dẫn, trái lại bị nàng tính tình hỏa bạo khiến cho một trận nhức đầu, phía sau linh thú là càng ngày càng nhiều, hắn không dám chút nào dừng bước lại. Hắn vận chuyển toàn thân mỗi một tấc huyết nhục kết tinh, lực lượng kinh khủng, đem tốc độ của hắn suy tính lên tới đỉnh cao, này linh thú không ngừng bị hắn bỏ qua, thế nhưng phía sau một pho tượng thánh thú, cũng là gắt gao khóa chặt lại Ninh Hiên, thế nào cũng bỏ rơi không ra. Cái này cự nhân bên trong động, thật sự là quá lớn, rất nhiều lối rẽ tung hoành vén. Ninh Hiên một bên rất nhanh phi đột, một bên vận chuyển tra xét ánh sáng, tra xét bốn phía nội tất cả, đột nhiên, ánh mắt của hắn chợt lóe, đã nhìn thấy bốn bề trên vách tường, đại lượng dã thu thạch điêu không ngừng ngưng tụ ra từng đạo kinh khủng linh áp, những thứ này linh áp đột nhiên nhắm ngay Ninh Hiên nhô lên cao bản chết. Ninh Hiên đột nhiên đem tay khẽ vẫy, tinh không toa lóe ra đến, lúc này tinh không toa đã chữa trị hoàn tất, khí tức cường đại phát ra quét ngang tất cả. Linh Hiên ôm Tiêu Chỉ Thủy rất nhanh tiến nhập tinh không toa nội, liền đem nàng để xuống. Tiêu Chỉ Thủy giải trừ song thả, một đôi mắt hung hăng nhìn trầm trầm Linh Hiên, tựa hồ ban nãy Linh Hiên đối với nàng làm ra chuyện không thể tha thứ. Linh Hiên cũng không có tâm tư quản nàng, vận chuyển tinh không toa, tinh không toa mặt trên, 600 vạn quang khổng mãnh liệt phun trào ra linh áp, va chạm ánh sáng tán phát ra, lấy không gì sánh kịp kinh khủng tốc độ, trực tiếp tiến hành va chạm, nhất thời đem toàn bộ linh áp, toàn bộ đâm thủng, một con tuyệt trần đi. Tinh Không Toa tốc độ sao mà dũng mãnh, rất nhanh chính là thoát khỏi một ít điệu thánh thú truy kích, cự nhân bên trong động rất nhiều chướng ngại vật, đều bị đụng phải nát bấy, rõ ràng ra một hết rộng lớn đường. Cũng đúng lúc này, cự nhân bên trong động, rồi đột nhiên run rẩy lên, từng ngọn cao to cửa đá, ngang trời rơi xuống, ngăn cản Tinh Không Toa đi đến đường. Đâm thủng. Linh Huyên phát ra tuyệt đối mệnh lệnh, Dực Long Vương không chút nghĩ ngợi, toàn lực vận chuyển Tinh Không Toa, chỉ thấy Tinh Không Toa chấn động, một thiên như đôi cánh tự do long lân triển khai. Tốc độ lần thứ hai tăng trưởng, cái thế vô song va chạm ánh sáng, đem độ dày kinh người cửa đá trong nháy mắt chàng ra một cái hố. Giống. Gầm lên giận dữ rít gào, vang vọng ở cự nhân bên trong động, một đầu khắp cả người đều là do từng cục nham thạch hợp lại hiểu ra kỳ dị khôi lỗi. Dâm trận tại chỗ cuộn cuộn, mỗi bước ra một bước, trên mặt đất đều đã rơi vào ra một cái hố sâu, mặt đất không ngừng lay động. Ân, Thật mạnh khôi lỗi thú, nơi này lại còn có loại vật này tồn tại, xem ra đây nhất định chính là thánh địa cùng lúc trước thiên địa hoang lụy không sai biệt lắm linh hiền kinh ngạc cả kinh hắn rất xa cảm thụ được một cổ cực kỳ sốc vác khí tức không ngừng bộc phát ra cho dù hắn muốn thu thập hết đây một đầu khôi lỗi đều phải tốn hao rất lớn khí lực bịch đầu kia khôi lỗi một tí nhảy, cư nhiên thần kỳ chặn lại ở tinh không toa trước mặt trước nó song trưởng vừa nhất bắt được tinh không toa cùng bạo lực lượng muốn phải chống lại ở tinh không toa sung tới chỉ thấy này đầu khôi lỗi thân thể không ngừng bị đụng phải lui ra phía sau thân thể từng khúc vỡ ra Hiển nhiên tinh không toa cuồng bạo lực và đập lượng, còn không phải là nó có khả năng thừa nhận được. Kia tiêu chỉ thủy thấy như vậy một màn, sắc mặt hơi động một chút, tạm thời đem linh hiên chuyện tình đặt ở phía sau. Nàng lúc này cũng rốt cục cảm thụ được cái này cự nhân nhìn rõ bất thường. Cũng là tinh không toa cực kỳ cường đại, khả năng đem này đầu cường đại khôi lối thú đụng phải liên tục tan tác. Nếu là tiêu chỉ thủy xuất thủ, nàng tự nghĩ cũng có thể thu thập này đầu khôi lối thú, nhưng tuyệt đối không có như vậy giản đơn, sợ rằng sẽ rơi vào một hồi đau khổ đấu. Ninh Hiên lúc này rồi đột nhiên phát ra tam giới huyền linh pháo từ tinh không toa nội bắn chết đi ra ngoài, một pháo điểm giết đây đã tan tác không ngừng khôi lối thú, trong nháy mắt đánh thành mảnh nhỏ bột phấn. Sắp đến vị trí hạch tâm, ở đó thì có thể có thể phát hiện đây cự nhân sơn động một ít bí mật. Ninh Hiên đột nhiên nói, tiêu chỉ thủy hừ một tiếng, không nói gì, hiển nhiên đối với chuyện mới vừa rồi canh cánh trong lòng. Một tiếng ầm vang, tinh không toa đâm thủng cuối cùng một tòa sư môn, Ninh Hiên cùng tiêu chỉ thủy hai mắt tỏa sáng đã nhìn thấy vô cùng chấn động một màn. Đúng thật là như vậy. Đạo thanh âm này là trung kết giả phát ra. Chỉ thấy ở hai người trước mặt trước, trên mặt đất có một viên thật lớn vô cùng, giống như trái tim loại màu xám tinh hạch, viên này màu xám tinh hạch, như tâm bẩn giống nhau nhảy lên, có cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Màu xám tinh hạch khoảng chừng có một thành thị vậy lớn nhỏ, bao quanh dày đặc màu xám khí lưu, như mây đen giống nhau. Đây chẳng lẽ là tử vương tinh chủ tinh hạch? Tiêu Chỉ Thủy khiếp sợ nói: Phải là, cái này cự nhân sơn động, chính là một pho tượng cự nhân biến thành, hắn đem mình hình thành thần binh hóa là thánh địa, cuối cùng rất có thể là chuyện gì xảy ra, hắn chuẩn bị đem viên này chủ tinh hoạch, dung hợp tiến vào trong cơ thể mình, hắn đây là đang luyện hóa đây hết thảy tử vương tinh, một khi chủ tinh hoạch bị luyện hóa, như vậy ở chỗ này mọi người, cũng khó khăn lấy tránh được kiếp nạn. linh Hiền trong lúc nói chuyện, muốn lần thứ hai thi triển nhân quả lực tra xét, nhưng không có chút nào tác dụng hình ảnh như trước mãi cho tới cái kia nhất châu nấu chốt ở giữa đứt lại gì đó tiêu chỉ thủy có chút không dám tin hình dạng nếu như đây hết thể đều là thật như vậy dung hợp một viên chủ tinh hạch cự nhân thánh địa dữ sẽ trở thành vô cùng kinh khủng tồn tại mặc dù là băng xuyên thần quốc nội đạo tông cao thủ cũng khó có thể chống lại nếu như ngăn cản không được chúng ta đây cũng chỉ có ly khai tử vương tinh ninh hiên ngự khí ngưng trọng. thế nào ngăn cản tiêu chỉ thủy suy đoán năng lực hiển nhiên không mạnh lúc này chỉ có vấn ninh hiên ta suy đoán cái này cự nhân trước hẳn là bị không thể phai mở bị thường, rơi vào trầm miên trở thành thánh địa nhưng hắn vẫn tinh thông tính kế cố ý đem trầm miên địa phương tuyển chọn ở nơi này chủ tinh hoạch vị trí tốn hao dài dòng năm tháng sau đó lấy không muốn người biết đích thủ đoạn từ từ sẽ đến dung hợp viên này chủ tinh hoạch nhìn hiện ở trạng huống như vậy chủ tinh hoạch đã cùng hắn dung hợp không một số ít mà cái cự nhân tồn tại tiềm thức một khi có người tiến đến sẽ đối. với người xâm lăng phát động tiến công mà tiến công mức độ là căn cứ người xâm lăng nguy hiểm hệ số mà định ra, hắn muốn cứ gọi càng cường đại hơn thánh thú, tất nhiên cũng muốn nỗ lực nhất định được giá phải trả, cho nên lấy hai chúng ta tiên thiên linh tông, hả? N chỉ là triệu tập một cái nhất địa thánh thú mà thôi, đây là cực kỳ hợp lý an bài, xem ra cái này cự nhân trí tuệ rất cao, từng bước tính kế. linh hiên nói những thứ này, có khá nhiều tin tức, là căn cứ chung kết giả suy tính mà lấy được lấy, chung kết giả suy tính năng lực kinh người vô cùng. Có thể từ một chút manh mối ở bên trong, diễn sinh ra đại lượng tin tức đi ra, Ninh Hiên cũng không khỏi không bội phục chung kết giả loại này suy tính năng lực. Lúc này, chung kết giả như cũng là một bộ đống nhiên thần thái, giống như thần cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, trong lòng của hắn là không có bất kỳ cảm tình, chỉ có vô tận tính toán. Nói thật, lấy hai người chúng ta năng lực, rất khó ngăn cản cự nhân cùng chủ tinh hoạch tiến hành dung hợp. Biện pháp duy nhất, chính là trước hết giết hết này bị cự nhân gọi tới được đại lượng linh thú còn có đầu kia nhất địa thánh thú, vì vậy cự nhân còn không có thức tỉnh, như cũng là nằm ở ở trầm miên trong, hắn hiện tại làm được hành động, đều là hắn trong tiềm thức tự động làm được, đây cũng có thể nói là hắn trầm miên trước, trong tương lai chung đối với mình làm dễ dàng ra mệnh lệnh. Một, Khi chúng ta đem này, linh thú cùng đầu kia nhất địa thánh thú chém giết sạch, chúng ta chính là triệt để an toàn, cái này cự nhân vô cùng có khả năng sẽ không tác ra cái gì hành động, bởi vì khi hắn trong tiềm thức, triệu tập nhiều như vậy linh thú, càng thêm lần trước đ U nhất địa thành thú, đủ để đem hai chúng ta tiên thiên linh tông kích sát hết, sát suất thành công đã vượt qua 9 phần kiểu, cho nên chúng ta nếu như có thể còn sống sót, chính là tất nhiên có thể ở bên trong này tùy ý hoạt động, đồng thời bình yên vô sự, đến lúc đó là được nghĩ biện pháp thế nào đem cự nhân cùng chủ tinh hoạch liên hệ ngăn ra, không sao nói chúng ta còn có thể trong đó thu hoạch dích lợi thật lớn. Ninh Hiên đi bước một nói, phân tích phải đạo lý rõ ràng, không khỏi làm tiêu chỉ thủy sợ hai than ở tại Ninh Hiên nhanh nhẹn tư duy. Bất quá trở ngại ban này, Ninh Hiên đối với nàng làm ra vô lễ hành động, nàng như trước chính mắt cũng không nhìn Ninh Hiên lướt mắt. Tiêu chỉ thủy khoảng trừng cũng nghe đã hiểu Ninh Hiên ý tứ, nói ngắn gọn, cái này cự nhân sẽ căn cứ người xâm lăng thực lực, tự động triệu hồi ra so với người xâm lăng mạnh hơn gấp đôi trở lên tính áp đảo lực lượng tiền lai. Nếu là đạo tông xâm lấn tiến đến, như vậy cự nhân cũng sẽ trong tiềm thức, triệu hồi ra càng cường đại hơn thanh thú. Ninh Hiên cùng tiêu chỉ thủy một là thất phẩm tiên thiên linh tông, một là cửu phẩm tiên thiên linh tông Cái này cự nhân trong tiềm thức, chính là triệu hồi ra nhất địa thánh thú, còn có chí ít trên trăm tên tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú, chẳng có lấy ngàn mã tính tiên thiên linh thú, như thế cẩn thận, lộ vẻ cái này cự nhân khi còn sống cộng với phạm. Nếu là người bình thường, ở công kích như vậy lại, hiển nhiên là thập tử vô sinh cục diện, nhưng Ninh Hiên cùng Tiêu Chỉ Thủy bất động, hai người thực lực cũng không thể theo lẽ thường đến suy đoán, bất quá nếu muốn kích sát hết nhất địa thánh thú, còn có nhiều như vậy tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú. Như cũng là cực kỳ nguy hiểm cục diện. Trường 291, huyết diễm phi đao, tháng 6 năm 1 năm. Hai người thật không ngờ, cục diện sẽ hình thành như vậy một loại tình huống nguy hiểm. Nếu là Ninh Hiên chấn ngục ma lung không có tấn thăng đến hạ phẩm địa binh, vậy hắn sợ rằng thực sự sẽ táng thân ở bên trong này, hơn nữa hiện tại đã rất khó thoát ra đi, đều bị đại lượng linh thú đem phong tỏa ở. Cho nên Ninh Hiên quyết định đánh cuộc một thanh, đem hết thể linh thú toàn bộ chém giết sạch, kể cả đầu kia nhất địa thành thú. Nguy hiểm như vậy hành vi, có thể nói là Ninh Hiên lần đầu lớn nhất mật quyết định, lại muốn lấy Tiên Thiên Linh Tông kích sát nhất địa thánh thú tồn tại. Phải biết rằng nhất địa thánh thú có thể so với nhất địa đạo tông, bất kể thế nào nói, Linh Tông cùng Đạo Tông chính lệnh, thủy chung là khó có thể vượt quá một đạo hường câu, lấy Tiên Thiên Linh Tông kích sát thánh thú, ở trong lịch sử, cực kỳ chi hiếm thấy, cơ hồ là không có như vậy tiền lệ. Đương nhiên, lấy Ninh Hiên cá nhân thực lực, là rất khó hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, nhưng có tiêu chỉ thủy trợ giúp, Cơ hội thành công, muốn đề cao không ít, hắn cảm giác được, Tiêu Chỉ Thủy là tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông, ra khỏi thập địa đạo tông cảnh, phi thường chi tiếp cận, chỉ có một bước ngắn. Mà nhưng lại Ninh Hiên cũng đoán được, Tiêu Chỉ Thủy thực lực không hề giống nàng biểu hiện ra bày ra đơn giản như vậy. Quan trọng nhất là, hai người hiện tại đã rất khó xông ra đi, đã trở thành cái cự nhân bên trong động người xâm lăng, muốn thoát khỏi loại này cục diện, nhất định phải muốn đem những này linh thú còn có một địa thánh thú giải quyết hết. Chính là hai người chúng ta có thể làm được đến sao. Tiêu chỉ thủy cho dù sẽ trời không sợ, đất không sợ, lúc này đối mặt nhiều như vậy tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú, hơn nữa một đầu cực kỳ khủng bố nhất địa thánh thú, vẫn cảm thấy lần này hành động, cực kỳ hung hiểm, không nghĩ qua là, sẽ táng thân ở đây. Ta không dám cam đoan nhất định làm được đến, bất quá đây cũng là trước mắt mà nói, chúng ta biện pháp duy nhất, nhất định phải đem này, linh thú cùng nhất địa thánh thú đều chém giết sạch, chúng ta không thể ở chỗ này ngồi chờ chết, không cần nói. Chỉ biết khiến cho chúng ta tự thân càng thêm nguy hiểm. Linh Hiên lúc này đã quyết định tử chiến đến cùng, ngữ khí kiên định nói. Tiêu chỉ thủy nhìn hắn một cái, suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu. Viên này chủ tinh hạch theo ta thấy đến, khoảng cách luyện hóa, còn có rất dài một đoạn thời gian, không cần nói. Viên này tử vương tinh nhất định sẽ xuất hiện kịch liệt dung chuyển, cho nên nói, chúng ta thời gian còn rất đầy đủ, có thể đối với này linh thú từng cái kích sát. Linh Hiên lần thứ hai nói, đột nhiên, hắn chính là cảm thụ được. Trường trên trăm đầu tiên thiên linh thú cực dương nhanh chóng bức bách mà đến, nồng đậm hung hăng khí, cuồng bạo bừng bừng phân chấn, mục tiêu nhắm thẳng vào Ninh Hiền cùng Tiêu Chỉ Thủy hai người. Đi, chúng ta trước lúc này rời đi thôi, tiến nhập chỗ càng sâu, trở lại nghĩ biện pháp đối phó những tên kia. Ninh Hiền trong lúc nói chuyện, thân thể lói ra, hướng phía mặt khác một đạo hướng cực nhanh chạy vội. Tiêu Chỉ Thủy cũng lập tức đuổi kịp, tuy rằng nàng không thích loại này bị động cảm giác, nhưng lúc này đã không có bất kỳ biện pháp nào, ai bảo đầu của nàng? Không, có Ninh Hiên thật là tốt, đối với ở tại cục diện bây giờ, còn có rất nhiều đều nhìn không thấu triệt. Dứt khoát, tiêu chỉ thủy nghĩ đến một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng, nàng thế nhưng biết, bên cạnh mình trung quy có một số cao thủ đang âm thầm bảo hộ. Nếu là bọn họ cũng đi vào nơi này, như vậy cái này cự nhân trong tiềm thức, phát ra mệnh lệnh, nhất định sẽ triệu hồi ra càng nhiều kinh khủng thánh thú. Đến lúc đó, nàng cùng Ninh Hiên đều sẽ bị liên lụy tiến vào trong đó. Nghĩ tới đây, tiêu chỉ thủy sắc mặt chính là cực vi khó coi tay chân đều là lạnh leo lạnh leo, nàng rất muốn đưa cái này vấn đề nghiêm trọng biểu thị ninh Hiên, nhưng do dự trong chốc lát, vẫn còn nhìn xuống, ý theo tình huống hiện tại đến xem, cái này cự nhân bên trong động, cũng không có xuất hiện gì đó biến hóa cực lớn, tiêu chỉ thủy chỉ phải ở trong lòng chờ đợi, những cao thủ cũng không có tiến nhập trong đó. Tiêu chỉ thủy nghĩ như vậy đồng thời, nàng thôi theo ninh Hiên tiến nhập một cái nhỏ hẹp đường hầm trong, này đường hầm, giống như một cái đường hẹp quen co, cũng không biết là thông hướng nơi nào. Liếc mắt đều nhìn không thấy bờ, Ninh Hiên không thể không cảm thán, cái này to lớn thân thể của con người thật sự là quá khổng lồ, người khác khó có thể tưởng tượng. Chúng ta ở chỗ này coi chừng dùn, cái chỗ này tương đối nhỏ hẹp, hơn nữa bốn phía cũng không phải là dễ dàng như vậy phá hư, này linh thú cũng khó có thể đối với chúng ta tiến hành vây quanh. Ninh Hiên tính kê trong chốc lát, cuối cùng tuyển chọn tại đây đầu trong đường hầm kích sát này linh thú. Tốt, bất quá đầu kia nhất địa thánh thú phi thường chi phiền phức, lấy hai người chúng ta thực lực vẫn còn khó có thể ngăn cản được nhất địa thánh thú đích vị năng nếu là nhất địa thánh thú dẫn đầu tiến công lại cái này vị trí địa lý cũng là đối với chúng ta không trọng yếu như vậy rồi tiêu chỉ thủy cao mày hiển nhiên nghĩ nhất địa thánh thú vẫn còn quá qua cường đại trong lòng không nắm chắc không biết trước có thể chiến thắng một ít địa thánh thú ta có biện pháp đối phó đầu kia thánh thú thành sự ở người chúng ta tận lực là được cũng không thể như vậy ngồi chờ chết chỉ cần chúng ta ở nơi này cự nhân bên trong động Mặc dù dù thế nào ẩn giấu tự thân khí tức đều sẽ bị này linh thú đem nhận thấy được, chúng nó đã bị cái này cự nhân tiềm thức chỉ dẫn, trừ phi giết chết chúng ta, hoặc là chúng ta giết chết chúng nó, mới có thể triệt để giải trừ cái này tử vong nguy cơ. linh hiên nhẹ nói nói. Cũng được, chúng ta chính là quyết đánh đến cùng, tử chiến đến cùng. Tiêu chỉ thủy trong giọng nói, tản mát ra mánh liệt tự tin, khôi phục nàng kia cao ngạo tính tỉnh. Tới, linh hiên ánh mắt trật lóe tiến lên trước một bước. Tiêu Chỉ Thủy cũng cùng bước ra một bước, cùng Linh Hiên kể vai chiến đấu. "Giống." Linh thú gào thét có tiếng, nhất thời vang dội đến, bởi vì linh thú tầm vóc đều tương đối khổng lồ, này trong đường hầm, tối đa dung nạp một đầu tiên thiên linh thú, chính là là cực hạn rồi, điều này thật sự là đem Linh Hiên hai người cung cấp quá lớn đích cơ hội. Nhìn này ra sức chui vào tiên thiên linh thú, Tiêu Chỉ Thủy khệ miệng cười lạnh hạ xuống, trong tay nàng băng hà tiên, mãnh liệt một trận, nhất chiêu binh pháp độc lục thiên thu thi triển ra, nhất thời Nhỏ hẹp trong không gian, dần hiện ra đại lượng bóng roi, mỗi một bóng roi đều ẩn chứa khổng lồ linh áp lực lượng, hướng phía kia người thứ nhất chạy vào đường hầm một đầu bắt phẩm tiên thiên linh thú rút ra giết đi qua. Si hạ xuống, đầu kia bắt phẩm tiên thiên linh thú đầy vảy màu đen thân thể, trong nháy mắt vỡ ra mấy trăm đạo miệng chén lớn nhỏ vết thương, máu tanh vô cùng, đồng thời những vết thương kia bị băng hà tiên mặt trên kịch liệt hàn khí đem băng phong ở, mặc kệ kia tiên thiên linh thú khôi phục lực thế nào cường đại, đều không thể khiến cho vết thương khép lại. Ninh Hiên ánh mắt trợn lóe, nghĩ thầm xem ra Tử Vương tinh trên Linh thú vẫn còn tồn tại huyết nhục chi khu, bất quá chúng nó hệt tâm vẫn là kia kỳ dị kết tinh. Cuối cùng, kia Tiên tiên Linh thú lại không chịu nổi băng hà tiên rút ra giết, thân thể cao lớn nhất thời tứ phân ngũ liệt, một tí tử vong. Nhưng rất nhanh, lối vào lại xông tới một đầu thể trạng không tính là cao to nhưng là so với Ninh Hiên cao lớn gấp đôi Tiên Thiên Linh thú, toàn bộ hiện đầy từng cái dữ tận súc vua tứ diện xé bát. Tiêu Chỉ Thủy như trước bảo chế đúng cách không ngừng cơ trong tay băng hà tiên của nàng này băng hà tiên là đứng đầu tuyệt phẩm huyền minh chiến lược phi phạm kích sát tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú cũng không phải khó khăn như vậy nếu là trên trăm đầu tuyệt đỉnh tiên thiên linh thú đối với nàng gây công kia tiêu chỉ thủy cũng liền chỉ có chạy trốn rồi nhưng bây giờ nàng chiếm cứ giỏi như vậy địa lợi cục diện hoàn toàn chính là nghiêng về một bên như vậy nhỏ hẹp đường hầm dung nạp hai đầu tiên thiên linh thú chính là là cực hạn rồi kia phía sau đại linh thú càng là vô dụng chỉ là pháo hôi mà thôi Ấn. Những thứ này tiên tiên linh thú cư nhiên từ phía sau bộc đánh. Linh Hiên vận chuyển tra xét ánh sáng giữa, liền phát hiện rất nhiều tiên tiên linh thú, vòng một vòng lớn, rồi đột nhiên xuất hiện ở đường hầm về sau, hơn nữa dẫn đầu lại là một ít địa thành thú. Linh Hiên. Tiêu chỉ thủy kêu khẽ một tiếng, muốn phải đi đến hỗ trợ, nhưng bị Linh Hiên hát dừng lại. Ngươi không cần lo lắng cho ta, bảo vệ cho một ít thì tốt rồi. Linh Hiên ngữ khí, không có một tí hỗn loạn, gặp nguy không loạn, khiến tiêu chỉ thủy lập tức an tĩnh lại chỉ có thể gật đầu, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, phát hiện rất nhiều linh thú, cư nhiên ở phá hư đường hầm bốn phía tường. Phải biết rằng, những thứ này tường cũng là cự nhân một phần, cực kỳ cứng cỏi, phi thường khó có thể phá hư. Thế nhưng ở đại lượng tiên thiên linh thú công kích đến, tường bắt đầu xuất hiện rồi vỡ vụn. Một khi tường sụp đổ, như vậy đến lúc đó tầm vóc khổng lồ linh thú cũng sẽ không chế ngự ở tại nhỏ hẹp không gian. Phát hiện này để cho tiêu chỉ thủy biến sắc, nàng đột nhiên bàn tay một phen, trong lòng bàn tay. Hồng mang lóe ra, hiện ra một thanh yêu dị phi đao, đây đem phi đao, giống hoa đào giống nhau, rồi đột nhiên nở rộ, tán mát ra cực kỳ mạnh mẽ khí tức. Đây là tiêu chỉ thủy bản mạng tuyệt phẩm huyền binh, huyết diễm phi đao. Cái chuôi này huyết diễm phi đao, hữu hình lại coi như vô hình, từng đoàn từng đoàn huyết quang ở phía trên không ngừng nở rộ, hóa thành huyết diễm. Huyết diễm phi đao một bày ra, mãnh liệt ba động, trực tiếp lấn át băng hà tiên, hiện hiện đây huyết diễm phi đao cộng với phẩm Tiêu Chỉ Thủy trong lòng bàn tay xoay tròn huyết diễm phi đao, trong tay nhẹ nhàng chấn động, huyết diễm phi đao một tí bay bắn đi ra, tốc độ cực kỳ cực nhanh, tại hạ một người sát na, chính là đâm vào một đầu cực kỳ cường đại tiên thiên linh thú trong cơ thể. Sau đó huyết diễm phi đao đống nhiên nở rộ, hóa thành một đóa đóa huyết diễm, trực tiếp đem đầu kia tiên thiên linh thú đem bốc hơi lên hết. Ngay sau đó, huyết diễm phi đao không ngừng ở trong không gian cực nhanh xuyên toa, hầu như không có một đầu tiên thiên linh thú có thể ngăn cản được huyết diễm phi long. Lại phối hợp thêm tiêu chỉ thủy trong tay băng Hà Tiên, quả thực chính là đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, không có một đầu tiên thiên linh thú, có thể tới gần nàng xung quanh năm trượng trong phạm vi. Mà ở Ninh Hiên bên này, hắn chính chăm chú nhìn một ít pho tượng nhất địa thánh thú, cái vị này nhất địa thánh thú, miệng đầy răng nanh, song quyền cực đại, giống sắt thép đúc kim loại mà thành, từ nơi này thánh thú đặc thù đến xem, Ninh Hiên hoàn toàn miêu tả không ra nó như cựu châu thần quốc trung loại nào linh thú, căn bản là chưa từng gặp qua như vậy loại thú. Cái vị này thánh thú, bắt mắt nhất như cũng là nó một ít song thiết quyền, cùng bạo lực lượng ở thiết quyền trung cao độ áp xúc, cái này thánh thú trí tuệ hiển nhiên không thấp, treo tức nhìn lên trước mặt cái này yếu tiểu nhân loại, tựa hồ đem linh hiên coi như là cá trong chậu, muốn chơi kiểu nào chuẩn bị chính là chơi kiểu nào chuẩn bị. Tiểu tử, ngươi lại dám xông đi vào nơi này, quả thực chính là là muốn chết, ngươi chẳng lẽ không biết cái này cự nhân biến thành thánh địa, là đã từng một pho tượng vĩ đại tồn tại, lúc này chính là rơi vào trầm miên trong, một khi hắn tỉnh lại, Sẽ xưng bá chư thiên, thống lĩnh thần quốc Cái này thành thú, đột nhiên mở miệng nói chuyện Chương 292, Toái Thiên Nhãn, tháng 7 năm 1 năm Ít nói nhảm, ngươi tới đây trong, bất quá là muốn giết chúng ta Nếu như ngươi giết không được chúng ta, nói xong ba hoa trích trẻ cũng là vô dụng Ta cũng biết rõ cái này cự nhân âm hiu, chính là là muốn dung hợp tử vương tinh chủ tinh hoạch Nhất cử tấn thăng đến càng cường đại hơn cấp độ linh hiên hiếp hai mắt, lạnh giọng nói xem ra ngươi ở nơi này phát hiện chuyện tình còn không ít vậy thì hơn giữ lại không được ngươi sau khi xuống địa ngục đừng quên là ai giết ta là túc phách cái này thánh thú trong lúc nói chuyện sát ý đột nhiên tăng vọt này một đôi kinh khủng thiết quyền lóe ra đạo đạo thần quang đột nhiên thúc rụng vô cùng lớn lực hướng về phía ninh hiên quán giết đi qua một quyền này lực lượng vô cùng hung mãnh tầm thường tuyệt đỉnh tiên thiên linh tông cũng không thể tiếp được đến nhưng ninh hiên thực lực nhưng lại không có khả năng dùng lẽ thường để phán đoán Lực lượng của hắn, cũng là càng kinh khủng, tuy rằng cùng túc phách có một tí tranh lệnh, nhưng kém cũng không lớn, vẫn là có thể ở trên lực lượng, cùng nó tiến hành chống lại. Linh hiên rồi đột nhiên giữa, vận chuyển toàn thân ức vạn huyết nục kết tinh, mỗi một viên lực lượng kết tinh, bắn ra rầm rạp lực mạnh, giống nghìn vạn lần long xà, từ trên người hắn buộc phát ra, thiên địa long xà lực lượng, không ngừng triển khai, hơn kinh người dạ, toàn thân hắn linh áp dị thường dâng trào, đủ 300 đạo lôi điện linh áp, ngưng tụ ở quả đấm của hắn trên. Một quyền hung hăng nệ đi ra ngoài, chiến ý ở trong đó bừng bừng phân chấn. Một quyền này, dị thường chi kinh khủng, là Ninh Hiên toàn lực phát ra một quyền, đây là hắn thực lực tăng nhiều tới nay, lần đầu vận dụng lực lượng mạnh nhất. Bởi vì lúc trước, hắn không có cùng đạo tông hoặc là Thánh thú chiến đấu qua, nhiều gặp phải đối thủ, trên cơ bản đều là linh tông cảnh giới cao thủ, hầu như không có linh tông, có thể làm cho hắn sử dụng ra lực lượng mạnh nhất, nhưng trước mặt cái này tốt phách tiểu bất động, có thể làm cho Ninh Hiên toàn lực phát huy. Xem chính mình không dựa vào thần binh, thực lực điểm mấu chốt, rốt cuộc ở nơi nào. Lưỡng đạo cương manh vô cùng quên áp chế, cuồng bạo đụng vào nhau, hung mãnh lực lượng, trực tiếp đem bốn phía tường đem chấn sở, đại lượng vết rách, không ngừng vỡ vụn ra đến, thế nhưng một ít tiên thiên linh thú, căn bản cũng không dám vào nhập đây một người một thú chiến đấu phạm vi, bởi vì bọn họ ban này bày ra tuyệt đối lực lượng, thật sự là khiến chúng nó cảm thấy run sợ. Ở đây căn bản cũng không có một đầu tiên thiên linh thú có tự tin có thể tiếp được ở Ninh Hiên bàn nãy kia vô cùng. Bá đạo một quyền, chính là trong đó phát ra quyền áp chế, kia làm người ta chấn động chiến ý, chúng nó cũng khó khăn lấy chịu đựng được lại, thế nào còn dám tiến nhập bọn họ chiến đấu phạm vi. Tiên thiên linh thú trí tuệ, không kém chút nào nhân loại, chúng nó hiểu được suy nghĩ, hiểu được tiến thối, hơn sợ hãi tử vong. Cho nên, ở Ninh Hiên cùng Túc Phách triển khai va chạm thời điểm, rất nhiều tiên thiên linh thú đều lui phải rất xa. Linh Hiên cùng Túc Phách một quyền đánh nhau giữa, chính là cảm thụ được một cổ sắt thép một loại ý chí, hướng phía chính mình nghiến áp qua đây, hán ban nãy đánh ra một quyền, cũng không so với Túc Phách kém bao nhiêu, hai hai đối chọi, lực lượng tiêu tán, thế nhưng trong đó ý chí, nhưng không có mất đi lại. Linh Hiên hiện tại chỉ là Tiên Tiên Linh Tông, chỉ có thể ngưng tụ tinh thần ý chí, mà Túc Phách cái vị này thánh thú, cũng là ngưng tụ thú đạo ý chí. Nếu là đạo tông lời mà nói, chính là nhân đạo ý chí. Nhân hữu nhân đạo, thú hữu thú đạo. Túc Phách gần chứa thu đạo ý chí, hoàn toàn sắt thép giống nhau cứng cỏi, có vô cùng cường ngạnh lực lượng. Muốn dùng tuyệt đối tính sắt thép ý chí, cứng rắn đem Ninh Hiên chiến tranh ý chí để suy sụp. Nhưng hắn rõ ràng xem thường Ninh Hiên chiến tranh ý chí, vô cùng chiến ý, từ Ninh Hiên quyền ý trung đột nhiên phát ra tới, ở quyền ý của hắn ở bên trong, một pho tượng pho tượng sử thi một loại chiến thần, ngưng tụ ra đến những thứ này chiến thần, cái thế vô song. Tuy rằng gần chỉ là một không trọn vẹn hư ảnh, nhưng ẩn chứa cộng với diệt chiến ý, đủ để chấn động nhân tâm. Bằng vào đây một cổ chiến ý, là có thể khiến đại bộ phận linh tông bất chiến mà khuất người chi binh, đây chính là một. Người tinh thần ý chí mang đến uy áp, là một loại thiên nhiên, làm người ta khó có thể phản kháng áp lực. Ninh Hiên lần đầu cùng có thể so với đạo tông nhất địa thánh thu chiến đấu, lúc bắt đầu còn không có ngọn nguồn, hiện tại hắn chính là vững như Thái Sơn, giống như nhất địa đạo tông trong mắt hắn, tuy rằng cường đại, nhưng là cực kỳ hữu hạ. Ninh Hiên nhưng lại bỏ quên hắn một thân tích lũy là như thế nào chi kinh khủng. Có thể trên phạm vi lớn bù đắp Linh Tông cùng đạo Tông Chi cảnh tranh lệnh, phải biết rằng hiện tại tuyệt đỉnh tiên tiên Linh Tông đã triệt để không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, một ít yêu nghiệt cấp bậc chính là tuyệt đỉnh tiên tài ngoại lệ. Linh Hiên buộc phát ra chiến ý, khiến Túc Phách đều cảm thấy giật mình. Nó nhận thấy được, chỉ cần muốn đối phương chiến ý bất diệt, hắn sẽ không diệt, quả thực chính là một pho tượng hằng cổ bất diệt chiến thần. Thật cường đại tiên tiên Linh Tông, thảo nào dám ở trước mặt của ta, mặt không đổi sắc còn dám chính diện cùng ta đối kháng, nguyên lai là có nơi dựa dẫm. khoảng trừng ngươi không hiểu thánh thú chân chính kinh khủng. ta hôm nay để ngươi biết một chút về chân lý lực lượng. túc phách lạnh lùng một tiếng, giang hai tay trưởng, từng đoàn từng đoàn thần quang ở lòng bàn tay của nó chung xoay tròn, thần quang trong hiện ra đạo lý chi chân lý trước, một đoàn thiết cắt chi quang, trong đó hiện ra đại đạo hoa văn, từng cái đường cong, rất nhanh thẳng băng đi phía trước cắt kim loại, nơi đi qua không gian đều bị gọt mở, dày đặc thiết cắt tuyến điều toàn bộ phương vị hướng phía ninh hiên bao phủ qua đây so với dày đặc linh quang sạt tuyến còn muốn kinh khủng vài phần ninh hiên cũng không né tránh cũng khó có thể tránh né hắn tự nghĩ năng lực né tránh mạnh mẽ nhưng cũng khó có thể tránh né như vậy bao trùm tính cắt kim loại căn bản cũng không có gì đó lỗ thủng có thể tìm ra chỉ có thể lấy bạo lực phá giải hắn lúc này cũng không dám tự đại trong tay chấn động liệt dương cuồng phu huy vũ ra binh pháp toái liệt kiền khôn lấy một loại vỡ vụn sơn hà khí thế điểm sát xuất đi Vô biên nát bấy tính lực lượng, phấn toái hư không, đại lượng thiết cắt tuyến điều, trong nháy mắt bị nát bấy tại chỗ, trong khoảng khắc bị rào sát không còn, thần quang tuy rằng cường đại, nhưng cũng vô pháp đến Tiên Thiên Linh Tông vô pháp chống lại mức độ. Rồi hay nói Tốc Phách chỉ là một địa thánh thú, vô pháp ngưng tụ ra cương áp chế, thần quang uy lực tuy rằng có thể so với ẩn chứa 300 ca đạo linh áp linh áp, vốn lấy tuyệt phẩm huyền binh chiến lực, cũng là đủ để có thể phá giải. Hảo tiểu tử, nguyên lai còn có lợi hại như thế thần binh. Bất quá kế tiếp ta cũng sẽ không bảo tồn thực lực, ăn một quyền của ta, trầm lôi phá. Túc Phách nói như hàng loạt giống nhau phun ra, thiết quyền trong, cư nhiên ngưng tụ ra hai mươi đạo thần quang, hình thành một loại quyền pháp đạo thuật. Một quyền này trầm lôi phá cương manh bá đạo, giống như hàng vạn hàng nghìn thần lôi đều ngưng tụ ở Túc Phách trong tay, ầm ầm nổ tung, linh hiên biến sắc, cảm thụ kia khó có thể chống đỡ lực lượng, không chút nghĩ ngợi, thế ra chấn ngục ma lung, từng đoàn từng đoàn thần quang bộc phát ra, trong đó càng là hiện ra chân lý lực lượng. Đây là trung kết giả suy tính tính ra, lấy trung kết giả có thể nói vô địch thôi diễn năng lực, rất nhanh liền có thể đem thần quang trung ẩn chứa đạo lý chân lý, đem hiểu rõ lại, tuy rằng còn không hoàn toàn, nhưng là cũng đủ cùng túc phách như vậy nhất địa thánh thú so sánh với. Đồng thời Ninh Hiên còn xuất ra viên kiêm lưu đầu đại tiểu hắc tinh, đại lượng cương khí, mãnh liệt quán chú tiến vào chấn ngục ma lung nội, trên phạm vi lớn thôi động, tuy rằng không thể hoàn toàn phát ra sẽ hạ phẩm địa binh uy lực, nhưng là có thể phát huy ra cái thất thất bát bát đích uy năng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là trong đó có chúng kết giả cái vị này cường đại binh linh phụ trợ. Kia giả Thiên Ma Lung ở bên trong, rồi đột nhiên mở rộng lại một pho tượng vô cùng lực lượng khuynh hướng cảm xúc kim loại cánh tay, chính là giả Thiên Chi Thủ. Hoàn toàn trạng thái giả Thiên Chi Thủ, ẩn chứa trong đó động thiên lực, đạo đạo thần quang vờn quanh ở giả Thiên Chi Thủ mặt trên, lực lượng chi chân lý hiện hiện ra, một trường tiếp tục, lực lượng cuộn trào mãnh liệt, không sợ chút nào túc phách phát ra trầm lôi phá một tí liền khiến cho kia hoàn toàn nổ nát hết. Phát huy ra bảy thành uy lực chấn ngục ma lung, kia chiến lực, đã không kém chút nào nhất địa thành thú, đây mới là ninh hiên lớn nhất cậy vào, không cần nói, hắn không sẽ như thế mạo hiểm đi tùy tiện kích sát một pho tượng thành thú. Ninh hiên không chút nào đem tốc phách kinh ngạc cơ hội, trong tay hát tinh, không ngừng chuyển vận tiến vào cương khí tiến nhập chấn ngục ma lung nội, thôi động lên kia mang thiên ma lung, kia mang thiên xạ tuyến ngưng tụ ra một cổ tia sáng hùng lưu, một đạo không thể địch nổi xạ tuyến, trong nháy mắt đánh ra, ở trong nháy mắt liên oanh ở tại Túc Phách trước mặt trước. Túc Phách không thể tin trận tròn mắt, nó theo bản năng vươn ra một đôi thiết quyền, toàn thân lực lượng áp xúc ở thiết quyền mặt trên. cư nhiên tại đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, bộc phát ra liên hoàn hí đạo thuật. Oanh thiên kích. Túc Phách quyền ý một bên, song quyền một dập, cuồng bạo đánh ra, càng thêm lực lượng khổng lồ, chấn động đi ra, ra sức ngăn cản được kia vô cùng kinh người mang thiên xạ tuyến. Oanh. Một tiếng kinh thiên nổ ẩn chứa so với tinh không toa mạnh hơn gấp trăm lần trùng kích sỏ xuyên qua lực mang thiên xạ tuyến, giống như ánh bình mình trước ánh dạng đông, một hoành ra, lấp la lấp lánh, một tí liền đem túc phách đạo thuật đem nghiền nát hết, mang thiên xạ tuyến lúc này cũng bị tan mất đại bộ phận lực lượng, nhưng còn lại lực lượng, như trước bá đạo vô cùng, mạnh liệt xuất tại túc phách trên thân, trực tiếp ở lồng ngực của nó trên, đánh ra một đạo dữ tợn vết thương. Giống Túc phách phát ra một tiếng đau đớn kịch liệt rít đạo, hai mắt một mảnh huyết hồng. Hiển nhiên là bị triệt để chọc giận, nó tuyệt đối không muốn. chính mình một kẻ thánh thú, lại có thể biết ở một gã chính là bước vào tiên thiên chi cảnh linh tông thủ hạ liên tục bị nhục, đồng thời còn đã bị thương thế nghiêm trọng, đây đối với nó mà nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, hơn nữa còn là tại nhiều tiên thiên linh thú trước mắt, bị trước mặt thiếu niên này đem đánh thành trọng thương. Nhất thời, rất nhiều tiên thiên linh thú thấy như vậy một màn, đều kinh khủng, cũng có số ít mạnh mẽ tiên thiên linh thú muốn bắt đầu hỗ trợ nhưng đều bị Túc Phách cùng Quát Bảo ngưng lại lại hạ phẩm địa binh ngươi nhất định phải chết cái này phẩm địa binh lấy thực lực của ngươi căn bản khó có thể có thất phu vô tội nghi ngờ bích thì có có tội ngươi hôm nay là triệt để chọc giận hơn nữa ngươi còn có chân quý như thế thần binh. nói như thế nào ta hôm nay cũng nhất định phải giết ngươi Túc Phách toàn lực vận chuyển khôi phục ánh sáng đây khôi phục ánh sáng nội cũng không có hiện ra chân lý lực lượng Hiển nhiên là lấy Túc Phách bây giờ tu vi cùng cảnh giới khó có thể lĩnh ngộ ra khôi phục ánh sáng đích chân lý lực lượng. Linh hiên đâu cho nó khôi phục thời gian, hắn là chứa tâm muốn vượt cấp chém giết sạch cái vị này thánh thú, một pho tượng thánh thú trong cơ thể kết tinh, với hắn mà nói, khẳng định cực kỳ nặng ớn, có thể lần thứ hai đem thần cương linh thể suy tính lên tới một cái đỉnh cao. Hơn nữa hắn còn chưa từng có thấy qua thánh thú nội kim đan, một viên kim đan giá trị, cũng thì không cách nào đánh giá, vốn có có trùng trùng thần rượu, có linh đan rượu rượu phải cần chính là kim đan bực này hạch tâm trí bảo sắt linh hiên sát ý nghiêm nghị thừa thắng sung lên cư nhiên trực tiếp cầm trên tay hắc tinh trùng tất cả cương khí một tia ý thức đều quán trú vào chấn ngục ma lung, trong ngay mắt chấn ngục ma lung chính là bị khổng lồ bổ dưỡng mạnh lực thôi động cửu đầu ma lung, toàn bộ triển khai bộc phát ra chấn ngục ma lung cường đại nhất một mặt đầu tiên là toái thiên ma lung, kia cực kỳ khổng lồ nát bấy ánh sáng ở trong đó kịch liệt vận chuyển từng khối tinh cầu nát bấy hình ảnh ở thần quang nội nổ tung cuối cùng từ toái thiên ma lung trong một viên cực đại nhãn cầu phủ xuống lại viên này nhãn cầu tên là toái thiên nhãn không giống với cửu hoàng nhãn nó có thể khiến cho suy nghĩ điểm tất cả trong nháy mắt hóa đá hết sau đó như khô cạn bùn đất loại nát bấy hết hiện ra nát bấy chân lý lực trừ phi là vượt qua toái thiên nhãn năng lực phạm chủ khả năng không bị kia hóa đá ảnh hưởng nhưng tốc phách hiện nhiên không ở cái phạm vi này bên trong chỉ thấy toái thiên nhãn chiếm cứ toàn bộ toái thiên ma lung Nhãn cầu nháy mắt, ánh mắt nơi đi qua, tất cả vật thể toàn bộ hóa đá, ngay cả kia nơi xa một đám tiên thiên linh thú, đều trong nháy mắt hóa đá, cư nhiên không có một chút sức phản kháng, đã bị cứng ngắc ở đó. mà kia túc phách thân thể, một tấp tấp bị hóa đá, người này lực lượng cực kỳ hung mãnh, một thời gian trái lại khó có thể triệt để hóa đá, nhưng ninh hiên sẽ không chờ đến túc phách triệt để hóa đá. vỡ, đạo thanh âm này là trung kết giả phát ra, hắn đã sớm tính toán được rồi thời cơ, túc phách bị hóa đá một đôi chân. Trong nháy mắt hóa đá, sau đó tiến hành nát bấy, lấy hóa đá nát bấy hết tồn tại, cho dù là lại làm sinh ánh sáng, cũng là cực kỳ chắc trở lại sinh ra đến, tốn hao giá phải trả, tuyệt đối không phải tốt phách có khả năng chịu được. Mà một ít tiếng vỡ, phía sau đại lượng tiên thiên linh thú, thân thể không ngừng vỡ vụn ra.